Chương 425, Ni Ma Giáo. Chương 425, Ni Ma Giáo. Tại tiên giới nơi nào đó sơn thành, màn đêm buông xuống, tinh thần sáng chói. Dương Lan Tân mang Huyền Bảo, đứng bình tĩnh tại sơn thành chi đỉnh. Hắn áo bào tại trong rõ đêm tuôn rơi rung động, Phản Phật Tại nói bí mật không muốn người biết. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, Phản Phật thế gian vạn vật đều không thể dung chuyển hắn viên kia lòng kiên định. Trên thân sáng chói tinh quang tựa như tinh thần dáng thế, lóng lánh làm cho người không dám nhìn thẳng quang mang ngươi thế mà dám can đạm diện Satan Ni Ma Giáo chúng. Quả thực là tự tìm đường chết, ba tên nam tử mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện tại Dương Lan trước mặt, bọn hắn khuôn mặt hung ác, trong mắt lóe ra ác độc không mang. Sự xuất hiện của bọn hắn phá vỡ sơn thành yên tĩnh, phản phất cho mảnh này tiền giới mang đến một cỗ túc sát chi khí đối mặt ba tên nam tử mặc hắc bào uy hiếp, Dương Lan cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn cười lạnh, trong đôi mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tính tưởng như kỹ, mình tại Bế Quan thời điểm, chính là chỗ này vị Ni Mặc giáo chúng phá hủy hắn nốn mộ, làm hắn bỏ lỡ cơ hội đột phá. Bây giờ, hắn tuyệt sẽ không dung tha bất kỳ một cái nào cựu nhân hữu, cái gì Ni Mặc giáo, tại Dương Mộ Bế Quan thời điểm Thế mà phá hủy ta đối lộ, hôm nay, ta liền để các ngươi tất cả đều quy thiên tri thế." Dương Lan ngữ khí băng lãnh, mỗi một chữ đều tràn đầy sát ý vô tận. Thanh âm của hắn tại Sơn Thành bên trong quân quận, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí. "Hứ." Dương Lan khẽ quát một tiếng, khí thế phun trào. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn hiện lên mà ra, phảng phất muốn đem toàn bộ Sơn Thành đều là tung. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, đem ba tên nam tử mặc hắc bào bao phủ trong đó. Thân thể của bọn hắn tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới trong nháy mắt cứng ngắc. Phản phất bị bóng tối vô tận thôn vệ không có khả năng. Ni Mạc giáo chúng mặt mũi tràn đầy sợ hãi con đường của các ngươi chỉ có một đầu, đó chính là chết. Dương Lan lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn phản phất xuyên thấu thời gian cùng không gian, khiến cho mọi người cũng vì đó run rẩy. Thân ảnh của hắn tại trong gió đêm dần dần biến mất, chỉ để lại ba tên nam tử mặc hắc bào tại vùng núi này thành trì đỉnh trong phế tích bốn. Tiến tới, một chỗ cự thạch sơn mạch bên trong, Dương Lan toàn thân bộc phát ra sáng chói tinh quang, vọt tới Ni Mạc giáo tổng đàn, chuẩn bị đại khai sát giới. Ni Mạc giáo các tu sĩ đã nhận ra Dương Lan đến, lập tức đề phòng, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình chuẩn bị lên chiến. Dương Lan nhìn trước mắt địch nhân, trong mắt lóe lên một tia khí miệt. Hắn quát lớn, "Ni Mạc giáo đám tập toái, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Nói, Dương Lan cầm trong tay trường kiếm, hướng về Ni Mạc giáo các tu sĩ vọt tới. Kiếm pháp của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đem mấy cái Ni Mạc giáo tu sĩ chém giết. Ni Mạc giáo các tu sĩ thấy thế, nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, hướng về Dương Lan phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang trên không trung lập loé, tràn diện mười phần hỗn loạn. Dương Lan ở trong đám người xuyên thẳng qua, không ngừng mà chém giết lấy Ni Mạc giáo tu sĩ. Thực lực của hắn phi thường cường đại, Ni Mạc giáo các tu sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngay tại Dương Lan chuẩn bị tiến một bước càn quét Ni Mạc giáo thời điểm, Ni Mạc giáo lão tổ xuất hiện. Lão tổ là Ni Mạc giáo người mạnh nhất, thực lực của hắn phi thường cường đại. Lão tổ nhìn xem Dương Lan, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Dương Lan lại có thể đột phá Ni Mạc giáo trùng địa phòng ngự, đi vào tổng đàn. Lão tổ quát lớn, "Tiểu tử, ngươi dám đến tán Ni Mạc giáo Dương Oai, hôm nay ta liền để ngươi có đến mà không có về." Nói, lão tổ thi triển ra tuyệt kỹ của mình, hướng về Dương Lan phát khởi công kích. Dương Lan không sợ hãi chút nào, đón nhận lão tổ công kích. Hai người trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó rung động dậy. Dương Lan cùng lão tổ thực lực tương đương, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Ngay tại hai người dường như có không xong thời điểm, Dương Lan đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ phía sau lưng đánh tới. Hắn nhìn lại, chỉ gặp một cái ni mặc giáo tu sĩ thừa dịp hắn cùng lão tổ thời điểm chiến đấu, đánh lén hắn thế mà còn ẩn giấu đi một cái kim tiên lão tổ. Dương Lan không kịp né tránh, bị nguồn lực lượng này đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Lão tổ thấy thế, thừa cơ phát khởi công kích. Dương Lan ra sức chống cự, nhưng bởi vì tụ thương quá nặng, cuối cùng không địch lại lão tổ, bị lão tổ đánh thành trọng thương mà chạy. Ni Mạc giáo cấp tu sĩ gặp Dương Lan đạo tử, nhao nhao hoan hô lên. Lão tổ nhìn xem Dương Lan đạo tử phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hắn biết, đối phương là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, nếu như không diệt trừ hắn, Ni Mạc giáo sớm muộn sẽ lọt vào hắn trà thủ bốn. Trong năm sau, Dương Lan ẩn thân tại trong biển sâu, dốc lòng tu sinh dưỡng tức, thương thế đã khỏi hẳn, tu vi càng hơn lúc trước. Một ngày này, Dương Lan phá quan mà ra, lại một lần nữa thẳng hướng Ni Mạc giáo tổng đàn. Chân hắn đạp tường vân, cầm trong tay trường kiếm Trên đường đi đánh đâu thằng đó, không ai cả nổi. Ni Mạc giáo hai tên Kim Tiên lão tổ đã nhận ra Dương Lan đến, lập tức dẫn người đến đây nên chiến hai cái lão giả, đi ra nhận lấy cái chết. Nói, Dương Lan cầm trong tay trường kiếm, hướng về hai tên Kim Tiên lão tổ và tới. Kiếm pháp của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đem hai tên Kim Tiên lão tổ chém giết. Ni Mạc giáo các tu sĩ thấy thế, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Dương Lan nhìn xem chạy trốn địch nhân, khoe miệng có chút giơ lên đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Dương Lan trong lòng giận mình, lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp một tên tiên giới tuần sát sứ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiên giới Tuần Sát Sư nhìn xem Dương Lan, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Dương Lan lại có thể đánh bại Ni Mạc Giáo hai tên Kim Tiên lão tổ. Tiên giới Tuần Sát Sư có lớn, ngươi là người phương nào, dám tại tiên giới hành hung, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, đưa ngươi chấm chết." Nói, tiên giới Tuần Sát Sư thi triển ra tuyệt kỹ của mình, hướng về Dương Lan phát khởi công kích. Dương Lan ra sức chống cự, nhưng bởi vì trước đó cùng hai tên Kim Tiên lão tổ chiến đấu tiêu hao lực lượng quá nhiều, cuối cùng bị tiên giới Tuần Sát Sư đánh thành trọng thương. Cũng là nhìn xem tiên giới Tuần Sát Sư, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn biết, thật sự nếu không đi liền không có cơ hội. Dương Lan cắn răng, thi triển ra độ thuật, biến mất ngay tại chỗ. Tiên giới tuần sát sứ nhìn xem Dương Lan đảo tẩu phương hướng, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ bốn. Chương 426, Tiên huyền giới. Chương 426, Tiên huyền giới. Tiên huyền giới chính là cùng linh giới bình thường chung vị giới diện. Giờ phút này, Dương Lan liền ở vào trong một vùng đầm lầy, toàn thân rách tung toé, mà không thay đổi nhìn xem phương xa đây là hắn ở chỗ này năm thứ ba. Từ khi tại trong tiên giới, bị giám sát tiên sứ đánh thành trọng thương, bỏ chạy sau, tao ngộ vết nước không gian, liền đi tới cái này xa lạ giới diện. Căn cứ linh khí nồng độ, Dương Lan phỏng đoán, giới diện này cùng linh giới Hẳn Lạp thuộc về cùng một đẳng cấp, thuộc về tiên giới cấp dưới vị diện. Thiên Huyền giới là một cái không có cấp bậc tiên nhân tồn tại thế giới, nói cách khác, nơi này các tu sĩ cao nhất cũng chỉ có đại thừa kỳ tu vi. Nhưng dù cho như thế, đối với Dương Lan tới nói cũng không to lắm. Hắn trọng thương tại thân, thực lực mười không còn một, 3 năm qua càng là ngay cả động cũng không năng động một chút. Trọng thương Dương Lan rựượi vào một mảnh địa phương đầm lầy cái khác một viên cây khô bên cạnh. Hắn áo bao ướt mưa, vết máu loang lổ, hiển nhiên trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Nguyên bản hắn là một vị uy chấn một phương kiếm tiên, cường đại vô địch. Nhưng giờ phút này tu vi của hắn cơ hồ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một bộ cứng cỏi nhục thân. Cứ việc tu vi mất hết, nhưng Dương Lan cường độ nhục thân vẫn viễn siêu thường nhân, cho dù là phổ thông luyện hư, hấp thể tu sĩ cũng vô pháp thương hắn một phần một hảo. Hắn lặng lặng tựa ở trên cành cây, hai mắt khép hờ, khí tức yếu ớt, phảng phất ngăn cách với đời, nhưng nội tâm lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm độc nhiên. Nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân rầm rầm, phá vỡ địa phương đầm lại yên tĩnh. Dương Lan hơi nhíu lên lông mày, cố gắng mở hai mắt ra, chỉ gặp một tên tóc trùng thiên biện nữ đồng đội vàng ấp tấp chạy tới Dương Đại Thúc, nữ đồng thở hổn hển, hồ, ngươi còn tốt chứ? Nàng mặc dù niên khí còn nhỏ, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo âu và lo lắng. Dương Lan mỉm cười, ngữ khí hư nhược điệu nói, "Tiểu Linh Nhi, không cần lo lắng. Đại thúc sẽ không có chuyện gì hắn mặc dù trọng thương tại thân, nhưng y nguyên duy trì trấn định cùng tòng dòng." Tiểu Linh Nhi cắn môi, hốc mắt phía hồng, từ khi 1 năm trước, nàng gặp phải yêu thú cấp thấp, gặp gỡ ở nơi này Dương Lan, bị giải cứu gần sau, liền tỉnh phẳng tới là Dương Lan mang chút hoa quả, đồ ăn. Tiểu Linh Nhi đem hoa quả xuất ra, chợt nhớ tới cái gì, nàng vội vàng từ trong lược móc ra mấy quả đáng nương, đưa cho Dương Lan đạo, "Dương đại thúc, đây là trong thôn có thể tìm tới tốt nhất đan dược chữa thương." Dương Lan tiếp nhận đan dược, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Linh Nhi." Nhưng loại thuốc hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, loại thuốc chữa thương này đối ta thương thế cũng không có cái tác dụng gì, hắn biết rõ chính mình thương thế nghiêm trọng, cần mau chóng khôi phục đúng lúc này. Địa phương đầm lầy trỗ sâu đột nhiên truyền ra một trận làm cho người dùng mình tiếng ầm. Tiểu Linh Nhi sắc mặt đột biến, phản phất bị một trận gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Hai mắt của nàng trừng lớn, con người tê chặt, hoảng sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tim đập của nàng như trống, phản phất muốn từ trong lồng ngực nảy ra, một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân của nàng là yếu tố Tiểu Linh Nhi run giọng hô, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy cùng sợ hãi. Tay của nàng nắm thật chặt vương lan góc áo, tựa hồ đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Dương Lan nghe được tiểu Linh Nhi kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn thẩn sâu nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ. Hắn hiểu được, mặc dù mình bản thân bị trọng thương, nhưng đối mặt vài đầu yêu thú cấp thấp, hắn vẫn có niềm tin bảo hộ tiểu Linh Nhi đến bên cạnh ta đến, "Tiểu Linh Nhi." Dương Lan dùng thanh âm kiên định phân phó nói. Ngư khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu Linh Nhi cắn răng, lấy dũng khí, hướng Dương Lan tới gần một chút. Tay của nàng nắm thật chặt Dương Lan cánh tay, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng cảm thấy an toàn một chút. Dương Lan cảm thụ được Tiểu Linh Nhi run rẩy, trong lòng không khỏi một trận đau lòng. Hắn biết mình nhất định phải nhanh giải quyết những yếu tố này, nếu không Tiểu Linh Nhi sẽ một mực ở vào trong loại sợ hãi này. Ngay tại địa phương đầm lầy bị bóng tối vô tận nặng buồn dính chốn vây quanh lúc. Trong lúc bất chợt, một trận làm cho người dùng mình tiếng gào thét phá vỡ chung quanh yên tĩnh địa phương đầm lầy trong bóng tối, vài đầu tướng mạo hung ác bò sát yếu thú lặng yên xuất hiện, bọn chúng thân hình khổng lồ, lưng giáp lóe ra âm trầm con trạch, hai mắt xích hồng, tản ra tàn nhẫn cùng ngang ngược khí tức. Những yếu thú này Phạm vật là bị cái gì tà ác lực lượng chô thúc đẩy, hướng phía Dương Lan cùng Tiểu Linh Nhi phương hướng gọt mạnh mà đến. Bọn chúng tiếng gào thét tại trên không địa phương đầm lầy quằn quằn, mang theo mảnh liệt hơi tối, làm cho người buồn nôn. Mặt đất tại bọn chúng trọng áp bên dưới run dậy, bùn nhão vảy ra, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên dị thường hẳn trương. Dương Lan ánh mắt run lên, hắn cũng không bối rối, mà là trong môi trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp cái kia vài đầu yêu thú đột nhiên như là bị lực lượng vô hình đánh chúng đầu, tiêu thả một tiếng sau nhau nhau ngã trên mặt đất. Dương Lan cười nhạt một tiếng, thân xác tự nhiên đối với Tiểu Linh Nhi nói ra, đừng sợ. Mấy con yêu thú này chỉ là một bữa ăn sáng trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng kiên định, để Tiểu Linh Nhi cũng an tâm không ít. Sau đó, Dương Lan xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một viên cự thạch sau ra đi, ta sớm đã phát hiện ngươi. Dương Lan đối với Tiểu Linh Nhi cười cười, thần sắc tự nhiên, không hề sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Linh Nhi, không cần phải sợ, mấy con yêu thú này cũng không khó đối phó." Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin cùng kiên định, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Linh Nhi nhìn xem Dương Lan cái kia ung dung không độn thân sắc, sợ hãi trong lòng cũng hơi giảm bớt một chút. Nàng biết Dương Lan là cái thực lực cường đại tu sĩ. Có hắn ở bên người, chính mình tựa hồ cũng biến thành an tâm không ít. Dương Lan ánh mắt đột nhiên chuyển hướng địa phương đầm lấy một viên đằng sau cự thạch. Hắn hơi nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, "Ra đi, ngươi đã ẩn nốt không nổi nữa." Theo Dương Lan lời nói rơi xuống, đằng sau cự thạch chậm rãi đi tới một người mặc hắc bào người. Hắn cúi đầu, ve nón che khuất nửa gương mặt, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Nhưng là từ trên người hắn tản ra khí tức đến xem, hiển nhiên cũng là một cái không đơn giản tu sĩ. Tiểu Linh Nhi nhìn chằm chằm hắc bào nhân này, hai tay nắm chặt ở trong tay trường kiếm lại thúc, hắn không có việc gì, Tiểu Linh Nhi đừng sợ. Dương Lan ôn âm thanh an ủi. Nghe Dương Lan lời nói sau, Tiểu Linh Nhi lập tức trong lòng yên an. Chương 427. Tiểu Linh Nhi. Chương 427. Tiểu Linh Nhi. Phù phù. Nam tử mặc hắc bào ngửa mặt ngã xuống, trên mặt còn lưu lại sợ hãi không thôi thần sắc đại thúc. Tiểu Linh Nhi nắm thật chặt Dương Lan áo bảo. Dương Lan mỉm cười, an ủi, đừng sợ, Tiểu Linh Nhi, đại thúc sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn qua trước mắt Dương Lan. Thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy, mang theo một loại khó có thể tin vui sướng, "Đại thúc, thân thể của ngươi có thể động?" Dương Lan giờ phút này lại cho thấy một tia lạnh nhạt mỉm cười. Hắn khẽ gật đầu, phản phất tại xác nhận một kiện sớm đã biết đến sự thật. Sau đó, hắn chậm rãi di chuyển thân thể, mặc dù động tác nhìn còn có chút cứng ngắc, nhưng lại là hắn nhiều năm qua cố gắng khôi phục thành quả. Thân thể của hắn đã từng từng chịu đựng tổn thương nghiêm trọng, nhưng mà trải qua vô số cái ngày đêm kiên trì cùng tính dưỡng, hắn rốt cục có thể một lần nữa đứng lên. Hắn từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, cái kia quần áo tàn phá bên trên còn tràn đầy bùn đất màu đen, đó là hắn cùng đại địa tiếp xúc thân mật vết tích, cũng là hắn cứng cỏi bất khuất biểu tượng đi thôi. Tiểu Linh Nhi hắn nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hắn nuốt ve Tiểu Linh Nhi đầu, cặp kia đã từng mất đi quang mang con mắt, bây giờ đã một lần nữa giấy lên hy vọng. Tiểu Linh Nhi thuận theo gật gật đầu, nàng chăm chú nắm Dương Lan tay, mang theo hắn cùng đi hướng về phía mảnh hắc ám kia địa phương đầm lầy bên ngoài 4. Đầm lầy màu đen, một mảnh thần bí mà địa phương tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Linh Nhi bốn chỗ quan sát, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ven đường, bọn hắn gặp các loại mãnh thú, nhưng tất cả đều bị Dương Lan dễ dàng giải quyết. Một đầu to lớn sư tử nhảy về phía Dương Lan, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng lượn lên, lại tránh được công kích. Sau đó Hắn dùng hai tay bắt lấy sư tử cổ, dùng sức vặn một cái, sư tử hung mình ngã xuống đất, không động đậy được nữa. Tiếp lấy, một cái nện khổng lồ từ trên cây rũ xuống, muốn công kích Dương Lan. Nhưng hắn chỉ là một cú đập hướng về phía nhẹt, nhẹt liền bị đá bay ra ngoài, đụng phải trên một thân cây, trở nên nứt nát. Còn có một đầu mãng xà khổng lồ, nó há hốc miệng ra, muốn nuốt vào Dương Lan. Nhưng hắn chỉ là hai tay bắt lấy mãng xà đầu, dùng sức kéo một cái, mãng xà liền bị xé thành hai nửa. Cứ như vậy, Dương Lan nương tựa theo thân thủ của mình cùng trí tuệ, phải mãi mà giải quyết tất cả manh thú chào đại thúc lợi hại. Tiểu Linh Nhi ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, đối với Dương Lan thân thủ tán thượng không thôi. Tại dài dàng giặc buôn ba đằng sau, Dương Lan cùng Tiểu Linh Nhi rốt cục đi ra mảnh kia làm cho người sợ hãi đầm đầy màu đen. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng rất nhiều, phản phất trùng hoạch tân sinh. Tại mảnh hoang vu chi địa này, đầm đầy hôi thối cùng bóng tối vô tận tựa hồ cũng bị xa xa để tại sau lưng. Bọn hắn dọc theo một đầu dốn lượn đường nhỏ tiến lên, dưới chân là kiên cố thổ địa, cái này khiến tâm cảnh của bọn hắn trở nên dễ dàng rất nhiều. Tiểu Linh Nhi thỉnh phảng lại quay đầu nhìn quanh, phản phất vẫn có chút không yên lòng, nhưng nơi chuyến đầm đầy màu đen đã nhìn không thấy chúng ta thật từ cái kia địa phương đáng sợ trốn ra được sao?" Tiểu Linh Nhi trong thanh âm tràn đầy lo nghĩ cùng kinh hỉ, trong ánh mắt của nàng lóe ra ánh sáng hy vọng, nhưng cùng lúc cũng mang theo một tia bất an. Dương Lan nhìn xem Tiểu Linh Nhi, mỉm cười gật đầu, hắn kìm lòng không được mỉm cười. Hắn thật sâu hít thở một cái không khí mới mẻ, đó là hắn đã lâu tự do hương vị, phần kia tươi mát, phần kia ngọt ngào, phảng phất có thể tẩy đi độc nội tâm của hắn tất cả mọi mệt mỏi. Mảnh đất hoang này mặc dù cằn cỗi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Xa xa dãy núi tại ánh nắng chiều bên dưới lộ ra đặc biệt trắng lệ, phảng phất bọn hắn đã cách xa cái kia địa phương tràn ngập nguy hiểm cứ xạc cái kia để bọn hắn kinh hồn táng đạm ng ngột. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, sau gần nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một mảnh bị tuyết nguyệt ăn mòn sơn thôn. Những cái kia phòng ốc cổ xưa mặc dù có vẻ hơi cũ nát, nhưng lại tản ra một cỗ quen thuộc mà thân thiết khí tức. Chương 428. Vô Danh Thôn. Chương 428. Vô Danh Thôn. Dương Lan thần sắc bình tĩnh, quét một vòng cách đó không xa thôn dân. Tiểu Linh Nhi đứng ở bên cạnh hắn, có chút e ngại. Tại Sa Xôi chân núi, tọa lạc lấy một cái bị thời gian lãng quên vô danh thôn. Cái thôn này giấu ở trong rừng cây rậm rạp, phảng phất ngăn cách với đời, yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng mà, bề ngoài bên dưới lại ẩn dấu đi nguy hiểm không biết. Dương Lan, tuy nói quần áo có chút lấm lũ, nhưng là dáng người thẳng tắp, giờ phút này đang gắt gao bảo vệ sau lưng Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt một đôi thanh tĩnh mắt to, rõ ràng bị bất thình lình tình huống dọa sợ. Tay của nàng nắm thật chặt Dương Lan góc áo, phản phất tìm được duy nhất dựa vào. Nơi xa, các thôn dân làm thành một vòng, dùng tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Lan. Trong đó, một vị lão giả khô gầy chậm rãi đi ra, ngữ khí ngưng trọng đối với Tiểu Linh Nhi nói ra, "Tiểu Linh Nhi, tới." không cần cùng người xa lạ này cùng một chỗ thânh hiểm của hắn mang theo không thể nghi ngờ nguy hiểm, tựa hồ hết thảy nguy hiểm đều đến từ trước mắt người xa lạ này. Tiểu Linh Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh hơn người. Nàng rõ ràng các thôn dân đối với người xa lạ cảnh giác, cũng minh bạch ra ra lời nói là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Nhưng mà, trong lòng nàng, Dương Lan cũng không phải là loại kia sẽ mang đến kẻ nguy hiểm. Nàng có chút chíp ầy mở miệng, ý đồ giải thích, ra ra, Dương đại thúc hắn không phải người xấu. Dương Lan cũng không có nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xem vị kia lão giả khô gầy. Thần sắc của hắn bình tĩnh như nước, phảng phất tại nói cho đối phương biết, hắn cũng không có áp ý tại ánh nắng chiều bên trong. Lão giả khô gầy ra mặt có chút co lại, thanh âm của hắn phảng phất từ hết hầu chỗ sâu gặm ra, chậm rãi đối với Tiểu Linh Nhi nói ra: "Tiểu Linh Nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu thế gian này hiểm ác. Tới, đến bên cạnh ta điến, chúng ta nhất định phải lập tức trở về đến thôn. Nhớ kỹ, chúng ta vô danh thôn, từ trước tới giờ không hoan nên người xa lạ." Tiểu Linh Nhi khẽ run lên, trong ánh mắt mang theo một tia mê mang cũng không bỏ, nàng nhìn về phía Dương Lan, thanh âm yếu ớt mở miệng nói: "Dương đại thúc nhưng lại không biết nên nói như thế nào xuống dưới." Dương Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Linh Nhi bà bay, dùng ôn hòa mà kiên định giọng nói, "Đi thôi, Tiểu Linh Nhi, đi cùng ngươi ra gia gia." Đại thúc không có việc gì, nơi này giao cho ta, ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, phàm phật có thể xem thấu hết thảy mê vụ. Tiểu Linh Nhi cắn môi một cái, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, quay người hướng về gia gia phương hướng chạy tới. Thân ảnh của nàng tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra như vậy lẫn bạc, nhưng lại tràn đầy kiên định. Dương Lan đưa mắt nhìn Tiểu Linh Nhi rồi đi, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trong thôn, mang theo vẻ khác lạ. Tại thôn danh trong thôn, Tiểu Linh Nhi bị lão giả khô gầy phái người cấp tốc mang về trong phòng. Theo Tiểu Linh Nhi rời đi, Lão giả khô gầy thần sắc dần dần hòa hoãn lại, hắn thật sâu mắt nhìn Dương Lan, trong mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "Đã ngươi đã đem Tiểu Linh Nhi đưa về, chúng ta cũng không có gì tốt đối với ngươi làm. Ngươi đi đi." Dương Lan nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phất giác qua mang. Hắn không có lập tức quay người rời đi, mà là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên lão giả khô gầy, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, tựa hồ biểu thị có chuyện gì sắp phát sinh. Nhưng vào lúc này, vô danh thôn trong thôn đột nhiên truyền ra một tiếng làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này thê lương mà bén nhọn, quen quần tại yên tĩnh không lớn thôn trang trên không, làm cho người không rét mà run. Lão giả khô gầy cùng Dương Lan đồng thời quay đầu nhìn về phía thôn phương hướng, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc. Tiếng kêu thảm này tựa hồ phá vỡ thôn trang yên tĩnh, mang đến một tia bất an phi tức. Dương Lan trong lòng hơi động, hắn biết, trong thôn trang này ẩn tàng bí mật xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Mà tiếng hét thảm này âm thanh, có lẽ chính là để lộ đây hết thời cơ. Chương 429, Diễn nước. Chương 429. Giếng nước. Dương Lan tiến vào vô danh thôn. Cái này nhìn như bình thường thôn xóm nhỏ, trong mắt của nàng lại giấu kín lấy bí mật không muốn người biết. Cứ việc chôn mặt ngoài yên tĩnh, nhưng Dương Lan thần thức cường đại lại nhạy cảm đã nhận ra nơi này dị dạng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh khí, đây là tu tiên giả đặc thủ khí tức, để Dương Lan trong lòng giật mình. Nàng lặng yên quan sát đến bốn phía, chỉ gặp các thôn dân hoặc canh điền lao động, hoặc ngồi vây quanh nói chuyện phiếm, tựa hồ cùng phổ thông nông thôn không khác. Nhưng mà, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra loại kia tự nhiên mà vậy pháp thuật khí tức, lại không cách nào trốn qua Dương Lan pháp nhãn. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, những thôn dân này tu vi mặc dù so sánh với hắn lộ ra không có ý nghĩa, nhưng bọn hắn lại cái này vắng vẻ chi địa tu luyện, nhưng cũng làm cho người khó hiểu. Dương Lan trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng tìm tòi nghiên cứu nhìn, nàng quyết định xâm nhập hiểu rõ cái này thần bí thôn xóm. Nhưng mà, hắn biết phải cẩn thận làm việc để tránh đánh cọ độc rắn. Thế là, hắn biến mất tu vi của mình, hóa thân thành một tên phụ thông nữ giả, hướng cắt trưởng giả trong thôn hỏi thăm về đến. Trưởng giả gặp Dương Lan lạ mặt, liên nhiệt tình chào hỏi hắn qua hạ, bưng lên một chén trà thơm. Dương Lan mỉm cười tiếp nhận chén trà. Ngự Cơ hội hướng trưởng giả thỉnh giáo một chút liên quan tới thôn vấn đề. Trưởng giả gặp hắn thái độ thành khẩn, liền cũng mở rộng cửa lòng, hướng hắn kể ra lên tôn lịch sử cùng truyền thuyết. Nguyên lai, cái thôn này từng là tu tiên giới một chỗ bí ẩn chỗ tu luyện, rất nhiều tu tiên giả vì tìm kiếm thanh tĩnh chi địa tu luyện, liền tới đến nơi này. Theo thời gian trôi qua, những tu tiên giả này liền cùng các thôn dân dung hợp lẫn nhau, cộng đồng sinh hoạt tại trên vùng đất này. Mặc dù tu vi của bọn hắn cùng Dương Lan so sánh có chỗ không kịp, nhưng ở chỗ đặc tú này, bọn hắn lại có thể cảm nhận được một loại không giống bình thường linh khí tầm bổ. Dương Lan nghe xong trong lòng sáng tỏ thông suốt, nguyên lai like cái thôn này lại ẩn giấu đi dạng này bí mật. Hắn quyết định tạm thời lưu lại, xâm nhập hiểu rõ người tu tiên này thôn xóm, tìm kiếm càng nhiều bí mật không muốn người biết. Cùng lúc đó, Dương Lan tại các thôn dân tiếp nhận bên dưới, dần dần dung nhập thôn trang nhỏ này sinh hoạt. Mỗi sáng sớm sáng sớm, hắn sẽ cùng các thôn dân cùng một chỗ lao động, canh điền, trồng trọt, tưới nước, cùng một chỗ chia sẻ lấy lao động quay hoạt. Giữa trưa, hắn sẽ cùng các thôn dân ngồi vây quanh tại đầu thôn dưới đại thụ, thưởng thức nhà mình sản xuất rượu ngon, tâm tình lấy sinh hoạt vị vặt. Đến ban đêm, Hắn sẽ cùng các thôn dân cùng một chỗ giấy lên đống lửa, nghe nông thôn cố sự, cảm thụ được thôn trang này ấm áp cùng hài hòa. Mà Tiểu Linh Nhi cũng rốt cục có thể cùng Dương Lan gặp mặt. Khi nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới lúc, Dương Lan tâm lý tràn đầy vui sướng. Tiểu nữ hài này một mực là hắn lo lắng, hắn hy vọng có thể vì nàng làm những gì, để nàng cảm nhận được ấm áp cùng yêu mến. Tiểu Linh Nhi chạy đến Dương Lan bên người, ôm lấy hắn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Dương Lan nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, mỉm cười nhìn nàng, trong lòng của hắn tràn đầy cảm động cùng vui sướng. Từ giờ khắc này bắt đầu, Dương Lan cùng Tiểu Linh Nhi cố sự trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Bọn hắn cùng một chỗ dạo bước tại đồng ruộng ở giữa, thưởng thức thiên nhiên mỹ lệ, cùng một chỗ tại bờ sông chơi đùa, cảm thụ được nước mát hoa toé lên khoái hoạt, cùng một chỗ tại ban đêm ngắm nhìn bầu trời, tâm tình lấy tương lai mà tưởng. Cuộc sống của bọn hắn tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, cũng tràn đầy ấm áp cùng cảm động dương đại thúc, chiếc giếng nước này người cũng không thể khinh thường. Theo các lão nhân trong thôn nói, giếng này sâu không thấy đáy, nối thẳng sâu trong lòng đất, có vô tận huyền bí. Tiểu Linh Nhi chỉ vào chiếc kia cổ lão giếng nước, thần sắc thần bí nói: "Giếng Lan giờ phút này đang đứng tại miệng giếng, dùng thần thức lặng yên dò xét." Hắn cảm giác đến một cỗ khí tức không giống bình thường, nhưng miệng giếng này tựa hồ cũng không có chỗ dị thường gì, chỉ là phổ thông miệng giếng, thăm thủy đáy giếng. Nhưng mà, hắn cũng không có xem nhẹ đáy giếng mộ linh tịch, đó là sớm đã khô kiệt vết tích, y mắng nói Tuyế Nguyệt vô tình. Giếng Lan nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Hắn rõ ràng miệng giếng này truyền tuyết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Hắn quyết định xâm nhập thăm dò, để lộ giếng cổ này khăn che mặt bí ẩn. Hắn hướng Tiểu Linh nhi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Chương 430: Thu đồ đệ cùng chỉ điểm. Chương 430 Tu đô đệ cùng chỉ điểm. Tại xa xôi giữa dãy núi, ẩn dấu đi một cái thần bí mà cổ lão thôn xóm, thôn xóm này bị mọi người xưng là Vô Danh thôn. Tại cái thôn này một góc, có một chỗ có vẻ hơi rách nát tiểu viện, trong viện có cây tưa tớt, gạch đá mặt đất cũng có vẻ hơi mài mòn. Lúc này, trong viện đang có một nam một nữ hai bóng người, nam tử kia thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, chính là Dương Lan. Còn nữ tử kia thì là cái đáng yêu nữ đồng, mi thanh mục tú, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cơ linh sức lực, nàng chính là Dương Lan đã nhận lấy đệ tử, Tiểu Linh Nghi. Dương Lan đứng chắp tay, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua sân nhỏ rách nát, phảng phất thấy được vô tận phương xa. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Tiểu Linh Nhi, tu hành chân lý ở chỗ hấp thu thiên địa linh khí, để cho mình pháp lực tu vi không ngừng tăng lên. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại cái này thiên địa rộng lớn ở giữa đặt chân." Tiểu Linh Nhi nghe được trong chú, nàng nháy, nháy mắt, như có điều suy nghĩ hỏi, "Dương Đại thúc, ta từng nghe gia nói qua, tại xa xôi đại thành trì bên trong, có không ít phi thiên độn địa tiên nhân, thực lực bọn hắn cường đại, có thể trường sinh bất lão. Thật hi vọng có một ngày ta cũng có thể làm đến." Dương Lan sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Tiểu Linh Nhi, linh căn của ngươi ta đã kiểm tra đo lường qua, chính là vạn người không được một một thuộc tính tiên linh căn, chỉ cần ngươi dốc lòng tu hành, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Bất quá, trên con đường tu hành tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, ngươi nhất định phải kiên định tín niệm, dũng cảm tiến tới. Tiểu Linh Nhi nghe Dương Lan lời nói, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Tại thời khắc này, nàng đã quyết định quyết tâm, muốn đi theo Dương Đại Thúc bước chân, đạp vào cái kia tràn ngập không biết cùng khiêu chiến con đường tu hành. Tại tĩnh mịch trong tiểu viện, Dương Lan ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng chăm chú. Hắn nhẹ nhàng chỉ dẫn Tiểu Linh Nhi ngồi xếp bằng tại mềm mại trên mặt thảm. Phạm Vật tại đối đãi một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Linh Nhi trên khuôn mặt còn mang theo một chút non nớt, nhưng đối với sắp bắt đầu tu hành, nàng lại cho thấy kiên định quyết tâm. Dương Lan hít sâu một hơi, trong miệng bắt đầu chậm rãi ngâm tụng Thanh Đế Trường Xuân Công thần bí khẩu quyết. Thanh âm của hắn nhu hòa mà giàu có tư tính, mỗi một chữ âm đều giống như nhảy vọt tâm phủ, vang vọng trên không trung. Tiểu Linh Nhi nhắm mắt lại, hết sức chăm chú lắng nghe, tâm linh của nàng phảng phất bị thanh âm này dẫn dắt đến, dần dần đắm chìm tại một cái thần bí ma huyền diệu trong thế giới đây là một bộ tuyệt hảo một thuộc tính công pháp Dương Lan giải thích nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra tán thưởng quan mang, nó có thể đủ tu hành đến hóa thần kỳ. Khi đó thực lực của ngươi sẽ đạt đến một cái mới tinh độ cao. Tiểu Linh Nhi trong lòng dũng động kích động cùng chờ mong, nàng biết hóa thần kỳ là một cái cỡ nào cảnh giới xa không thể đợi, nhưng nàng cũng biết rõ, chỉ có thông qua không ngừng cố gắng cùng kiên trì, mới có thể bước về phía trong truyền thuyết kia cao phong. Dương Lan khẩu quyết vẫn còn tiếp tục, tiểu Linh Nhi nội tâm cũng bắt đầu theo nối một cái âm tiết trầm trùng. Hô hấp của bọn hắn phảng phất đều hòa thành một thể, cộng đồng tấu vang lên một khúc tràn ngập khiêu chiến cùng hy vọng chương nhạc. Mà tại cái này trong quá trình tu luyện, tiểu Linh Nhi cũng ý thức được, vận mệnh của nàng chính lặng yên phát sinh cải biến, một cái mới tinh tương lai ngay tại hướng nàng ngoắc. Tại một mảnh tĩnh mịch trong sân cốc, Tiểu Linh Nhi ngồi xếp bằng, khuôn mặt của nàng thượng lưu lộ ra chuyên chú mà kiên định tần sắc. Theo Dương Lan nhẹ giọng chỉ điểm, trung quanh thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ, tựa như tơ mỏng giống như hướng trong cơ thể nàng thẩm thấu. Quá trình này phản phất tại trong ý thức của nàng mở ra một cánh cửa lớn, để nàng tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Tiểu Linh Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng mà phong phú, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại thể nội chậm chậm lưu động. Tim đập của nàng cùng giới tự nhiên vận luật đồng bộ, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trung quanh cỏ cây trùng cá tựa hồ cũng cảm ứng được biến hóa của nàng, bọn chúng khẽ đung đưa. Phạng Phật tại hướng nàng thăm hỏi. "Wen." Một tiếng trầm thấp bạo hưởng tại trong cơ thể của nàng Quế Quân, đó là pháp lực ngưng tụ biểu tượng. Tiểu Linh Nhi thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng nàng ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Theo pháp lực ngưng tụ, nàng cảm thấy mình Phạng Phật cầm một thanh lực lượng cường đại, cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Tiểu Linh Nhi rốt cục bước ra tu hành bước đầu tiên. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình Phạng Phật đứng ở thế giới đỉnh phong, cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng vạn vật chung vận mệnh. Dương Lan nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng, hắn biết Cái này Tiểu Linh Nhi đã bước ra trọng yếu một bước, con đường tương lai mặc dù dài dằng dặc, nhưng nàng đã có được vô hạn khả năng. Chương 431, Tiểu Linh Nhi xuất thủ. Chương 431, Tiểu Linh Nhi xuất thủ. Tiểu Linh Nhi, cái này nhìn như bình thường tiểu nữ hài, phía sau lại ẩn dấu đi một cái không đơn giản gia tộc. Gia tộc của nàng có lực lượng cường đại, loại lực lượng này đã để cho người ta e ngại, cũng làm cho người kính sợ. Nhưng mà, Tiểu Linh Nhi ra ra lại cũng không là gia tộc này một thành viên, hắn chỉ là một quản gia, vì bảo hộ Tiểu Linh Nhi, hắn mang theo nàng thoát đi cái này nguy hiểm gia tộc. Dương Lan, một cái dũng cảm người trẻ tuổi, Hắn ý thức đến thôn trang này cũng không an toàn. Hắn quan sát được thôn trang chung quanh dị dạng bầu không khí, đã nhận ra nguy cơ ngay tại lặng yên dáng lâm bốn. Hắn biết, nếu như không khai thác hành động, thôn trang này cùng các bằng hữu của hắn sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Dương Lan nhanh chóng hành động, hắn bắt đầu tìm kiếm có thể giúp người của bọn hắn. Hắn tìm được một vị dũng cảm chiến sĩ cùng một vị thông minh trí giả, bọn hắn cùng một chỗ hợp thành một cái cường đại đoàn đội, chuẩn bị đối mặt sắp đến nguy cơ bốn. Bọn hắn không biết chẳng nguy cơ này đến cùng là cái gì, nhưng bọn hắn biết, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể chiến thắng cái này không biết địch nhân. Tiểu Linh Nhi già già cũng gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Hắn nói cho bọn hắn liên quan tới Tiểu Linh Nhi gia tộc cố sự, cùng hắn vì sao thoát đi nơi nguy hiểm kia. Bọn hắn đều bị cố sự này thật sâu hấp dẫn, càng thêm kiên định muốn bảo vệ Tiểu Linh Nhi quyết tâm. Theo thời gian đồng hồ cát chậm rãi trôi qua, cái kia dấu ở chỗ tối nguy cơ rốt cục sẽ mở nguy trang, lộ ra nó nhanh đuốt dữ tợn. Một bầu không khí tang tóc bao phủ tại thôn trang trên không, mây đen dày đặc, phản phất biểu thị một trận mưa gió nổi lên tâm thần bất định. Thôn trang bốn phía, một đám không rõ lai lịch địch nhân chính lặng yên tới gần, trên mặt bọn họ mang theo ý cười tà nhẫn, hiển nhiên là sớm có dự nưu, chuẩn bị cho cái này hiên tính không lớn thôn trang mang đến một trận trước này chưa có hậu kiếp. Dương Lan Bình nhặt bên trong ôn hỏa, giờ phút này ánh mắt kiên định, hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng địch nhân phân cao thấp. Mà thôn trang các cư dân cũng nhao nhao đứng ra, bọn hắn không còn là bất lực người bị hại, mà là quyết định bảo vệ gia viên Dũng sĩ 4. Chiến đấu, hết sức căng thẳng đao quang kiếm ảnh bên trong, song phương đỏ sức dần dần tiến vào gay cấn. Đây là một trận lực lượng cùng trí tuệ đỏ sức, cũng là một trận sinh cùng tử đỏ sức 4. Các thôn dân chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, dùng dũng khí của bọn hắn cùng trí tuệ chống cự lại địch nhân công kích mãnh liệt 4. Nhưng mà Lục Nhân tụội hồ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn công kích mãnh liệt mà có thứ tự, trong lúc nhất thời để các thôn dân Lâm vào hỗn cảnh đang lúc chiến cuộc lâm vào giằng co trạng thái lúc, một đạo thân ảnh kiểu tiểu đột nhiên xâm nhập vòng chiến. Đó là Tiểu Linh Nhi, ngày bình thường hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hải, giờ phút này lại cho thấy cùng nàng tuổi tác cực không tương xứng cứng cỏi cùng quá cám buồn. Nàng tụội hồ kế thừa gia tộc lực lượng thần bí, một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể nàng bắn ra, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Dương Lan cùng các thôn dân dần dần ổn định trận cược, bắt đầu triển khai hữu lực phản kích. Bọn hắn nương tựa theo Tiểu Linh Nhi lực lượng cường đại cùng mình trí tuệ cùng dũng khí, nhất cổ tác khi đem địch nhân đánh lui. Sau khi chiến đấu kết thúc, thôn trang lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trời chiều vậy vào thôn trang mỗi một hiu hảnh, tựa hồ đang dỗ dành lấy vừa mới đã trải qua một trận mưa gió đại địa. Tiểu Linh Nhi đứng tại cửa thôn, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai hy vọng cùng người đối diện vườn yêu quý đồng thời, Tiểu Linh Nhi, cái này ngày bình thường được mọi người che chở tiểu nữ hải, giờ phút này trở thành thôn trang anh hùng. Chương 432: Đối địch. Chương 432: Đối địch. Tại một cái thần bí mà cổ lão thôn trang, Tiểu Linh Nhi cho tới nay đều là các tôn dân trong miệng truyền thuyết nhân vật thần bí. Nàng thân thế không rõ, nhưng nghe nói gia tộc của nàng thế lực cường đại, có được vô thượng quyền lực cùng tài phú. Nhưng mà, Tiểu Linh Nhi tịnh không để ý những này, nàng thích cùng các tôn dân cùng một chỗ sinh hoạt, trải qua đơn giản mà khoái hoạt thời gian. Nhưng mà, gia tộc Tiểu Linh Nhi gia tộc cũng không muốn để nàng trải qua cuộc sống bình thường. Bọn hắn phái ra vô số sát thủ đến đây truy sát Tiểu Linh Nhi, ý đồ đưa nàng mang về gia tộc. Thôn trang lâm vào trong khủng hoảng, các tôn dân mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, sợ kế tiếp bị giết chính là mình. Tại thời khắc mấu chốt này, Dương Lan đứng dậy, Hắn là một cái tiên giới tiên nhân, từng tại tiên giới tu luyện nhiều năm, có được cường đại tiên linh lực. Hắn biết tiểu linh nhi cùng các thôn dân đối mặt nguy hiểm, quyết định đứng ra bảo vệ bọn hắn. Dương Lan bắt đầu khôi phục tu luyện, hắn muốn đem chính mình tiên linh lực một lần nữa tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Hắn biết, chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể ứng đối sắp đến tiêu chiến. Hắn ngày đêm càng không ngừng tu luyện, không ngừng mà khiêu chiến lấy cực hạn của mình. Cùng lúc đó, bọn sát thủ cũng càng ngày càng tiếp cận thôn trang. Bọn hắn từng cái đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ, bọn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đoạn. Dương Lan biết Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực, nếu không hậu quả khó mà lường được. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan thực lực dần dần khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn chuẩn bị xong nên đón sắp đến khiêu chiến. Hắn thể muốn bảo vệ Tiểu Linh Nhi cùng các thôn dân để bọn hắn vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Tại Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, sát thủ rốt cục tìm tới cửa. Thôn trang bị một bầu không khí tang tóc bao phủ, các thôn dân thất kinh, nhao nhao trốn ở trong nhà đóng chặt cửa sổ. Chỉ có Dương Lan, một vị đã từng võ lâm cao thủ, dứt khoát đứng tại cửa thôn, đứng ra, thể phải bảo hộ vô tội Tiểu Linh Nhi. Sát thủ cười lạnh, từng bước tới gần. Ánh mắt của hắn tràn đầy tàn nhẫn, phảng phất đối đãi một con dê đợi làm thịt. Nhưng mà, Dương Lan ánh mắt lại tràn đầy kiên định cùng không sợ, hắn không hề sợ hai đón lấy sát thủ khiêu chiến. Một trận chiến đấu kịch liệt tại thôn trang triển khai. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người giao thoa, đao quang kiếm ảnh ở giữa, đàng đàng sát khí. Dương Lan thi triển ra kinh người võ nghệ, một chiêu một thức đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo. Hắn khi thì né tránh sát thủ công kích, khi thì phát động phản kích mãnh liệt. Sát thủ mặc dù giàu hoạt ngoạn động, nhưng ở Dương Lan nghiêm mật phòng thủ cùng tinh chuẩn công kích đến, dần dần lộ ra sơ hở. Tại sinh tử vật lộn bên trong, Dương Lan dần dần tìm về đã từng chính mình. Thực lực của hắn tăng nhiều, mỗi một lần công kích đều để sát thủ trở tay không kịp. Sát thủ bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, thế công của hắn dần dần yếu bớt. Dương Lan nắm ngay thời cơ, một cái trọng quyền đánh trúng sát thủ lồng ngực, đem hắn đánh ngã xuống đất. Sát thủ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thôn trang khôi phục yên tĩnh, các thôn dân nhao nhao đi ra cửa chính, nhìn thấy Dương Lan thành công bảo hộ Tiểu Linh Nghi, đều nhẹ tấm hoan hô. Dương Lan cũng thở dài một hơi, hắn biết, đây chỉ là tạm thời an bình. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, Chỉ cần có thể để Tiểu Linh Nhi an toàn không việc gì, hắn liền đủ hài lòng. Tại đã trải qua mấy lần kịch chiến đằng sau, Dương Lan rốt cục bắt đầu dần dần tìm về ngày xưa thực lực. Hắn không còn là cái kia bị mọi người khinh thị kẻ yếu, mà là một cái chính thức có được thực lực cường đại tu tiên giả. Mà liên quan tới Tiểu Linh Nhi thân phận, các thôn dân suy đoán cũng không chuẩn xác. Thực lực của nàng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí đạt đến làm cho người sợ hãi than đại thừa kỳ. Tin tức này như là một viên tạc đạn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, đối với Dương Lan tới nói, đó cũng không phải hắn lớn nhất kinh hỉ. Khi hắn buộc phát ra cường đại tiên linh lực lúc, Hắn phát hiện lực lượng của mình đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn nhấc cổ tác khí, đem cái kia đại thừa kỳ tu sĩ triệt để đánh giết, cho thấy thực lực chân chính của hắn. Trận chiến đấu này để Dương Lan một lần nữa tìm về tự tin, cũng làm cho các thôn dân đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bọn hắn bắt đầu minh bạch, Dương Lan cùng Tiểu Linh Nhi đều không phải là người bình thường, bọn hắn có vượt qua thưởng nhân thực lực cùng tiên phú. Mà hết thảy này, đều sẽ thành bọn hắn tương lai đối mặt càng cường đại địch nhân nền móng vững chắc. Chương 433. Lão giả. Chương 433. Lão giả. Dương Lan ánh mắt lạnh lùng như băng. Trước mắt bọn này lạ lẫm tu sĩ để hắn cảm thấy một cô mãnh liệt sát ý bọn hắn người mặc trường bào màu xanh lam, mặt không biểu tình, phảng phất không có bất kỳ cái gì nhân tính. Hắn nhìn chằm chằm bọn hắn, trong lòng âm thầm thệ, nhất định phải vì người trong thôn báo thù. Trước đây không lâu, hắn còn mang theo Tiểu Linh Nhi cùng nhau ra ngoài thôn, trong thôn không khí vẫn là như vậy thường hòa, mà bây giờ cũng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Hắn khó có thể tưởng tượng, bọn này tu sĩ áo bào xanh là như thế nào tản nhẫn chu diệt toàn bộ người trong thôn, thậm chí ngay cả Tiểu Hải cùng lão nhân đều không buông tha Dương Đại Túc, ra ra bọn hắn Tiểu Linh Nhi trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, âm thanh run rẩy. Nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực tàn khốc này, những cái kia ngày bình thường hòa ái dễ gần khuôn mặt, hiện tại cũng đã vĩnh viễn biến mất không có vật gì, ta sẽ vì bọn hắn báo thù." Dương Càn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu linh nhi đầu, ngữ khí kiên định. Hắn nhất định phải để Hải Tử này biết, mặc dù đã mất đi thân nhân, nhưng bọn hắn cũng không phải là cô độc. Hắn sẽ dốc hết toàn lực, là người trong thôn lấy lại công đạo. Dương Càn ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm đám kia tu sĩ áo bào xanh. Tay của hắn nắm thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệ. Hắn mở ra bộ pháp, hướng đám tu sĩ kia đi đến, trong mắt lóe ra chưa bao giờ có ngân lệ một trận đại chiến sắp diễn ra, hắn nhất định phải vì người trong thôn, vì mình thân nhân mà chiến. Tại âm u chỗ rừng sâu, một cái làm cho người dùng mình uy hiếp thanh âm vang lên, phá vỡ trùng quanh yên tĩnh. Chỉ gặp một tên cưu kiểm lão giả, diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ra lanh khốc và mang, chính lạnh nhạt đối với Dương Lan nói ra, đem tiểu nha đầu này giao ra, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tiểu Linh Nhi, cái này ngày bình thường hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hải, giờ phút này lại giống như là nai con bị hoảng sợ, toàn thân lắc một cái. Nàng có chút sợ áp sát vào Dương Lan sau lưng, tìm kiếm che chở. Dương Lan ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Hắn thuật sâu nhìn chằm chằm Kiêu Kiệm lão giả, phảng phất muốn xem thấu linh hồn của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng miệt thị, phảng phất tại nhìn một người chết bình thường. Thanh âm của hắn cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn đứng lên, muốn động tiểu linh nhi, trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Tại một mảnh khẩn trương mà túc sát bầu không khí bên trong, Dương Lan thanh âm chậm rãi rơi xuống, như là trong tia nắng ban mai kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, phá vỡ yên tĩnh. Động tác của hắn trôi chảy mà ưu nhã, mở ra tay phải, lòng bàn tay hướng lên. Ngay tại một sát na này, một vòng sáng chói linh quang tại Dương Lan nơi lòng bàn tay lấp lóe, giống như tinh thần rơi vào phàm trần, chói lọi chói mắt. Cái kia đương nhiên đó là trong truyền thuyết thần binh, Trìa Tinh Thần Kiếm. Cưu Kiểm lão giả, vị này trong chúng nhân rất có danh vọng tu sĩ, giờ phút này cũng không chịu được thần sắc giận mình. Hắn biết rõ, thanh kiếm này nhất định không phải phàm vật, trên đó phát tán ra uy áp cùng nguy hiểm, đủ để cho tâm hắn sinh kiêng kỵ. Tim của hắn đập tựa hồ đang giờ khắc này ra tốc, cái kia cũ cảm giác nguy cơ vô hình như là một cơn gió lạnh, trực thấu hắn cốt tủy hự, giết cho ta. Cưu Kiểm lão giả thanh âm trở nên lạnh lẽo cứng rắn, không thể nghi ngờ. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua chung quanh tu sĩ áo bào xanh, mỗi một cái đều người mang tư khí, nhưng mà đối mặt cái kia sáng chói Tinh Thần Kiếm, Bọn hắn tựa hồ cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tại Cưu Kiểm lão giả chỉ huy bên dưới, những này tu sĩ háo bảo xanh như lâm đại địch, bọn hắn đứng ra, huy động trong tay pháp khí, xông về Dương Lan. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Cưu Kiểm lão giả chính mình vẫn đứng ở nguyên địa, không có tự thân lên trận. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, phảng phất tại đưa ra âm mưu gì. Chương 434. Diệp gia. Chương 434. Diệp gia. Một mảnh tạp nhạp trong phế tích, Cưu Kiểm lão giả máu me khắp người ngã xuống trong vũng máu ánh nắng chiều vậy vào hắn dàn uông mà trên gương mặt dữ tợn, làm nổi bật ra một loại chằng lành màu đỏ. Lồng ngực của hắn không ngừng chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nghề thở dốc, phản phất tại liều mạng bắt lấy sinh mệnh cái đuôi. Cứ việc gặp trọng thương như thế, ánh mắt của hắn y nguyên hung ác, phản phất một đầu sắp gặp tử vong dã thú, tản ra sau cùng điền cuồng ngươi chọc ta diệp ra, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Lão giả thanh âm khàn khàn mà ngân động, dù cho trong thanh âm để lộ ra vô tận thống khổ, cũng y nguyên không thay đổi nó hung ác lư khí. Ngón tay của hắn nắm thật chặt mặt đất, vết máu loang lổ bản tay tại trên phiến đá lưu lại thật sâu ân ký. Dương Lan đứng tại trước mặt của lão giả, ánh mắt lạnh nhạt, phản phất tại nhìn một người chết. Hắn nhàn nhạt hỏi, "Diệp ra," thanh âm của hắn rất bình tĩnh phản phất tại đàm luận tới tiết. Tiểu Linh Nhi lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nàng đứng tại Dương Lan bên người, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng một tia sợ hãi. Nàng nắm chặt Dương Lan góc áo, tựa hồ đang tìm kiếm cảm giác cả an toàn a ha ha ha. Ta diệp ra chính là khốn long nghịch đệ nhất thế gia, cái này khốn long nghịch 100 số không trăm thành trì, cái nào dám chọc ta diệp ra, lão giả càn rỡ cười to, trong thanh âm đầy đắc ý cùng phất lối. Tiếng cười của hắn tại trống trải trong hẻm nhỏ quen quần, mang theo một loại quỷ dị không nói lên lời cùng thế lương khốn long nghịch đệ nhất thế gia. Dương Lan cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn vẫn nhìn xung quanh Khóe môi Niết lên một tia nụ cười giễu cợt, các ngươi bực nhảy nhỏ bé tồn tại, nơi nào thấy qua cường giả chân chính. Vừa dứt lời, một bên Cưu Kiểm lão giả biến sắc, khí tức trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Trong con mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tựa hồ là bị người vạch trần hư nhược bản chất. Môi hắn run rẩy, vậy mà thoáng cái không có sinh tức, cả người cứng ngắc ngã xuống. Dương Lan lời nói giống như là một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào Cưu Kiểm trong lòng ông lão. Tiểu Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng rốt cục ý thức được, trước mắt Dương Đại Thúc cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dương Lan trong ánh mắt lộ ra một cô ánh sáng sắc bén, phảng phất có thể xem tấu hết thảy hư ảo. Trong lòng của hắn âm thầm bật cười, cái này thôn long vực quả nhiên bất quá là hết ngồi đại giếng, kiến thức thiển cận đến cực điểm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem trong lòng khinh miệt cùng khinh thường áp chế xuống. Hắn biết, mình tại nơi này cái địa phương còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn phải nhanh một chút hồi phục tu vi, giết trở lại tiên giới đi. Mà những người ở trước mắt, chỉ là hắn tiến lên trên đường nhò nhỏ nhỏ chờ ngại thôi. Nghĩ tới đây, Dương Lan nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Nam Tiểu Linh Nhi nhanh chân đi thẳng về phía trước, lưu lại sau lưng một mảnh hỗn độn. Diệp ra tất cả mọi người ngã xuống trong vũng máu. Mặt mũi của bọn hắn bên trên còn lưu lại hoảng sợ cùng sợ hãi, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Toàn bộ vô danh trong thôn, không còn có một người sống, chỉ có huyết tinh cùng khí tức tử vong tràn ngập ở trong không khí. Trong thôn phòng ốc cùng hết thảy xung quanh đều lộ ra an tĩnh dị thường, không có một tia sinh khí. Nguyên bản náo nhiệt thôn trang, bây giờ chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi vào vũng máu bên trên, phản xạ ra làm cho người dùng mình trắng bệch quăn mang. Toàn bộ thôn trang phảng phất biến thành một cái quỷ vực, làm cho người không rét mà run rương đại thúc, chúng ta đi nơi nào? Tiểu Linh Nhi dừng lại, Nhìn về phía vô danh thôn, đây là nạn không đành lòng rời đi địa phương. Dương Lan thần sắc bình tĩnh đi diệp ra. Chương 435: Thành nhỏ mở tiệm. Chương 435: Thành nhỏ mở tiệm. Không giáp thành, tọa lạc tại giữa dãy núi, tựa như một viên sáng chói hồng ngọc ngậm nạm ở giữa thiên địa. Tòa thành trì này mặc dù có được hơn 10 vạn năm đã lâu lịch sử, nhưng lại chưa bởi vậy trở nên tang thương cổ xưa, ngược lại tản mát ra một loại trầm ổn ma khí tức thần bí. Thành trì tuy nhỏ, lại chật chẽ mà đẽ đẽ, phản phất mỗi một tảng đá đều nói một đoạn cổ lão cố sự. Dương Lan, một cái đến từ phương xa lư dạ mang theo một viên tìm kiếm đồ cổ sơ tâm, đi tới tòa này tràn ngập chuyện xưa thành nhỏ. Hắn dẫn thông minh lanh lợi tiểu linh nhi, tại mảnh này trên thổ địa cổ lão xây dựng một nhà đồ cổ tiểu điếm. Tiểu điếm mặc dù không lớn, lại bố trí được có một phong cách riêng, mỗi một kiện đồ cổ đều giống như sáng chói tinh thần, long lánh lịch sử huy hoàng. Dương Lan cùng tiểu linh nhi dụng tâm kinh doanh cái tiểu điếm này, bọn hắn lấy đặc biệt ánh mắt cùng phong phú tri thức, hấp dẫn lấy một nhóm lại một nhóm du khách cùng đồ cổ kẻ yêu thích. Mỗi khi có khách bước vào tiểu điếm, bọn hắn đều sẽ bị những cái kia đồ cổ tán phát đặc biệt mị lực hấp dẫn, mà Dương Lan cùng Tiểu Linh Nhi thì sẽ hèm thai nói những cái kia đồ cổ phía sau truyền kỳ cố sự. Theo thời gian trôi qua, hung diệp thành đồ cổ tiểu điểm dần dần thành danh truyền xa, trở thành đồ cổ người thu thập cùng lịch sử kẻ yêu thích bọn họ tranh nhau tham viếng bảo điện. Mà Dương Lan cùng Tiểu Linh Nhi cũng tại mảnh này cổ lao trên thổ địa lưu lại chính mình dấu chân cùng cố sự, trở thành một đoạn truyền kỳ giai thoại. Tại ánh nắng rải đầy trong tiệm đồ cổ, Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng bưng lấy một cái trắng màu xanh lá dã thú ngọc bội, tò mò đưa cho ngồi trên ghế Dương Lan đại thúc. Trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hứng phấn, phảng phất phát hiện một kiện chân quý bảo tàng. Dương Lan lại thúc để quyển sách trên tay xuống, nhiều hứng thú tiếp nhận ngọc bội. Hắn ngăm nghiến cái này phong cách cổ xưa ngọc khí, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài, tựa hồ đang cảm thụ được dấu vết tháng năm. Trong con mắt của hắn toát ra một tia kinh ngạc, khối ngọc bội này đích thật là một kiện chân quý đồ cổ, nó tán phát lịch sử khí tức không cách nào che giấu. Tiểu Linh Nhi tò mò truy vấn, "Đại thúc, ngài có thể nhìn ra niên đại của nó sao?" Dương Lan mỉm cười, hắn cẩn thận quan sát đến ngọc bội hoa văn cùng điêu khắc kỹ nghệ, trong lòng đã có đáp án. Hắn chậm rãi mở miệng, "Khối ngọc bội này hẳn là xuất từ mấy chục vạn năm trước đó." Từ điêu khắc công nghệ cùng hình dáng trang sức đến xem, hẳn là ngay lúc đó quý tộc chỗ đeo trong giọng nói của hắn mang theo một tia không hiểu, đối với những mảnh trải qua tang thương đồ cổ, hắn luôn luôn mang một loại đặc biệt tình cảm. Tiểu Linh Nhi nghe xong kinh thán không thôi, nàng không nghĩ tới khối này nhìn như phổ thông ngọc bội lại có thâm hậu như thế lịch sử bối cảnh. Nàng đầy cõi lòng cảm kích đối với Dương Lan nói, "Tạ ơn đại thúc, ngài thật sự là ta đồ cổ đạo sư." Dương Lan cười khoác khoác tay, tiếp tục đắm chìm tại đồ cổ trong thế giới. Dương Lan tại trong hoàn toàn yên tĩnh bỗng nhiên linh cơ khẽ động, ánh mắt của nàng lóe ra đặc biệt quan mang. Nàng nhắm mắt lại, khẽ thở sâu một hơi lợi dụng tự thân thần thức cường đại, cẩn thận từng ly từng tí xuyên tấu trước mắt Ngọc bội. Trong Ngọc bội bộ thế giới trong nháy mắt tại trong cảm giác của nàng chuyển hai, phản phất một cái thần bí bức tranh chậm rãi chuyển hai. Tiểu Linh Nhi ở một bên nhìn xem Dương Lan, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nàng biết Dương Lan năng lực không tầm thường, nhưng dạng này trực tiếp tiến vào Ngọc bội hay là để nàng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Linh Nhi trong mắt tràn đầy kính nể cùng tò mò, nàng nhìn xem Dương Lan tại Ngọc bội quang mang bên trong biến mất, phản phất tiến nhập một thế giới thần bí. Dương Lan thần thức tại trong Ngọc bội bộ ghé qua, nàng cảm thấy mình phản phất tại một mảnh trong vũ trụ vô ngần phiêu bạc. Bên trong Ngọc bội không gian rộng lớn vô ngần Phạm Phật có được vô cùng vô tận khả năng, nàng có thể cảm giác được trong ngọc bội ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là một loại nguồn gốc từ cổ lão lực lượng thần bí, để nàng cảm thấy đã hưng phấn lại tính sợ. Tại không gian thần bí này bên trong, Dương Lan cảm nhận được thời gian đình trệ. Thần thức của nàng tại cái này không gian phong bế bên trong du dãng, Phạm Phật lại tìm kiếm lấy một cái vị trí bí mật. Nàng có thể nhìn thấy trong ngọc bội bộ lưu chuyển năng lượng, cảm nhận được bọn chúng tại thần thức của nàng bên trong nhảy lên, Phạm Phật lại nói một cái cổ lão mà thần bí cố sự. Dương Lan đắm chìm tại cái này thế giới thần bí bên trong, trong lòng của nàng tràn đầy đối với vị trí khám phá Nàng biết, Ngọc bội này là một cái thần bí bảo tàng, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí chờ đợi nàng đi thăm dò. Nàng quyết tâm phải sâu nhập cái này thế giới thần bí, tìm kiếm ngọc bội này chân chính lực lượng, đồng thời cũng vì chính mình trưởng thành cùng lực lượng tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Tiểu Linh Nhi ở một bên nhìn xem Dương Lan thần sắc, nàng biết Dương Lan ngay tại kinh lịch một cái đặc thủ thời khắc. Nàng đối với Dương Lan tràn đầy kính ý cùng thâm phục, đồng thời cũng vì lòng hiếu kỳ của mình mà cảm thấy vẻ kích động. Nàng đang mong đợi Dương Lan thăm dò hành trình, đồng thời cũng đang mong đợi mình có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều gợi ý cùng trí tuệ. Chương 436. Cố gắng chương 436, cố gắng. Dương Lan lẳng lặng nằm tại tiệm đồ cổ bên trong, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia lười biếng cùng thỏa mãn. Nhìn xem Tiểu Linh Nhi bận trước bận sau, hắn không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tiểu nữ hài này, trong khoảng thời gian này đến nay, một bên chỉnh lý tiệm đồ cổ sinh ý, một bên tu hành, chậm rãi nhập môn. Tiểu Linh Nhi mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại phi thường chăm chỉ hiếu học, mỗi ngày đều tại tiệm đồ cổ bên trong bận rộn, trợ giúp Dương Lan quản lý sinh ý đồng thời, nàng cũng không quên tu hành, mỗi ngày đều sẽ bỏ ra chút thời gian tu luyện, chậm rãi cảm nhận được đạo pháp ảo diệu. Dương Lan nhìn xem Tiểu Linh Nhi tiến bộ Trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn biết, tiểu nữ hài này có tiềm lực vô cùng cùng tiên phú, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian cùng cơ hội, nàng nhất định có thể trở thành một thiên ưu tú người tu hành. Tại tiệm đồ cổ bên trong, trừ tiểu Linh Nhi bên ngoài, còn có mấy cái mặt khác tiểu nhị cũng đang bận rộn lấy. Bọn hắn đều là Dương Lan tỉ mỉ chọn lựa nhân tài, từng cái đều người mang tư kỹ, đối với đồ cổ xem xét cùng chữa trị có phi thường cao tạo nghệ. Dương Lan nằm ở nơi đó, thầm nghĩ lấy việc buôn bán của mình cùng tu hành. Hắn biết, nếu muốn ở trên thế giới này đứng vững gót chân, không chỉ có phải có hơn người thực lực cùng trí tuệ, còn cần có một viên kiên cường tâm. Chỉ có dạng này mới có thể tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng kiêu ngạo trong thế giới đứng ở thế bất bại. Tại tiệm đồ cổ trong góc, Dương Lang túi đầu trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm, muốn khôi phục nguyên bản tu vi, sợ là còn cần một đoạn thời gian trong ánh mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng tràn đầy kiên định. Từ khi tu vi bị hủy, hắn một mực tại tìm kiếm phương pháp khôi phục, nhưng thủy chung không có tìm được hữu hiệu đường tắt. Tiệm đồ cổ bên trong, Tiểu Linh Nhi bận rộn thân ảnh tại dưới ánh đèn lờ mờ lấp lử. Trong tay nàng công cụ thuần thục chữa trị một kiện cổ lão mặt nạ, mỗi một lần đánh, đều mang nàng đặc biệt cảm giác tiến bộ. Món kia mặt nạ mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng ở tiểu linh nhi trong tay dần dần tỏa ra mới sinh cơ. Dương Lan nhìn xem tiểu linh nhi chuyên chú bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn biết, tiểu linh nhi không chỉ là tại chữa trị một kiện mặt nạ, càng là đang dùng của mình tâm linh lực lượng đi tỉnh lại nó ở bên trong sinh mệnh lực. Dương Lan hít sâu một hơi, đi đến tiểu linh nhi bên người. Hắn nhìn xem món kia đang bị chữa trị mặt nạ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Mặt nạ này mặc dù cổ lão, nhưng nó công nghệ cùng vật liệu đều để hắn cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết. Phản vật tại trên người nó, hắn thấy được cái bóng của mình. Một cái đã từng cường đại mà bây giờ phà phái bóng dáng tiểu Linh Nhi, ngươi thật có thể chữa trị nó sao?" Dương Lan nhẹ giọng hỏi. Tiểu Linh Nhi không có ngẩng đầu, nhếch miệng mỉm cười, "Chỉ cần còn có sinh mệnh, liền nhất định có khả năng khôi phục." khả năng trong giọng nói của nàng tràn đầy kiên định cùng tự tin. Dương Lan trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên định, như vậy, liền làm phiền ngươi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Linh Nhi bả vai, quay người đi ra tiệm đồ cổ. Màn đêm buông xuống, tiệm đồ cổ bên trong ánh đèn lộ ra càng thêm lờ mờ. Tiểu Linh Nhi như cũng tại yên lặng chữa trị mặt nạ, Dương Lan ở vào hậu viện, lặng lặng lợi dụng thần thức cảm ứng đến động tác của nàng. Ạn noãn dương chiếu xéo buổi chiều, Dương Lan nhẹ nhàng cười. Nụ cười kiếp như ngày xuân gió nhẹ, ấm áp mà yên tĩnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thưởng thức, đó là đối với Tiểu Linh Nhi cố gắng thành quả khẳng định cùng kiên ngợi. Tiểu Linh Nhi, cái kia ngày bình thường chăm chỉ khắc khổ nữ hải, bây giờ đã thông qua cố gắng của mình lấy được tiến bộ không ít. Dương Lan nhìn xem nàng, vui sướng trong lòng như tia nước nhỏ, chậm rãi chảy xuôi. Tiểu Linh Nhi thân ảnh tại Dương Lan trong đầu hiện hiện, hắn phảng phất thấy được cái kia tại trong biện sách mua bút thành văn nữ hải, mỗi một cái ban đêm đều kiên trì đến đêm kia. Tiểu Linh Nhi ánh mắt kiên định, đó là một loại đối với tri thức khát vọng, đối với tương lai ước mơ. Dương Lan biết, Tiểu Linh Nhi cố gắng cũng không có hổn phí, nàng mồ hôi đã hóa thành trưởng thành trái cây. Giờ phút này, Dương Lan nội tâm tràn đầy vui mừng. Chương 437, 7 năm. Chương 437, 7 năm. Tại ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Dương Lan ngồi tại hằng cái kia quen thuộc trong sân nhỏ, thản nhiên tự đắp phẩm trà thơm lượn nhiên, một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ cười nhẹ nhàng đi đi qua, chính là Tiểu Linh Nhi. Thời gian 7 năm như thời gian qua nhanh, đã từng tiểu nữ hài đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều tiểu thiếu nữ, khuynh quốc khuynh thành, phản phất là tiên tử rơi vào phàm trần. Tiểu Linh Nhi đi đến Dương Lan trước mặt, mỉm cười đưa cho hắn một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ, nói ra, Dương Đại Thúc, Thông Huyền Môn Lâm Đại Ca để cho ta đem cái này giao cho ngươi, nói là hiếu kính ngươi thanh âm của nàng Thanh Thủy êm tai, tựa như trong núi thanh tuyền. Dương Lan liếc qua Tiểu Linh Nhi trong tay hộp, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Hắn hừ một tiếng, nói Lâm Hành tiểu tử này, muốn học ta kiến định đồ cổ tay nghề, đó là không có khả năng. Ta đều nói rồi bao nhiêu lần, không tu đồ đệ. Tiểu Linh Nhi hé miệng cười một tiếng, nói Dương Đại Thúc, ngài cũng đừng lại đùa Lâm Đại Ca. Hắn đối với ngài thế nhưng là bội phục đầu giảm xuống đất, ngài sẽ dạy cho hắn đi. Dương Lan lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra Đồ cổ kiên định là một môn rất sâu học vấn, không phải tùy tiện người nào đều có thể học được. Lâm Hành mặc dù thông minh, nhưng muốn đạt tới trình độ của ta, còn kém xa lắm đâu. Tiểu Linh Nhi nghe nói lời ấy, không khỏi có chút thất vọng. Nàng biết Dương Đại Thúc là cái phi thường nghiêm khắc người, đối với mình kỹ nghệ yêu cầu cực cao, người bình thường đều không vào được pháp nhãn của hắn. Nhưng nàng hay là không muốn từ bỏ, tiếp tục quên, Dương Đại Thúc, ngài liền cho Lâm Đại Ca một cái cơ hội đi. Hắn thật rất muốn học tay của ngài nghệ. Dương Lan nhìn xem Tiểu Linh Nhi cái kia thanh tĩnh thấy đáy hai con ngươi, trong lòng mềm nún, bất đắc dĩ thở dài, nói tốt ta, ta cho hắn một cái cơ hội. Nếu như hắn thật có thể biểu hiện xuất sắc, vậy ta suy nghĩ thêm tu hắn làm đồ sự tình." Tiểu Linh Nhi nghe vậy vui mừng quá đỗi, cảm động đến rơi nước mắt địa đạo, "Ta ơn ngài." Dương đại tuốc. Lâm đại ca nhất định sẽ hảo hảo cố gắng trong nội tâm nàng lâm thầm là lâm hoảnh cảm thấy cao hứng, biết hắn rốt cục có cơ hội tiếp xúc đến cái này thần bí đồ cổ kiên định học vấn. Mà Dương Lan thì tiếp tục thưởng thức trà thơm, phản phất hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn vốn. Tại sau năm ngày sáng sớm, Dương Lan đang ngồi ở hắn trong tiệm đồ cổ, một mình hưởng thụ lấy yên tĩnh thời khắc. Đột nhiên, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái màu da đen kịt, khuôn mặt phổ thông thanh niên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, hiển nhiên là ý đồ đến bất thiện ngươi chính là Lâm Hành. Dương Lan nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường. Hắn tại cái này đồ cổ giới sơ soạng lần mò nhiều năm như vậy, dạng gì đồ cổ con buôn chưa thấy qua? Trước mắt cái này nhìn như phổ thông thanh niên, có thể có bản lĩnh gì? Lâm Hành tựa hồ đã nhận ra Dương Lan khinh thường, hắn có chút câu nệ đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt ba lô dây lưng, phản phất tại cho mình ngự viên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, "Là, Dương Tiền Bối, vãn bôi muốn theo tiền bối học tập kiên định đồ cổ kỹ nghệ." Dương Lan hơi nhíu lên lông mày, Hắn nhìn trước mắt cái này hiển nhiên là mới ra đời thanh niên, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại cái này tiệm đồ cổ nghiệp bên trong, kỹ nghệ cùng kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất. Trước mắt người thanh niên này mặc dù nhìn qua thật đàng hoàng, nhưng người nào biết trong bụng hắn có hay không hàng đâu. Người khẳng định muốn học sao? Dương Lan hỏi lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia khiêu chiến. Lâm Hành kiên định nhẹ gật đầu, hắn biết mình không có đường lui. Hắn đã tại đồ cổ lĩnh vực này bên trong sờ soạng lần mò mấy năm, mặc dù không có cái gì thành tựu, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể tại trong nghề này bộc lộ tài năng. Mà trước mắt vị tiền bối này chính là hắn bức về phía thành công mấu chốt một bước tốt, đã ngươi có phần này quyết tâm, ta liền nhận lấy ngươi tên đồ đệ này." Dương Lan khẽ cười nói, trong lòng đối với người thanh niên này quyết tâm cùng dũng khí cảm nhận được một tia thưởng thức. Trước mắt người thanh niên này mặc dù nhìn qua phổ thông, nhưng hắn trên thân nhưng lại có một cỗ không chịu thua dẻo dai, đây chính là Dương Lan chỗ thưởng thức phẩm chất. Chương 438, Hối ức. Chương 438, Hối ức. Dương Lan ngồi ngay ngắn ở chính mình trong tiệm đồ cổ, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên ngay tại bận rộn tiểu linh nhi. Trong tiệm tràn ngập muột cổ cổ lão mà khí tức thần bí, các loại đồ cổ bày ra tại trên kệ, mỗi một kiện đều phảng phất nói một đoạn phù du lịch sử. Tiểu Linh Nhi một bên cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy đồ cổ, một bên tò mò hỏi Đại Túc, "Ngươi vì cái gì như thế ưa thích đồ cổ đâu?" Thanh âm của nàng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Dương Lan nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lóe, phảng phất xuyên thấu thời không mười bặm, về tới thời đại cổ lão kia. Hắn trầm giọng nói, "Đồ cổ, là năm đó ta bước vào tu tiên giới lúc một cơ hội." Tu tiên giới, một cái tràn ngập sắc thái thần bí thế giới. Dương Lan từng là thế giới này một thành viên. Hắn từng cùng các loại tu sĩ cường đại giao thủ, đã từng chứng kiến qua vô số kinh tâm động phách truyền kỳ. Madoko, đúng là hắn ở trong thế giới này tìm kiếm được một chiếc chìa khóa, để hắn có thể nhìn trộm đến những cái kia phủ đệ bí mật cùng vô tận huyền bí. Dương Lan ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy đứng lên, Phàm Phất lại nhớ lại những năm kia cao chót vót Tuyế Nguyệt. Hắn tiếp tục nói, những đồ cổ này, mỗi một kiện đều có lai lịch không tầm thường cùng cố sự. Bọn chúng chứng kiến lịch sử biến thiên cùng Tuyế Nguyệt lưu chuyện, cũng gánh chịu rất nhiều tu sĩ mộng tưởng và truy cầu. Tiểu Linh Nhi nghe ra được thần, Phàm Phất bị mang vào một cái thế giới thần kỳ. Nàng không khỏi nghĩ tượng lấy Dương Lan lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, nhất định là một cái tư thế yên ngang, tràn ngập nhiệt huyết thiếu niên. Dương Lan ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, hắn nói khẽ, "Với ta mà nói, những đồ cổ này không chỉ là từng kiện vật phẩm, càng là từng đoạn tình cảm, ký thác cùng lịch sử chứng kiến. Bọn chúng để cho ta có thể cảm nhận được những năm kia kích tình cùng nhiệt huyết, cũng cho ta càng thêm chân quý cuộc sống bây giờ." Tiểu Linh Nhi nghe xong, không khỏi cảm thán nói lại thúc, "Chuyện xưa của ngươi nhất định rất đặc sắc đi trong mắt của nàng lóe ra ước ao và kính ngưỡng qua mang." Dương Lan mỉm cười, không có trả lời, nhưng hắn ánh mắt đã cấp ra câu trả lời tốt nhất. Những năm kia hồi ức cùng tình cảm đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, trở thành trong tính mạng hắn không thể thiếu một bộ phận. Tại thâm thủy trong huyệt động, Dương Lan thận trọng lộ ra được trong tay đỉnh nhỏ màu xanh. Tiểu đỉnh này nhìn như bình thường không có gì lạ, phản phất là bình thường đồ gốm, nhưng mà nó lại là ẩn chứa sâu không lường được linh lực. Dương Lan trong ánh mắt toát ra đối với bảo vật này kính sợ cùng quý trọng, hắn thận trọng kỳ sự đối với bên cạnh tiểu linh nhi giải thích nói, đây cũng không phải là bình thường đồ vật, mà là một kiện được xưng là linh hư bảo đỉnh pháp khí. Linh lực của nó độ dày đặc, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể khống chế. Linh hư bảo đỉnh chính là trong tu tiên giới cực kỳ trân quý bảo vật. Nó không chỉ là một kiện pháp khí mạnh mẽ, càng là có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện vô giới chi bảo. Dương Lan nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh nhỏ màu xanh, phản phất tại cảm thụ tim đập của nó, hắn tiếp tục nói, cho dù là cường đại nhất chúc cơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể khống chế cái này linh hư bảo đỉnh toàn bộ lực lượng. Nếu không có có thông thiên chi năng, nếu không sẽ chỉ biến thành nó linh lực chi hại bên trong một giọt nước. Tiểu Linh Nhi nghe được chợt mắt hốt muộn, nàng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế pháp khí, càng chưa từng nghĩ tới cái này nhìn như bình thường tiểu đỉnh lại có như thế uy lực to lớn. Nàng không tự chủ được tới gần Dương Lan, Muốn càng thâm nhập hiểu rõ cái này, Linh Hư Bảo Đỉnh Lai Lịch cùng công dụng. Dương Lan mỉm cười, tiếp tục giảng thuật cái này Linh Hư Bảo Đỉnh cố sự, cái này Linh Hư Bảo Đỉnh Lai Lịch có chút thần bí, nghe nói là một vị viễn cổ đại năng tu sĩ lấy vô thượng thần thông luyện chế mà thành. Nó tồn tại chính là vì truyền thừa những cái kia có được vô thượng tuệ căn tu sĩ. Hắn vừa dứt lời, trong hoạt động không khí phảng phất trong nháy mắt lưng quét. Tiểu Linh Nhi cảm nhận được một cỗ mãnh liệt linh lực ba động, từ cái kia đỉnh nhỏ màu xanh bên trong phát ra. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, cùng chờ mong, phản phất giờ khắc này, nàng cùng cái này linh hư bạo đỉnh ở giữa sinh ra một loại khó mà dứt bỏ ràng buộc. Chương 439, Sói nhu yêu. Chương 439, Sói nhu yêu. Dương Lan tạm thời cáo biệt trong thành tiệm đồ cổ, một mình bước lên thông hướng phương xa con đường. Trong lòng của hắn tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí, bởi vì hắn biết, Tiểu Linh Nhi đã được trong gia tộc tộc tỷ đón đi, hắn không có khả năng một mực chiếu cố nàng. Dương Lan bộ pháp kiên định mà hữu lực, hắn xuyên qua thành thị ồn ào náo động, đi qua nông thôn yên tĩnh. Cuối cùng đi tới tòa kia danh xưng tiên vẫn chi địa dãy núi. Mảnh này thần bí trên thổ địa, ngọn núi dốc đứng, mây mù lở lở, phảng phất ẩn dấu đi vô tận bí mật. Dương Lan hít sâu một hơi, cảm thụ được trong dãy núi không khí mát mẻ, hắn biết, đây là một lần tràn ngập không biết cùng nguy hiểm lưỡng trình. Nhưng lạ, hắn cũng không có lùi bước, bởi vì hắn tin tưởng thực lực của mình cùng trí tuệ, càng bởi vì hắn trong lòng phần cũng kia đối với tiểu Linh Nhi yêu mến cùng trách nhiệm. Hắn bắt đầu dọc theo dãy núi con đường tiến lên, mỗi một bước đều cẩn thận, mỗi một cái động tác đều tràn đầy cảnh giác. Trong dãy núi tràn đầy các loại hung manh yêu thú cùng nguy hiểm bẫy rập, nhưng lạ Dương Lan cũng không có bị những loài hung ác Theo trong lòng của hắn tràn đầy kiên định tín niệm cùng vô tận dũng khí, hắn biết mình nhất định phải tìm tới một loại phương pháp đến khôi phục thực lực của mình. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan dần dần thích ứng trong dãy núi Hoàng Cảnh, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn không ngừng mà khiêu chiến chính mình, đột phá cực hạn của mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tại xa xôi cổ đại, có một mảnh địa xưng là Tiên Vân Chi Điệu địa, địa Phương. Nơi này dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lở lở, phản phất là nhân gian tiên cảnh. Nhưng mà, tại mảnh này thần bí trên thổ địa, lại ẩn dấu đi vô số nguy hiểm. Tại mảnh thung lũng này bên trong, Một con sói thủ thân bỏ quái vật đang cùng Dương Lan giằng co lấy. Con quái vật này hình thể cao lớn, toàn thân bao trùm lấy thật dày lớp giáp, một đôi mắt sói bên trong lóe ra rảo hoạt cùng tàn nhẫn qua mang. Dương Lan biết rõ con quái vật này thực lực cường đại, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng nó. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Dương Lan nắm chặt trường kiếm trong tay, thân thể di chuyển nhanh chóng lấy, chém thoát quái vật công kích mấy liền. Hắn quan sát đến quái vật động tác, tìm kiếm lấy sơ hở. Mà quái vật cũng không cam chịu yếu thế, dùng nó cái đuôi to lớn kia không ngừng mà công kích tới Dương Lan, ý đồ đem tên nhân loại này nhất kích tất sát. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Song Vương đều cho thấy thực lực tinh người cùng kỳ dị ảo. Dương Lan nương tựa theo hơn người tốc độ phản ứng cùng kiếm thuật kỳ dị ảo, thành công chặn lại quái vật công kích. Mà quái vật cũng cho thấy lực phòng ngự cường đại cùng sinh mệnh lực, dù cho nhận lấy Dương Lan công kích cũng không chút nào lùi bước. Theo chiến đấu tiến hành, Song Vương đều dần dần mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Lan đột nhiên phát hiện một sơ hở. Hắn cấp tốc phóng tới quái vật, một kiếm đâm về quái vật bộ vị yếu hại. Một kích này lực lượng cường đại, trực tiếp xuyên thấu quái vật thân thể. Quái vật phát ra sau cùng tiếng gào thét, sau đó ngã trên mặt đất ở trong vùng hoang dã. Dương Lan đối mặt với ngã xuống sói lưu như yêu, nhưng lại chưa hiện lộ ra chút nào vẻ nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, ánh mắt như điện, sắc bén quét mắt bốn phía. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, phảng phất ngay cả gió cũng vì đó ngưng kết. Dương Lan trong lòng minh bạch, đây cũng không phải là là chiến đấu kết thúc, mà là một cái khác trận càng thêm hung hiểm bắt đầu. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, hết sức chăm chú đề phòng, đề phòng bất trắc. Quả nhiên, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Sói lưu yêu thi thể tại hơn 30 trượng bên ngoài địa phương một lần nữa hiện hiện, phảng phất xuyên qua không gian bình thường. Dương Lan cười lạnh một tiếng, Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Ngón tay của hắn hóa thành một thanh lang liệt kiếm, kiếm mang lóe ra linh quang, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hướng yêu thú đánh tới. Xuy suy suy, kiếm mang cùng không khí ma sát thanh âm vang lên, làm cho người rùng mình. Muôn lực lượng kia cường đại, phản phất liền thiên địa đều muốn vì đó rung động. Dương Lan động tác nhanh như thiểm điện, để cho người ta hoa mắt. Ánh kiếm của hắn tại yêu thú trên thân lưu lại từng đạo thật sâu vết thương, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ đại địa. Sói lưu yêu phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chấn động toàn bộ ho dã. Nhưng mà, cái này cũng không kết thúc. Dương Lan biết rõ, muốn triệt để tiêu diệt con yêu thú này, nhất định phải đem nó bản thể triệt để phá hủy. Hắn theo đội không bỏ, tiếp tục triển khai công kích mãnh liệt, quyết tâm cho đầu này ác lang yêu thú một cái giáo huấn cắt sâu. Chương 440, cấp 13 lưu yêu. Chương 440, cấp 13 lưu yêu. Dương Lan nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rung trời, toàn thân pháp lực khẽ động mà ra, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Hắn cùng sói lưu yêu kịch liệt giao phong, ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Con sói này lưu yêu thân thể khổng lồ, bắp thịt cuồn cuộn, Phảng phất một đầu cường giả cư thú, cho người ta một loại áp bách cực mạnh cảm giác. Dương Lan mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ dốc hết toàn lực, đem thể nội pháp lực phát huy đến cực hạn. Hắn nương tựa theo cao siêu pháp thuật cùng kỹ xảo, miễn cưỡng chế trụ sói Niu Ưu công kích mãnh liệt. Nhưng mà, Dương Lan rõ ràng tình trạng của mình cũng không lạc quan. Hắn nhất định phải tìm kiếm một cái cơ hội, lợi dụng chính mình nắm giữ bí thuật nhất kích tất sát, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào sói Niu Ưu, trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách đột nhiên, sói Niu Ưu một đầu đánh tới một khối to lớn núi đá, phịch một tiếng tiếng vang. Chấn động đến toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy. Núi đá trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối, vẩy ra mà ra. Dương Lan trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên bật lên, mượn nhờ lực lượng của một kích này, phát động chính mình bí thuật. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Sói Niu Yêu tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, động tác trở nên chậm chạp đứng lên, phản phất lâm vào trong vũng bùn. Dương Lan thừa cơ phát động công kích mạnh nhất, một cái hào quang sáng chói vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Sói Niu Yêu yếu hại. Một kích này ngưng tụ hắn tất cả pháp lực, uy lực vô tận. Khi quang mang cùng Sói Niu Yêu chạm vào nhau lúc, Với một tiếng tiếng vang, toàn bộ sơn quốc đều đang run rẩy. Quang mang tiêu tán đằng sau, sói nhu yêu thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, hóa thành một trận khói đen tiêu tán ở trong không khí. Một tháng sau sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống xanh ngắt giữa rừng núi, là lớn mà phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nõn. Dương Lan đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất nhu yêu, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhu yêu thân thể cao lớn dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm hùng tráng, nhưng lúc này lại vô lực ngã trên mặt đất, đã đã mất đi sinh mệnh khí tức. Dương Lan chậm rãi đến gần. Tuý đầu xem kỹ lấy cái này đã từng làm cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mặt sinh linh mạnh mẽ cấp 13 đại yêu, đây chính là có thể so với hóa thần hậu kỳ tồn tại. Dương Lan nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Hắn tự nhiên biết, con lưu yêu, yêu này thực lực cực kỳ cường đại, nếu không phải là mình khôi phục thực lực đến coi như không tệ, chỉ sợ cũng khó mà đem nó hạ phục. Hồi tưởng lại cùng lưu yêu, yêu cư chiến, Dương Lan trong lòng không khỏi cảm khái văn phân. Đó là một trận sinh tử đo sức, song phương ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Lưu yêu lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, sừng nhọn sắc bén, mỗi một lần công kích đều có thể mang đến to lớn uy hiếp. Mà Dương Lan thì nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng nhanh nhẹn phản ứng, tại Nưu Ưu trọng công kích xuyên thẳng qua tự nhiên. Chiêu kiếm của hắn giống như quỷ mị, mỗi một lần huy kiếm đều mang kiếm khí bén nhọn, để Nưu Ưu khó lòng phòng bị. Trong chiến đấu, Dương Lan đã từng nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Có một lần, Nưu Ưu sừng nhọn chỉ thiếu một chút liền đâm vào bộ ngực của hắn, mà hắn thi tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát một kích chí mạng này. Còn có một lần, Nưu Ưu cái đuôi đột nhiên quét ngang mà đến, đem hắn nặng nề mà quẳng hướng nơi xa. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mỗi lần ngã xuống sau đều sẽ cấp tốc bò lên, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Song phương chiến đấu kéo dài thật lâu. Dù ai cũng không cách nào lấy được rõ ràng ưu thế, Dương Lan trên thân cũng tăng thêm rất nhiều vết thương, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định. Hắn biết, mình không thể ngã xuống, một khi ngã xuống liền mang ý nghĩa thất bại, mà thất bại đối với hắn mà nói, là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Dương Lan bắt lấy Nưu Yêu sơ hở. Hắn thừa dịp Nưu Yêu trong nháy mắt thư giãn, một kiếm đâm vào Nưu Yêu trái tim. Nưu Yêu phát ra một tiếng thê lương kêu rên, sau đó ầm vang ngã xuống đất, không còn có động tĩnh đang chiến đấu sau khi kết thúc, Dương Lan cảm nhận được thực lực của mình tựa hồ lại có một chút tăng lên toàn thể của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng, kiếm pháp cũng càng thêm thuần thục. Hắn hiểu được, đây chính là cùng cường giả chiến đấu mang đến chỗ tốt. Chỉ có tại cùng cường giả trong chiến đấu mới có thể không ngừng đột phá cực hạn của mình, tăng lên thực lực của mình. Bây giờ, Dương Lan khôi phục thực lực tốc độ coi như không tệ, cái này khiến hắn đối với tương lai con đường tu luyện tràn đầy lòng tin. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được không khí mát mẻ tại phế phủ bên trong lưu chuyển, trong lòng âm thầm quyết định phải tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong. Hắn tin tưởng, chỉ cần bỏ ra đầy đủ cố gắng cùng ý lực, không có cái gì khó khăn là vượt qua không được. Hắn phải dùng hai tay của mình sáng tạo thuộc về mình tương lai. Chương 441, Bá Thiên môn. Chương 441, Bá Thiên môn. Tại Liên Miên chập trùng trong dãy núi, có một tòa khí thế bàng bạc đại điện sừng sững tại dưới bầu trời. Và đại điện này phản phất đồng thọ cùng trời đất, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Đại điện bốn phía, mây mù lở lở, phản phất có từng vị tiên nhân ở trong đó ẩn cư. Lúc này, ngoài đại điện, một tên thanh niên nam tử Dương Lan, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra cao lớn lạ thường thẳng tắp. Giữa vầng trán của hắn tất ra một cỗ bất phàm khí chất, phản phật là một vị giáng thế thiên thần. Mà tại hắn phía dưới, Huyền Huyền Tông tông chủ cùng Đông Đạo trưởng lão đệ tử, sắc mặt kinh hãi nhìn xem Dương Lan. Bọn hắn cảm nhận được Dương Lan trên người tán phát ra khí tức cường đại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ, làm mất thân phận đi. Huyền Huyền Tông tông chủ miễn cưỡng cười một tiếng nói ra, ý đồ làm dịu cái này không khí khẩn trương. Nhưng mà, Dương Lan cũng không có đáp lại hắn, mà là hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Lập tức, phô thiên cái địa sáng chói tinh quang từ phía chân trời chút xuống, hóa thành từng chôi kiếm sắc bén ảnh. Những kiếm ảnh này tản ra sát khí lăng lệ, xông về Huyền Huyền tông các đệ tử. Huyền Huyền tông các đệ tử hoảng sợ hét rầm lên, bọn hắn nhao nhao sử xuất tuyệt kỹ của mình, ý đồ ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng mà, những công kích này tại Dương Lan kiếm ảnh trước mặt lộ ra như vậy không có ý nghĩa, trong nháy mắt liền bị xé nứt. Dương Lan trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, hắn không do dự nữa, lần nữa huy động kiếm trong tay. Lần này, kiếm khí của hắn bén nhọn hơn, phảng phất muốn đem toàn bộ dãy núi đều chém làm hai nửa. Huyền Huyền tông các đệ tử tại cái này kiếm khí bén nhọn trước mặt không hề có lực phản thủ, từng cái ngã xuống trong vũng máu. Toàn bộ ngoài đại điện, chỉ còn lại có Dương Lan thân ảnh cô độc. Hắn đối đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nhếch miệng lên một vòng tươi lạnh. Sau đó, hắn quay người rời đi, biến mất tại trong dãy núi, chỉ để lại tòa kia cổ lão mà thần bí đại điện, chứng kiến trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Mấy ngày sau ba thiên môn quảng trường, trong không khí tràn ngập một cỗ tốc sát chi khí. Dương Lan, vị này ngày bình thường kiêu căng khinh người cường giả, giờ phút này chính hai tay ôm vai, toàn thân áo đen trong gió tung bay, người lạnh thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường. Ánh mắt của hắn như lao, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thẻ rối trá cùng hoang luôn độc nhân, hắn há mồm phun một cái Chôi kia từng làm cho vô số người sợ hai triệu tinh thần kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, đâm thẳng hướng trên quảng trường Bá Thiên môn môn chủ cùng trưởng lão. Kiếm khí tung hoành, giống như thiên thoại lai vật, không ai cản nổi. Chỉ nghe tiêu thảm liên miên tiếng vang lên, mỏ bắn tung toé, trong lúc nhất thời, trên quảng trường tựa như tu la trận ai dám ở đây đại náo ta Bá Thiên môn, phía sau núi chỗ sâu, một tiếng nói giản ru như sấm rền vang lên, tràn đầy uy nghiêm. Thanh âm này như là một thanh lợi kiếm, đâm rách bầu trời đêm, làm cho cả Bá Thiên môn quảng trường đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Dương Lan khẽ miệng hơi vện, lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, lạnh lùng đảo qua bốn phía. Trên người hắn tản ra một luồng áp lực vô hình, để cho người ta không rét mà run. Tên kia vừa mới bước vào Hóa Thần Sơ Kỳ lão giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương Lan đập thành một cục thịt tương. Huyết vụ dâng lên mà ra, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ Bá Thiên môn quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Dương Lan ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, không người dám tới đối mặt. Hắn phản phất trở thành thế giới này chủ thể, hết thảy quy tắc cùng định luật ở trước mặt hắn đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Giờ khắc này, Hắn chính là giữa vùng thiên địa này vô thượng tồn tại. Trên người hắn tản ra một luồng áp lực vô hình, để cho người ta không rét mà run. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, lạnh lùng đảo qua bốn phía. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng thinh miệt, phảng phất tại nói cho tất cả mọi người, hắn mới là thế giới này chủ thể. Tại thời khắc này, toàn bộ Bá Thiên môn quảng trường đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người bị dương lan thực lực rung động, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người vậy mà có thể cường đại như thế. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, bọn hắn không biết, người này đến tột cùng là ai, tại sao phải có thực lực cường đại như vậy. Dương Lan lạnh lùng nhìn xem đám người, trong lòng của hắn tràn đầy khinh thường. Hắn không cần người khác kính sợ, hắn chỉ cần bọn hắn phục tùng. Hắn là thế giới này chủ thể, ý chí của hắn chính là thế giới này quy tắc từ hôm nay trở đi, Bá Thiên môn chính là thiên hạ của ta. Dương Lan lớn tiếng nói, thanh âm của hắn như là như lôi đình vang vọng toàn bộ Bá Thiên môn quảng trường, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy. Chương 442, lại luyện. Chương 442, lại luyện. Dương Lan chắp tay sau lưng, đứng tại đỉnh núi, cùng phong tuân rơi rung động, thổi đến trên người hắn trường bào màu đen theo gió tung bay bảy biệt bốn. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn về phía phương xa, phản phất tại trầm tư cái gì. Trong lòng của hắn tràn đầy hào tình tráng chí, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn. Tại trước mắt của hắn, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, ngọn núi thẳng tắp, mây mù lượn lờ. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được thiên nhiên lực lượng cùng mỹ lệ. Hắn phản phất nghe được dãy núi tiếng tim đập, cảm nhận được thiên nhiên hô hấp. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình cùng thiên nhiên hòa làm một thể, trở thành thế giới này một bộ phận. Suy nghĩ của hắn dần dần bay xa, về tới chính mình lúc còn trẻ. Khi đó, Hắn vốn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, nhưng lại hắn có một viên dũng cảm không sợ tâm. Hắn khát vọng mạo hiểm, khát vọng thăm dò thế giới không biết. Hắn đã từng một thân một mình xuyên qua mênh mông đại mạc, cũng từng leo lên qua dốc đứng ngọn núi. Hắn trải qua vô số khó khăn cùng tiêu chiến, nhưng lại hắn chưa từng có buông tha giấc mộng của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện mục tiêu của mình. Bây giờ, hắn đã trở thành một vị nổi tiếng nhà thám hiểm, tên của hắn bị thế nhân trò biết rõ. Kinh lịch của hắn cùng cố sự, cũng đã trở thành trong lòng mọi người truyền kỳ. Nhưng là, hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Tương phản, hắn càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh, càng thêm nóng yêu thiên nhiên. Hắn biết, thành công của mình không thể rời bỏ thiên nhiên ban ân cùng phù hộ. Hắn quyết tâm phải dùng hành động của mình, đến hồi báo thiên nhiên ân tình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng hướng thiên nhiên cầu nguyện. Hắn hy vọng thiên nhiên có thể phù hộ an toàn của hắn, cũng hy vọng thiên nhiên có thể tiếp tục bảo trì vẻ đẹp của nó cùng thần ý. Hắn biết, sinh mệnh của mình là ngắn ngủi, nhưng là hắn nguyện ý dùng cuộc đời của mình, đến thăm dò thiên nhiên huyền bí, đến cảm thụ thiên nhiên mỹ lệ. Dương Lan đứng tại vách núi chi đỉnh, màn đêm như mực, tinh thần sáng chói. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng dũng động vô tận suy nghĩ. Phản Phật có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa tại đầu ngón tay này lên. Tại thời khắc này, hắn trong khi lật tay, vậy mà ngoắc ra một ngụm sáng chói tiểu kiếm, thân kiếm lóe ra quang mang thần bí, phản Phật trấn chứa lực lượng vô tận. Thanh tiểu kiếm này tên là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, trên thân kiếm có khắc Nhật Nguyệt Tinh Thần đồ án, mỗi một đạo đường công đều tràn đầy thần bí cùng lực lượng. Dương Lan hít sâu một hơi, thể nội pháp lực bắt đầu sôi trào mãnh liệt, thôi động lấy hắn cái này bản mệnh pháp bảo. Trên thân kiếm quang mang càng ngày càng sáng tỏ, phản Phật muốn tương dạ không trung tinh thần đều làm hạ thấp đi. Theo Dương Lan pháp lực không ngừng đưa vào, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm bắt đầu tản mát ra khí tức cường đại. Thân kiếm không khí xung quanh phảng phất đều bị nguồn lực lượng này vặn mẹo, phát ra trầm thấp vũ vũ âm thanh. Dương Lan có thể cảm nhận được trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, phảng phất có một loại lực lượng thần bí tại cùng hắn cộng minh đúng lúc này, ngôi sao trong bầu trời đêm đột nhiên lóe lên, một đạo hào quang sáng tỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Dương Lan trong lòng hơi động, hắn biết đây là hắn bản mệnh pháp bảo tại cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra của mình. Hắn nắm chặt chu kiếm, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, cùng trên bầu trời tinh thần chi lực lẫn nhau giao hòa. Tại thời khắc này, Dương Lan phảng phất kết hợp thành một thể với đất trời. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy trùng quanh đều đang vì hắn reo hò. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm ở trong tay của hắn tách ra càng thêm hào quang sáng chói, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Chương 443. Tế Luyện Phi Kiếm. Chương 443. Tế Luyện Phi Kiếm. Bóng đêm như mực, tinh thần sáng chói, yên lặng như tờ. Dương Lan khoanh chân ngồi tại một mảnh trên tầng đá, dáng người thẳng tắp như tùng, hai đầu lông mày để lộ ra một cố kiên định cùng trầm tĩnh. Hắn nhắm chặt hai mắt, phảng phất ngăn cách với đời, chỉ có cái kia xa xôi tinh thần cùng hắn làm bạn. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy Thược Tinh Thần Công công pháp khẩu quyết, đó là gia tộc của hắn truyền thừa cổ lão phương pháp tu luyện. Theo khẩu quyết lưu truyền, khí tức của hắn dần dần trở nên sâu xa mà hữu lực, phản phất cùng thiên địa ở giữa khí tức hòa thành một thể. Không khí xung quanh bắt đầu có chút rung động, từng tia tinh thần chi lực lặng yên tràn vào thân thể của hắn. Tinh thần kia chi lực như là kia nước nhỏ, ấm áp mà thần bí, chậm rãi chảy xuôi tại trong kinh mạch của hắn. Hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia ở trong cơ thể hắn du tạo, một chút xíu tư dưỡng thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn đột nhiên, một trận cuồng phong bỗng nhiên mà tới, tương dạ không trung tinh thần thổi đến chập chờn bất định. Dương Lan thân thể cũng theo đó rung lên, nhưng hắn cũng không vì vậy mà dao động. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm thần ngưng tụ tại công pháp kia khẩu quyết phía trên, tiếp tục thúc dục tinh thần chi lực hấp thu. Theo thời gian trôi qua, tinh thần kia chi lực càng lúc càng nồng đậm, như là hồng thủy mãnh thú giống như tràn vào thân thể của hắn. Dương Lan thân thể phảng phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà thôn phệ lấy xung quanh tinh thần chi lực. Khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đêm đều thôn phệ đi vào. Nhưng vào lúc này, chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào Dương Lan trong thân thể. Đó là một viên rơi xuống tinh thần, ẩn chứa vô tận năng lượng. Dương Lan thân thể chấn động mạnh một cái, phản phất bị cô năng lượng này triệt để tẩy lễ. Hắn cảm thấy mình thân thể phản phất bị tái tạo bình thường, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây kinh mạch đều tràn đầy lực lượng. Tu vi của hắn cũng tại thời khắc này đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến một cảnh giới mới. Dương Lan từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra giống như tinh thần quăn mang. Hắn cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hắn biết, mình đã thành công hấp thu tinh thần chi lực, trở thành chân chính tinh thần võ giả. Hắn đứng dậy, cảm thụ được thân thể biến hóa Phàm Phật toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn run rẩy. Hắn biết, từ nay về sau, hắn sẽ đạp vào một đấu trường ngập khiêu chiến cùng Ki Ngộ con đường tu luyện, trở thành cái tiết trong tinh không vô tận chói mắt nhất tồn tại. Dương Lan thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quân quân, Phàm Phật có một loại lực lượng không thể kháng cự ở trong đó. Hắn trầm thấp mà thanh âm kiên định, như là cổ lão chú ngữ, tỉnh lại trong ngủ mê nhật Nguyệt tinh thần kiếm kiếm đến, hắn lần nữa kêu gọi, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng kiên quyết. Chỉ gặp Nguyệt tinh thần kiếm đột nhiên rung động, Phàm Phật có sinh mệnh bình thường, từ trong vỏ kiếm nhảy lên mà ra, xông thẳng lên trời. Thân kiếm tản ra chói mắt quang mang màu bạc, Quang mang kia xoay tròn lở lở, như là một đầu rồng màu bạc ở trong trời đêm bay múa. Trên thân kiếm bức tranh các vì sao sáng chói chói mắt, phản phất chân chính tinh thần khảm nạm trên đó, lóe ra quang mang thần bí. Dương Lan trong ánh mắt tràn đầy thành kính cùng kính sợ, hắn bắt đầu tế luyện cái này bản mệnh pháp bảo. Hai tay của hắn kết tấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một chữ âm đều tràn đầy lực lượng. Thân ảnh của hắn tại ánh kiếm màu bạc chiếu rọi, lộ ra càng thần bí mà uy nghiêm. Theo hắn tế luyện, nhật nguyệt tinh thần kiếm quang mang càng sáng chói, trên thân kiếm tinh thần phản phất xuống lại, từng viên lóe ra đặc biệt quang mang. Thân kiếm không khí xung quanh đều phản phất bị nguồn lực lượng này và mẻo, tạo thành từng đạo phù văn thần bí, tản ra khí tức cường đại. Dương Lan Thế luyện kéo dài dòng dã mấy tháng, khi tờ mở sáng ánh dạng đông dại đầy đại địa lúc, hắn mới rốt cục thu hồi Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Lúc này thân kiếm đã trở nên càng thêm chói lóa mắt, phản phất có thể cắt chém hết thảy trở ngại. Dương Lan trên khuôn mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, hắn biết, cái này bản mệnh pháp bảo đã trở nên càng thêm cường đại. Từ nay về sau, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm sẽ thành hắn trợ thủ đắc lực nhất, làm bạn hắn đạp vào càng thêm mạo hiểm kích thích mạo hiểm hành trình. Mỗi một lần kiếm ra khỏi vỏ, đều chính là một lần rung động lòng người lực lượng hiện ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Chương 444. Hoàng Ngọc Thành. Chương 444. Hoàng Ngọc Thành. Tại Sa Xôi Tây Bộ, ẩn dấu đi một tòa tên là Hoàng Ngọc Thành thành trì nhỏ. Tòa thành trì này mặc dù không lớn, lại bởi vì thần bí khó lường tu tiên không khí mà nổi tiếng xa gần. Nơi này bầu trời luôn luôn bao phủ một tầng nhàn nhạt tiên khí, phảng phất ngay cả gió đều mang mấy phần linh động khí tức. Tại Hoàng Ngọc Thành, đám tu tiên giả như sao dày đặc giống như trải rộng, bọn hắn hoặc tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc một thân một mình tại nơi hẻo lánh yên lặng ngồi xuống, hấp thu linh khí trong thiên địa. Nhưng mà Mặc dù Đề giai tu tiên giả đông đảo, nhưng tu sĩ cấp cao lại như là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Một ngày này, Hoàng Ngọc Thành nên đón một vị đặc biệt khách nhân, Dương Lan. Dương Lan đối với cái kia trong truyền thuyết linh truyền tràn ngập tò mò, hắn muốn biết linh truyền này đến tốt cùng có cỡ nào lai lịch, có thể hấp dẫn nhiều như vậy tu tiên giả đến đây. Theo Dương Lan đến, Hoàng Ngọc Thành không khí trở nên càng thêm náo nhiệt đứng lên. Mọi người nhao nhao nghị luận vị này đường xa mà đến tu sĩ, hiếu kỳ lai lịch của hắn cùng mục đích. Mà Dương Lan cũng không che giấu chút nào mục đích của mình, hắn hướng đám người hỏi thăm linh truyền tin tức tương quan. Hy vọng có thể từ đó đạt được một chút gợi ý tại tìm kiếm linh truyền trong quá trình, Dương Lan không ít thấy nhận ra Hoàng Ngọc Thành đặc biệt tu tiên văn hóa, còn làm quen rất nhiều cùng trung chí hướng tu tiên linh giả. Bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện, chia sẻ lẫn nhau cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Dương Lan cũng ở trong quá trình này dần dần trưởng thành, tu vi của hắn cũng trong lúc vô tình tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, theo linh truyền đại hội tới gần, Hoàng Ngọc Thành bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng căng trương. Một chút tu sĩ cấp cao nương nương hiện thân, sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả thành trì cũng vì đó chấn động. Tại Hoàng Ngọc Thành phồn hoa chỗ sâu, ẩn áp lấy một gian cổ lão quán rượu, chất gỗ trên đầu cửa điêu khắc phức tạp đồ đằng, dấu vết tháng năm ở phía trên lưu lại pha tạp ấn ký. Trời chiều chiếu xiếu, là tòa này quán rượu phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Tại cái này an tĩnh một góc, Dương Lan ngồi tại nơi hẻo lạnh bên cạnh bàn, bình thản ung dung thưởng thức trà trong tay, nước ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, để cho người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Mặt mũi của hắn cương nghị, đường cong rõ ràng, như là bị túế nguyệt tạo hình tỉ mỉ ngọc thạch, tản mát ra một loại đặc biệt mỹ lực. Trên người hắn, ẩn ẩn tản mát ra một loại linh áp, đó là một loại lực lượng cường đại làm cho lòng người sinh tính sợ, không dám tùy tiện tới gần. Trong tửu quán bầu không khí bởi vì hắn tồn tại mà trở nên ồn ào, phảng phất không khí đều động lại bình thường. Khách nhân chung quanh bọn họ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng ngoăng tới hiếu kỳ mà e ngại ánh mắt. Nhưng mà, Dương Lan lại phảng phất không đếm xỉa đến, hắn lặng lặng thưởng thức lấy nước trà, phảng phất tại thưởng thức nhân sinh ngọt đùi tay đắng đúng lúc này, quán rượu cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, một trận gió lạnh mang theo túc sát chi khí của tới. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ gặp một vị người khoác áo đồng màu đen người đi đến. Ánh mắt của hắn tại trong tiểu quán quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào một cái thiếu niên áo xanh trên thân. Ánh mắt hai người trên không chung giao hội, phảng phất có dòng điện xuyên qua, làm cho cả quán rượu bầu không khí trong nháy mắt căng cứng. Thiếu niên áo xanh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn để chén trà trong tay xuống, đứng dậy. Người áo đen đi đến Dương Lan trước mặt, dừng bước lại Lâm Đông, "Ta rốt cuộc tìm được ngươi người áo đen thanh âm trầm thấp mà khang hãn." Lâm Đông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, "Tìm ta chuyện gì?" Lâm Đông nhàn nhạt hỏi giao ra linh truyền bí mật, "Nếu không đừng trách ta không khách khí người áo đen uy hiếp nói." Lâm Đông ha ha cười ha hả. Nguyên lai ngươi cũng là vì linh truyền mà đến. Đáng tiếc, linh truyền bí mật chỉ có chính ta biết. Vậy cũng đừng trách ta động thủ, người áo đen rút vũ khí ra, hướng Dương Lan đánh tới. Lâm Đông thân hình lóe lên, tránh qua, chém né người áo đen công kích. Sau đó, hắn thi triển ra chính mình tiên pháp, cùng người áo đen triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Chương 445. Trở lại. Chương 445. Trở lại. Tại tiên giới một mảnh rộng lớn vô ngần trong hoang mạc, Dương Lan chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, phản phất ẩn dấu đi vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Trong hoang mạc báo cát tàn phá bờ bãi, gào thét lên thổi qua thân thể của hắn, nhưng hắn không chút nào không bị ảnh hưởng, phảng phất cùng mảnh đất này hòa làm một thể. Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, bay phần phật theo gió, thể hiện ra hắn siêu phàm thoát tục. Dương Lan trong lòng tràn đầy cảm khái cùng suy nghĩ. Hắn nhớ lại quá khứ của mình, những cái kia đã từng ngăn trở cùng khó khăn, cùng hắn như thế nào tại trong nghịch cảnh kiên trì không ngừng, cuối cùng đi hướng thành công con đường. Hắn hiểu được, nhân sinh liền như là vùng hoang mạc này, tràn đầy vô biên vô tận khó khăn cùng kiêu chiến, nhưng chỉ cần có kiên định tín niệm cùng ý lực, liền nhất định có thể tìm tới tiến lên phương hướng. Hắn nhìn về phía phương xa, hoang mạc cuối cùng là một mảnh vô biên vô tận dãy núi, nơi đó là mục đích của hắn. Hắn biết, trong vùng núi này ẩn giấu đi vô số bảo tàng cùng bí mật, chỉ có dũng cả người mới có thể tiến vào bên trong thăm dò. Hắn hít sâu một hơi, bước chân hướng về dãy núi phương hướng tiến lên. Bước tiến của hắn vững vàng mà kiên định, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Theo hắn tiến lên, trong hoang mạc báo cát càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh bộ pháp. Hắn biết, chỉ có đã trải qua những này gian nan hiểm trở, mới có thể đến đạt mục đích. Rốt cục, hắn đi tới chân núi. Ngước nhìn núi cao, Dương Lan cảm nhận được một khối không có gì sánh kịp áp lực cùng khiêu chiến. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại khơi dậy nội tâm mãnh liệt hơn đấu chí. Hắn bắt đầu leo lên núi cao, một bước một cái dấu chân hướng tiến lên tiến tòa này Kim Tử Linh Sơn, quả thật là quỷ dị không gì sánh được, vậy mà không cách nào ngự không phi độ, chỉ có thể đi bộ mà đi. Không nghi tới, ta trở lại tiên giới, liền đi tới nơi này. Dương Lan tự lẩm bẩm, hắn leo lên đứng lên đường núi gập ghềnh, che kín bụi gai, nhưng Dương Lan thân thủ mạnh mẽ, như dẫm trên đất bằng. Không biết đi được bao lâu, hắn đi vào một chỗ sơn cốc Trong lớp sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một tòa cửa đá cổ lão. Dương Lan đến gần cửa đá, phát hiện trên cửa khắc lấy kỳ dị phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Hắn ý đồ đẩy ra cửa đá, nhưng cửa không nhúc nhích tí nào. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ sau cửa truyền đến. Dương Lan cảnh giác lui lại mấy bước, trong tay âm thầm ngưng tụ pháp lực. Một lát sau, một cái to lớn yêu thú từ trong sương mù xông ra, lao thẳng tới Dương Lan. Dương Lan nghiêng người tránh thoát công kích, lập tức thi triển pháp thuật đánh trả. Một người một thú triển khai kịch liệt vật lộn, trong lúc nhất thời quang ảnh giao thoa, kinh khí bốn phía. Thời khắc nỗ chốt Dương Lan nhìn chuẩn yêu thú sơ hở, một kiếm đâm trúng nó yếu hại. Yêu thú kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Dương Lan nhẹ nhàng thờ ra, tiến lên xem xét cửa đá. Lúc này, trên cửa phù văn lại sáng lên tia sáng chói mắt, cửa đá từ từ mở ra. Một đầu thông ú khốc kính xuất hiện ở trước mắt, Dương Lan không chút do dự bước vào trong đó. Dương Lan dọc theo khốc kính đi vào trong, kia sáng dần dần trở tối. Hắn cẩn thận tiến lên, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Truyền qua một chỗ ngắt, hắn nhìn thấy phía trước có một tia sáng, đến gần xem xét, đúng là một gian mật thất. Trong mật thất trưng bày một tôn thạch đại Trên đại khảm nạm lấy một viên sáng chói bảo thạch. Dương Lan nhìn chăm chú bảo thạch, đang muốn tiến lên xem xét, lại nghe được sau lưng truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang. Hắn cấp tốc quay người, chỉ gặp một cái bóng đen chợt lóe lên. Dương Lan lập tức đuổi theo, hai người tại trong lối đi hẹp triển khai truy đuổi. Cuối cùng, Dương Lan bằng vào cảm giác bén nhẹ, đem bóng đen bức đến nơi nhỏ hẻn. Chương 446. Thôn xóm. Chương 446. Thôn xóm. Dương Lan đứng tại đỉnh núi, nhìn qua dãy núi rộng lớn. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi tàn phục cùng kính sợ. Sơn phong nơi này cao vút trong mây, mây mù lở lở. Phàn Phất đưa thân vào trong tiền đảnh. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được không khí mát mẻ cùng mát mẻ rõ nhẹ, cái này khiến tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Hắn không khỏi nghĩ tới quê hương của mình, nơi đó cũng có đồng dạng dãy núi bao la hùng vĩ, nhưng không có nơi này thần bí cùng mỹ lệ. Hắn cảm thấy mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến thế giới. Dương Lan tự lẩm bẩm, đây cũng là thuộc về tiên giới Đông Bộ vắng vẻ chi địa ở trong lòng của hắn tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Hắn một mực mơ ước có thể đi vào tiên giới, thăm dò cái này thế giới thần bí, tìm kiếm mình tất cục. Mà bây giờ, hắn rốt cục đứng ở nơi này. Hắn cảm thấy mình mộng tưởng liền muốn thực hiện. Hắn dọc theo đường núi đi thẳng về phía trước, trên đường đi thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Hắn thấy được kỳ hoa dị thảo, nghe được chim chóc ca hát, cảm nhận được thiên nhiên thần kỳ cùng mỹ lệ. Hắn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức phong cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Hắn cảm nhận được tâm tình của mình trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng cùng vui vẻ. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan đi tới một cái cổ lão thôn xóm. Nơi này phong ước phong cách cổ xưa mà trang nhã, khu phố chật hẹp mà khúc chiết, để cho người ta phảng phất về tới cổ đại thời gian. Hắn thấy được các thôn dân tại trong đồng ruộng lao động, bọn nhỏ tại đầu đường cuối ngõ chơi đùa cảm nhận được một loại thuần phác cùng tự nhiên sinh hoạt khí tức. Hiện tại trong thôn làng Dạ Bước, thỉnh thoảng cùng các thôn dân giao lưu cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Hắn cảm nhận được những người ở nơi này nhiệt tình cùng thân mật, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ấm áp cùng cảm động. Màn đêm buông xuống, Dương Lan tìm được một nhà khách sạn ở lại. Hắn ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phía ngoài tinh không, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng suy nghĩ. Hắn ý thức đến, chính mình lại tới đây không chỉ là vì thăm dò tiền giới, càng là vì tìm kiếm mình nội tâm. Hắn hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới chính mình lòng cảm mến, tìm tới nhân sinh của mình phương hướng. Ngày thứ 2 Dương Lan sớm rời giường, tiếp tục bắt đầu hắn thăm dò hành trình thăm dò. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, thấy được rất nhiều phong cảnh, cũng kết giao rất nhiều bằng hữu. Hắn cảm nhận được nội tâm của mình trở nên càng ngày càng phong phú cùng phong phú. Hắn hiểu được, chính mình lại tới đây không chỉ là vì thăm dò tiền giới, càng là vì tìm kiếm mình nội tâm. Hắn hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới chính mình lòng cảm mến, tìm tới nhân sinh của mình phương hướng. Tại thăm dò trong quá trình, Dương Lan cũng gặp phải một chút khó khăn cùng thiếu chiến. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lạc quan cùng tích cực thái độ, không ngừng mà khiêu chiến bản thân, vượt qua khó khăn. Hắn tin tưởng Chỉ có đã trải qua mưa gió tai lễ mới có thể trưởng thành cùng tiến bộ 4. Hồng Vân Thành trì, Dương Lan dạo bước đi ở chỗ này, chắp tay sau lưng, một mặt hiếu kỳ. Hắn nhìn qua trong thành trì cổ quái bác tính trang phục, còn có những cái kia quái dị tháp lâu, không khỏi sở lên cái cảm. Những loại trang phục cùng tháp lâu tại cố hương của hắn chưa bao giờ thấy qua, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò cùng tham dò dục vọng. Hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ, từ mọi người quần áo, kiểu tóc đến giày của bọn hắn, đều cùng hắn quen thuộc hoàn toàn khác biệt. Những cái cổ quái trang phục để hắn nhớ tới từng nghe qua những truyền thuyết kia, liên quan tới Hồng Vân Thành trì thần bí cùng đặc biệt. Mọi người trên quần áo khảm nạm lấy các loại kỳ lạ bảo thạch cùng đồ án, tựa hồ đang nói chuyện xưa của bọn hắn và văn hóa. Mà những cái kia quái dị thâm lâu thì giống như là thủ hộ lấy tòa thành trì này cự thú, cao lớn mà uy nghiêm. Dương Lan trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tình cảm, hắn muốn giải tỏa thành trì này hết thảy, thăm dò bí mật của nó, cảm thụ nó đặc biệt mị lực. Chương 447. Động. Chương 447. Động. Dương Lan biết, trong tòa thành trì này ẩn chứa vô số cố sự cùng bảo tàng, chờ đợi hắn đi phát hiện. Hắn quyết định xâm nhập tòa thành trì này, cùng những người ở nơi này giao lưu, hiểu rõ cuộc sống của bọn hắn và văn hóa. Hắn tự tưởng, cái này sẽ là một đoạn tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ lựa trình, sẽ để cho hắn khoáng đạt tầm mắt, mở mang tầm mắt. Theo suy nghĩ của Hàn Phiếu Đãng, cơ bộ của hắn cũng biến thành càng thêm kiên định. Hắn xuyên qua tại đường phố ở giữa, cùng quấy dị trang phục bạch tính gặp thoáng qua. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được trong mắt đối phương hiếu kỳ cùng thân mật. Dương Lan mỉm cười, hướng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn cũng trở về đáp lại mỉm cười cùng ân cần thăm hỏi. Tại thời khắc này, hắn hiểu được, vô luận thân ở phương nào, giữa người và người tình cảm đều là tương thông. Hồng Vân thành trì thần bí cùng đặc biệt hấp dẫn lấy Dương Lan. Hắn biết nơi này là một cái chàn ngập khả năng địa phương. Hắn đang mong đợi cuộc sống tương lai, đang mong đợi cùng tòa thành trì này các cư dân chia sẻ lẫn nhau cô sự cùng một tượng. Hắn tin tưởng, đoạn này lưu trình sẽ là trong nhân sinh của hắn một đoạn quý giá tinh lịch, vĩnh viễn khắc sâu tại trong trí nhớ của hắn vị đạo hữu này, rất là lạ mặt một cái đại hán mặt vàng nhìn thấy Dương Lan sau, cười hỏi. Dương Lan thân hình dừng lại, hắn quay mặt lại. Dương Lan mỉm cười đáp lại nói, tại hạ mới đến, đối với chỗ này còn chưa quen thuộc. Xin hỏi huynh đài, nơi đây thế nhưng là có chỗ đặc biệt gì? Đại hán mặt vàng cười ha ha một tiếng, nhiệt tình nói ra Cái này Hồng Vân thành trì thế, nhưng là một phương bảo địa, cất dấu rất nhiều chỗ kỳ diệu. Tỷ như bên kia tháp lâu, nghe nói cất dấu trong đó thông hướng thế giới khác thông đạo. Dương Lan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đối với tháp lâu kia càng phát ra tò mò. Hắn cảm ơn đại hán mặt vàng, hướng phía tháp lâu phương hướng đi đến. Đến gần tháp lâu, Dương Lan phát hiện cửa tháp ngồi một vị lão giả tóc trắng xóa. Lão giả nhắm hai mắt, như là nhập định bình thường. Dương Lan nhẹ giọng hỏi, "Lão nhân gia, tháp lâu này coi là thật có thông hướng thế giới khác thông đạo sao?" Lão giả từ từ mở mắt, nhìn Dương Lan một chút, Khế cười nói, vạn vật đều có khả năng, chỉ là thông đạo này cũng không phải là tùy tiện có thể tìm ra. Nếu ngươi lưu tâm, có lẽ có thể tìm tới đáp án. Dương Lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau khi nói cảm ơn đi vào tháp lâu. Trong lầu tháp bộ âm u ở mức, Dương Lan cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đến một trận gió nhẹ thổi tới, trong gió tựa hồ mang theo kỳ dị hương khí. Oa oa oa, tại yên tĩnh trong hắc ám, một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên như quỷ mị giống như truyền đến, để cho người ta trái tim bỗng nhiên sẽ chặt. Dương Lan hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ thành ánh sáng sắc bén, trong ánh mắt của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Hắn thuận cái kia tiếng kêu rên phương hướng, từng bước từng bước đi đến, mỗi một bước đều lộ ra trảm ổn mà hữu lực. Phía trước, một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe trong bóng tối, tựa hồ chỉ dẫn lấy Dương Lan tiến lên phương hướng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến tản ra quỷ dị khí tức cửa. Phía sau cửa, là một đầu sâu thẳng mà dài dạng hành lang, hai bên hành lang trên vách tường khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, mỗi một cái ký hiệu đều phảng phất tại nói một đoạn cổ lão mà thần bí cố sự. Dương Lan cảnh giác đi về phía trước, Mỗi một bước đều cẩn thận, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một kia manh mối. Đột nhiên, một trận tiếng kêu chói tai phá vỡ hành lang yên tĩnh, để Dương Lan thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Hắn cấp tốc quay người, chỉ gặp một cái con rơi to lớn cơ cánh hướng hắn bổ nhào tới. Dương Lan phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc nghiêng người tránh thoát con rơi công kích, đồng thời trong tay ngưng tụ lại một đạo linh lực tấm lửa, hướng con rơi hung hăng đánh tới. Con rơi linh hoạt tránh đi công kích, sắc nhọn móng vuốt ở trong không khí vạch ra từng đạo lạnh lẽo tiếng gió, lần nữa hướng Dương Lan khởi xướng tiến công. Chương 448. Đấu. Chương 448. Đấu. Dương Lan không sợ hãi chút nào, hắn cấp tốc thi triển pháp thuật, cùng con rơi triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà má tấn mãnh, mỗi một lần trốn tránh đều linh hoạt mà cấp tốc. Trong hành lang quanh quẩn Dương Lan chú ngữ âm thanh cùng con rơi tiếng thét chói tai, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan dần dần thích ứng con rơi phương thức công kích, hắn bắt đầu vận dụng cao cấp hơn pháp thuật để lường đối. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Dương Lan thành công đánh trúng vào con, con rơi, đưa nó nặng nề mà đánh ngã xuống đất. Dương Lan thở dốc một hơi, hắn biết đây chỉ là hắn thám hiểm trên đường một cái nho nhỏ khiêu chiến. Hắn lần đầu nhìn về phía hành lang chỗ sâu, nơi đó còn có càng nhiều không biết chờ đợi hắn đi thăm dò. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, bởi vì hắn biết, chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể tìm được trong lòng của hắn đáp án nếu không, có ta tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, làm sao lại bị loại này tiểu yêu thú cho con lấy. Dương Lan nhìn xem trên đất thi thể rơi, hắn lắc đầu. Dương Lan cúi người, chuẩn bị nhặt lên con rơi thi thể cẩn thận xem xét. Hắn lắc đầu, trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Nếu không phải mình tu vi bị hao tổn, chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, như thế nào lại bị loại này tiểu yêu thú dây dưa đến chật vật như thế. Nghĩ như vậy, hắn đã cúi người Dự định nhặt lên con rơi thi thể, cẩn thận nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra một chút manh mối. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay trong ngáy mắt, con rơi thi thể đột nhiên toát ra một đoàn khói đen, nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cái mơ hồ hình dáng hình người. Dương Lan trong lòng giật mình, lập tức cảnh giác lui lại một bước, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt đoàn này biến ảo khó lường khói đen. Khói đen dần dần tan đi, hiện lộ ra một cái khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt sắc bén nam tử. Hắn thân mang cổ lão chiến giáp, cầm trong tay một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, toàn thân trên dưới tản ra một loại thần bí ma khí tức cường đại người là ai? Dương Lan trầm thấp hỏi: trong giọng nói để lộ ra một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Nam tử cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng chạo phúng, "Ta chính là nơi đây thủ hộ linh, chuyên môn trưởng trị người xâm vào. Ngươi dám giết chết ta sứ giả, là gan không nhỏ a." Dương Lan trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết tòa di tích này ẩn dấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng nguy hiểm. Xem ra chính mình trước đó khinh địch cùng chủ quan, kém chút để cho mình lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng, âm thầm điều chỉnh khí tức, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến để cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi." Dương Lan hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng đất trời. Phản Phật toàn bộ thế giới đều đang vì hắn khiêu chiến mà run rẩy. Hai tay của hắn cấp tốc kết tấn, tựa như tia chớp nhanh chóng, phản Phật tại trong nháy mắt hoàn thành. Trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lao chú ngữ tử trong miệng hắn chạy ra, mang theo lực lượng thần bí, phản Phật có thể tiếp động sân hạ. Trong lúc nhất thời, trung quanh quang mang bắn ra bốn phía, trong không khí tràn đầy mãnh liệt năng lượng ba động. Quang mang như là vỡ vụn khối băng, vang từ phía, mang theo năng lượng tinh người. Mỗi một phiến quang mang đều phản Phật là một viên sa băng, vạch phá bầu trời đêm, lưu lại chói mắt uy tích. Trong không khí năng lượng ba động như gợn sóng dập dần, năng lượng cường đại đánh thẳng vào hết thảy trung quanh. Phạm Vật muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó. Dương Lan hai mắt lóe ra kiên định qua mang, trong lòng của hắn tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng. Hắn biết, trước mắt cái này thần bí thủ hộ linh là một cái đối thủ cường đại, nhưng hắn cũng không e ngại. Hắn tin tưởng thực lực của mình, tin tưởng mình trải qua nhiều năm tu luyện tích lũy lực lượng. Hắn quyết tâm muốn trong trận chiến đấu này thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, cùng cái này thần bí thủ hộ linh phân cao thấp. Chương 449. Chiến. Chương 449. Chiến. Tại Dương Lan ở sâu trong nội tâm, thiêu đốt lên một đám lửa, đó là đối với thắng lợi khát vọng, đối chứng minh bạch mình chấp nhất. Hắn biết, chỉ có thông qua trận chiến đấu này, hắn có thể chân chính chứng minh thực lực của mình, chứng minh mình tại trên con đường tu hành kiên trì cùng cố gắng. Hắn khát vọng chiến thắng cái này thần bí thủ hộ linh, không chỉ là vì bảo hộ thế giới, càng là vì thực hiện giấc mộng của mình, trở thành một tên cường giả chân chính. Tim của hắn đập như trống, huyết dịch như nham tương giống như sôi trào. Hắn cảm nhận được trong thân thể của mình mỗi một cái tế bào đều đang tiêu đốt, đều tại vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Hai tay của hắn nắm chặt, Phản Vật muốn đem toàn bộ thế giới đều nắm trong tay. Hô hấp của hắn gấp rút mà hữu lực, Phản Vật mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn phát một trận phong bạo. Tại thời khắc này, Dương Lan cùng thần bí thủ hộ Linh nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng khiêu chiến. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra khí tức cường đại, đều biết cái này sẽ là một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng bọn hắn đều không có lùi bước, không có e ngại, chỉ có đối với chiến đấu khát vọng cùng đối với thắng lợi chấp nhất. Dương Lan trong lòng dâng lên một cỗ hào tình tráng chí, hắn biết, đây là hắn nhân sinh một cái bước ngoặt. Hắn đem đối mặt một cái đối thủ cường đại, nhưng hắn cũng sẽ nên đón một cái chứng minh cơ hội của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ thành tốt hơn chính mình. Màn đêm như mực, mây đen dày đặc, phản phất biểu thị một trận không thể tránh khỏi kịch chiến sắp diễn ra. Tại cái này âm trầm quỷ ảnh chi địa, Dương Lan thân ảnh cô độc mà kiên định, trong mắt của hắn lóe ra quang mang lệch lẽo, phản phất có thể xuyên thấu cái này bóng tối vô tận đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, mang theo làm cho người rùng mình từng rít. Dương Lan nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được cái kia cố khí tức âm lãnh tới gần. Hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp một đạo quỷ ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, diện mục dữ tợn, tản ra làm cho người sợ hãi lệ khí chịu chết đi. Dương Lan lệ quát một tiếng, thanh âm ở trong trời đêm quấn quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ kiên định. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, sáng chói linh quang từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, giống như sáng chói tinh thần truy lạc thế gian, đem trước mắt quỷ ảnh trong nháy mắt đánh nát. Theo quỷ ảnh tiêu tán, một cỗ âm hồn chi khí trànออกมา. Dương Lan không có buông lòng cảnh giác, hắn biết cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu luyện hóa những quỷ ảnh này trên người âm hồn chi khí. Quá trình này cần tu vi cực cao cùng ý chí lực, có chút sai lầm liền có thể bị âm hồn chi khí phạt vệ. Dương Lan nhắm mắt lại, hết sức chăm chú vùi đầu vào trong luyện hóa. Trong cơ thể của hắn linh lực phong trào, cùng âm hồn chi khí lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy mình cùng mảnh này quỷ ảnh chi địa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, phản phất có thể cảm giác được mỗi một cái nhỏ xíu động tĩnh đúng lúc này, một trận càng thêm mãnh liệt âm phong thổi qua, phá vỡ bình tĩnh. Dương Lan mở choàng mắt, chỉ gặp lại một đạo càng thêm hung mãnh quỷ ảnh từ trong bóng tối vọt tới. Hắn không sợ hãi chút nào, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới. Trận kịch chiến này tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng Dương Lan lại không có chút nào lùi bước, chí ý hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, thủ hộ mảnh đất này an bình. Mỗi một lần quỷ ảnh xuất hiện đều để hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình, mỗi một lần luyện hóa âm hồn chi khí đều để tu vi của hắn nâng cao một bước. Cứ như vậy, ở trong hắc ám, Dương Lan cùng quỷ ảnh bọn họ triển khai một trận kinh tâm động phách đỏ sức. Mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều tràn đầy khẩn trương cùng kích thích, làm cho lòng người nhảy ra tốc, không cách nào tự kiềm chế. Mà Dương Lan thân ảnh tại linh quang làm nổi bật bên dưới, lộ ra càng phát ra cao lớn mà thần thánh. Chương 450, Lại Luyện Kiếm. Chương 450, Lại Luyện Kiếm. Theo cuối cùng một đạo quỷ ảnh tiêu tán, Dương Lan rót cục luyện hóa tất cả âm hồn chi khí Hắn cảm thấy mình lực lượng đạt được tăng lên rất lớn, Phản Phật đã đột phá một loại nào đó giới hạn. Hắn đứng ở trong hắc ám, trên thân tản ra hào quang sáng chói, trở thành mảnh này quỷ ảnh chi điệu thủ hộ giả. Trận kịch chiến này mặc dù kết thúc, nhưng Dương Lan mạo hiểm lại còn đang tiếp tục. Hắn biết, con đường tương lai còn rất dài, hắn nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể ứng đối càng nhiều khiêu chiến. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình trong lòng có tín niệm, liền không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Dương Lan nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm, "Âm hồn chi khí, quả thật là có mấy phần quỷ dị trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác." Hắn chậm rãi rũẻ bàn tay ra, cẩn thận chu đáo lấy lòng bàn tay của mình, Phản Phất tại tham dò lực lượng thần bí này huyền bí. Chỉ gặp một cỗ màu xám cổ quái khí thể tại lòng bàn tay của hắn lúc này, phản phất có sinh mệnh bình thường. Cỗ này khí thể mặc dù nhìn cũng không thu hút, nhưng trong đó ẩn chứa quỷ dị khí tức lại làm cho người không rét mà run. Dương Lan nhìn trong chú nó, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường, đã hiếu kỳ lại có chút cổ quái buồn. Dương Lan thần sắc chán trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, động tác thảnh thản mà trôi chảy, như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, phảng phất đem toàn thân tinh khí thần đều hội tụ tại cái này mấy chục đạo pháp quyết phía trên. Mỗi một đạo pháp quyết đánh ra, đều mang hắn đối với luyện khí yêu quý cùng chấp nhất. Hắn tự mình lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra đối với mình bản mệnh pháp bảo chờ mong. Thanh này Nhật Nguyệt tinh thần kiếm làm bạn hắn trải qua vô số chiến đấu, là hắn thân mật nhất đồng bạn. Hắn khát vọng thông qua lần này luyện chế, để thanh kiếm này uy năng nâng cao một bước, trở thành hắn cường đại hơn trợ lực. Theo thể nội pháp lực cồng vang một phát, tâm tình của hắn cũng càng phát ra kích động. Cỗ này pháp lực mạnh mẽ như mãnh liệt sóng cả, hội tụ thành một dòng lũ lớn, đánh về phía trước mắt luyện khí pháp trận. Trần Pháp Khổng Lô tại thời khắc này oanh minh đứng lên, thanh âm đinh thái nhức óc, phản phất tại đáp lại kỳ vọng của hắn. Tại cái này rung động tràng cảnh bên trong, Dương Lan nội tâm tràn đầy tự tin và vui sướng. Hắn tin tưởng mình cố gắng cùng bỏ ra sẽ không uổng phí, thanh kiếm này sẽ tại trong tay của hắn tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng. Hắn phản phất thấy được tương lai trong chiến đấu, Nhật Nguyệt tinh thần kiếm tại hắn vung vậy bên dưới, thể hiện ra không có gì sánh kịp vi năng, trợ hắn chiến thắng hết thảy địch nhân lên. Dương Lan quát khẽ một tiếng, trong thanh âm mang theo kiên định cùng quyết tuyệt. Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào phía trước, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại thời khắc này chỉ gặp Nhật Nguyệt tinh thần kiếm ở trong tay của hắn lóe ra hào quang chói sáng, giống như một đạo như lưu quang cấp tốc cuốn lượn. Lưỡi kiếm lóe ra hàn quang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận cùng nhiệt khí. Dương Lan tâm cảnh như là thanh kiếm này bình thường, kiên định mà sắc bén. Trong lòng của hắn dũng động đối với chính nghĩa chấp nhất truy cầu, đối với địch nhân không lưu tình chút nào. Mỗi một lần vung vậy lưỡi kiếm, đều phản phất là tại cùng ta áp tiến hành một trận liều chết vật lộn. Tại kiếm vốn lượng bên trong, hắn cảm nhận được mình cùng kiếm ăn ý, phản phất thanh kiếm này là một phần của thân thể hắn, cùng hắn tâm ý tương thông. Dương Lan tình cảm cùng kiếm lực lượng lẫn nhau giao hòa. Cộng đồng viết lên ra một khúc tráng lệ chiến đấu chi ca. Lưỡi kiếm quang mang vẽ ra trên không trung mỹ lệ đường vòng cung, như là tinh thần truy lạc giống như chói lọi chói mắt. Mỗi một lần xoay tròn đều mang Dương Lan kỳ vọng cùng tín niệm, hắn tin tưởng mình lực lượng có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Không khí trung quanh tựa hồ cũng bị kiếm khí thế rung động, có chút rung động. Gió đang hắn bên tai gào thét, Dương Lan dáng người mạnh mẽ mà linh động, cùng kiếm bốn lượn tạo thành một bức làm cho người say mê hình ảnh. Tại thời khắc này, Dương Lan cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm hòa làm một thể. Chương 451. Năm lần năm. Chương 451. Năm lần năm. Dương Lan đứng tại hoàn toàn yên tĩnh dưới bầu trời đêm, trước mắt một viên quang cầu sáng chói chói mắt, tựa như một viên trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Hắn nhìn chăm chú viên này quang cầu, cảm nhận được nó tản ra năng lượng cường đại, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí thôi động lên Trìa Tinh Thần Công. Đây là một loại thần bí ma cường đại công pháp, có thể đem tinh thần chi lực dẫn vào thể nội, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dương Lan pháp lực dần dần tràn ngập ra, như là một mảnh vô hình sương mù, đem quang cầu bao phủ ở bên trong bằng vào ta bây giờ tu vi, phía trên này tinh thần chi lực, đoán chừng cũng có thể miễn cưỡng thúc dục. Dương Lan tự lẩm bẩm: Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, tinh tế thao túng tinh thần chi lực. Theo hắn thôi động, quang cầu bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, phát ra ông ông tiếng vang. Một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong quang cầu phát ra, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến. Dương Lan nhìn chằm chằm quang cầu, cảm thụ được nó tản ra lực lượng, trong lòng tràn đầy chờ mong đột nhiên, quang cầu đột nhiên sáng lên, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Dương Lan cảm thấy một cỗ lực lượng khủng lồ tràn vào thân thể của mình, phản phất muốn đem hắn cả người đều thôn vệ đi vào. Hắn cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại nguồn lực lượng này trùng kích. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ càng cường đại hơn lực phản đột nhiên đánh tới. Dương Lan cảm thấy mình thân thể run lên bần bật, bật, cả người cơ hồ muốn khống chế không nổi bay rất ra ngoài. Hắn dốc hết toàn lực ổn định thân thể của mình, nhưng trong lòng lại tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc trong quang cầu này tinh thần chi lực, vậy mà cường đại như thế. Dương Lan sợ hãi thầm nói. Hắn hít vào một hơi thật dài, lần nữa thôi động lên triệu tinh thần công, chuẩn bị đem luyện hóa đi ra. Dương Lan tập trung tinh lực, điều chỉnh nội tức, ý đồ thuần phục lực lượng của bản bạo này. Trán của hắn xuất mồ hôi hột, quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt kiên định, không chịu yếu thế. Theo thời gian trôi qua, Dương Lan dần dần thích ứng tinh thần chi lực phản vệ. Hắn chậm rãi dẫn dắt đến nguồn lực lượng này, để nó thuận kinh mạch lưu động, cùng tự thân pháp lực dung hợp. Cuối cùng, Dương Lan thành công luyện hóa trong quang cầu tinh thần chi lực. Hắn cảm giác đến thực lực của mình có rõ rệt tăng lên, nội tâm tràn đầy vui sướng cùng tự tin. Dương Lan mở to mắt, mắt sáng như đuốc. Trong tay hắn quang cầu đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn biết, luồng sức mạnh mạnh mẽ này đã dung nhập thân thể của hắn có nguồn tinh thần chi lực này, ta nhất định có thể nâng cao một bước. Dương Lan thấp giọng nói ra, sau đó nhắm hai mắt, cả người bắt đầu nhập định đứng lên muốn. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, 5000 năm đi qua. Tại cái này dài rằng giặc 5000 năm bên trong, Dương Lan từ đầu đến cuối ẩn cư trong động phủ, chưa bao giờ bước ra một bước. Tâm hắn không không chuyên tâm, hết sức chăm chú luyện hóa tinh thần chi lực. Mỗi một lần hô hấp đều phản phất cùng vũ trụ nhịp đập phù hợp với nhau, mỗi một lần luyện hóa đều giống như tại tham dò vũ trụ huyền bí. Pháp lực của hắn như là một viên sáng chói tinh hần, dần dần ngưng tụ, không ngừng tăng lên. Rốt cục, thực lực của hắn đã tới Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Dương Lan thấp giọng tự lẩm bẩm, có thể đến từ đột phá Kim Tiên trung kỳ. Trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ mong đợi cùng kiên định. Hít sâu một hơi, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ lực lượng hút vào thể nội. Tại thời khắc này, tâm cảnh của hắn như là mặt hồ bình tĩnh, không có chút rung động nào, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn chuẩn bị xong, quyết tâm đột phá trước mắt bình cảnh, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Chương 452: Tinh thần chi lực, làm việc cho ta. Chương 452: Tinh thần chi lực, làm việc cho ta. Dương Lan đóng chặt hai con ngươi, trong miệng thấp giọng quát nhẹ, "Tinh thần chi lực, làm việc cho ta." Trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận kiên định cùng khát vọng, phản phất là tại hướng vũ trụ phát ra khiêu chiến. Theo cái này âm thanh la lên, trên bầu thiên nguyên bản lấp loé tinh thần trong nháy mắt trở nên đặc biệt lóe mắt, bọn chúng tản ra quang mang như là một cỗ to lớn dòng lũ, hội tụ thành một đạo quang trụ hùng ánh, trực tiếp chúc xuống. Dương Lan hai tay trên không trung cấp tốc huy động, phản phất tại diễn dịch một trận kinh tâm động phách vũ đạo, như như bánh xe nhanh như điện chớp đánh ra hơn 1000 đạo pháp quyết. Ngón tay của hắn như là linh động tinh linh, bằng tốc độ kinh người cùng độ chính xác, đem hắn đối với tinh thần chi lực thâm thúy lý giải chuyển hóa làm thực tế được hiện. Mỗi một cái pháp quyết đều gánh chịu lấy tâm huyết của hắn cùng trách nhiệm, phản phất là hắn cùng giữa các vì sao hắn ý giao lưu ở trong quá trình này. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà nóng bỏng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, đem linh hồn của mình triệt để dung nhập vùng tinh không mênh mông này, bên trong ánh mắt của hắn xuyên qua bóng tối vô tận, cùng lấp lóe tinh thần đan vào lẫn nhau, phảng phất tại thăm dò vũ trụ uy bí, tìm kiếm lấy cái kia một tia đốn ngộ ánh sáng động. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra khát vọng đối với lực lượng, đối với không biết yếu kỷ, cùng đối với mình năng lực kiên định tín niệm. Theo pháp quyết không ngừng thi triển, Dương Lan tình cảm cũng như sóng lan bao la hùng vĩ hải dương bình thường bành trướng đứng lên. Hắn cảm nhận được tinh thần chi lực bàng bạc cùng to lớn, cũng có thể nghiệm được mình tại nơi này trong vũ trụ nhỏ bé cùng hẹn mọn. Nhưng mà, hắn cũng không độ trí Ngược lại càng thêm kiên định đeo đuổi đối với tinh thần chi lực không chế, khát vọng dùng nguồn lực lượng này sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng. Vào thời khắc ấy, hắn quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có đối với tinh thần chi lực chấp nhất truy cầu. Cái kia từng đạo pháp quyết như là lưu tinh xẹt qua chân trời, cùng cô sáng đan vào lẫn nhau, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Loại cộng minh này không chỉ có đến từ pháp thuật lực lượng, càng bắt nguồn từ dương lan ở sâu trong nội tâm chạy theo sức mạnh cùng chấp nhất. Tại thời khắc này, hắn cùng tinh thần chi lực hòa làm một thể, cảm nhận được vũ trụ mênh mông cùng vô hạn khả năng. Theo pháp quyết không ngừng thi triển, cô sáng quang mang càng ngày càng mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Dương Lan thân thể cũng bởi vì tinh thần chi lực quán trứ mà khẽ run, trên mặt của hắn để lộ ra một loại thống khổ cùng vui vẻ xen lẫn thân sắc. Hắn biết, đây là thu hoạch được lực lượng cường đại nhất định trả giá đại giới, nhưng hắn không thối lui chút nào, dứt khoát quyết nhiên tiếp tục lấy chính mình thi pháp. Tại cái này cháng quan tràng cảnh bên trong, Dương Lan thân ảnh lộ ra nhỏ bé mà kiên định. Hắn dùng cố gắng của mình cùng dũng khí, thuyết minh đối với lực lượng chấp nhất cùng đối với mơ ước truy cầu. Tinh thần chi lực ở trong tay của hắn tỏa ra hào quang chói sáng, phản phất là đang vì hắn kiên trì cùng tín nghiệm lợi khen bốn. Chiia tinh thần công, đúng như sao dày đặc lập lọi, tản ra vô tận hào quang lóng ánh. Dương Lan quá chú tâm đắm chìm trong đó, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, phản phất giống như cùng vũ trụ mênh mông hòa làm một thể. Trong mắt của hắn hai viên con ngươi, đúng như mênh mông trong vũ trụ tinh thần, lóe ra kiên định mà hào quang sáng tỏ, toát ra nội tâm của hắn yên tĩnh cùng chuyên chú. Ngoại giới ồn ào náo động cùng cái nhiễu, không chút nào có thể nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Hắn tựa như một tòa trầm ổn sơn nhạc, vững vàng đứng sừng sững ở nội tâm trong thế giới. Gió đang điên cuồng gào thét, mây tại cuộn cuộn, mà tinh thần của hắn lại như là một dòng yên tĩnh hồ nước, không có chút rung động nào đang tu luyện trở tinh thần công trong quá trình, Dương Lan cảm nhận được một loại cùng vũ trụ tương liên lực lượng. Suối ngéis của Han Phiêu đang tại tinh không vô tận bên trong, cùng mỗi một viên tinh thần giao lưu, cảm thụ được bọn chúng ấm áp cùng qua mang. Chương 453: Lôi vân phong bạo. Chương 453: Lôi vân phong bạo. Dương Lan tâm cảnh trở nên càng bình thản, phảng phất toàn bộ vũ trụ năng lượng đều hội tụ ở trên người hắn. Thân thể của hắn dần dần trở nên nhẹ nhàng, phảng phất có thể bay lượn tại giữa các vì sao. Theo tu luyện xâm nhập, Dương Lan nội tâm cũng biến thành càng thêm kiên cường. Chỉ có bảo trì nội tâm yên tĩnh cùng chuyên chú, mới có thể đang tu luyện trên con đường không ngừng tiến lên. Vô luận ngoại giới như thế nào hỗn loạn náo động, Hắn đều có thể thủ vững thế giới nội tâm của mình, bất vi sở động. Tín niệm như là giống như tinh thần kiên định, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Cuối cùng, Dương Lân đạt đến một loại siêu phàm cảnh giới. Tâm linh của hắn như là tinh không rộng lớn, bao dung lấy hết thảy. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ cùng từ bi quan mang, hắn bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới thị giác đối đãi thế giới. Hắn lĩnh ngộ được, tu luyện không chỉ là truy cầu cá nhân trường thành, càng là vì truyền lại yêu cùng hòa bình lực lượng ầm ầm. Thế nội pháp lực như kinh đào hải lãng, mãnh liệt không ngừng. Mỗi một tia pháp lực đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, như lao nhanh răng hạ. Hội tụ thành một cố cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này ở trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi, phản phất muốn sông phá hết thảy chói buộc, thể hiện ra tiềm lực vô cùng. Dương Lan tâm cảnh như là tinh không giống như rộng lớn, tín niệm của hắn như là giống như tinh thần kiên định. Đang tu luyện trên con đường, hắn không sợ gian nan, không sợ khó khổ, từ đầu đến cuối kiên trì chính mình truy cầu. Mỗi một lần tăng lên, đều là hắn đối với mình siêu việt, đều là hắn hướng cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên. Hắn cảm thụ được công pháp huyền diệu, lĩnh ngộ lấy vũ trụ bí. Tại cái này vô tận tinh thần chi hải bên trong, hắn đem linh hồn của mình cùng vũ trụ tương liên, hấp thu tinh thần lực lượng beo đổi cực hạn cảnh giới lôi pháp. Dương Lan trong lòng tối u ám, hai mắt của hắn bỗng nhiên trợ to, trong đôi mắt lóe ra kiên định qua mang. Lôi điện màu bạc tựa như linh động giao long, từ hắn trên người quấn quanh xoay quanh, đây là hắn trải qua gặp chắc trở luyện hóa đi ra tinh thần lôi điện, ẩn chứa vô tận uy năng. Mỗi một đạo lôi điện đều như cùng hắn chấp niệm, lóng lánh hào quang sáng chói, nói hắn bất khuất cùng cứng cỏi. Những ngôi sao này lôi điện là hắn cùng vận mệnh chống lại biểu tượng, bọn chúng tại xung quanh thân thể của hắn này vọn, cùng hắn khí tức hòa làm một thể. Dương Lan tâm cảnh như là lôi điện bình thường sục sôi, hắn cảm thụ được lực lượng lôi điện, phản phất cùng vũ trụ lực lượng tương thông. Lục thể của hắn ngay tại kinh lịch lấy một trận thủy biến, lôi điện rèn luyện khiến cho hắn da thịt trở nên như như sắt thép cứng rắn, nhưng lại không mất tính dẻo dai ở trong quá trình này, hắn thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng hắn ý chí lại như là bản thạch kiên định. Hắn biết rõ, chỉ có trải qua như vậy ma luyện, hắn có thể siêu việt bản thân, đặt tới cảnh giới càng cao hơn. Trong lòng của hắn dũng động khát vọng đối với lực lượng, đối với không biết thăm dò dục vọng. Lôi điện trở thành đồng bọn của hắn, cùng hắn cùng nhau kẻ vai chiến đấu. Hắn đem mượn nhờ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, phá toái hết thảy trở ngại, khai sáng thuộc về mình con đường huy hoàng lôi vân phong bảo. Dương Lan gầm lên giận dữ, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng nâng lên, xoay tít xoay tròn lấy, dần dần bồng bềnh đến không trung. Trên người hắn, lôi quang lập loé, chói lòa mắt. Mỗi một đạo lôi quang đều giống như nội tâm của hắn kích tình đang thiêu đốt, phóng xuất ra vô tận năng lượng. Mây mù lượn lờ bên cạnh hắn, tựa như một tấm khăn che mặt bí ẩn, khiến cho hắn càng thêm uy nghiêm khiến người ta kính sợ. Theo hắn lên cao, phong bạo bỗng nhiên dâng lên. Cơn phong gào thét lấy, giống như là muốn đem hết thảy đều thổi tán. Trong gió lốc xen lẫn lôi điện, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình. Phản Phật là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất đang giễu họ. Dương Lan tại trong gió lốc sừng sững không ngã, thân ảnh của hắn trong gió chập chờn, nhưng nội tâm lại kiên cố. Dương Lan biểu lộ trang nghiêm túc mục, phản Phật tại cùng thiên địa đối thoại. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng tự tin, cho thấy hắn đối với nguồn lực lượng này khống chế cùng vận dụng. Tại thời khắc này, hắn phản Phật trở thành phong bạo chúa tể, đem lôi vân phong bạo lực lượng phát huy đến cực hạn. Chương 454: Ba lôi. Chương 450: Ba lôi. Trên bầu trời, cuồng phong gầm thét, mưa to mưa như chút nước, gió táp mưa sa, sấm sét vang dội. Từng đạo chói mắt thiểm điện vạch phá hắc ám bầu trời đêm, phảng phất là nóng nảy lôi yêu tại thỏa thích phóng thích ra lực lượng của bọn chúng, mà cái kia đinh thai nhức góc tiếng sấm, giống như man hoang thú loại đang gầm thét, làm cho người trong lòng run sợ. Tại mảnh này phong bạo trung tâm, Dương Lan sừng sững trong đó, thân thể của hắn bị lôi quang màu bạc bao phủ, phát ra long long tiếng vang. Thân ảnh của hắn ở trong ánh chớp như ẩn như hiện, tựa như thần ma giáng thế, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, để lộ ra một loại ý chí bất khuất, phảng phất tại cùng vùng thiên địa này chống lại. Ở trên người hắn, tản ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm, đó là đối với vận mệnh không khuất phục, đối với khó khăn không e ngại một lôi trấn thiên. Dương Lan song chỉ tìm kiếm, trong miệng quát lớn lên tiếng, Phản Phất đem lực lượng toàn thân đều hội tụ tại một tiếng này la lên bên trong. Ánh mắt của hắn kiên định mà nóng bỏng, để lộ ra ý chí bất khuất cùng đối với thắng lợi khát vọng. Trên người lôi điện như là bị chọc giận cự long, tứ tứ lập lạp rung động, lóng lánh hào quang chói mắt. Mỗi một đạo dòng điện đều giống như nội tâm của hắn tâm tình kích động, bắn ra lực lượng vô tận. Dương Lan thân thể khẽ run, hắn có thể cảm nhận được lôi điện năng lượng cường đại tại thể nội phu chào. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, nhịp tim như sấm, Phản Phất cùng trên bầu trời lôi điện sinh ra cậu mình. Tại thời khắc này, hắn quên đi hết thảy chỉ chuyên chú ở trước mắt chiến đấu, hắn đem tất cả tình cảm đều dung nhập vào trong một cái này, mang theo không sợ cùng quyết tâm, phóng tới địch nhân. Thất ảnh của hắn tại lôi điện làm nổi bật bên dưới lộ ra cao lớn lạ thường, phảng phất trở thành chiến thần hóa thân. Đám người quan chiến đều bị khí thế của hắn rung động, không tự chủ được cho hắn góc phần trợ uy. Dương Lan trong lòng chỉ có một cái tín niệm, chiến thắng địch nhân, thủ hộ chính mình chỗ quý trọng hết thảy. Hắn tin tưởng, lực lượng lôi điện đem trợ hắn đạt thành mục tiêu, để hắn trở thành chính nghĩa người bảo vệ nhị lôi h ám điện. Dương Lan hô to một tiếng, thanh âm của hắn dường như sấm sét, vang tận mây xanh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, Phản Phật muốn đem vùng thiên địa này đều vỡ ra đến. Tiếp lấy, ngón tay của hắn như linh động vũ giả, trên không trung cấp tốc nhất chuyển, điểm hướng phía dưới mặt đất. Trong đáy mắt, âm ầm dòng điện tiếng như sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt, lôi mang bốn phía, Phản Phật muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Trên ngón tay của hắn lôi điện, như là một đầu gạo thiết cự lòng, lấy bài sơn đạo hải chi thế nổ bắn ra xuống dưới đất. Triều sâu ngàn trượng, vạn trượng, 30, không không không trượng. Lực lượng lôi điện này Phản Phật không có cuối cùng, một mực hướng chỗ sâu trong lòng đất quan thăm dò, Phản Phật muốn tìm kiếm vùng đại địa này bí mật ở trong quá trình này. Dương Lan tâm cảnh cũng như lôi điện này bình thường, kích tình bốn phía. Hắn cảm thụ được lực lượng lôi điện, phản phất tới hòa làm một thể. Trong lòng của hắn tràn đầy khát vọng đối với lực lượng, đối với không biết thăm dò, cùng đối với Dũng khí khiêu chiến. Giờ khắc này, Dương Lan chính là lôi điện chủ thể, chính là chủ thể phiến thiên điện này. Ba lôi quay lại. Dương Lan thấp giọng quát nhẹ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hai tay của hắn như là linh động vũ giả, trên không trung nhẹ nhàng vỗ, lại cấp tốc chạm một cái, phản phất tại tấu vang một khúc sục sôi chương nhạc. Trong đáy mắt, thu to lôi điện màu bạc như được trao cho sinh mệnh bình thường, lóp bóp nhảy lên. Bọn chúng không còn là phụ thông lôi điện, mà là Dương Lan nội tâm lực lượng cụ tượng hóa. Mỗi một đạo dòng điện đều gánh chịu lấy hắn kiên định, giữ khí cùng bất khuất. Dương Lan ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng, hắn chăm chú dẫn dắt những lôi điện này, tựa như một vị dũng cảm thuần thú sư, thuần phục lấy cuồng bạo giao long. Chương 455, Lao Hỏa Kế. Chương 455, Lão Hỏa Kế. Dương Lan nhập tim cùng lôi điện nhập đập hỏa làm một thể, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy dòng điện gào thét. Tại thời khắc này, hắn cùng lôi điện hô ứng lẫn nhau, trở thành lẫn nhau một bộ phận. Theo Dương Lan điều khiển, lôi điện càng cuồng bạo, bọn chúng giống như là bị chọc giận của long. Dương Ninh múa rốt xông về phía trước. Dương Lan Thần ảnh tại trong sấm sét như ẩn như hiện, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phảng phất muốn cùng thiên địa chi lực này cùng nhau tiêu đốt. Tại cái kia vô tận trong lôi quang ngổ bạc, Dương Lan Thần ảnh như là chiến thần bình thường, làm cho người kính sợ. Quyết tâm của hắn cùng dũng khí phảng phất lây nhiễm hết thảy xung quanh, để cho người ta không khỏi cho hắn góc phần trợ uy. Giờ khắc này, hắn không chỉ là đang thi triển kỹ nghệ, càng là tại hiện ra một loại tinh thần, một loại vĩnh viễn không từ bỏ, dũng cảm tiến tới tinh thần kiếm đến. Dương Lan gầm lên giận dữ, thanh chấn kiều tiêu, hắn quanh thân trong nháy mắt lôi mang bắn ra bốn phía, phản phất cùng thiên địa ở giữa lôi điện sinh ra cầu minh. Hắn nhắm chặt hai mắt, mặt lộ vẻ kiên nghị, đồng Dương chỉ tay một cái, một thanh sáng chói chói mắt phi kiếm như là sao trời đột nhiên hiện ra. Thanh kiếm này tản mát ra lạnh tấu xương khí tức, nó quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian, chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Dương Lan trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, hắn hít sâu một hơi, lần nữa điểm nhẹ thân kiếm. Trong chốc lát, tinh thần chi lực từ trên thân kiếm mãnh liệt mà ra, cùng trung quanh lôi điện lẫn nhau giao hòa. Mỗi một tia tinh thần chi lực đều giống như nhảy vọt tinh linh. Tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, bọn chúng cùng lôi điện quấn quýt nhau, như là số mệnh dây dưa, bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng. Tại thời khắc này, Dương Lan tâm cảnh như là tinh thần kia chi lực bình thường, mênh mông mà thâm thúy. Hắn cảm nhận được kiếm pháp tinh túy, cũng lĩnh ngộ được sứ mạng của mình. Hắn đem tình cảm của mình, tín niệm cùng lực lượng toàn bộ dung nhập vào trong một kiếm này, kỳ vọng lấy có thể đột phá cực hạn, sáng tạo kỳ tích. Dương Lan tay phải nắm thật chặt thanh kiếm lóng lánh nhiệt nguyệt tinh thần quang mang bảo kiếm, tay trái ngón tay hễ mãi vướt ve thân kiếm, phản phất tại cùng một vị lão hữu nói chuyện với nhau. Trên mặt của hắn lộ ra thật sâu hồi ức chi sắc, trong đôi mắt lộ ra đối quá khứ quyến luyến lao hoặc kế, từ nhân giới bắt đầu, ngươi vẫn bồi bạn ta, trải qua vô số mưa gió. Hôm nay, ta đem lần nữa đưa ngươi tinh luyện, để cho ngươi tỏa ra càng hảo quang trói sáng trong âm thanh của hắn mang theo càng khái, ngón tay gẩy nhẹ thân kiếm, phát ra đốt một tiếng vang dọn. Trong đáy mắt, tinh thần chi lực cùng lôi điện giống như là bị tỉnh lại bình thường, bắt đầu táo động, phản phất tại đáp lại lời của hắn. Thân kiếm có chút rung động, tựa hồ đang biểu đạt đối với Dương Lan không muốn xa rời. Dương Lan có thể cảm nhận được nó khát vọng, đó là đối với lực lượng cường đại hơn truy cầu. Hắn nhè nhạng hai mắt nhắm lại, nhớ lại cùng thanh kiếm này cộng đồng vượt qua tuyết nguyệt, những cái kia trong chiến đấu ăn ý, những cái kia thắng lợi sau vui sướng. Mỗi một lần huy động thanh kiếm này, hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng của nó cùng linh tính. Nó là đồng bọn của hắn, càng là tín ngưỡng của hắn. Tại dài dằng dặc hành trình bên trong, bọn hắn cùng nhau đối mặt qua vô số cường địch, cộng đồng viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Dương Lan mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân linh lực hội tụ ở tay phải, rót vào trong kiếm. Thân kiếm lóng lánh hào quang chói mắt, tinh thần chi lực cùng lôi điện tại trên thân kiếm xoắn lẫn, hình thành từng đạ hoa mỹ đường văn. Hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này hưng phấn, nó tại khát vọng đột phá cực hạn. Dương Lan trong lòng dũng động một cỗ hào hùng, hắn muốn để thanh kiếm này trở thành thế gian cường đại nhất binh khí, làm bạn hắn tiếp tục tiến lên, sáng tạo càng nhiều huy hoàng. Chương 456. Nhật Nguyệt Lăng Thần. Chương 456. Nhật Nguyệt Lăng Thần. Dương Lan hai mắt nhắm liền, sắc mặt trầm tĩnh, tựa như một tòa như pho tượng ngồi sẽ bằng, lơ lửng tại trong đập phủ. Tại bên cạnh hắn, một thanh ba tấc tiểu kiếm lóe ra yêu tớ điện mang, bằng tốc độ kinh người bao quanh thân thể của hắn. Thanh tiểu kiếm này giống như linh động tinh linh, khi thì nhẹ nhàng phất qua đỉnh đầu của hắn. Khi thì ưu nhã lướt qua bờ vai của hắn, khi thì lại như đồng lưu vụt bay xẹt qua đầu gối của hắn, cuối cùng lặng yên rơi vào phía sau lưng của hắn. Thanh kiếm này, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Nó cùng Dương Lan tâm ý tương thông, phản phật là một phần của thân thể hắn. Mỗi một lần vũ động, đều mang Dương Lan tình cảm cùng ý chí. Ánh sáng của nó bên trong để lộ ra Dương Lan cứng cỏi cùng quyết tâm, mỗi một lần lấp loé đều giống như nội tâm của hắn hò hét. Tại cái này liên tính trong độc phủ, Dương Lan cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm cộng đồng tạo thành một bức mỹ lệ mà trang nghiêm hình ảnh, để cho người ta cảm nhận được giữa bọn hắn phần kia không cách nào nói rõ an ý cùng ràng buộc. Dương Lan nhắm chặt hai mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất tại hấp thu chúng quanh năng lượng. Khí tức của hắn dần dần trở nên nóng rực, phảng phất một đám lửa tại thể nội thiêu đốt. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành đại nhật, chung quanh thân thể tràn ngập một cỗ hơi thở nóng bỏng, phảng phất muốn đem hết thảy chúng quanh đều thôn phệ đột nhiên, Dương Lan trên thân đột nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm màu đỏ, ngọn lửa này cháy hung hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Ngọn lửa này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là do đại nhật khí tức ngưng tụ mà thành, nóng bỏng mà uy mãnh đại nhật lâm thân. Dương Lan trong miệng đọc lên một câu pháp quyết, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Phạm Phật có một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm, thân thể của hắn bị đại nhật khí tức hoàn toàn bao khỏa, hóa thành một đạo nóng bỏng lưu quang, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Giờ khắc này, Dương Lan Phạm Phật trở thành đại nhật hóa thân, xung quanh thân thể của hắn tràn ngập hơi thở nóng bỏng, Phạm Phật muốn đem hết thảy chúng quanh đều thôn phệ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, Phạm Phật một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không khí chung quanh Phạm Phật bị cỗ này hơi thở nóng bỏng chỗ nhóm lửa, một vùng biển lửa tại Dương Lan sau lưng lan tràn ra. Thân ảnh của hắn ở trong biển lửa như ẩn như hiện, Phạm Phật một vị thần bí tiên giới hòa linh, đang cùng vận mệnh chống lại. Nửa tháng nguyệt tâm Theo Dương Lan trầm thấp tiếng gọi ầm ĩ vang lên, toàn thân hắn tản mát ra chói lóa mắt ánh trắng, phản phất một vòng trong sáng minh nguyệt giáng lâm nhân gian. Đạo tia sáng này cùng vừa rồi cái kia nóng bỏng không gì sánh được đại nhật chi quang tạo thành mảnh liệt tương phản, một lạnh một nóng, lẫn nhau làm nổi bật. Thời khắc này Dương Lan, quanh thân bị một tầng thần bí mà khí tức cường đại bao phủ. Hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay không ngừng kết ấn, dẫn dắt đến thể nội sôi trào mảnh liệt linh lực hướng ra phía ngoài dâng trào. Ánh trắng càng ngày càng sáng, như ngân hà lưu chuyện giống như vẩn quanh tại bên cạnh hắn, đem không gian xung quanh đều chiếu rọi đến sáng rực. Tại cái quái này sáng chói ánh trắng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái cự đại ánh trắng chậm rãi hiện hiện. Cái này nguyện hành như là chân thực tồn tại bình thường, tản ra làm người sợ hai hú áp. Nó tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ, để cho người ta không khỏi vì đó kinh đạo. Dương Lan hô hấp trở nên càng bình ổn tâm trầm, hắn cùng ánh trắng ở giữa sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Cả hai hô ứng lẫn nhau, cộng đồng diễn dịch ra một trận rung động tâm linh thị giác thị yến. Tại thời khắc này, Thái Dương cùng mặt trắng quang mang đồng thời chiếu rọi tại Dương Lan trên thân, phảng phất đem hắn cả người đều bao phủ tại một tầng thần bí mã cường đại trong hào quang. Ánh sáng chói mắt kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng lại cho người ta một loại vô tận uy nghiêm cảm giác. Dương Lan hai tay chăm chú bóp lấy pháp quyết, ngón tay linh hoạt thay đổi, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy thành thạo cùng tự tin. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn còn không ngừng đọc lên từng đoạn cổ lão mà thần chú thần bí. Những chú ngữ này tựa như là đến từ một thế giới khác mớ nữ, tràn đầy huyền ảo cùng lực lượng. Theo pháp quyết thi triển cùng chú ngữ ngâm sướng, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành ngưng trọc lên, một luồng áp lực vô hình từ Dương Lan trên thân phát ra. Cỗ uy áp này như là một tòa nặng nề sơn nhạc, ép tới người không tự đổi. Chương 457 Tuế Tiên Lâu. Chương 457, Tuế Tiên Lâu đảm huy thành ở vào trong tiến liên dưới, mặc dù quy mô nhỏ bé, nhưng cũng rất có đặc sắc. Tòa thành trì này bị một tầng thật mỏng tiên vụ bao phủ, như ẩn như hiện ở giữa để lộ ra một loại cảm giác thần bí. Trong thành có một tên Kim Tiên Sơ Kỳ tiên nhân tọa trấn, vị này tiên nhân ngày bình thường ưa thích bế quan tính toán, cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế là, quản lý trong thành việc vận trách nhiệm liền rơi vào Trần Tiên Hậu Kỳ Chu Minh trên thân. Chu Minh làm người cần cù chăm chỉ phụ trách, đem đảm huy thành quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quét vào mặt Một cái thanh niên tuấn tú người từ nơi xa xôi chậm rãi đi tới. Hắn dáng người thẳng tắp, bộ pháp vững vàng, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Người thanh niên này tên là Dương Lan, hắn gần đây tại trên con đường tu hành gặp bình cảnh, tâm tình có chút phiền muộn. Vì giải khai khúc mắc, hắn quyết định bốn chỗ du lịch để cầu tu tâm dưỡng tính. Khi Dương Lan bước vào Đàm Huy Thành lúc, đưa tới không ít người chú ý trên người hắn tản mát ra một loại tối nghĩa khí tức không tên, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó tu vi thật sự. Loại này đặc biệt khí chất khiến cho Dương Lan ở trong đám người lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý nhưng mà, hắn cũng không hề để ý người bên ngoài ánh mắt vẫn như cũng phối hợp đi tới. Dương Lan dạo bước tại Đàm Huy Thành trên đường phố, cảm thụ được nơi này yên tĩnh tưởng hòa không khí. Hắn phát hiện tòa thành nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng đám người, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Dương Lan trong lòng không khỏi thầm than, nơi đây ngược lại là cái không sai chỗ tu luyện. Vị đạo hữu này, nhìn ngài khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, chắc là du lịch tứ phương tiên nhân đi. Không bằng đến chúng ta trong lầu các nghỉ ngơi một lát, thưởng trà tâm tình một phen như thế nào, chỉ gặp một tên thân mang áo xanh Tu Vi đã đạt luyện hư kỳ gã sai vặt bước nhanh lên, ra, cười rạng rỡ đối với Dương Lan nói ra. Dương Lan mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, khóe môi nhếch lên một vòng như có như không mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ tiêu sái thái độ. Hắn nghe được gã sai vặt tiếng chào hỏi sau, hơi sửng sở, lập tức ánh mắt đảo qua trước mắt tòa này tên là Tủy Tế Lâu, kiến trúc, trong mắt lóe lên một tia tò mò. "Ừm, cũng tốt." Dương Lan nhẹ giọng đáp, thanh âm thanh tĩnh nghiêm hai, tựa như thiết lại. Khóe miệng của hắn Dương nhẹ, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó lệnh bước ưu nhã bộ pháp đi vào Tủy Tế Lâu. Tiên kia gã sai vặt thấy thế, Trong lòng âm thầm vui vẻ, vội vàng theo ở phía sau, đem Dương Lan dẫn vào trong lâu. Túy Tiên lâu bên trong phi thường náo nhiệt, tiếng người ồn ào, phản phật náo động khắp nơi hải dương. Các tân khách giống như thủy triều tràn vào, nối liền không dứt, khiến cho toàn bộ tiểu lâu đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Những tân khách này thân phận khác nhau, nhưng đại đa số đều là đại thừa kỳ hòa hợp thể kỳ tu sĩ. Bọn hắn thân mang hoa lệ pháp bảo, khí chất cao nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí tức cường đại. Nhưng mà, tại cái này đông đảo tu sĩ bên trong, lão nhân cũng có thể nhìn thấy mấy vị chân tiên kỳ tiên nhân thân ảnh như ẩn như hiện. Những tiên nhân này không thể nghi ngờ là chúng nhân chú mục tiêu điểm, sự xuất hiện của bọn hắn để nguyên bản liền náo nhiệt tràn diện trở nên càng thêm sôi trào lên. Bất quá, những tiên nhân này thực lực lại là cao thấp không đều. Đại đa số chân tiên kỳ tiên nhân đều ở vào chân tiên sơ kỳ cảnh giới, mặc dù đã siêu thoát phàm trần, nhưng khoảng cách chân chính tiên đạo còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mà tại bọn này tiên nhân bên trong, chỉ có một người đặc biệt làm người khác chú ý, hắn chính là vị kia đạt tới chân tiên trung kỳ trình độ cường giả. Vị này tiên nhân dáng người thẳng tắp, khuôn mặt hành phấn, một bộ áo bào trắng tung bay theo gió, tựa như trúc tiên dáng lâm chân thế. Trên người hắn tản ra một loại làm cho người kinh ngý khí tức, để cho người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Dương Lan biết rõ cây to đón gió đạo lý, vì ngăn ngừa gây nên quan tâm quá nhiều, cô ý áp chế tự thân khí tức, đem tu vi triển lộ ra chân tiên trung kỳ bộ dáng. Kể từ đó, mặc dù dẫn tới người bên ngoài nhiều quang tới mấy đạo hiếu kỳ ánh mắt, nhưng cuối cùng chưa lộ ra quá mức đặc lập được hành. Chương 458, Lầu 2. Chương 458, Lầu 2. Trang trí hoa lệ, vàng son lộng lẫy tú tiên lầu nội nhân âm thanh huyền náo, phi thường náo nhiệt. Giờ này khắc này, một bóng người đặc biệt làm người khác chú ý, hắn chính là Dương Lan. Chỉ gặp Dương Lan thân mang một bộ trắng đoan như tuyết trường bào, dáng người thẳng tắp như tùng, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài rượi đứng lên, trải vướt thành chỉnh tề lưu lốc bụi tóc, càng lộ vẻ nó phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Lại thêm hắn tấm kia anh tuấn không gì sánh được khuôn mặt cùng Thâm Thúy Mê người đôi mắt, phản phất từ trong bức họa đi tới bình thường, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Suất chúng như thế bề ngoài tự nhiên hấp dẫn đông đảo nữ tu sĩ chú ý, các nàng nheo nheo hướng Dương Lan quàng tới thưởng thức và ái mộ ánh mắt. Nhưng mà, những nữ tu này bên cạnh bạn trai bọn họ lại lòng sinh bất mãn cùng ghen ghét chi tình. Khi bọn hắn chú ý tới Dương Lan trên người tán phát ra sâu không lường được tu vi khí tức lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị dập tắt hơn vần nữa. Cứ việc nội tâm vẫn như cũ tức giận bất bình, nhưng đối mặt thực lực cường đại như thế đối thủ, bọn hắn cũng chỉ đành nén giận, đem cơn này tức giận chôn sâu đáy lòng vị tiền bối này, mời đi theo tiểu nhân, lầu 2 có càng thêm phải mái dễ chịu hợp lòng người hoàn cảnh thờ ngài nghỉ ngơi. Tú tiên lầu gã sai vặt thân người cong lại, một mực cung kính nói ra. Dương Lan khẽ bước cẩm, biểu thị đồng ý ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua lầu 1 nguyên náo đại đường, sau đó cất bước hướng phía thang lầu đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra nhẹ nhàng mà vững vàng. Phản phất cùng cái này ồn ào trần thế không liên hệ chút nào. Theo hắn dần dần lên cao, nguyên bản huyên náo thanh âm dần dần bị đè qua sau lưng. Lầu 2 không khí rõ ràng so lầu 1 yên tĩnh rất nhiều, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng mùi mực. Nơi này bố trí trang nhã đẹp đẽ, cái bàn bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy mỹ lệ cảnh đường phố cùng xa xa non xanh nước biếc. Dương Lan đi đến một tấm gần cửa sổ trước bàn tọa hạ, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt mang tới một tiếng mát mẻ. Hắn giờ phút này, tựa như một đóa nở rộ ở trong núi U Lan, thanh nhã mà cao quý. Rất nhanh, gã sai vặt dâng lên rượu tiên đối. Đây là chúng ta túy tiên lầu chưa bảy, say tiên tửu, xin ngài nhấm nháp, chỉ gặp ga sai vật kia một mặt lình lọi, khom lưng cẩn thận từng ly từng tí đem một cái đượm đầy rượu ngon chén rượu bưng đến trên bàn. Dương Lan khỏe miệng khẽ miệng gánh biết, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng dưởi cười. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng nắm trên chén, rất có một phen đại gia phong phạm. Tiếp lấy, hắn đem chén rượu nâng đến bên môi, đầu tiên là nhỏ nhấp một ngụm, để tiểu dịch từ từ lướt qua huyết hầu, cảm thụ được cái kia cô thuần hậu hư khí. Sau đó, hắn bỗng nhiên hơi ngửa đầu, đem trong chén còn lại rượu ngon uống một hơi cạn sạch rượu ngon. Dương Lan nhẹ giọng tán thán nói, trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn chi sắc. Hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, lấy tay sờ lên cái cằm, tựa hồ đang dư vị vừa rồi mỹ vị. Nghe nói như thế, gã sai vật lập tức không tìm được vui mừng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, thật giống như chính mình đạt được thiên đại ban thưởng một hạng. Hắn vội vàng hướng Dương Lan bái, sau đó một mực cung kính lui xuống, trong lòng âm thầm may mắn chính mình hôm nay gặp một vị hảo rượu người vị huynh đài này, tựa hồ đối với rượu ngon tràn đầy nghiên cứu, nương theo lấy đạo này hùng hậu thanh âm nam tử vang lên, một cỗ trầm ổn khí tức đập vào mặt. Dương Lan trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng lại chưa lộ ra mảy may dị dạng phấn sắc. Trên tư thế, khi hắn đạp vào lầu hai thời điểm, cũng đã lưu ý đến ngồi ở một bên người này. Thông qua quan sát nó quanh thân phát ra khí tức, có thể đánh giá ra đối phương nhất định là cái tu vi cực kỳ cao thâm người. Quả nhiên không ngoài sở liệu, người này lại là một tên kim tiên trung kỳ tu sĩ, thực lực có thể sương khủng bố. Chương 459. Hồ Phỉ. Chương 459, Hồ Phỉ đối mặt người trước mắt, dương lan sắc mặt trầm tĩnh như nước, phản phất thế gian vạn vật đều không thể gây nên nội tâm của hắn mấy mai ba động. Hắn cái kiếp như sao giống như sáng chói đôi mắt chỗ sâu lóe ra cơ trí quằn màng, nhưng nó khẽ miệng lại có chút dương lên toát ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nói ra, ta cũng chỉ là hơi thông gia lông mà thôi. Câu nói này ngữ khí bình thản, tựa như gió xuân hiu hiu giống như tự nhiên nhu hòa, nhưng mà ẩn chứa trong đó thâm ý lại làm cho người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Tại cái này nhìn như đơn giản trả lời phía sau, đã thể hiện ra Dương Lan khiêm tốn thái độ lại hiện lộ rõ ràng đưa ra thân tạng bất lộ, không tiêu không gấp phẩm tính. Nam tử mặc lục bào nghe nói như thế bước nhỏ là khẽ giật mình, ngay sau đó liền bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười. Tiếng cười kia như là lôi đỉnh vạn quân rung động tâm thần, lại như cuồng phong mưa rào quét sạch thiên địa, chấn động đến không gian xung quanh ông ông tác hưởng. Đợi cho tiếng cười ngừng, nam tử mặc lục bào vừa rồi cảm khái vạn phần nói ra ha ha ha ha. Tốt một cái hơi thông gia lông các hạ tu vi như vậy cao thâm mật chắc, thật sự là không phải tầm thường khó mà đánh giá. Lấy các hạ chi tài đức thực lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm những cái kia danh môn đại phái lão tổ chức vị mà lại dư xài thành tạo điều luyện, làm cho hồ mỗ cảm giác sâu sắc khâm phục mặc cảm a. Nói đi, nam tử Mặc Lục Bảo đối với Dương Lan chắp tay một cái biểu thị kinh ngị mà lúc này giờ phút này Dương Lan thị vẫn như cũ duy trì phần kia bình tĩnh thong dong không quan tâm hơn thua thần sắc mịm cười gật đầu xem như đáp lễ bốn. Nói đi, nam tử Mặc Lục Bảo trực tiếp đứng dậy, nhanh chân hướng Dương Lan đi tới. Chỉ thấy người này dáng người khôi ngô, thân mang một bộ trường bào màu xanh lục, bên hông treo một thanh bảo kiếm. Hắn sợi râu ngắn nhỏ mà chỉnh tề, phương kiểm tóc ngắn, cho người ta một loại phong khoáng không bị trói buộc cảm giác đi tới gần, nam tử Mặc Lục Bảo tự giới thiệu mình, tại Hạ Tiêu giao tiên môn hồ phỉ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, lời còn chưa dứt Hắn liền không khách khí chốt nào ngồi ở Dương Lan đối diện, Phảng Phất hai người sớm đã quen biết bình thường tại Hạ Dương Lan, bất quá là một kẻ tán tu thôi. Dương Lan mỉm cười, tay phải bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ gặp một vòng lưu quang dông nhiên hiện lên, trên bàn kia chén rượu Phảng Phất bị một cái bàn tay vô hình nâng lên bình thường, chậm rãi trôi nổi đứng lên, cũng hướng về hồ phỉ vị trí di động đi qua đợi cho chén rượu bay đến hồ phỉ trước mắt lúc, nó lại còn tự động nghiêng đứng lên, tựa như có sinh mệnh bình thường bắt đầu hướng trong chén khuynh đảo lấy rượu ngon. Trong chốc lát, liền đã đem chén rượu rót đầy, mà toàn bộ quá trình không có vậy ra một giọt rượu đến. Nghe được Dương Lan lời nói sau, Hồ Phỉ không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, Tán Tu. Hắn sững sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tự lẩm bẩm, Tán Tu có thể đạt tới các hạ tu vi như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Trong lời nói tràn đầy đối với Dương Lan thật sâu kính nể cùng tán thưởng đâu có đâu có, Dương huynh quá khen. Hồ Phỉ khoát tay áo cười nói, ta cái kia tiêu giao tiên môn bất quá chỉ là cái tiểu môn tiểu phái thôi, sao có thể cùng quý điệu tiên cung so sánh a. Tiểu đệ lần này đến đây cái này Tú Tiên Lâu cũng là thụ bằng hữu nhà vả, tới xử lý một ít chuyện mà thôi, cũng không mặt khác thâm ý. Hồ đạo hữu khiêm tốn. Dương Lan nghe vậy mỉm cười Nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, người này nhìn như khiêm tốn hữu lễ, nhưng môn phái có thể tại ngàn vạn giang phạm vi bên trong được hưởng nổi danh, nhất định có chỗ bất phàm. Hơn nữa nhìn hắn đối mặt ta lúc phong dong tự nhiên thái độ, hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường. Ân, thú vị. Hắn ngưng nghĩ, một bên tiếp tục cùng Hồ Phỉ chuyện trò vui vẻ đứng lên. Chương 460. Hạ Vũ Thánh Địa cùng Hoa Miểu Tiên Cung. Chương 460. Hạ Vũ Thánh Địa cùng Hoa Miểu Tiên Cung. Hai người từ con đường tu luyện nói tới Kỳ Chân Dị Bảo, lại đến các nơi phong tình hình dạng mặt đất chờ chút, chủ đề rộng khắp lại xâm nhập. Mà tại nói chuyện với nhau trong quá trình, Dương Lan cũng dần dần đối với Hồ Phỉ có tiến thêm một bước hiểu rõ. Nguyên lai vị này đến từ tiêu giao tiên môn tu sĩ trẻ tuổi không ít thấy biết văn bác, tu vi tinh thông, còn rất có tinh thần trọng nghĩa cùng lòng nhiệt nghĩa. Trong bất tri bất giác, thời gian đã qua hồi lâu. Cuối cùng, khi màn đêm giáng lâm đèn hoa mới lên thời điểm, hai người mới thỏa mãn kết thúc lần này vui sướng giao lưu. Trước khi đi, bọn hắn lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc cũng ước định ngày sau hữu duyên gặp lại. Nhìn qua Hồ Phỉ bóng lưng rời đi biến mất trong đám người sau, Dương Lan mắt sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ giọng tự nói nói: Hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm còn có thể như hôm nay như vậy hợp ý đi. Hồ Phỉ rời đi về sau, Dương Lan cũng không có lập tức đứng dậy rời đi, mà là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, lặng lặng hưởng thụ lấy mỹ thực và rượu ngon mang tới vui vẻ cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua hơn nửa giờ, Dương Lan rốt cục thỏa mãn thả ra trong tay chén rượu, chuẩn bị đứng dậy rời đi đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức từ dưới lầu truyền đến. Loại khí tức này phi thường yếu ớt, nhưng đối với Dương Lan cảnh giới như vậy cao thâm người tới nói lại là dị thường mất cảm. Hắn lúc này dừng lại động tác, Ánh mắt có chút ngưng tụ, thuần cổ khí tức kia chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp lầu một nơi cửa đi vào hai người, một người trong đó thân mang một bộ màu tím quần lụa mỏng, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc dù mang theo màu tím mạng che mặt che khuất khuôn mặt, nhưng chỉ bằng nó dáng người liền có thể đoán được nàng này dung mạo nhất định tuyệt mỹ phi phàm, mà nàng bên cạnh thì đi theo một tên nam tử mặc lam bảo, khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường, góc cạnh rõ ràng gương mặt để lộ ra một vòng vẻ lão nhân, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật bình. Thường, hai người này đều có lấy kim tiên hậu kỳ tu vi, khí thế cường đại khiến cho mọi người xung quanh nhau nhau tránh ra đến tự động cho bọn hắn nhường ra một đầu thông đạo vung tiên tử, nơi này chính là tú tiên lâu, lâu này hoàn cảnh hợp lòng người, không khí lịch sự tao nhã, coi là một chỗ tuyệt hảo chi địa đâu. Nhất là nhà bọn hắn tự nhượng xây tiên tiểu càng là nhất tuyệt a. Tại toàn bộ tiên vực đều là tiếng tâm lừng lấy rượu ngon a nam tử mặc lam bào mặt mỉm cười hướng bên cạnh giai nhân giới triệu nói, chỉ gặp vị kia được xưng là vung tiên tử nữ tử váy tím dáng người xuất tha, đi lại nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Nam nhẹ giọng đáp lại nói, Bạch đạo hữu thật sự là phí tâm, bất quá tiểu nữ tử từ trước đến nay không sợ trưởng uống rượu, chỉ sợ cô phụ ngài một mảnh ý tốt nha. Nó âm thanh huyền chuyển du dương, Thank you em hai, giống như hoàng anh xuất cốc giống như dễ nghe, làm cho người nghe ngóng không khỏi tâm thần dật dận, như si như say ha ha, không sao không sao nam tử mặc lam bảo hảo sảng, cười hai tiếng, cũng không có không chút nào vui mừng chi sắc, tiếp lấy hắn nhật tỉnh dẫn linh nữ tử váy tím đi lên lầu 4. Lầu 1 trong sảnh người người ồn náo, ô nào không ngừng bên hai, đám người còn lại đều là châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ mau nhìn bên kia. Người kia chẳng lẽ là Hạ Vũ Thánh địa ban ngày minh phải không? Cái gì? Ban ngày minh? Ngươi nói thế nhưng là vị kiệt Hạ Vũ Thánh địa thánh tử đại nhân. Nghe đồn hắn bất quá chỉ là 500 Không không không, năm thời gian tu hành liền thành công tiến giai đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật a. Hoa, thiên phú như vậy dị bảo người, hôm nay lại may mắn nhìn thấy, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Chỉ là không biết cùng hắn đồng hành vị tiền bối kia đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Hắc, một đám hạ người vô tri, ngay cả điều này cũng không biết. Nói cho các ngươi biết đi, người kia chính là Hoa Miểu Tiên cung cung chủ đệ tử lịch truyền, Cơ Tử Uyên. Chương 461. Bắt đầu thấy. Chương 461, bắt đầu thấy cái gì? Hoa Miểu Tiên Cung, trong đám người lập tức chuyển đến trận trận thanh nghiêm kinh hô đây chẳng phải là có người muốn nói lại dừng, nhưng khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng lòng kính sợ. Giờ này khắc này, thân ở lầu 2 Dương Lan lại đã sớm biết dưới lầu đám người lời nói, bằng vào nó mạnh mẽ vô địch sức mạnh thần thức, những âm thanh này tự nhiên không cách nào trốn qua hắn bén nhạy thính giác cảm giác. Hạo Vũ Thánh địa, Hoa Miểu Tiên Cung, Dương Lan trong mắt lóe lên một tia tình mang, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy hai cái này như quái vật khổng lồ tồn tại. Hoa Miểu Tiên Cung làm nơi đây tiên vực chính thống phía quan phương thế lực, nó uy danh truyền xa, Toàn bộ tiên vực đều lấy Hoa Miểu Tiên Mạch rảnh, đủ thấy hắn thực lực sự hùng hậu, địa vị đáng tôn sùng. Tục truyền, Hoa Miểu Tiên Cung cung chủ càng là một tồn thái ớt ngọc tiên hậu kỳ đỉnh phong tuyệt thế đại năng, có thể xưng Hoa Miểu trong tiên vực nhân vật số 1. Ma Hạo Vũ Thánh Địa đồng dạng không thể khinh thường, nó chính là Hoa Miểu Tiên Cung dưới cờ Tam Đại tông môn một trong, có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt, hắn thực lực tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Hạo Vũ Thánh Địa Thánh chủ cũng là thái ớt ngọc tiên hậu kỳ cảnh giới cường đại tiên nhân, hắn có uy năng sâu như biển sâu vực lớn, làm cho người khó mà phòng đoán ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở hạ xuống, hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạc quang ảnh. Gió nhẹ nhẹ thổi màn cửa, mang đến một tia cảm giác mát mẻ. Dương Lan lẳng lặng mà ngồi tại lầu hai bên cửa sổ trước bàn, trong tay bưng một chén trà giản nhạt thanh hương linh trà. Hắn có chút nhấp một hớp nhỏ, để cô thanh lương kia ngọt ngào hương vị tại trong miệng lan tràn ra. Theo la trà hương khí tràn ngập, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu dần dần phiêu dãng, phản phất tiến nhập một cái không linh cảnh giới. Dương Lan nhớ lại liên quan tới Hạo Vũ Thánh Địa cùng Hoa Miểu Tiên Cung hai cái này siêu cấp thế lực lai lịch tình báo lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Những tin tức này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Bọn chúng không chỉ có công bố hai cái này, thế lực cường đại phía sau cố sự, càng làm cho hắn đối với toàn bộ thế giới cách cục có cấp độ càng sâu lý giải. Hạ Vũ Thánh Điệp, là một cái truyền thừa đã lâu cổ lão môn phái, có được không có gì sánh kịp nội tình cùng thực lực. Nó cửa người đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh, công pháp mà bọn họ tu luyện cao thâm mật chắc, làm cho người kính sợ không thôi. Ma Hoa Miểu Tiên Cung thì lại lấy thần bí chứ danh, nghe nói cất giữ trong đó vô số chân quý pháp bảo cùng mỹ tịch, hấp dẫn lấy đông đảo mạo hiểm giả đến đây tìm kiếm. Những tin tình báo này để Dương Lan trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt dục vọng. Hắn khát vọng đi thăm dò những cái kia không biết lĩnh vực để lộ dấu ở phía sau bí mật. Nhưng cùng lúc, hắn cũng minh bạch dạng này mạo hiểm tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, cần đủ thực lực cùng trí tuệ mới có thể ứng đối. Tại cái này gió nổi mây phun thời đại bên trong, Dương Lan biết chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, mới có thể đang kịch liệt cạnh tranh chung lập tại thế bất bại. Thế là, hắn quyết định đem phần này đối với không biết hướng tới chuyển hóa làm động lực để tiến tới, cố gắng tu luyện, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Dương Lan nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt đột nhiên hơi động một chút, hắn cái kiết như kiếm bản sắc bén lông mày nhẹ nhàng dương lên ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại nơi cửa thang lầu. Ngay sau đó, chỉ gặp một nam một nữ chậm rãi đi lên phía trước. Nam tử dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, trên thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức, nữ tử thì tựa như tiên tử hạ phàm bình thường, thanh lệ thoát tục, đẹp như tiên nữ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà hai người này, lại chính là tiếng tăm lừng lẫy Hạo Vũ Thánh Địa thánh tử, ban ngày minh, cùng Hoa Miểu Tiên cung dòng chính truyền nhân, Cơ Tử Uyên. Hai người bọn họ xuất hiện, phảng phất cho toàn bộ chảng diện đều mang đến một cô áp lực vô hình, để đám người không khỏi vì thế mà choáng váng. Chương 462. Chỗ ngồi Chương 462, chỗ ngồi tự huynh, mời tới bên này, bên cửa sổ phong cảnh không sai, có thể nhìn một cái không sót gì thưởng thức được phía ngoài cảnh đẹp. Bạch Tiên Minh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười ấm áp, phản phật trong ngày xuân ấm áp gió nhẹ, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Cự Tự Huynh chân mày cau lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không vui, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình thản nói ra, "Bạch đạo hữu, sương hô như vậy thực sự có chút không ổn, mong rằng về sau đừng lại gọi thẳng tiếp thân khuê danh." "Ha <cười> ha, <cười> là tại hạ đường đột, còn xin tự huynh tiên tử, tử chờ trách." Bạch Tiên Minh trên mặt hiện ra một tia ấy náy. Nhưng mà trong ánh mắt nhưng lại chưa toát ra không chút nào vui mừng chi sắc đây hết thảy đều bị một bên Dương Lan nhìn ở trong mắt, không khỏi khẽ nhíu lông mày, trong lòng âm thầm cô. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Bạch Thiên Minh vậy mà dẫn cơ tử huyền hướng chính mình đi tới. Nhìn xem dần dần đến gần hai người, Dương Lan ánh mắt trở nên càng phức tạp, hắn không biết Bạch Thiên Minh đến tụt cùng muốn làm gì. Mà lúc này Bạch Thiên Minh thì hoàn toàn không thấy Dương Lan tồn tại, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại cơ tử huyền trên thân, mang theo vài phần ân cần cùng lịnh nọp Bạch Đạo Hữu, ngươi cử động lần này đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Cơ tử huyền trong lòng căng thẳng. Đốn nhiên dừng bước, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú Bạch Thiên Minh cái kia chính hướng phía Dương Lan đi đến thân ảnh, mày liễu hơi nhíu lên, trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Thiên Minh tại sao lại đột nhiên làm ra cử động như vậy? Phải biết, bọn hắn hiện tại người đang ở hiểm cảnh, trung quanh cường địch vây quanh, hơi không cẩn thận liền có thể có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà Bạch Thiên Minh lúc này lại bỏ xuống đám người, một mình đi hướng Dương Lan, cái này khiến Cơ Tử Huyền không khỏi lòng sinh cảnh giác. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn ngập lo nghĩ, nhưng Cơ Tử Huyền cũng không có lập tức lên tiếng ngăn cản. Nàng biết rõ Bạch Thiên Minh cũng không phải là người lỗ mãng, nó hành vi phía sau nhất định có một loại nào đó thâm ý thế là, nàng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Cùng lúc đó, những người khác cũng chú ý tới Bạch Thiên Minh dị thường tự động, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên đặc biệt khẩn trương lên, phảng phất một trận bão tố sắp xảy ra bốn. Địa thế nơi này khoáng đạt, phong cảnh tươi đẹp hợp lòng người, có thể nói là thưởng thức cảnh sắc tuyệt hảo địa điểm. Nhìn trước mắt mỹ cảnh, Bạch Thiên Minh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhà nhạt, nụ cười này tựa hồ mang theo một loại khó nói nên lời tự tin và năm chắc. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói, đợi ta đi ra phía trước cùng vị đạo hữu kia hơi chút giao lưu câu thông, nghĩ đến lấy hắn thông tình đặc lý, hẳn là sẽ lý giải chúng ta đối với cái này tuyệt hảo vị trí yêu thích chi tình, cũng khẳng khái đem cái này nơi tốt nhường cho bọn ta đi. Mặc dù nhìn bề ngoài Bạch Thiên Minh ngữ khí bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng trên thực tế từ hắn cái kia kiên định hữu lực luôn từ bên trong có thể cảm nhận được, hắn đối với đạt được chỗ ngồi này có mười phần quyết tâm cùng lòng tin. Phản phất chỗ ngồi này đã trở thành hắn nhất định phải được mục tiêu bình thường, vô luận gặp được khó khăn gì hoặc trở ngại đều không thể dao động tín niệm của hắn. Nghe nói lời ấy, Dương Lan hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt lạnh nhạt như băng, lẳng lặng nhìn chăm chú lên dần dần đến gần Bạch Thiên Minh. Mà tại khác một bên, Cơ Tử Uyên nghe được Bạch Thiên Minh nói như thế, đôi mi thanh tú nhíu chặt trình độ càng sâu, nhẹ nhàng nói ra, dạng này tựa hồ không ổn đâu, tùy tiện ngồi cái nào đều được á trong lời nói, mang theo một chút bất mãn cùng khuyên can chi ý chương 463. Không nhìn. Chương 463, không nhìn vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Bạch Thiên Minh khỏe miệng khẽ miệng gánh biết, mang theo vài phần tự ngạo chi ý, chậm rãi đi đến Dương Lan trước người, lự khí ra vẻ khách khí hỏi. Nhưng mà Hắn trên gương mặt kia toát ra ngạo mạn thần sắc lại khó mà che giấu. Dương Lan nhàn nhạt lườm Bạch Thiên Minh một chút, phản phất đối phương chỉ là một cái râu ria tồn tại, cũng không mở miệng đáp lại. Loại này thái độ lạnh lùng để Bạch Thiên Minh trong lòng không khỏi dâng lên một tia lửa giận, nhưng hắn cấp tốc dùng hít sâu đến bình phục tâm tình của mình, cũng cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, lấy một loại nhìn như bình tĩnh giọng điệu nói ra, "Vị đạo hữu này, nơi đây Bạch Mộ đã cho chúng, mong rằng ngươi có thể thay một chỗ chỗ ngồi, để tránh gây lên phiền toái không cần thiết." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, tựa hồ đang ám chỉ Dương Lan không cần không tứ thời. Mọi người chung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, âm thầm suy đoán giữa hai người này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra muốn Dương Mỗ đội chốc ngồi. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng sướng. Dương Lan khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng ý trào phúng. Cợ Tử Huân cùng Bạch Tiên Minh bọn người nghe nói như thế, đều là hơi sửng sợ, liếc mắt nhìn nhau sau, lại là bất động thành sắc. Cợ Tử Huân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Dương Lan rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế ngang ngược càn rỡ, nàng không khỏi đối với Dương Lan đa mấy phần hiếu kỳ. Mà Bạch Tiên Minh thì là nhíu mày, hắn cảm thấy Dương Lan có chút quá cuồng vọng, nhưng là hắn cũng không tốt trực tiếp phát tác. Dù sao nơi này là công chúng trường hợp, mà lại bọn hắn cũng không rõ ràng Dương Lan bối cảnh đúng lúc này, Dương Lan mở miệng lần nữa nói ra, ta ngồi ở chỗ này là bởi vì ta thích vị trí này, các ngươi nếu ai có bản lĩnh, có thể chứng minh đi đoạt ta, nói xong, hắn liền hai chân miết lên, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Bạch Tiên Minh bọn người nghe, cảm thấy 10 phần tức giận, Cơ Tử Huyên lại đối với Dương Lan có một tia hứng thú. Dương Lan vậy mà không nhìn Hạ Vũ Thánh Điệu Thánh Tử. Đây quả thực là một kiện làm cho người khó có thể tin sự tình a. Phải biết, Hạ Vũ Thánh Địa thế nhưng là toàn bộ đại lục thế lực cường đại nhất một trong, mà nó thánh tử càng là đại biểu cho vô thượng vinh quang cùng địa vị. Người bình thường nhìn thấy Hạ Vũ Thánh Địa thánh tử đều sẽ tất cung tất kính, thậm chí có ít người lại bởi vì có thể cùng thánh tử gặp một lần mà cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh. Nhưng mà, Dương Lan lại dễ dàng như vậy liền đem vị thánh tử này cho không thèm đếm xỉa đến, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Có lẽ chỉ có những cái kia thực lực cực kỳ cường đại, bối cảnh cực kỳ thâm hậu nhân tài có lực lượng dạng này đi. Nhưng mà, Dương Lan đến tụt cùng là bằng vào cái gì mới dám làm ra cử động như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn thật có được siêu việt thường nhân thực lực sao? Hay là nói sau lưng của hắn không có ai biết thế lực cường đại duy trì đâu? Những vấn đề này đều để mọi người cảm thấy hết sức tò mò cùng nghi hoặc. Vô luận như thế nào, Dương Lan hành động này đã khiến cho đám người chú ý cùng nghị luận. Rất nhiều người đều bắt đầu đối với hắn sinh ra hứng thú lớn hậu, cũng muốn giải càng nhiều liên quan tới hắn tin tức. Có lẽ tại tương lai không lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy Dương Lan thể hiện ra thực lực chân chính cùng phong thái, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh thán không thôi. Người này đến cùng là thần thánh phương nào a? Hắn vậy mà lớn như thế gan, dám không nhìn hạ Vũ Thánh địa thánh tử Lần này có thể có trò hay nhìn lạ. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Lan thân phận tràn ngập tò mò. Mặc dù Dương Lan tu vi sắc thực cao thâm mặt chắc, nhưng ở đây mọi người cũng không cho rằng hắn có năng lực cùng Hạ Vũ Thánh Địa chống lại. Chương 464, giới thiệu. Chương 464, giới thiệu. Dù sao, Hạ Vũ Thánh Địa là một phương cự đầu, nó nội đệ tình cùng thực lực đều sâu không lường được. Nhưng mà, đối mặt đám người chất vấn cùng nghị luận, Dương Lan nhưng thủy chung duy trì trấn định tự nhiên thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không có đem Hạ Vũ Thánh Địa để vào mắt. Hắn loại thái độ này khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ. Nhân vật thần bí này đến tuột cùng có bối cảnh như thế nào cùng thực lực đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì ỷ vào, có thể không sợ Hạ Vũ Thánh Địa uy áp sao? Tại náo động khắp nơi âm thanh bên trong, Dương Lan đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tòa núi cao giống như nguy nga bất động, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định, phảng phất tại nói cho thế nhân, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều đem không sợ hai chút nào hướng về phía trước dạo bước tiến lên Bạch Đạo Hữu, nếu vị đạo hữu này không nguyện ý nhường ra chỗ ngồi, vậy chúng ta không ngại thay chỗ hắn đi. Dù sao chư vị ngồi ở đây đều là người tu hành, chắc hẳn sẽ không để ý những này tiểu tiết. Cợt tử Huyền Thiên Âm dễ nghe êm tai. Trở như tiếng trời, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Nàng Nguyên Bản liền không có dự định bức Bạch Dương Lan đổi chỗ ngồi, lúc này gặp đến Bạch Thiên Minh vấp phải chật trở, trong lòng không khỏi mừng thầm, thế là thuận thế trực tiếp mở miệng giải vây nói: "Nàng biết rõ người tu hành nên chú trọng tâm cảnh tu dưỡng, không nên vì một cái chỗ ngồi mà tranh chấp không ngớt. Mà lại, nơi này là đại hội luận đạo nơi chốn, tất cả mọi người là vì giao lưu tâm đắc mà đến, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tới bầu không khí, vậy liền được không bù mất khổ khổ." Cự tiên tử, đã như vậy, vậy chúng ta liền ngồi ở chỗ này đi." Bạch Thiên Minh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hung hăng từ Dương Lan trên thân đảo qua. Nhưng mà trên mặt lại như cũ treo dáng tươi cười ấm áp, phảng phất không có cái gì phát sinh bình thường, nhẹ giọng thì thầm đối với Cơ Tử Uyên nói ra, cũng vươn tay ra, phi thường thân sĩ làm một cái thủ hiệu mời, dẫn dắt đến Cơ Tử Uyên chậm rãi nhập vào. Bạch Tiên Minh mặc dù trong lòng đối với Dương Lan tràn đầy tự hận, nhưng hắn hay là cố gắng khống chế lại tâm tình của mình, ở trên mặt thể hiện ra một loại ưu nhã mà khiêm tốn công tử hình tượng. Hắn mỉm cười truyền hướng Cơ Tử Uyên, bắt đầu hướng nàng kỹ càng giới thiệu lên toàn này tên là Tú Tiên Lâu, tiến trúc đến. Tú Tiên Lâu chính là bản thành nổi tiếng nhất tiểu lâu một trong. Nó không chỉ muốn sự tinh xảo thức ăn cùng chất lượng tốt rượu ngon nổi danh trên đời, càng bởi vì đặc biệt lối kiến trúc cùng lịch sử lâu đời mà có thụ tôn sùng. Lâu này lớp 12 tầng, phi diêm đấu cùng, khí thế rộng rãi. Mỗi một tầng đều có bố trí tỉ mỉ nhã gian, có thể cung cấp các tân khách thỏa thích hưởng thụ mỹ thực cùng rượu ngon mang tới vui vẻ. Bạch Thiên Minh vừa nói, một bên dẫn dắt cơ tử Huyền quan sát bốn phía cảnh đẹp. Thanh âm của hắn ôn hòa mà giàu có tư tính, phảng phất mang theo một loại ma lực, để cho người ta không khỏi vì đó lắng nghe. Cơ tử Huyền đi theo hắn giảng giải, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, cẩn thận lắng nghe hắn giới thiệu. Nơi này đầu bếp đều là trong thành đỉnh tiêm đầu bếp nổi danh, bọn hắn tinh thông các loại tự điện món ăn, có thể xào nấu ra làm cho người thèm nhỏ dại mỹ vị món ngon. Mà trong lầu rượu càng là nhất tuyệt, trong đó cất kỹ rất nhiều quý báo rượu ngon, cảm giác thuần hậu, hương khí bốn phía. Bạch Tiên Minh tiếp tục nói, ngoài ra, Tú Tiên lầu còn thường xuyên tổ chức các loại văn hóa hoạt động họa theo sẽ, hấp dẫn đông đảo văn nhân mặc khách đến đây gặp nhau, có thể nói là một chỗ tập mỹ thực, văn hóa làm một thể thắng địa. Cơ tử Huân nghe đến mê mẩn, bị Bạch Tiên Minh trong miệng miêu tả Tú Tiên lầu hướng dẫn. Nàng không khỏi nghĩ tượng lấy mình tại nơi này tòa lâu chúng phẩm từng mỹ thực, thưởng thức văn hóa biểu diễn tình cảnh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bạch Tiên Minh chú ý tới cơ tử nguyên biểu lộ, trong lòng âm thầm đắc ý hẳn biết, chính mình thành công đưa tới cơ tử huyền hứng thú, kế hoạch tiếp theo sẽ càng thêm thuận lợi. Chương 465: Thiên nhai cát. Chương 465: Thiên nhai cát. Lúc này, Bạch Tiên Minh nhìn thấy Dương Lan một mặt vẻ mặt trầm tư, không khỏi cười một tiếng, thuận miệng nói, cái này tu tiên lâu như vậy nổi danh, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít đạo hữu đến đây nhìn qua, một chút chưa bao giờ thấy qua việc đời người, đoán chừng lần thứ nhất nhìn thấy loại này cỡ lớn tửu lâu đi. Cố Tử Nguyên nghe được Bạch Thiên Minh lời nói sau, đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về hướng một bên Dương Lan. Dương Lan mỉm cười, cũng không thèm để ý Bạch Thiên Minh lời nói, hắn biết đối phương cũng không ác ý nhưng mà, khi hắn nghe được Tú Tiên lâu cái tên này lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cú cảm khái ha ha, Tú Tiên lâu mặc dù quy mô không sai, nhưng nếu là cùng một tòa khác tiểu lâu so sánh, cũng có chút tiểu vũ gặp đại vũ. Dương Lan lắc đầu bật cười, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà xa xăm, phảng phất xuyên qua thời không, về tới đã từng thời khắc nào đó a. Một tòa khác tiểu lâu. Bạch Thiên Minh tò mò hỏi: Hắn đối với Dương Lan trong miệng tòa này, thần bí tiểu lâu sinh ra hứng thú năng hợp. Cợ Tử Uyên ánh mắt cũng phát sáng lên, nàng lặng lặng mà nhìn xem Dương Lan, đang mong đợi hắn nói tiếp. Dương Lan hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tòa tiểu lâu kia tên là Thiên Nhai Các nó ở vào trong phố xá sầm uất, nhưng lại độc lập với ồn ào náo động bên ngoài. Cả tòa tiểu lâu khí thế rộng rãi, dương cột chạm trổ, lộng lẫy. Mà lại, nơi đó rượu ngon món ngon càng là có thể sưng nhất tuyệt, làm cho người dư vị vô tận. Bạch Tiên Minh cùng Cợ Tử Uyên nghe đến mê mẩn, bọn hắn có thể tưởng tượng ra tòa kia Thiên Nhai Các tráng quan cảnh tượng, trong lòng tràn đầy hướng tới chi tình bất quá. Chân trời xa xăm kia các cũng không phải là người người đều có thể tiến vào. Dương Lan giọng nói vừa chuyện, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, chỉ có những cái kia thân phận hiển hách, thực lực cường đại người mới có tư cách bước vào trong đó. Cự tử Viên Đôi Mi thanh tú cao lại, nhẹ giọng hỏi, tại sao lại có như thế quy định? Dương Lan thở dài, giải thích nói, thiên nhai các sở dĩ đặc biệt như vậy, là bởi vì sau lưng nó có một cái thế lực cường đại chảo chống. Thế lực kia nắm trong tay vô số tài nguyên cùng tình báo, đối với trong giang hồ sự tình các loại dọ như lòng bàn tay. Có thể tiến vào thiên nhai các người, không thể nghi ngờ đều là thế lực khắp nơi tinh anh, hoặc là có đặc thủ bối cảnh nhân vật. Bạch Tiên Minh cùng Cơ Tử Uyên rơi vào trầm mặc, bọn hắn minh bạch, muốn đi vào chốn như vậy cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà, Dương Lan lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ một lần nữa giấy lên hy vọng, mặc dù tiến vào tiên nhai các khó khăn trùng điệp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ cần chúng ta cố gắng tăng lên thực lực của mình, một ngày nào đó có thể thu hoạch được tiến vào tư cách. Dương Lan trong mắt lóe lên một tia kiên định, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiến thức đến càng nhiều kỳ nhân dị sự, lãnh hội rộng lớn hơn thế giới. Cơ Tử Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng của nàng đã có mục tiêu. Mà Bạch Thiên Minh thì nắm chặt nắm đấm, âm thầm thế nhất định phải trở thành cái kia có tư cách tiến vào tiên nhai, các người không biết đạo hữu làm thế nào biết tiên nhai các? Bạch Thiên Minh trong lòng tức kinh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nhìn về phía Dương Lan, ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, nhưng lại tựa hồ ẩn giấu đi vô tận thăm ý Dương Lan mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời Bạch Thiên Minh vấn đề, mà là hỏi ngược lại, chẳng lẽ tiên nhai cấp tại tu tiên giới không phải mọi người đều biết sao? Bạch Thiên Minh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn cười nói, ha ha, đạo hữu nói đùa, mặc dù tiên nhai cấp tại tu tiên giới có chút danh khí, nhưng cũng không phải người người cũng biết. Dương Lan cười cười, không nói gì thêm, chỉ là đưa ánh mắt về phía phương xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chương 466. Giản thuật. Chương 466. Giản thuật. Bạch Tiên Minh thấy thế, trong lòng càng thêm tò mò, hắn nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, ta trước đó chưa từng nghe nói đạo hữu nhắc qua Thiên Mai Các, không biết đạo hữu là từ chỗ nào biết được nơi này đây này. Dương Lan trầm mặc như trước không nói, tựa hồ cũng không muốn trả lời Bạch Tiên Minh vấn đề. Bạch Tiên Minh trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng hắn hay là cố nén tính tình, tiếp tục nói, nếu là đạo hữu thuận tiện cáo chi lời nói, Bạch Mộ vô cùng cảm kích. Dù sao chân trời xa xăm kia các đối với Bạch Mộ tới nói có ý nghĩa là thủ. Dương Lan rốt cục chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiên Minh, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia thần bí cùng ý cười, nhẹ nhàng nói ra, "Đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi." Kỳ thật, ta là tử trong một bản cổ tịch ngẫu nhiên nhìn thấy liên quan tới Thiên Nhai các ghi chép, cảm thấy thú vị, liền đi xuống, không nghĩ tới hôm nay có thể phát huy được tác dụng. Bạch Tiên Minh nghe xong, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đồng thời đối với Dương Lan sách cổ ở trong tay sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn liền vội vàng hỏi: không biết đạo hữu có thể hay không đem quyển cổ tịch kia cho ta mượn xem một chút." Dương Lan lắc đầu, mỉm cười nói, "Quyển cổ tịch này là ta trong lúc vô tình đoạt được, trong đó ghi chép rất nhiều chân quý tin tức, ta không có khả năng tùy tiện cho bên ngoài mượn." "Vất quá, nếu như ngươi thật nhìn trời nhai các cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể cho ngươi một chút manh mối, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm được." "Bốn." Tiên giới Tú Tiên Lâu bên trong, Dương Lan là trắng bình mình cùng Cơ Tử Huyền tiếp tục dạng giải thiên nhai các lai lịch và cùng người khác trò khác biệt. Dương Lan khẽ nhấp một miếng tiên nhũ, thần sắc chỉnh trọng nói, "Chân trời xa xăm kia cát, chính là tiên giới thần bí nhất lại tồn tại đạt tụ." Nghe đồn tại thời kỳ thái cổ liền đã sừng sững nơi này, chứng kiến vô số tuế nguyệt biến thiên cùng tăng thương. Bạch Thiên Minh cùng Cơ Tử Uyên nghe đến mê mẩn, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Dương Lan đốn đông nhiên, nói tiếp, nghe nói Thiên Nhai các người thành lập chính là một vị kinh tài tuyệt diễm thượng cổ tiên nhân, nó thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hắn lấy thông thiên triệt địa chi năng, chế tạo tòa này ẩn chứa vô tận huyền bí tiên nhai các. Cơ Tử Uyên nhịn không được xen vào nói, vậy cái này Thiên Nhai các đến cùng có gì không giống bình thường chỗ đâu? Dương Lan cười cười, tiếp tục nói, thứ nhất, Thiên giai các bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh bí ẩn khổng lồ, nguồn lực lượng này phảng phất có thể quan thông cộ kim, kết nối với vô số không biết thời không. Từng có không ít tiên nhân ý đồ tìm kiếm bí mật trong đó, nhưng cuối cùng đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đạo. Thứ hai, thiên giai các nội tu cất giấu vô số trân quý pháp bảo, bí tịch cùng các loại kỳ trân dị bảo, những bảo vật này tùy tiện một kiện lưu lạc ra ngoài, đều đủ để gây nên toàn bộ tiên giới biến động. Bạch Tiên Minh nhíu nhíu mày, hỏi: "Vậy vì sao không ai có thể đem những bảo vật này lấy đi đâu?" Dương Lan thần bí cười một tiếng, "Đây cũng là thiên giai các lại một cái chỗ đặc biệt, nó có cực kỳ cường đại cấm chế cùng sức mạnh thủ hộ." Chỉ có đạt được Thiên Nhai cấp 8 thành người mới có khả năng tiến vào bên trong thu hoạch bảo vật, mà lại, cho dù tiến nhập cũng chưa chắc có thể thuận lợi mang ra. Cơ Tử Uyên nghe được tâm trí hướng về, tưởng tượng thấy cái kia thần bí Thiên Nhai các bên trong đến cùng ẩn dấu đi như thế nào bảo vật. Dương Lan nói tiếp đi, đồng thời, Thiên Nhai cấp tựa hồ cùng tiên giới vận mệnh cùng một nhịp thở. Mỗi khi tiên giới đứng trước trọng đại thời điểm nguy cơ, Thiên Nhai các liền sẽ xuất hiện một chút kỳ lạ dấu hiệu, phản phất tại chỉ dẫn lấy trước mọi người làm được phương hướng. Theo Dương Lan giảng thuật, Bạch Tiên Minh cùng Cơ Tử Uyên nhìn trời nhai các hiếu kỳ cảng nồng hậu dày đặc. Chương 467. Trong động chương 467, trong động. Lúc này, Túy Tiên lầu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị, Dương Lan thần sắc biến đổi, không tốt, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Ba người vội vàng đi ra Túy Tiên lầu, chỉ thấy trên bầu trời quang mang lấp lóe, một đạo khí tức thần bí như ẩn như hiện chẳng lẽ là tiên nhai các? Bạch Thiên Minh thốt ra. Dương Lan ngắm nhìn bầu trời, nhẹ gật đầu, rất có thể, xem ra lần này tiên nhai các lại phải có mới biến động. Cơ Tử Nguyên nhìn chằm chằm bầu trời, trong lòng dâng lên một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn đúng lúc này, trên bầu trời cái kia khí tức thần bí càng mãnh liệt, một đạo hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía bọn hắn vị trí bay tới. Quang mang tán đi, một tòa to lớn tráng lệ lầu các xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên lầu các lơ lửng ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Thiên Mai Các. Dương Lan hít sâu một hơi, nói ra, xem ra đây là cơ duyên của chúng ta đến, có lẽ chúng ta có cơ hội tiến vào chân trời xa xăm kia các tìm tòi hư thực. Bạch Tiên Minh cùng Cơ Tử Huyền lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Thiên Nhai Các, vừa mới tới gần, liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn bao phủ. Dương Lan thấp giọng nói ra, không nên khinh cử vận động, để nguồn lực lượng này dẫn đạo chúng ta. Quả nhiên, tại nguồn lực lượng này dẫn đạo bên dưới, bọn hắn chậm rãi tiến nhập Thiên Nhai Các bên trong. Vừa tiến vào Thiên Nhai Các, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Dực rỡ muôn màu pháp bảo tán ra hào quang chói sáng, cổ lão bí tịch chồng chất như núi, còn có các loại bọn hắn chưa từng thấy qua kỳ dị bảo vật. Ba người tại ngày này nhai trong các cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng tiêu chiến. Nhưng mà Trong lòng bọn họ đều hiểu, lần này kỳ ngộ có lẽ đem cải biến vận mệnh của bọn hắn bảy. Tại một cái âm u và mực, tràn ngập mục nát khí tức trong huy động, Dương Lan chăm chú ôm ấp lấy Cơ Tử Uyên cái kia mềm mại eo thon. Thân ảnh của hai người tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lộ ra đặc biệt mơ hồ, phản phật cùng hắc ám này hòa làm một thể. Cơ Tử Uyên lặng lặng giúp vào Dương Lan trong lực, lắng nghe hắn trầm thấp mà thành em ố nu. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách mạo hiểm, từ trên trời ngay cắt trong một khe hở không gian xuyên qua mà đến, đi vào cái nải thần bí mà địa phương xa lạ. Tại mảnh này không biết trong lĩnh vực, bọn hắn lẫn nhau dựa vào, hai bên cùng cùng hộ. Dương Lan nhẹ nhàng vuốt ve cơ tự huyên mái tóc, trong mắt lóe ra thâm tình qua mang. Hắn hướng nàng thổ lộ hết lấy ý nghĩ sâu trong nội tâm cùng cảm thụ, chia sẻ lấy chính mình đối với tương lai ước ao và chờ mong. Cơ tự huyên im lặng lặng yên lắng nghe, ngẫu nhiên chen vào mấy câu, biểu đạt quan điểm của mình cùng tình cảm. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại kiên định cùng tín nhiệm, để Dương Lan cảm thấy không gì sánh được an tâm. Tại cái này liên tính trong huy động, tâm linh của bọn hắn tựa hồ đạt được một lần bồi lễ, giữa lẫn nhau tình cảm cũng biến thành càng thêm thâm hậu. Bọn hắn cộng đồng đối mặt với không biết khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng trong lòng tràn đầy dũng khí cùng hy vọng. Theo thời gian trôi qua, Đề tài của bọn họ dần dần chuyển hướng lẫn nhau đi qua cùng một tưởng. Dương Lan giảng thuật từ bản thân đã từng kinh lịch cùng trưởng thành lịch trình, Cơ Tử Huên thì chia sẻ nàng đấy lòng chân quý nhất ký ức cùng nguyên vọng. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất quên đi ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn, chỉ chuyên chú tại sự tồn tại của đối phương. Đối thoại của bọn họ như là mỹ diệu âm nhạc bình thường đan vào một chỗ, tạo thành một bức cấm áp mã lãng mạn hình ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh. Dương Lan cùng Cơ Tử Huên đồng thời cảnh giác lên, ý thức được nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò địa phương thần bí này, tìm kiếm lối ra cũng trở lại nguyên bản thế giới. Thế là, bọn hắn tay nắm tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hang động chỗ sâu đi đến. Cứ việc phía trước khả năng tràn ngập gian nguy cùng không biết, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần lẫn nhau làm bạn, liền nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Chương 468, đằng sau. Chương 468, đằng sau. Dương Lan đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú giai nhân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng lại như mặt hồ bình tĩnh bình thường, không có nổi lên một kia gợn sóng. Vạn vật vừa mới trận kia nóng bỏng kích tình đã bị thời gian cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăng hơi, chỉ để lại một mảnh đạm mạc cùng tình táo. Hàn Yên lặng trở về chỗ vừa rồi hết thảy, những cái kia sầu triền miên trong nháy mắt như là thoáng qua như mây khói giống như dần dần tan đi. Đã từng thế non hẹn biển, lưu tình mà ý, giờ phút này đều trở nên xa xôi như thế cùng lạ lẫm. Nhưng mà, hắn cũng không có cảm thấy chút nào lưu luyến hoặc tiếc nuối, bởi vì hắn biết rõ đây bất quá là một trận ngắn ngủi gặp gỡ bất ngờ, như là sáng sớm hạ sương, tại ánh mặt trời chiếu xuống thoáng qua tất thị. Lộ thủy nhân duyên, cũng được, đều có các đường muốn đi. Dương Lan nhẹ giọng nhỉ nó nói, tựa hồ là đang tự nhủ, lại như là tại hướng phương xa giai nhân tạm biệt. Sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh chương hồng, bằng tốc độ kinh người mau chóng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong chân trời. Gió đang bên tai gào thét mà qua, Dương Lan tâm tình cũng tùy theo thoải mái. Hắn hiểu được, nhân sinh đường xá dài dằng dặc mà khúc chiết, kiểu gì cũng sẽ gặp phải rất nhiều chỗ khác nhau người và sự việc. Có ít người chỉ là khách qua đường, vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi, mà có chút thì sẽ trở thành sinh mệnh vĩnh hằng ký ức. Đối với đoạn này Lộ Thủy nhân duyên Hắn lựa chọn buông xuống, để nó trở thành quá khứ tức đang nhanh chóng tiến lên trong quá trình, Dương Lan tự hỏi tương lai mình con đường. Hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn đi đối mặt, còn có thiên địa rộng lớn hơn chờ lấy hắn đi chinh phục. Mà đoạn này ngắn ngủi tình cảm kinh lịch, sẽ thành hắn trên đường trưởng thành một việc nhỏ xíu xen giữa, khích lệ hắn không ngừng tiến lên, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Rốt cục, câu rong màu xanh bay vụn vụt tiên sơn và thủy, đi tới một tòa mây mù lượn lờ đỉnh núi. Dương Lan dừng bước lại, quan sát dưới chân tráng lệ phong cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phảng khoáng chi tình. Hắn hít sâu một hơi, Cảm thụ được thiên nhiên bàng bạc lực lượng, âm thầm quyết định, vô luận sau này gặp được như thế nào khó khăn cùng ngăn trở, đều muốn kiên định tiến nghiệm, dũng cảm tiến tới. 4. Tại nơi xa xôi, có một tòa cao vút trong mây, khí thế bàng bạc kiến trúc khổng lồ bày sừng sững đứng vạng. Tòa kiến trúc này quần lạc tản ra làm cho người kinh ngý khí tức, phản phất là thế gian hùng vị nhất tồn tại. Mà ở trong đó một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, bầu không khí lại dị thường cả trương. Một cái toàn thân bị hào quang màu đỏ thắm bao phủ thân ảnh thần bí, trong lúc bất chợt phát ra một tiếng gầm thét, cái gì? Thiên minh vậy mà mất tích? Lập tức đi điều tra, bất kể là ai làm ta cũng phải làm cho hắn nếm tận tứ vị sống không bằng chết. Thanh âm này dường như sấm sét ở trong đại điện quân quận, mang theo vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Cái kia đạo sĩ hồng quang ảnh tựa hồ có được vô tận lực lượng, vẻn vẹn gầm lên giận dữ, liền để toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Theo mệnh lệnh hạ đạt, vô số thân ảnh như quỷ mị giống như cấp tốc hành động. Bọn hắn qua lại các ngóc ngách, triển khai một trận địa thám thức tìm kiếm. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cùng phía sau khả năng ẩn tàng nguy cơ to lớn. Cùng lúc đó, cái kia mất tích tên là Thiên Minh người đến tụt cùng người ở chỗ nào đâu? Hắn lại tại sao lại ly kỳ biến mất đâu? Những mầy bí ẩn như là mê vụ bình thường quanh quẩn tại mọi người trong lòng, chờ đợi đáp án công bố một khắc này bốn. Đối với đây hết thảy, Dương Lan tự nhiên không thể nào biết được. Giờ này khắc này, hắn đã đưa thân vào một mảnh xanh đúng tươi tốt, sinh cơ dạt dạo giữa núi rừng. Tại mảnh này rộng lớn trong rừng rậm, ẩn dấu đi một cái quy mô vừa phải, tia tính tưởng hỏa thôn chăng nhỏ. Chính là chỗ này. Dương Lan khỏe miệng khẽ miệng gánh biết, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà cùng người thường khác biệt chính là, hắn cũng không thúc đẩy độn quang mau chóng bay đi, ngược lại là đi lại nhẹ nhàng, thản nhiên tự đắc hướng lấy thôn chàng chậm rãi đi đến. Phạm Phật trung quanh cảnh đẹp cũng có thể làm cho hắn say mê trong đó, quên mất trần thế hỗn loạn. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy thong dong bình tĩnh, tựa hồ đang hưởng thụ đoạn này khó được lưỡi trình. Chương 469. Trọng Dương. Chương 469. Trọng Dương. Lão Chân thôn, tựa như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại tiên giới trên đại địa. Nơi này liên tính tường hòa, phạm Phật thời gian đều ở nơi này thả chậm bước chân. Khi Dương Lan bước vào cái này thần bí thôn xóm lúc, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ ngạc nhiên cảm giác. Hắn trừng lớn hai mắt, cẩn thận chu đáo lên trước mắt hết thảy. Cổ lão mà một mảng phòng ô sen vào nhau tinh tế sắc hạng, nóc nhà bao trùm lấy thật dày cỏ tranh, trong thôn đường nhỏ hỗn lượn khúc chết, hai bên trồng đầy kỳ hoa dị thảo, tản mát ra trận trận mùi thơm, nơi xa thanh sơn vần quanh, mây mù lượn lờ ở giữa, cho toàn bộ thôn trang tăng thêm mấy phần khí tức thần bí ánh nắng hạ xuống, chiếu rọi ra các thôn dân bận rộn thân ảnh. Bọn hắn hoặc trồng trọt ruộng đồng, hoặc bện đồ tre, hoặc chăm sóc gia súc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thuần phát dáng tươi cười đám trẻ con tại trong hẻm nhỏ chơi đùa chơi đùa, tiếng cười quanh quẩn ở trong không khí, làm cho lòng người sinh ấm áp. Dương Lan dạo bước tại trong thôn, cảm thụ được phần này yên tĩnh khó được cùng hài hòa. Nơi này không có ồn ào náo động cùng phân tranh, chỉ có mọi người đối với cuộc sống yêu quý cùng đối với tự nhiên kính sợ. Hắn không khỏi cảm thán, tại như vậy hỗn loạn trong thiên nhiên giới, lại còn có dạng này một chốn cực lạc, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Theo xâm nhập hiểu rõ, Dương Lan phát hiện Lao Trang Tôn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nghe nói nơi này cư dân đều có được năng lực đặc thủ, có thể cùng thiên địa tự nhiên tương thông. Bọn hắn thủ hộ lấy mảnh đất này, để bảo toàn thế gian cân bằng cùng an bình đối mặt cái này tràn ngập thần kỳ sắp thái địa phương, Dương Lan quyết định lưu lại tìm tòi hư thực. Có lẽ ở chỗ này, hắn có thể tìm tới nội tâm một mục truy tìm đa văn muốn. Đại ca ca, ngươi là tìm đến người sao? Một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ, trên đầu ghim trùng tiên biện tiểu nam hài nện bước vui sướng bộ pháp chạy tới, tròn căng mắt to tràn ngập tò mò nhìn Dương Lan, ngài thanh mạn khí mà hỏi thăm. Dương Lan khỏe miệng khẽ mỉm cười, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, kỳ thật hắn đã sớm lưu ý đến việc này rồi đáng yêu tiểu nam hài. Chỉ gặp đứa nhỏ này khuôn mặt thanh tú, tuổi chừng 7, 8 tuổi, nhưng ngôn hành cử chỉ lại để lộ ra một loại vượt qua người đồng lứa thành thục cổ trọng. Dương Lan cố ý trêu ghẹo nói ta chính là tiêu giao người, vẫy vùng ở giữa thiên địa, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, trong bụng đói khát, đang muốn tìm một chỗ người ta kiếm miếng cơm đâu. A, Nguyên Lai đại ca ca còn đói bụng nha. Cái kia mau cùng ta về nhà đi, ta để mẫu thân làm cho ngươi ăn ngon tiểu Nam Hải nhiệt tình kéo Dương Lan tay, cao hứng bừng bừng mời đạo. Nhìn trước mắt Thiện Lương ngây thơ hải tử, Dương Lan trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn gật gật đầu, tùy ý tiểu Nam Hải nắm chính mình hướng nhà hắn đi đến. Trên đường đi, tiểu Nam Hải giống con khói hoạt chim nhỏ, líu dìu nói không ngừng, mà Dương Lan cũng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào hai câu nói, hai người chung đụng được mười phần hòa hợp, ngươi tên là gì a? Dương Lan nhìn trước mắt đáng yêu tiểu Nam Hải, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, vừa mới hắn đã đem tên của mình cáo chi cho đối phương. Ngay sau đó liền lại mở miệng hỏi thăm về đến. Nghe được Dương Lan vấn đề, cái kia Kim Trùng Thiên biến tiểu Nam Hải con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua hắn, sau đó nhếch môi vui vẻ hồi đáp, "Dương đại ca, ta gọi trọng Dương." "Lâm Trọng Dương?" "Trọng Dương?" Dương Lan hơi sững sờ, tựa hồ đối với cái tên này có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhẹ giọng lặp lại một lần. Khóe miệng của hắn dương lên, nhuận nhụi cười, đối với tiểu Nam Hải liên tục gật đầu, biểu thị ý tán thưởng, "Tên rất hay. Cửu cửu Trọng Dương, cái tên này thật rất tốt," trong lời nói tràn đầy mừng rỡ cùng khẳng định. Chương 470. Lâm Trọng Dương Chương 470, Lâm Trọng Dương đừng nhìn Lâm Trọng Dương tuổi còn nhỏ, vẻn vẹn chỉ có 7, 8 tuổi mà thôi, nhưng nó tâm trí như người xa người đồng lứa giống như thành thủ cổ trọng, độc lập tự chủ. Chỉ gặp hắn tay nhỏ chăm chú lôi kéo Dương Lan, mang theo nàng từng bước một đi về nhà. Mà cây kia đâm vào đỉnh đầu trùng thiên biện cũng theo đi đường động tác vừa dong vừa đường, phản vật tại hướng mọi người biểu hiện ra nó chủ nhân hoạt bát cùng đáng yêu bình thường muốn. Trọng Dương, ngươi biết tu hành sao? Dương Lan bỗng nhiên đối với Lâm Trọng Dương như vậy hỏi tu hành, Lâm Trọng Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng nghi hoặc, cái hiểu cái không bộ dáng, để cho người ta buồn cười không sai. Tu hành chính là thông qua không ngừng mà ma luyện chính mình, tăng lên bản thân, từ đó đạt tới siêu việt phẩm nhân cảnh giới. Dương Lan tiên nhưng cười một tiếng, đưa khí ôn hòa đối với Lâm Trọng Dương giải thích nói. Theo Dương Lan lời nói, Lâm Trọng Dương trong hai con ngươi dần dần nổi lên hào quang sáng tỏ, đó là một loại đối với không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng, cũng là đối với con đường tu hành hướng tới cùng ước mơ. Hắn tụ tinh hội thần nghe Dương Lan giảng thuật liên quan tới tu hành từng ly từng tí, phảng phất đưa thân vào một cái thiên địa hoàn toàn mới bên trong, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Dương Lan nhìn thấy Lâm Trọng Dương như vậy ánh mắt chuyên chú, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô vui mừng chi tình. Nàng biết, hai tử này có phi phàm thiên phú và tiềm lực, chỉ cần tiến hành dẫn đạo cùng ngồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành một tên xuất sắc người tu hành. Thế là, Dương Lan càng thêm kỹ càng hướng Lâm Trọng Dương trình bày tu hành ý nghĩa cùng phương pháp, nói cho hắn biết như thế nào thông qua công pháp tu luyện, cảm ngộ thiên đạo đến để tăng thực lực của mình cùng cảnh giới. Lâm Trọng Dương nghe được như say si như say, trong lòng của hắn đã dấy lên một đoàn ngọn lửa rực rỡ, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chính mình tu hành hành trình. Tại Dương Lan kiên nhẫn giải thích xuống, Lâm Trọng Dương dần dần minh bạch tu hành chân lý, cũng tìm được chính mình tiến lên phương hướng. Hắn âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu hành trở thành giống Dương Lan cường đại như vậy tồn tại, tham dò rộng lớn hơn thế giới, truy cầu tầng thứ cao hơn cảnh giới 4. Người này là ai a? Lâm Trọng Dương mỗ thân, một mặt hận trương một tay lấy Lâm Trọng Dương chăm chú ôm lấy, sau đó hai mắt cảnh giác nhìn về phía Dương Lan, ngữ khí nghiêm nghị chất vấn. Dương Lan thấy thế, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có mảy may để ý, hắn không chút hoang mang mở miệng giải thích, "Phu nhân ngài tốt, ta gọi Dương Lan, là Trọng Dương sư phụ. Lần này đến đây, là bởi vì phát hiện Trọng Dương có thiên phú tu luyện, cho nên chuyên tới để tu hắn làm đồ." Dương Lan mặt mỉm cười, ôn hòa nói. Lâm Mỗ nghe nói như thế, lập tức kinh ngạc không thôi. Nàng nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng tu luyện. Đây là có chuyện gì? Ta chưa từng có nghe Trọng Dương nhắc qua a mà lại, hắn còn như thế nhỏ, sao có thể tu luyện? Lâm Mẫu nhíu mày, không hiểu hỏi. Dương Lan nhìn ra Lâm Mẫu lo lắng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Mẫu bảo bối, an ủi, "Phu nhân không cần phải lo lắng, Trọng Dương thiên phú rất cao, ta tin tưởng hắn nhất định có thể trở thành một tên xuất sắc tu sĩ. Mà lại, tu luyện không chỉ có thể để hắn trở nên càng cường đại, còn có thể bảo hộ hắn cùng người nhà an toàn." Lâm Mẫu nghe Dương Lan lời nói, trong lòng lo lắng thoáng giảm bớt một chút. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong ngực Lâm Trọng Dương chỉ gặp hắn ánh mắt kiên định, tựa hồ đối với tu luyện tràn đầy chờ mong của ta, nếu là trọng dương lựa chọn của mình, vậy ta cũng duy trì hắn. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo dạy bảo hắn, để hắn trở thành một cái chính trực người thế lương. Lâm Mậu rốt cục nhả ra đáp ứng. Chương 4711, pháp thuật. Chương 4711, pháp thuật. Tại một tòa cao ốc vút trong mây, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, Dương Lan dáng người thẳng tắp đứng chắp tay lấy, bên cạnh hắn đứng đấy một cái khuôn mặt non nớt lại để lộ ra thông minh linh động khí tức đáng yêu hài đồng, hai đồng này chính là Lâm Trọng Dương. Giờ này khắc này, Dương Lan thanh âm như là hùng trung bình thường vang lên. Trọng Dương a, cái gọi là tu hành chính là muốn cùng trời nghịch hành ánh mắt của hắn kiên nghị lại thâm thúy, phàm vật có thể xem thấu thế gian vận luật, đồng thời cũng ẩn chứa đối với Lâm Trọng Dương tương lai trưởng thành vô kỳ hạn hứa cùng ký thác. Lâm Trọng Dương ngửa đầu nhìn trước mắt vị này tựa như tiên nhân giống như sư phụ, trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. Hắn biết mình gánh vác trọng đại sứ mệnh, nhưng đối với con đường tu hành vẫn tràn ngập mê mang cùng nghi hoặc. Dương Lan tựa hồ nhìn ra Lâm Trọng Dương nội tâm bất an, hắn nhẹ nhàng vô vô độ đè bả vai, thâm điên nói ra, tu hành cũng không phải là chuyện dễ, cần bỏ ra gian khổ cố gắng cùng vô tận mùa hồi. Nhưng chỉ cần ngươi kiên định tín niệm, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể đột phá trung điểm khôn cảnh, leo lên đỉnh phong. Lâm Trọng Dương khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ sư phụ giải bảo. Hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, phản phất đã thấy mình tại trên con đường tu hành phải đối mặt đủ loại khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Dương Lan mỉm cười nhìn Lâm Trọng Dương, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn biết rõ hài tử này có phi phàm thiên phú và tiềm lực, chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể trở thành một đời tông sư cấp nhân vật. Theo trong bạ sa, sư đồ hai người đắm chìm tại đối với tu hành chi đạo nghiên cứu thảo luận bên trong bốn. Trong lúc bất chợt, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó, một đạo làm cho người hoa mắt thần mê lưu quang màu tím tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp ví thế, hung hăng đụng vào trên vách núi khối kia kiên cố trên đá lớn. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, tự thạch trong nháy mắt bị tác đến vỡ nát, vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn giống viên đạn một dạng bốn chỗ bắn ra, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Cùng lúc đó, từng đạo chói lóa mắt dòng điện đan vào một chỗ, phát ra tứ tứ lặp lặp thanh âm, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, tựa như là đêm đêm tối biến thành sáng tỏ ban ngày đứng ở một bên lâm trọng dương hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh người này sợ ngây người. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, miệng cũng mở đến thật to, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người phảng phất hóa đá bình thường, không nhúc nhích nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động, cả người hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, quên đi hết thảy xung quanh. Qua một hồi lâu, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm sư phụ, đây chính là pháp thuật sao? Thật sự là quá lợi hại. Dương Lan nhìn xem Lâm Trọng Dương vẻ mặt kinh ngạc, mỉm cười Lư khí bình tĩnh hồi đáp đúng vậy à, bất quá cái này bèn bèn chỉ là một cái hạ giai lôi thuộc tính pháp thuật của tôi. Nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, thì triển ra uy lực sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa trong đó tự tin và kiêu ngạo lại không che giấu chút nào. Lâm Trọng Dương nghe sư phụ, trong lòng tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Hắn phản phất thấy được tương lai mình bộ dáng, cũng có thể giống sư phụ một dạng thi triển ra cường đại pháp thuật, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện, không phụ phụ sư phụ kỳ vọng. Vô luận gặp được bao lớn khó khăn cùng kiêu chiến, cũng không thể từ bỏ đối với pháp thuật truy cầu. Chỉ có dạng này, hắn có thể thực hiện giấc mộng của mình, trở thành một tên cường giả chân chính. Chương 472. Đông độ. Chương 472, Đông độ, Đông độ tiên vực, giọng lớn vô ngần, mênh mông vô biên. Nơi này là một cái tràn ngập thần bí cùng kỳ uyên sắp thái thế giới, các loại thế lực giắc rối phức tạp, giống như sao lốm đốm đầy trời, Tô Điểm tại mảnh này vô tận trong tiến cảnh. Nó đất vực bao la, giọng lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng, phản phất không có cuối cùng bình thường. Cho dù là những cái kia có được siêu phàm thực lực chân tiên bọn họ, nếu là không ta trợ chuyển tống trận lực lượng, e là cho dù hao hết trên trăm vạn năm thời gian, cũng khó có thể vượt qua mảnh này tiên vực mỗi một tấc đất. Nhưng mà, ngay tại dạng này một cái thần bí mà nơi xa xôi, một ngày nào đó, chói mắt chói mắt độn quang đột nhiên vạch phá bầu trời, như là sao trời cấp tốc chạy như bay tới. Cuối cùng, đạo này độn quang tại Đông Tổ tiên vực biên giới nơi hẻo lánh lặng ngưng, quang mang tan hết đằng sau, hiện ra một vị phong thái uểu điệu, phong thần tuấn lãng thân ảnh, người này chính là Dương Lan. Hắn dáng người thẳng tắp, khí chất cao nhã, phảng phất từ trong bức họa đi ra tiên nhân bình thường. Cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục nơi này chính là tiên giới Đông Tổ Tiên vực phàm y, nghe đồn này tiên vực, cùng tiếp trước cổ đại phong cách cực kỳ tương tự, không biết có thể hay không rằng này. Dương Lan nhìn qua xa xa rộng lớn dãy núi, chắp tay sau lưng, chân đạp hư không, đứng tại đỉnh núi, tự lẩm bẩm Đông Tổ Tiên vực, quả nhiên thần bí tương hòa. Dương Lan ánh mắt xuyên thấu mêng mông mênh mู่, mê trông thấy xa xa rộng lớn dãy núi. Dãy núi cây rừng trùng điệp xanh ngắt, mây mù lượn lờ, phản phất đưa thân vào trong tiến cảnh. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống trên dòng suối, sóng nước lấp loáng, như là vô số viên minh châu tại mặt nước huyền chuyển mê muội. Xa xa sông núi bị mây mù che lấp, như ẩn như hiện, phản phất là một bức duy mỹ tiên cảnh bất tranh. Tại chân núi, một mảnh thần bí rừng rậm xanh ngắt tươi mát, đại thụ che trời xanh um tươi tốt, lá cây xanh biếc tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Một đầu thanh tỉnh thấy đáy dòng suối nhỏ hỗn lộn mà qua, nước suối róc rách chảy xuôi, thanh lương thấu triệt, tựa hồ có thể tẩy đích hết thảy bụi bặm. Trong rừng rậm chim hót hoa nở, hoa lệ đóa hoa chen nhau nở rộ, tản ra mùi thơm ngất ngây, để cho người ta phảng phất say mê trong đó. Xa xa ngọn núi cao vút trong mây, mây mù lượn lờ tại đỉnh núi, tựa như tiên cảnh bình thường thần bí. Trên ngọn núi sinh trưởng các loại kỳ dị thực vật, màu sắc rực rỡ đóa hoa hấp dẫn lấy hồ điệp ở trùng quanh huyền chuyển đầy múa. Bầu trời xa xăm trắng nõn như tuyết, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi xuống, trong tiên vực hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy, thần bí như vậy. Dương Lan nhìn qua trước mắt đây hết thảy, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng tới. Hắn biết rõ, tiên vực Đông Tổ mỹ cảnh chỉ là một góc của băng sơn, còn có rất nhiều không biết kỳ huyễn chỗ chờ đợi hắn đi thăm dò. Mảnh này mỹ lệ tiên vực, chắc chắn trở thành hắn đang sáng tác linh cảm mùa xuân, cho hắn cấu trúc ra một cái thần bí mà trói lọi kỳ huyễn thế giới đúng vào lúc này. Dương Lan chú ý tới xa xa một cái sơn cốc, một cái châu trại yêu thú, cùng hình sói yêu thú, chính đấu tối bụi, tình liệt không gì sánh được. Châu trại yêu thú mỗi một lần công kích đều mang theo cường giá lực lượng, mà hình sói yêu thú thì lại lấy nó linh xảo cùng nhanh nhẹn để tránh. Dương Lan nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức có chút hứng thú, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Dương Lan thân hình lóe lên, liền nhanh chóng hướng sơn cốc phương hướng chạy như bay. Trong sơn cốc khí tức dần dần trở nên nặng nề, trong không khí tràn ngập chiến trường mùi máu tươi đây là một trận sinh tử vật lộn, cả hai đều cho thấy riêng phần mình thực lực. Dương Lan đến hiện trường lúc, hắn thấy được châu trại yêu thú huy động một cây tráng kiện cây gậy hung hăng đánh về phía hình sói yêu thú. Hình sói yêu thú thì lợi dụng chính mình lén lẹn, tại cây gậy trong lúc huy động, xuyên thẳng qua ở giữa, tìm cơ hội tiến hành phản kích. Chương 473. Thứ hoa. Chương 473, Thứ hoa. Dương Lan mỉm cười, nhìn trước mắt hai đầu chạy trốn yêu thú, cũng không truy kích. Hắn nhếch miệng mỉm cười, liền bay người rời đi. Hai đầu yêu thú tu vi không cao, không đáng ăn đọ thủ. Hắn nhìn về phía bên cạnh, đây là một cái dòng nước sơn cốc, bên cạnh hoa cỏ hương thơm, nhưng là Dương Lan lại đưa mắt nhìn một chi đóa hoa màu tím bên trên. Dương Lan trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đưa tay đem chi kia đóa hoa lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem cánh hoa từng mảnh từng mảnh để vào trong miệng tinh tế nhum nháp, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn tựa hồ đã tìm tới chính mình thứ cần thiết. Dương Lan thưởng thức đóa hoa màu tím, nhíu mày lại, nói một mình, "Hoa gì, lại có nhàn nhạt vị ngọt." Một đóa hoa màu tím tại Dương Lan trước mặt chậm rãi chưng hay, nó tản ra nhàn nhạt hương hoa, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Dương Lan cẩn thận quan sát đến đóa hoa này, cánh hoa của nó như là tình tế tỉ mỉ tơ lụa, nhẹ nhàng bay động, giống như tại mời hắn tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Dương Lan nhẹ nhàng cầm búp lên một đóa hoa đỏ, cảm nhận được mềm mại của nó cùng tinh tế tỉ mỉ, sau đó hắn nhẹ nhàng cắn một cái, cái kia nhàn nhạt, nhạt vị ngọt thời gian dần qua tại môi của hắn ở giữa tàn mắt ra. Dương Lan trong lòng âm thầm suy đoán, đóa đoá hoa này có thể là một loại nào đó chân quý chủng loại, hoa của nó ngữ có phải hay không là Onu, mỹ lệ, thần bí trở chút đâu. Hắn tiếp tục thăm nhập sâu thăm dò, hy vọng tìm tới liên quan tới đóa hoa này càng nhiều tin tức hơn. Dương Lan trước mắt là một mảnh kỳ dị mà mê người phong cảnh, có màu xanh biết rả rạo, hương hoa bốn phía tiêu đảo. Tại đạo biên tận, là rất nhiều đồng dạng kỳ lạ hoa mục, bọn chúng mở ra không giống với đóa hoa, tràn đầy sinh khí cùng sức sống. Trong đó một đóa tiên diễm tử hoa đặc biệt làm người khác chú ý, nó tản ra đặc biệt hương thơm, phảng phất có thể khiến người ta đắm chìm trong đó. Mà ở Dương Lan kinh dị thời điểm, tử hoa chậm rãi mở miệng, để Dương Lan càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn lần nữa ngoái nhìn, trước mắt hình ảnh càng phát tươi sáng đường nhỏ bên cạnh mọc cỏ quanh co khúc khuỷu, màu xanh biết rạng rạo, phảng phất lại đem một mảnh lại một mảnh bãi cỏ trải rộng ra. Cách đó không xa, một mảnh mảnh cao cây cao chừng ổn mà cường kiện, trong đó cũng có mấy hàng tu bộ chỉnh tề. Trịnh thể như vẽ bụi cây. Trên bầu trời trắng loang đám mây mây cuốn mây bay, như bóng với hình, không giới hạn bầu trời màu lam, nhẹ nhàng khoan khoái sáng tỏ. Tại cái này hoa cỏ bụi bên trong, phảng phất có ngàn vạn tinh linh, ở trong đó vui cười nhảy vọt. Cái này không khí trong lãnh địa phương, tràn đầy ẩn chứa cuộc sống mới sinh cơ, chỉ vì có Dương Lan đến, đây hết thảy cảnh sắc mới có thể như vậy đáng tiếc ha ha ha. Lại là một tôn kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên cường giả tối đỉnh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Cũng được, mỗi mỗi ta đã rất lâu không có hưởng qua kim tiên hương vị, hôm nay liền lấy ngươi tới mở một chút ăn mãn đi. Tử Hoa đột nhiên phát ra một trận trầm thấp mà tiếng cười âm trầm, để cho người ta nghe không rét mà run. Dương Lan nghe được trận này tiếng cười, trong lòng đốn nhiên siết chặt, lập tức cảnh giác lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Hoa, hai mắt tách ra chói mắt thần quang, phản phất muốn xuyên thấu qua thân thể của đối phương thấy được nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm đúng lúc này, Tử Hoa thân thể đột nhiên vận vẹo một chút, sau đó cấp tốc biến hóa thành một tên xinh đẹp phụ nhân. Thân hình của nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt quyến rũ động lòng người, nhưng lại để lộ ra một cỗ nồng đậm ta khí. Trong tay nàng còn cầm một lẵng hoa, trong lẵng hoa tản mát ra trận trận kỳ dị hư khí, để cho người ta nghe thấy đằng sau cảm thấy đầu váng mắt hoa. Dương Lan thấy cảnh này, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn biết, trước mắt phụ nhân này tuyệt đối không phải phổ thông yêu quái, mà là một cái thực lực cường đại tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển thể nội chân nguyên, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm. Chương 474: Bại địch. Chương 474: Bại địch. Tử Hoa mỗ mọ hai tay vung lên, đóa hoa màu tím trong nháy mắt xích trượng, cũng bằng tốc độ kinh người hướng Dương Lan đánh tới. Dương Lan cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân sáng chói linh quang bộc phát, hình thành từng đạo tường ánh sáng, chặn lại Tử Hoa Mộ Mộ công kích. Hai người thân hình lập loé, pháp thuật khởi động, lập tức trung quanh dãy núi bị vỡ vụn ra, trong toàn bộ sơn cốc tràn ngập khói bụi cùng ánh sáng màu tím. Tử Hoa Mộ Mộ cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từ trên trời giáng xuống pháp lực màu tím, tạo thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu tím. Dương Lan vẻ mặt nghiêm túc, linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hai tay đóng chặt, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái cự đại quang năng hộ thuẫn, chặn lại Tử Hoa Mộ Mộ thế công. Song vương trong chiến đấu kịch liệt, bộc phát ra năng lượng kinh người. Trong sơn cốc hình dạng mặt đất bị triệt để phá vỡ, nham thạch bị tạc thành cho tàn, cây cối bị nhổ tận gốc, không trung tràn ngập màu tím quạ vụ. Dương Lan cùng Tử Hoa Mộ Mộ chiến đấu cơ hội đã đến gay cấn tình trạng, bọn hắn ngươi tới ta đi, pháp thuật đụng vào nhau, ai cũng không miễn ý tùy tiện yếu thế. Mọi người ở đây coi là thắng bại đã phân thời điểm, Dương Lan đột nhiên một chiêu thần nhẫn, linh quang bộc phát, một đạo cường đại cổ sáng xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đem Tử Hoa Mộ Mộ quả cầu ánh sáng màu tím đánh nát. Tử Hoa Mộ Mộ không cam lòng yếu thế, thân thể nhoáng một cái, một đạo màu tử hư ảnh, hướng Dương Lan phát động một kích chí mạng, nhưng Dương Lan linh khí hộ thuẫn lần nữa chặn lại đạo này công kích. Song phương chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng lấy Dương Lan linh quang lóe lên, đem Tử Hoa Mộ Mộ đánh lui, tạm thời tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Trong toàn bộ sơn cốc một mảnh hỗn độn, nhưng Dương Lan cùng Tử Hoa Mộ Mộ thân ảnh vẫn như cũ giống như núi nguy nga, để tất cả ở đây chim thú cũng không khỏi vì bọn họ lực lượng cường đại làm chấn kinh. Dương Lan gầm thét tại u ám trong sơn cốc tiếng vọng, cặp mắt của hắn phảng phất hai viên tiêu đốt tinh thần, lộ ra vô tận lửa giận. Tử Hoa Mộ Mộ trên khuôn mặt treo quỷ dị cười, lại không che giấu được sợ hãi của nội tâm. Trong tay nàng Tử Hoa tại Dương Lan khí thế trước mặt, tựa như yếu ớt là thu, lúc nào cũng có thể sẽ thua trận Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Dương Lan kiếm trong tay phảng phất gánh chịu giữa thiên địa lực lượng, kiếm quang lóe lên, như là xuyên thẳng qua tại thời gian cùng không gian xuyên phá ra. Tử hoa mộ mộ cơ trong tay Tử Hoa, ý đồ ngăn cản, nhưng này chẳng qua là phí công, kiếm quang như là sẽ rách đêm tiềm điện, thẳng đến Tử Hoa mộ mộ mà đi bá. Một tiếng vang nhỏ, Nhật Nguyệt tinh thần kiếm như là xuyên thẳng qua âm dương mũi tên, xuyên qua Tử Hoa mộ mộ phòng ngự, thanh kiếm kia phảng phất có thể cắt chém hết thảy. Mũi kiếm đứng tại Tử Hoa mộ mộ ngực, vẹn vẹn một tấc xa, lại đủ để cho bất luận sinh linh gì cảm nhận được khí tức tử vong muôn chết, tiếng giận này, không chỉ là Dương Lan phẫn nộ, càng là hắn đối với vận mệnh bất công hờ hẹt. Tử Hoa Mộ Mộ ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, nàng minh bạch, đối mặt mình là một vị kiếm khách chân chính, mà trong tay nàng Tử Hoa bất quá là đồ chơi giống như yếu ớt bá. Dương Lan cổ tay chuyển một cái, Nhận Nguyệt tinh thần kiếm như nước chảy bắn ra, kiếm khí như rồng, đem Tử Hoa Mộ Mộ thân thể xa xa đánh bay, giống như là gió thu quét lá vàng bình thường, không có lực phản kháng chút nào. Kiếm quang dần dần biến mất ở trong màn đêm, sân cốc khôi phục bình tĩnh, chỉ có Dương Lan nơi đó, như là một cái thắng lợi chiến sĩ, trong con mắt của hắn đã không còn lựa giận, chỉ còn lại có thật sâu mọi bệnh. Tử Hoa Mộ Mộ nằm trên mặt đất, Tử Hoa rơi lạ tại trên đó. Trượng Trừng cho nàng thất bại, mà thành kia Nhật Nguyệt Nguyệt tinh thần kiếm, an tĩnh trở lại Dương Lan trong tay. Chương 475. Đan. Chương 475. Đan. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Dương Lan đạp trên bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiếp cận cô kia nhìn như tĩnh mịch tựa mộ mộ thi thể. Ánh mắt của hắn ở trong màn đêm lóe ra ánh sáng sắc bén, như là Liệp Ưng nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Khi hắn ánh mắt chạm tới bộ thi thể kia lúc, hắn đôi lông mày không tự chủ được vậy một cái, phản phất đã nhận ra một loại nào đó dị dạng phi tức. Ngay sau đó, làm cho người khó có thể tin sự tình phát sinh. Chỉ gặp cái kia nguyên bản nằm yên tĩnh thi thể bắt đầu chậm rãi tản mát ra từ quang nhàn nhạt, nhạt, sau đó toàn bộ thân thể vậy mà bắt đầu biến hình. Ánh sáng màu tím càng ngày càng mãnh liệt, phản phất muốn đem chúng quanh hắc ám đều thôn vệ đi vào. Tại hào quang chói sáng này bên trong, bộ thi thể kia dần dần hóa thành một đóa to lớn màu tím hoa sen, cánh hoa trùng điệp, mỗi một phiến đều tản ra mê người quan trạch. Dương Lan trong hai mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nhịn không được thấp giọng kinh hô, thế mà bản thể là U Minh Tử Liên. Đây chính là trong truyền thuyết vật đại bộ a, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng ở bandemia tính này bên trong lại có vẻ càng rõ ràng. Hắn hít vào một hơi thật dài, Phàm Phật có thể ngửi được đóa kia màu tím hoa sen tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Bàn tay hắn chạm một cái, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt tại lòng bàn tay của hắn giấy lên. Hắn bắt đầu vận dụng pháp lực của mình, luyện hóa đóa này u minh tự liên. Chỉ gặp Dương Lan hai tay tại màu tím hoa sen phía trên nhanh chóng vũ động, hỏa diễm cùng tử quang đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy hình ảnh. Trên mặt của hắn lộ ra chuyên chú mà nét mặt hưng phấn, Phàm Phật tại giờ khắc này, hắn đã quên đi hết thảy xung quanh. Theo luyện hóa tiến hành, đóa kia màu tím hoa sen bắt đầu từ từ nhỏ dần, nhưng quang mang lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng Nó hóa thành một viên đan dược màu tím, lặng lặng nằm tại Dương Lan trong tay. Viên đan dược kia tản ra mùi thuốc nồng nặc, để cho người ta nghe ngóng mừng rỡ. Dương Lan thỏa mãn nhìn xem đan dược trong tay, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắn biết, viên đan dược kia sẽ mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thu vào trong lòng, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi cái này tràn ngập thần bí cùng địa phương nguy hiểm. Dương Lan ngồi xếp bằng, lặng lặng nhắm hai mắt, trong tay cầm một cái hắc sát tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh nhìn như phổ thông, nhưng chỉ gặp trên đỉnh khắc lấy ra lạ phù văn, lóe ra hào quang chói sáng. Dương Lan đưa tay vươn vào trong đỉnh. Lấy ra mấy loại hoa tươi, gia nhập trong đỉnh, tiếp lấy lấy ra một khối màu đen quán thạch, để nhẹ tại trong đỉnh. Chỉ gặp trong đỉnh dược liệu nhanh chóng xoay tròn, dần dần dâng lên mấy sợi sương mù. Dương Lan song mi cao lại, tâm niệm vừa động, một đạo lực lượng tinh thần lặng yên tràn vào tiểu đỉnh. Trong đỉnh nhỏ sương mù chậm chậm tản ra, trong đỉnh dược liệu cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp Dương Lan nhẹ nhàng hít một hơi, trong tay tiểu đỉnh liền tản mát ra một cỗ mảnh liệt ngùi thuốc. Dương Lan mỉm cười, nàng luyện chế thành công ra một loại cao cấp đan dược. Nàng đem đan dược coi trường gói kỹ, đứng người lên đi cùng những khách nhân chia sẻ nàng thành quả. Trong cả phòng đều tràn ngập một mùi thơm tiến tính mà thần bí. Trong phòng bày biện đơn giản, nhưng cũng có một phong vị khác. Treo trên tường một bức quần trụ, vẽ lấy một mảnh dương quang sáng lạn đồng ruộng, trên đồng cỏ có, có mấy cái con thỏ nhỏ tại chơi đùa chơi đùa. Ngoài phòng trong vườn rau mọc đầy rau xanh, cụ cải cùng cỏ hoa tỏi non, xanh non tươi tốt, chợt có mấy cái thải điệp bay muối trong đó ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống dưới, chiếu vào trong phòng ấm áp bố trí lên, để cho người ta cảm thấy buông lòng cùng thoải mái dễ chịu. Góc tường để đó một tấm ghép thành bàn thấp, phía trên tán lạc vài cuốn sách cùng bút mực tranh giấy, bên cạnh một thanh làm bằng gỗ ghế trúc, ngồi một cái niên, kỳ hơi lớn lão nhân Ngay tại tụ tinh hội thần xem sách, toàn bộ tiểu viện lộ ra 10 phần yên tĩnh, tình cơ một tiếng chim kêu để cho người ta cảm thấy không gì sánh được bâng lòng, phảng phất thời gian dừng lại bình thường. Nơi này không giống thành thị ồn ào náo động hỗn loạn, thậm chí có thể nghe được gió thổi qua lá cây thanh âm, làm cho người cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Nơi này chính là vị kia nổi tiếng đại sư đan thuốc phòng luyện chế, bởi vì thần bí cùng thần kỳ, trên giang hồ tiếng tăm lẫy. Nó đặc biệt phong mạo cùng khí tức thần bí hấp dẫn không ít nhân sĩ giang hồ đến đây tham viếng. Chỉ có tới qua nơi này người mới sẽ minh bạch, nơi này sơn thanh thủy tú, là cỡ nào ngăn cách với đời. Chương 476 Lại luyện hóa. Chương 476, lại luyện hóa. Dương Lan luyện chế xong đan dược đằng sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại lần từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lóe ra thần bí quang mang Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm khắc rõ Nhật Nguyệt tinh thần đồ án, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Dương Lan thần sắc nghiêm túc, hai tay cầm thật chặt chu kiếm, trong miệng niệm động lấy cổ lão ma thần chú thần bí. Đồng thời, ngón tay của hắn cấp tốc bấm pháp quyết, từng đạo huyền diệu linh lực ba động từ trên người hắn hiện ra đến, rót vào Nhật Nguyệt tinh thần kiếm bên trong. Theo Dương Lan chú ngữ tiếng vang lên, Nhật nguyệt tinh thần trên thân kiếm quang mang bỗng nhiên đại thịnh, giống như một vòng trói mắt mặt trời mọc. Thời gian dần qua, trên thân kiếm hiện ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt, tựa như tinh thần chi quang giống như sáng chói chói mắt. Những ánh sáng này khi thì sáng tỏ như ban ngày, khi thì ảm đạm vô quang, phản phất tại diễn lại giữa vũ trụ vô tận biến hóa. Dương Lan hết sức chăm chú tu luyện, hắn có thể cảm nhận được nhật nguyệt tinh thần trong kiếm lực lượng ngay tại không ngừng tăng cường. Nhưng mà, loại lực lượng cường đại này cũng mang đến áp lực rất lớn. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí khống chế pháp bảo lực lượng, để tránh nó mất khống chế, đối với mình tạo thành tổn thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Lan cái trán dần dần chảy ra mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Hắn biết, muốn thế luyện chứng mình bản mệnh pháp bảo cũng không phải là chuyện dễ, cần bỏ ra càng nhiều cố gắng cùng tâm huyết. Ở trong quá trình này, hắn không thể có mảy may thư giãn, nhất định phải toàn lực ứng phó ông. Nương theo lấy một trận trầm thấp vũ vũ tiếng vang lên, chỉ gặp thanh kia Nhật Nguyệt tinh thần kiếm trên thân kiếm, thế mà không hiểu lóe ra từng đạo u quang, những này u quang giống như vũ trụ bình thường thâm thúy ma thần bí, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Lúc này Dương Lan sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt bảo kiếm, hắn hít sâu một hơi chậm rãi điều động thể nội pháp lực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí điểm hướng về phía thanh kia ngay tại không ngừng rung động Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Theo động tác của hắn, cái kia cố cường đại pháp lực trong nháy mắt tràn vào đến Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm bên trong, cùng bên trong trận pháp cùng cấm chế dung hợp lẫn nhau. Cùng lúc đó, Dương Lan cũng đang toàn lực thi triển thần thông của mình, đem đạo vận tự thân dung nhập vào thanh bảo kiếm này bên trong, để nhìn có thể làm cho nó trở thành một kiện chân chính pháp bảo. Toàn bộ trang diện lộ ra đặc biệt khẩn trương mà trang trọng, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết lại. Dương Lan hết sức chăm chú tiến hành lễ tế luyện, mỗi một cái chỉnh tự cũng không dám có chút quá loa. Bởi vì hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm món pháp bảo này phẩm chất cùng uy lực đạt được trình độ lớn nhất tăng lên phong vũ luô điện cho ta đến. Dương Lan cánh tay vừa nhấc, đối với bầu trời trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng gầm thét lên. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn, trung quanh giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, cuồn phong gào thét, sấm sét vang rộ. Từng đạo cháng kiện tiềm điện xẹt qua chốn trời, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, phản phật muốn đem toàn bộ thế giới vỡ ra đến. Những tiềm điện này như là như cự long trên không trung vũ động, xen lẫn thành một mảnh làm người sợ hai lứa điện. Mà tại cái nải kinh khủng thiên lôi bên trong, Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm trôi nổi tại không trung, thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng. Mỗi một đạo thiểm điện đều giống như bị hấp dẫn bình thường, nhao nhao đập nện tại Nhật Nguyệt Tinh Thần trên thân kiếm, cùng thân kiếm hòa làm một thể. Theo thiểm điện không ngừng đập nện, Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm khí tức càng cường đại, nguyên bản đã sáng chói chói mắt thân kiếm giờ phút này càng trở nên chói lòa mắt, phảng phất trở thành giữa vùng thiên địa này sáng ngời nhất tồn tại. Dương Lan đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên không trung Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm, trong mắt lóe ra kiên định cùng ánh sáng tự tin. Hắn biết, lực lượng của mình ngay tại thông qua thanh bảo kiếm này đạt được phong thích, mà hắn cũng đem nương tựa theo nguồn lực lượng này, đi chiến thắng địch nhân trước mắt. Chương 477, lão hỏa kế lại tinh luyện. Chương 477, lão hỏa kế lại tinh luyện. Dương Lan lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên bệ đá, hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước, phảng phất muốn đem trước mắt cái kia lơ lửng Nhật Nguyệt tinh thần kiếm nhìn thấu. Thanh kiếm lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như tinh thần lấp loé, Nhật Nguyệt luân chuyển, cho người ta một loại siêu thoát chân thế, phiêu miểu bất định cảm giác. Suy nghĩ của hắn như là bị dẫn dắt sợi tơ, ung dung trôi lướt quá khứ xa xôi. Khi đó hắn, hay là một cái tại nhân giới yên lặng tu hành tu sĩ trẻ tuổi, đối với thế giới không biết tràn ngập tò mò cùng hứng tới. Mà Nhật Nguyệt Tinh thần kiếm, chính là hắn tu hành kiếp sống bên trong thanh thứ nhất thần kiếm, cũng là trong nội tâm nàng vĩnh viễn chân bảo. Nhớ ký ngày đó, ánh nắng vảy vào sơn cốc ở giữa, gió nhẹ nhẹ thổi, Dương Lân ở trong núi ngẫu nhiên phát hiện thanh này bị lãng quên thần kiếm. Hắn nhẹ nhàng luốt ve thân kiếm, cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng cường đại cùng khí tức thần bí. Một khắc này, hắn phản phất thấy được tương lai của mình, một cái phi thăng tiên nhân giới, kiếm chỉ thương khung truyền kỳ. Bây giờ, Dương Cẩn đã thực hiện giấc mộng kia, phi thăng tới tiên giới. Nhưng mà, mỗi khi hắn nhìn thấy thanh này Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm lúc, trong lòng kiểu gì cũng sẽ dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Thanh kiếm này làm bạn hắn vượt qua vô số mưa gió, chứng kiến hắn từ một tu sĩ bình thường trưởng thành là một đời kiếm tiên truyền kỳ lịch trình. Dương Càn than nhẹ một tiếng, đem tu suy nghĩ lại hiện thực. Trước mắt Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm vẫn tại lóe ra qua màn, phản phất tại nói qua lại tuyết nguyệt. Dương Lan hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón tương lai khiêu chiến cùng Kỷ Ngộ 4. Dương Lan nhẹ nhàng xoè bàn tay ra, Đầu ngón tay sờ nhẹ chuôi kia trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, thoang chốc, một cỗ khó nói nên lời uy nghiêm cùng lực lượng từ trong thân kiếm lan tràn ra. Theo lòng bàn tay của hắn nhẹ nắm, kiếm kia phảng phất được trao cho sinh mệnh, chấn động một tiếng kiếm minh, vang vọng đất trời. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm thân kiếm có chút rung động, phảng phất tại cùng hắn tiến hành một loại nào đó tầng sâu giao lưu. Trên thân kiếm, nhật nguyệt cùng sáng, tinh thần lưu chuyển, lóe ra hào quang sáng chói, phảng phất đem giữa vũ trụ huyền bí đều ngưng tụ ở một kiếm bên trong. Dương Lan trên khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn mà nụ cười tự tin, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy lực lượng rốt cục, "La Hỏa Kế" Ngươi lại có tiến tiến. Trong ánh mắt của hắn lóe ra chờ mong cùng kiên định, Phạm Phật đã thấy tương lai vô số lần kiếm chỉ thương cùng, huy kiếm chém địch cháng lệ cảnh tượng. Chưa viên mãn, tế luyện vẫn cần tiếp tục. Dương Lan đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm thân yểm, Phạm Phật tại cùng chuôi này bản mệnh pháp bảo tiến hành thâm tình đối thoại. Hắn quanh thân, pháp lực như là sóng lớn xô chào mấy liệt, mỗi một cái tế bào đều tựa hồ bị nguồn lực lượng này trói kích hoạt, tràn đầy vô tận sinh cơ. Khuôn mặt của hắn, anh tuấn mà cương nghị, giờ phút này càng là tràn đầy nụ cười sáng lạ, như là tang sáng chiều dương, ấm áp mà sáng tỏ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang. Đó là khát vọng đối với lực lượng, đối với hoàn mỹ truy cầu. Hắn không chút do dự từ trong túi chứa vật móc ra trên trăm kiện luyện hóa vật liệu, những tài liệu này không có chỗ nào mà không phải là hi hữu lại bạo vật trân quý, mỗi một kiện đều ẩn chứa giữa thiên địa là tinh thuần nhất năng lượng. Hai tay của hắn tung bay, như là một vị kỹ nghệ cao siêu công tượng, đem những tài liệu này từng cái dung nhập Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm bên trong. Mỗi một lần tài liệu dung nhập, đều khiến cho Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm quang mang càng thêm sáng chói chói mắt, phản phật có tinh thần ở trong đó lấp loé, có nhật nguyệt ở trong đó lưu chuyển. Thân kiếm tản ra khí tức cũng càng phát ra cường đại, phản phật có thể xé rách hư không, phá toái vật vật. Dương Lan khẽ miệng có chút dương lên, hắn biết mình khoảng cách thành công đã không xa. Hắn tiếp tục đầu nhập vật liệu, tiếp tục tế luyện, thẳng đến Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm đạt tới trong lòng hắn hoàn mỹ trạng thái. Giờ khắc này, hắn Phượng Phật đã thấy tay mình nắm chuôi này bản mệnh pháp bảo, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó huy hoàng tương lai. Chương 478, Ngự kiếm mà lên. Chương 478, Ngự kiếm mà lên. Dương Lan, trong đôi mắt thâm thúy kia lóe ra kiên định và màng, ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng kích động, Phượng Phật tại bẩy lấy một loại nào đó cổ lao pháp quyết. Trong miệng của nàng thấp giọng ngâm sướng cổ lão chú ngữ, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, quanh quẩn trong không khí. Nàng trên khuôn mặt ánh tuấn, giờ phút này chỉ còn lại có nghiêm túc cùng trang trọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nàng ngũ phương chư thần, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, kiếm đến, thanh âm của nàng âm vang hữu lực, như là kim thạch va chạm, vang vọng đất trời. Theo cái này âm thanh chú ngữ, chỉ gặp một đạo hảo quang sáng chói vạch phá bầu trời, đó chính là Nhật Nguyệt Tinh thần kiếm. Nó phảng phất từ vô tận trong tinh không xuyên qua mà đến, vậy quanh Dương Lan bên người xoay tròn, mỗi một thân kiếm đều tản ra hảo quang chói sáng, giống như tinh thần truy lạc. Sáng trời chói mắt. Toàn bộ tràng cảnh Phượng Phật bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, làm lòng người sinh kinh sợ năm. Tại tĩnh mịch trong bóng đêm, Dương Lan độc thân đứng lặng, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu vô biên hà ám, xa xa khóa chặt ở phương xa một chút ánh sáng nhạt phía trên. Một khắc này, trong lòng của hắn Phượng Phật có một cỗ khó nói nên lời lực lượng, Phượng Phật có thể lay động đất trời, thay đổi càn khôn đột nhiên, trường kiếm trong tay của hắn rung động, phát ra réo rắt tiếng long ngâm. Kiếm kia, tên gọi Nhật Nguyệt Tinh Thần trên thân kiếm, tựa hồ tuyên khắc lấy Nhật Nguyệt Tinh Thần hoa văn, lưu chuyển lên vô tận ánh sáng. Theo Dương Lan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm kia tựa như cũng đạt được sinh mệnh triệu hoán. Phóng lên tận trời, trực chỉ thương khung, kiếm quang phá không, chiếu sáng bầu trời đêm đen như mực, quang mang kia sáng chói chói mắt, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Kiếm thế như hồng, xông thẳng lên trời, phàm phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều đặt vào trong đó. Một khắc này, Dương Lan thân ảnh cùng kiếm quang hòa làm một thể, phàm phất nàng chính là cái kia khống chế Nhật Nguyệt tinh thần nữ thần, có được vô tận uy năng cùng lực lượng. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị kiếm khí này chô xé rách, phát ra trận trận tiếng xé gió. Mà kiếm kia, tại đạt tới điểm cao nhất sau, nhưng lại như là như lưu tinh rơi xuống, mang theo thế lôi đỉnh và quân, thẳng hướng Dương Lan địch nhân đánh tới. Giờ khắc này Dương Lan, như là cái kia bay lượn trên trời phượng hoàng, lãng lệ mà tuyệt mỹ, để cho người ta không dám nhìn thẳng bốn. Dương Lan thân hình nhẹ nhàng như vũ, hắn trong nháy mắt ở giữa nhảy lên, phảng phất một cái linh động tiên hạ. Vương vảng rơi vào trời kia bị tinh thần quang mang vờn quanh nhật nguyệt tinh thần trên thân kiếm. Theo mũi chân hắn sờ nhẹ thân kiếm, kiếm kia phảng phất cảm ứng được chủ nhân ý chí, lập tức tách ra hào quang sáng chói, như là trong bầu trời đêm bắt đầu chiếu sáng rực rỡ. Lư kiếm mà lên trong đáy mắt, Dương Lan tựa như tiên dưới thần phàm, áo bào bay múa, tóc dài theo gió mà động, hắn hai con ngươi lóe ra kiên định qua màn, tựa hồ có thể xuyên thấu cái kia vô tận hư không. Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm tại dưới chân hắn xoay tròn bay múa, vạn phá bầu trời, lưu lại từng đạo hoa mỹ quỹ tích, phản phất tại cùng tiên điệu Cẩm Minh, cùng tinh thần cùng múa. Tại giai rằng giặc lư trình bên trong, Dương Lan xuyên qua vô tận hư không, bốn ba hơn 10 vạn dặm xa xôi khoảng cách, rốt cục đã tới trong truyền thuyết kia tiên giới chi địa điểm. Nàng đi tới mảnh này thần bí ma mỹ lệ tiểu tiên địa, phản phất đưa thân vào một bức tinh mỹ trong bức tranh. Nơi đây tiên cảnh, cũng không phải là bình thường chi địa điểm, mà là hội tụ tiên địa tinh hoa, linh khí bốn phía thế ngoại đảo nguyên. Non núi, núi non trùng điệp, mây mù lở lở, như là tiên tử lụa mỏng nhẹ nhàng ngũ động, thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Tiếng nước anh minh như là tiếng trời ở bên thái quần. Dương Lan tại trong mảnh tiên cảnh này dạo bước, cảm thụ được nơi này khí tức cùng công khí. Nội tâm của hắn tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, bởi vì hắn biết, nơi này chính là nàng trên con đường tu hành trọng yếu vừa đứng. Hắn sẽ tại nơi này gặp được rất nhiều người thú vị cùng sự tình, cũng sẽ ở nơi này học tập đến rất nhiều chân quý tu hành kinh nghiệm cùng trí tuệ. Dương Lan bộ pháp kiến định mà hữu lực, phảng phất mỗi một bước đều tại đo đạc lấy mảnh đất này thâm hậu cùng bao la. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ qua mang, phảng phất tại tìm kiếm dấu vết ở trong tiên cảnh vô tận bảo tàng. Hắn biết, hắn lưu trình vừa mới bắt đầu phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ chờ đợi nàng. Tại tiểu thiên địa này bên trong, Dương Lân sẽ mở ra hắn mới tu hành tiên trường, viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Chương 479. Lưu Tinh thành thanh niên mạt ngựa. Chương 479. Lưu Tinh thành thanh niên mạt ngựa. Lưu Tinh thành, tọa lạc ở tu tiên giới biên giới, là một tòa không có tiếng tăm gì thành nhỏ. Nơi đây ở lại đa số tu vi chưa đạt đến chân tiên tu tiên giả, bọn hắn ở trên vùng đất này liên lặng tu hành, truy tìm lấy cái kia phiêu miểu tiên đạo. Nhưng mà, cho dù là dạng này một cái thành nhỏ, cũng có nó đặc biệt vật vị. Bởi vì nó dự dụng hơn 20 vị chân tiên cấp bậc cường giả, 7, 8 tên kim tiên cấp tồn tại, cẳng có 2 vị thái ớt sơ kỳ thành chủ tọa trấn, là tòa thành nhỏ này tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng thần uy. Một ngày nọ, Dương Lan Lặng Yên giáng lâm tại Lưu Tinh thành. Hắn cũng không trương dương tu vị của mình, cũng không hiển lộ cái kia kim tiên đỉnh phong uy áp, phản phất chỉ là một cái bình thường khách qua đường, Lặng Yên dung nhập tòa thành nhỏ này sinh hoạt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vận vật, nhưng lại không mang theo một tia gợn sóng. Hắn hành tẩu ở đầu đường cuốn ngõ, cảm thụ được tòa thành nhỏ này đặc biệt khí tức, nhưng trong lòng sớm đã có tính toán của mình. Vị này xa lạ đạo hữu, trên thân tản ra một loại không giống bình thường khí chất, làm cho người một chút liền biết hắn cũng không phải là lưu tinh thành nơi này khách quen. Nay mặt ngựa thanh niên, đang đứng ở hợp thể kỳ tu vi, hắn lặng yên đến gần Dương Lan bên cạnh, giữa thần sắc để lộ ra một loại khó nén cung kính đạo hữu, gặp lại tức là hữu duyên. Nhìn ngài thân này trang phục, sợ là đường xa mà đến quý khách đi, thanh niên mặt ngựa có chút cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy kính ý Dương Lan giờ phút này chỗ hiện ra, chính là kim tiên sơ kỳ tu vi, mặt mũi của hắn bình tĩnh như nước, phảng phất thế gian vạn vật đều không thể tại tâm hồn của hắn bên trên kích thích một tia gợn sóng. Hắn nhàn nhạt lườm thanh niên mặt ngựa một chút, trong mắt lộ ra một tia thâm thúy, nhưng lại chưa nhiều lời. Thanh niên mặt ngựa thấy thế, trong lòng càng lả kính sợ. Hắn biết rõ, có thể ở chỗ này lấy Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi kỳ nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn không dám chậm trễ chút nào, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi Dương Lan đáp lại. "A, các hạ là?" Dương Lan khẽ mỉm cười nhẹ, phất họa ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt của nàng nhìn về phía vị kia thanh niên mặt ngựa, trong thanh em lộ ra một tia hiếu kỳ. Vạn Bối, nhiều năm qua thăm cơ lưu tinh thành, dốc lòng tu hành. Nếu Tiền Bối cố ý, Vạn Bối nguyện vì Tiền Bối dẫn đường. Ma ngải lãnh hội lưu tinh này thành đặc biệt phong quang. Thanh niên mặt ngựa tối đầu thi lễ một cái, cung kính mà thành khẩn đáp. Lời nói của hắn trôi chảy, như là tia nước nhỏ, không độ không chậm, đã hiện ra đối với Dương Lan tôn trọng, lại để lộ ra hắn đối lưu tinh thành quen thuộc cùng yêu quý. Dương Lan có chút ghé mắt, nghe được vị kia thanh niên mặt ngựa lời nói, hắn đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, như là gió xuân gợi lên liễu sao nhẹ nhàng. Hắn không khỏi tinh tế đánh giá đến vị thanh niên này, trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ. Ngựa này mặt thanh niên, mặc dù tu vi còn thấp, vẹn vẹn đạt tới hợp thể trung kỳ, nhưng hắn đối mặt chính mình vị này kim tiên cấp cường giả lúc lại là không sợ hãi chút nào, cũng không lộ vẻ hèn mọn. Ánh mắt của hắn kiên định, phảng phất trải qua vô số mưa gió, thấy qua vô số việc đời. Dương Lan trong lòng âm thầm tán thưởng, thanh niên này mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí chất lại là bất phàm. Hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, vị thanh niên này đến tột cùng có kinh nghiệm như thế nào, mới có thể tại tuổi như vậy liền có được như vậy trầm ổn khí chất. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Lan trong lòng đối với vị này thanh niên mặt ngợ nhiều hơn một phần tưởng thức. Hắn biết, thế gian này có thể tại cường giả trước mặt bảo trì không tiêu náo không tự ti người, nhất định là có chỗ hơn người. Mà vị thanh niên này, có lẽ chính là hắn chuyến này một đại thu hoạch. Bởi vậy, Dương Lan tại có chút suy nghĩ đằng sau hay là ở miệng. Chương 480. Cự tháp. Chương 480. Cự tháp. Tại Lưu Tinh thành phồn hoa bên trong, Dương Lan cùng vị diện kia cho hơi có vẻ mã kiểm thanh niên sánh vai mà đi, cử bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, phản phất tại thời gian Lưu Ba bên trong trượt Dương tiền lối, trước mắt cái này rộn rộn rằng rằng, phi thường náo nhiệt khu phố, chính là Lưu Tinh thành đường phố chính thanh niên mặt ngựa có chút túi đầu, chắp tay trước ngực, tỏ vẻ tôn kính, đây là thành chủ cố ý xác định khu vực, chuyên thờ chúng tu tiên giả ở đây giao lưu, giao dịch các loại vật phẩm. Nhưng mà, đối với giống ngài cao nhân như vậy nha sĩ, chủ này khu phố phồn hoa có lẽ hơi có vẻ ồn ào náo động, càng thích hợp sắp nhận cái kia cấp bậc cao hơn phòng đấu giá. Dương Lan khẽ hất cằm, ánh mắt của hắn như là thâm thủy nước hồ, không có chút rung động nào, để lộ ra một loại siêu thoát phàm trần yên tĩnh đối mặt thanh niên mặt ngựa lấy lòng, hắn cũng không có quá nhiều tâm tình trở trợn, chỉ là đã bị một nhạt mà sa sâm ngữ điệu đáp lại, tu tiên chi đạo, lòng yên tĩnh như nước mới là chính độ. Phồn hoa cũng tốt, tích liệu cũng được, đều không qua là trên con đường tu hành phong cảnh, tâm không lo lắng mới có thể tiến lên. Hai người đối thoại mặc dù ngắn gọn, lại như suối trong róc rách trên đá. Tại cái cái này hỗn loạn náo động trên đường phố lộ ra đặc biệt rõ ràng, phản phất là cái này táu bạo thế giới mang đến một hơi gió mát, làm cho lòng người sinh yên tĩnh. Trên đường phố tiếng ồn ào phảng phất đều cách xa hai người, chỉ để lại bọn hắn đối thoại dư âm ở trong không khí quấn quẩn, thật lâu không tiêu tan. Dương Lan lặng yên đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, có chút ngóc lên đầu lâu, như là như pho tượng tĩnh mịch mà trang trọng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hỗn loạn náo động chân thế, trực tiếp nhìn về phía thành khu trái tim khu vực. Ở nơi đó, một tòa nguy nga đứng vững cự tháp như cự nhân giống như đứng sừng sững, thân thể của nó hùng vĩ mà trang nghiêm, xuyên thẳng mây xanh. Phàm Phật muốn khiêu chiến chân trời cử hạ. Trên thân tháp, quang mang một phía, giống như tinh thần hội tụ, lại như thần minh hạ xuống thần tích. Quang mang kia, sáng tỏ mà ấm áp, để cho người ta tại xa xôi khoảng cách cũng có thể cảm nhận được nó mang tới rung động. Về phân tháp số tầng, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, cái kia cao vút trong mây cảnh tượng, đã vượt ra khỏi thường nhân có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Toàn tháp này, tựa như là thành thị này linh hồn, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, chứng kiến Lệ Tuế Nguyệt lưu truyền, cũng chứng kiến Lệ thành thị này phồn vinh cùng biến thiên. Nó tồn tại, để Dương Lang trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm, đó là đối với vị trí hướng tới cũng là đối với tương lai mong đợi. Dương Lan nhẹ chuyển hắn cái kiếp như thu thủy giống như trong suốt đôi mắt, trên khuôn mặt tuấn lãng lướt qua một vòng vi diệu kinh ngạc. Hắn nhìn chăm chú phía trước tòa kia nguy nga đứng vững, khí thế bàng bạc thâm cao, thanh âm mang theo một tia tìm kiếm ý vị, đó là cái gì? Như vậy nguy nga cự tháp, dường như có thể xuyên thẳng mây xanh. Thanh niên mặt ngựa thấy thế, lập tức cung kính chắp tay đáp lại, trong thanh âm lộ ra một cỗ tự hào, hồi bẩm Dương tiền bối, đây là Lưu Tinh Thành trung tâm cấm chế chi tháp, được xưng là Tinh Thần Thủ hộ tháp. Nó không chỉ có là Lưu Tinh Thành biểu tượng, càng là chúng ta chống cự từ bên ngoài đến tà ma yêu tu xâm nhập kiên cố bình chứng. Trong tháp ẩn chứa vô số cổ xưa mà cường đại cấm chế, thủ hộ lấy toàn bộ lưu tinh thành an bình cùng phong linh. Dương Lan nghe nói lời ấy, khẽ vươn cằm, tấm kia trên gương mặt tuấn dật nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tòa này nguy nga đứng vững tháp cao, đang tản ra vô cùng cường đại pháp lực áp, tựa như một viên định hải thần châm, một mực trấn thủ lấy tòa thành thị này cấm chế đại trận, nó uy thế, coi là thật không thể khinh thường. Ánh mắt của hắn tại trên thân tháp chậm rãi lưu chuyển, phản phất có thể xuyên thấu qua gạch đá nhìn thấy ẩn chứa trong đó thâm thúy lực lượng. Giờ khắc này, hắn càng thêm vững tin Tòa tháp cao này chính là tòa thành thị này thủ hộ thần, thủ hộ lấy nơi này an bình cùng hòa bình ông. Tại thành thị chính giữa, một tòa nguy nga đứng vững tháp cao giống như cự nhân ngón tay, trực chỉ thương cùng. Giờ phút này, nó chính bộ phát ra hào quang chói sáng, phản phất một viên sáng chói tinh thần từ lòng đất dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Quang mang bốn phía, sáng chói chói mắt, giống như ngàn vạn thanh lợi kiếm vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt đem toàn bộ thành khu chiếu lên giống như ban ngày. Nương theo lấy quang mang nở rộ, vô số băng liệt hồ quang điện tại tháp cao trùng quanh nảy vọt, bọn chúng giống như từng đầu mỏ bạc rắn, trên không trung cuồn vũ, phát ra chói thái tê minh. Khí kình tứ tán, cuồn phong gào thét, phản phất ngay cả không khí đều bị nguồn lực lượng này vỡ ra đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, nó giống như là một khối to lớn bảo thạch màu lam treo ở giữa không trung, đem tháp cao cùng thành khu bao phủ ở bên trong. Màn sáng mỗi một tia mỗi một sợi đều lóe ra thần bí mà mê người quan trạch, làm cho người không khỏi đối với tòa tháp cao này cùng nó ẩn chứa lực lượng sinh ra vô tận mơ màng. Chương 481, Lý Tam Nhi. Chương 481, Lý Tam Nhi. Dương Lan một bộ trường bào màu đen đón gió bay phất phới, hắn trực tiếp đứng ở cao vút trong mây cự tháp phía dưới. Trong hai mắt tình quang lấp loé, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt tòa này nguy nga cự tháp, trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt cùng khát vọng. Dương Tiên Bối, đây chính là kim tiên kỳ trở lên cao giai tồn tại mới có thể chô ở a. Lấy ngài thực lực hôm nay cùng địa vị, tự nhiên cũng có tư cách vào ở trong đó. Một bên Lý Tam Nhi cũng không ngậm miệng nói, khắp khuôn mặt là nịnh nọ chi sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Dương Lan biểu lộ, sợ mình nói nhầm trêu đến đối phương không nhanh. Dương Lan khẽ vết cằm, trong ánh mắt để lộ ra một tia tự tin cùng uy nghiêm. Hắn biết rõ, tòa cự tháp này đại biểu cho trung thành quyền lực trí cao cùng vinh quang. Chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách leo lên tòa đỉnh phong này chi thác. Ừm, ta đã biết. Bất quá, muốn vào ở đi, còn cần một chút thời gian cùng nỗ lực a." Dương Lan nhàn nhạt đáp lại nói, trong thanh âm mang theo vài phần kiên định. Hắn hiểu được, muốn chân chính vào ở tòa cự tháp này, chỉ dựa vào người khác thổi phồng là xa xa không đủ, còn cần không ngừng tăng lên thực lực của mình cùng cảnh giới. Lý Tam Nhi liền vội vàng gật đầu xưng lả, hắn đối với Dương Lan tràn đầy kính lễ chi tình. Hắn biết, vị này tuổi trẻ tiên nhân có được vô cùng cường đại tiềm lực cùng tiên phú, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trở thành tiên giới cường giả đỉnh cao. Dương Tiễn bồi yên tâm, lấy ngài thiên tư cùng cố gắng, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể vào ở tòa cự tháp này. Đến lúc đó, ngài sẽ thành trong tiên giới một viên sáng chói minh tinh, được vạn người ngưỡng mộ. Lý Tam Nhi kích động nói ra, phản phất đã thấy Dương Lan tương lai huy hoàng thành cửu. Dương Lan mỉm cười, hắn cũng không thèm để ý những hư danh này cùng toan hót. Hắn càng chú ý chính là như thế nào tăng lên thực lực của mình, đột phá hiện hữu cảnh giới, trở thành một tên chân chính siêu cấp cường giả đối với hắn mà nói, đây mới là trọng yếu nhất mục tiêu. "Tốt, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi đi." Dương Lan bình tĩnh nói, sau đó quay người rời đi. Thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, biến mất tại mênh mông trong chân trời. Lưu lại chỉ có Lý Tam Nhi một mặt sừng kính ánh mắt, cùng tòa kia đứng sừng sững ở đám mây cư tháp, chứng kiến lấy vô số tiên nhân truy đuổi mơ ước bước chân uốn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Dương Lan đã ở trong thành an định lại ở trong thành tìm được một chỗ thoải mái dễ chịu trú sở, cũng bắt đầu thích ứng cái này hoàn cảnh mới đồng thời, Lý Tam Nhi bởi vì xuất sắc năng lực làm việc cùng hiệu suất cao thái độ làm việc, đã được Dương Lan tán thưởng cùng tín nhiệm. Thế là, Dương Lan quyết định đem hắn lưu tại bên cạnh mình, làm đắc lực trợ thủ đối với Lý Tam Nhi tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội khó được. Hắn cảm động đến rơi nước mắt, biểu thị nguyện ý toàn lực ứng phó vì Dương Lan hiệu lực. Mỗi sáng sớm sáng sớm, Lý Tam Nhi đều sẽ sớm rời giường, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chờ đợi Dương Lan chỉ thị. Hắn biết rõ trách nhiệm của mình trong đại, bởi vậy không dám có chút lơ đễng. Bất luận là xử lý sự vụ ngày thường hay là ứng đối đột phát tình huống, Lý Tam Nhi đều có thể cấp tốc làm ra phản ứng cũng giải quyết thích đáng vấn đề. Cố gắng của hắn cùng bỏ ra đạt được Dương Lan tán thành cùng tán dương, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Theo thời gian trôi qua, Lý Tam Nhi dần dần trở thành Dương Lan không thể thiếu trợ thủ đôn. Ở trong quá trình này, Lý Tam Nhi không chỉ có học được rất nhiều tri thức cùng kỹ năng, còn rèn luyện năng lực của mình cùng ý chí. Hắn biết, chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể tốt hơn vị Dương Lan phục vụ, thực hiện giá trị của mình. Chương 482. Huyền Di. Chương 482. Huyền Di. Trong một gian tử lâu, Dương Lan ngồi tại lầu 2 một góc nào đó, một mặt lạnh nhạt. Hắn lẳng lặng thưởng thức lấy rượu ngon ngon, phảng phất cùng chúng quanh huyên náo hoàn cảnh không hợp nhau. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào từ đằng xa truyền đến, hấp dẫn chú ý của hắn. Tại lầu 2 một cái đất trống nhỏ, một cái gã sai và táo xanh Chính niệm phun nước bỏ nói, lại nói, vị tiền muội kia, cầm trong tay cực phẩm tiên kiếm, toàn thân tinh quang sáng chói, tiên linh lực bàng bạc, một kích liền đem ma tộc đại tướng cho đánh chết, thanh âm của hắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn, dẫn tới đám người nhao nhao xúm lại tới. Gã Sai và táo xanh khoa tay múa chân, sinh động như thật miêu tả trận kia kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu. Lời của hắn như là họa diễm bình thường đốt lên trong lòng mọi người nhiệt tình, để bọn hắn đắm chìm tại cái kia thần bí mà làm cho người hướng tới thế giới tiên hiệp bên trong. Dương Lan nghe gã Sai và táo xanh giảng thuật, khóe miệng có chút dương lên. Tại cái này khó phân phức tạp trong thế giới luôn có một số người dùng phương thức của mình viết lấy truyền kỳ, trở thành trong miệng người khác anh hùng. Mà gã sai và táo xanh này trong miệng người kia, nói dĩ nhiên chính là Dương Lan Hự. Không phải liền là một tên ma tộc đại tốn sao? Ta cũng có thể đánh giết, một cái thiếu niên cầm bảo vô bản một cái, ngạo nghễ nói ra. Thanh âm của hắn tại toàn bộ tiểu lâu quân quần, tất cả mọi người bị hấp dẫn đáng người nhao nhao quăng tới ánh mắt, nhìn xem cái này thiếu niên cầm bảo. Có người nhỏ giọng thầm nói, là Huyền Di tông người. Huyền Di tông? Đây chính là phụ cận trăm vạn giặm bên trong đại tông môn a. Đúng vậy a, không nghĩ tới đệ tử của bọn hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây. Lầu hai đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đối với cái này đến từ Viễn Di tông thiếu niên Cẩm Bảo tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Thiếu niên Cẩm Bảo dương dương đắc ý nhìn xem mọi người xung quanh, thưởng tụ lấy loại này trở thành tiêu điểm cảm giác. Hắn tựa hồ cảm thấy mình đã thành công đưa tới mọi người chú ý, trong lòng âm thầm đắc ý lý sư đệ, sư tôn liên tục dặn dò, không cần làm loại sự tình này, thiếu niên Cẩm Bảo ngồi bên cạnh nho sinh trung niên, thản nhiên thẳng như nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Thiếu niên Cẩm Bảo nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn mấp máy miệng, muốn nói cái gì? nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế hự, thiếu niên Cẩm Bảo trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, đối với cái kia trung niên nho sinh tràn đầy bất mãn cùng oán hận, nhưng hắn không dám biểu lộ ra, chỉ có thể đem phần nhân tình này tự chôn sâu đáy lòng. Hắn biết mình không thể chêu vào vị này Vương sư huynh, lại không dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh. Nho sinh trung niên nhìn thoáng qua thiếu niên Cẩm Bảo, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Hắn tựa hồ rất hài lòng thiếu niên Cẩm Bảo phản ứng, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách, không tiếp tục để ý thiếu niên Cẩm Bảo. Dương Lan nhìn xem nho sinh trung niên cùng thiếu niên Cẩm Bảo Không gọi nhũ mày lại, trong lòng Yên Lặng suy nghĩ đứng lên Huyền Gi Tông. Cái tên này nghe tựa hồ có chút quen tai a. A. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tông này bên trong có được Thái Ức Kỳ Tiên Nhân tọa trấn, chính là phụ cận phạm vi trăm vạn đẳng bá chủ tông môn. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này gặp được bọn hắn, xem ra nhiệm vụ của lần này có thể sẽ so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Bất quá, như là đã tiếp nhận phần này ủy thác, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể để cho cố chủ thất vọng. Ân, trước xem tình huống một chút rồi nói sau, nếu như tất yếu phải vậy, có thể cân nhắc cùng bọn hắn hợp tác, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dù sao, thêm một người nhiều một phần lực lượng thôi. Nghĩ tới đây, Dương Lan hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nên đón tiếp xuống tiêu chiến. Chương 483. Trong tông người. Chương 483. Trong tông người. Tại Huyền Di tông trái tim khu vực, một tòa nguy nga trắng lệ, vàng son lộng lẫy lại sảnh rừng sững đứng sừng sững, trong đó không gian rộng lớn vô ngần, phảng phất có thể chứa đựng thiên địa vạn vật, vật. Trên mái vòm, khảm nạm lấy vô số sáng chói bảo thạch, bọn chúng tại ánh sáng tự phát cùng quang mang trận pháp sen lẫn bên dưới, tách ra ngũ thải bàn lan, biến ảo khó lường quang mang đế bản bộ đại sảnh chiếu rọi đến tựa như ảo mộng, làm cho người hoa mắt thần mê. Trong đại sảnh, một đám thân mang hoa phục, khí chất phi phàm thân ảnh chính thản nhiên tự đắc trò chuyện với nhau, thân ảnh của bọn hắn đang lưu chuyển trong quang hoa như ẩn như hiện, tựa như tiên nhân hạ phàm, quanh thân bao quanh nhàn nhạt linh khí vương sáng, đã thần bí lại cao quý, làm cho người khó mà dò mả chân dung. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hư vân, đó là đến từ chân quý linh thảo cùng kỳ chân dị bảo hỗn hợp đặc biệt khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản chưa vị có thể từng nghe thấy, ngay tại cái kia xa xôi sắt vách thiên vực, cực quang trong môn lại ra đời một vị kinh thế hai tộc tuyệt thế thiên kiêu, một vị thân mang áo xanh Thanh âm ôn nhuận như ngọc tu sĩ phá vỡ bốn phía yên tĩnh, trong con mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi qua mang, Phản Phật đã không kịp chờ lại muốn. Để lộ vị tiên kiêu kia khăn che mặt bí ẩn. Lời vừa nói ra, nguyên bản nói nhỏ nói chuyện với nhau đám người nhao nhao ngừng lời nói, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía người nói chuyện, trong đại sảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có bảo thạch quang mang nhẹ nhàng va chạm nhỏ vụn tiếng vang a. Sợi quang môn lại có như thế kỳ tải, một vị thân mang áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm lão giả rướn râu trầm ngâm, ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, Phản Phật có thể nhìn rõ thế gian vận vật, ta Huyền Di tông mặc dù nhân tại đông đúc, Nhưng nếu thật có có thể cùng tông ta thiên kiêu chống lại chi tư tồn tại, ngược lại là đáng giá chúng ta tìm tòi hư thực. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ, đám người hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ, hoặc kích động, trong không khí tràn ngập một cố khò nói nên lợi gần trường cùng hưng phấn. Bọn hắn biết, một khi dính đến tông môn ở giữa thiên kiêu đỏ sức, vậy liền không chỉ là cá nhân vinh dự tranh đoạt, càng là liên quan đến toàn bộ tông môn vinh quang cùng địa vị đại sự hư, cực quang môn thì như thế nào? Ta Huyền Di tông ngàn năm truyền thừa, nội tình tâm hậu, há lại chỉ là một cái thiên kiêu có khả năng rung chuyện, một vị trẻ tuổi nóng tính đệ tử khinh thường hư lạnh một tiếng. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần ngạo khí, nhưng cũng để lộ ra đối với tông môn không gì sánh được tự tin cùng trung thành. Nhưng mà, càng nhiều tu sĩ thì là duy trì tỉnh táo cùng lý tính, bọn hắn biết rõ, con đường tu tiên dài dằng dặc lại gian nan, bất kỳ lần nào khinh thị đối thủ đều có thể trở thành sai lầm chí mạng. Bởi vậy, bọn hắn càng muốn đã bình ổn cùng tâm thái đi đối mặt vị này đến từ Cực Quang môn tuyệt thế thiên kiêu, dù sao, chỉ có cường giả chân chính mới có thể trong tu tiên giới sừng sững không ngã, danh dương tứ hải. Thế là, một trận liên quan tới tiên kiêu ở giữa đọ sức, Tại Viễn Di tông bên trong Lặng Yên Nạp Vũ, mà hết thảy này đầu nguồn, chính là vị kia tại sát vách trong tiên vực danh tiếng vang xa cực quang môn tiên tiêu. Sự xuất hiện của hắn, không chỉ có phá vỡ tu tiên giới bình tĩnh, càng là tại vô số tu sĩ trong lòng gieo gắt vọng cùng khiêu chiến hạ giống, một trận trước nay chưa có phong bạo, sắp quét sạch toàn bộ tu tiên giới. Tại cái kia sâu thẳm mà cổ lão Viễn Di tông bên ngoài, bóng đêm như mực, tinh thần ẩn nấp, phản phất liền thiên địa ở giữa quang minh đều bị một cỗ lực lượng vô hình tấn phép. Ngay tại mảnh này kiềm chế đến cực điểm trong yên tĩnh, không gian phảng phất bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xé rách, gợn sóng giống như ba động từ trong hư không nổ nạo lên, mang theo một cỗ lực lượng ba động làm người ta sợ hãi. Chương 484. Hàn Nam. Chương 484. Hàn Nam. Trong lúc bất chợt, quang mang đại thịnh, giống như tia nắng ban mai xé phá đêm tối, hơn 10 đạo thân ảnh tại hào quang chói sáng này bên trong đột nhiên hiện hiện, tựa như từ dị giới giáng lâm chiến thần, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra không giống với phàm trần uy nghiêm cùng thần ý. Bọn hắn hoặc thân mang tỏa ra ánh sáng lung linh chỉ đến giáp, cầm trong tay phong cách cổ xưa ma pháp khí mạnh mẽ hoặc người khoác phiêu dật trường bào, chân đạp hư không, phản phất mỗi một bước đều đạp ở dấu vết của thời gian phía trên. Trong không khí tràn ngập hận trướng mà hưng phấn khí tức, những khách không mời mà đến này xuất hiện, phá vỡ Huyền Di tông trải qua thời gian dài yên tĩnh. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra quyết tuyệt cùng lánh cốc, phản phất biểu thị sắp đến chính là một trận trước này chưa có phương báo. Dẫn đầu thân ảnh, một thân áo bào đen như đêm, khuôn mặt bị một tầng nhàn nhạt hắc sa che lấp, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như vực sâu đôi mắt, phản phất có thể nhìn rõ thế gian văn vật. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn u ám năng lượng, theo hắn chậm thấp mà hữu lực thanh âm vang lên, Huyền Di tông Hôm nay chính là ngươi kết thúc thời điểm." Nói xong, đoàn kia u ám năng lượng đột nhiên bộc phát, hóa thành một tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời đêm, thẳng bước Huyền Di tông hộ sơn đại trận mà đi. Còn lại thân ảnh cũng là không cam lòng rất lại phía sau, nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, sấm chớp, phản phất toàn bộ thế giới đều tại vì trận này sắp đến chiến đấu mà run rẩy. Huyền Di tông bên trong, cảnh báo bỗng nhiên vang lên, kinh phá trong tông môn yên tĩnh. Các đệ tử nhao nhao từ trong tu luyện bừng tỉnh, nhìn về phía cái kia trùng thiên quang mang cùng tản phá bừa bãi năng lượng, trong mắt đã có sợ hãi cũng có bất khuất. Bọn hắn biết, giờ khắc này Viễn Di tông vinh quang cùng vận mệnh, đem hệ tại bọn hắn mỗi người trên vai. Một trận liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong đại chiến, cứ như vậy tại Viễn Di tông bên ngoài lặng yên mà mãn, mà trận chiến đấu này, nhất định đem ghi vào tu chân giới sử sách, trở thành hậu thế truyền tụng truyền kỳ 4. Tại mây mù kia lượn lờ, linh quang lập lòe tiên giới chi cảnh, Dương Lan lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt Cố kia phảng phất chân nhân giống như khôi lỗi hình người, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng sợ hãi than quan mang. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang một bên Hàn Nam, vị này được xưng là khôi lỗi dư người thần bí, mở miệng nói ra Hàn đạo hữu, ngươi Cố này khôi lỗi hình người cũng không bình thường đâu. Dương Lan trong thinh âm mang theo một tia không dễ dàng phát ra rắc rung động, từ khi hắn trải qua Thiên Tân Vạn khổ phi thăng tới cái này tiên giới đến nay, còn chưa bao giờ từng thấy từng tới giống như thật như thế lại có linh tính cốt lõi. Lúc này Dương Lan trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hồi tưởng lại mình tại phàm giới đủ loại kinh lịch, những cái kia gian nan tu luyện với nguyệt, cùng vô số lần cùng sinh tử gặp thoáng qua trong mí mắt. Mà bây giờ, tại cái này trong tiên giới, cốt này khôi lỗi hình người xuất hiện, phảng phất cho hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn, để hắn thấy được một loại trước nay chưa có kỳ diệu kỹ nghệ. Hàn Nam nghe được Dương Lan tán dương, không khỏi cười ha ha một tiếng. Cái kia cởi mở tiếng cười tại cái này yên tĩnh quanh quẩn trong không gian. Hắn cười ha hả đáp lại nói, "Ha ha, Dương huynh quá khen. Ta khôi lỗi thuật cũng là ngoài ý muốn mà được." Theo Hàn Nam lời nói, thời gian phảng phất đảo lưu, suy nghĩ của hắn cũng bị kéo về đến đã từng quá khứ đó là một đoạn tràn ngập kỳ ngộ cùng trùng hợp tiến nguyệt. Hàn Nam vốn là trong tiên giới một cái bình thường người tu hành, tại một lần ra ngoài du lịch trong quá trình, hắn một lần tình cờ bước vào một cái di tích thần bí. Trong di tích kia tràn ngập cổ lão ma khí tức thần bí, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Hàn Nam cẩn thận từng ly từng tí tại trong di tích thăm dò, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tại di tích chỗ sâu, Hàn Nam phát hiện một bản ố vàng cổ tịch, phía trên ghi lại cổ lao khai lối thuật. Chương 485: Linh tính cối lỗi. Chương 485: Linh tính cối lỗi. Quần cổ tịch này phản phất có được một loại ma lực thần kỳ, hấp dẫn lấy Hàn Nam không tự chủ được đắm chìm trong đó. Hắn như đó như khác nghiên cứu lấy trong cổ tịch nội dung, những cái kia thâm ảo phù văn, phức tạp trận pháp cùng tinh diệu cơ quan cấu tạo, để hắn thật sâu mê mượn. Trải qua thời gian dài nghiên cứu cùng tư tiễn, Hàn Nam dần dần nắm giữ môn này cổ lao khai lối thuật. Hắn bắt đầu thử nghiệm chế tác chính mình bộ thứ nhất khôi lỗi hình người. Ở trong quá trình này, hắn gặp vô số khó khăn cùng kiêu chiến. Có đôi khi, một cái nhỏ bé phù văn vẽ sai lầm, đều có thể dẫn đến toàn bộ khôi lỗi thất bại, có đôi khi, một cái trận pháp bố trí không hợp lý, đều có thể để khôi lỗi mất đi linh tính. Nhưng Hàn Nham cũng không có từ bỏ, hắn nương tựa theo chính mình chấp nhất cùng nghị lực, lần lượt nếm thử, lần lượt mà cải tiến. Rốt cục, tại trải qua vô số cái ngày đêm cố gắng đằng sau, hắn thành công chế tạo ra chính mình bộ thứ nhất khôi lỗi hình người. Bộ khôi lỗi kia có được hoàn mỹ ngoại hình, phản phất chân nhân bình thường động tác của nó linh hoạt tự nhiên trong ánh mắt để lộ ra một tia linh động khí tức. Hàn Nam nhìn xem kiệt tác của mình, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Từ đó về sau, Hàn Nam liền đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào khôi lỗi thuật nghiên cứu cùng phát triển bên trong. Hắn không ngừng mà cải tiến tài nghệ của mình, để cho người ta hình khôi lỗi trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm có linh tính. Hắn lại khôi lỗi trong thân thể dung nhập các loại vật liệu trân quý, khiến cho có lực phòng ngự cường đại cùng lực tấn công. Hắn lại khôi lỗi trong linh hồn rót vào chính mình một sợi thần niệm, để nó có thể tốt hơn lý giải chỉ thị của chính mình. Theo thời gian trôi qua, Hàn Nam khôi lỗi thuật tại trong tiên giới dần dần truyền ra Đưa tới rất nhiều người chú ý cùng hiếu kỳ. Có người đến đây hướng hắn thỉnh giáo Khôi Lôi thuật vấn bí, có người ý đồ cùng hắn hợp tác, cộng đồng khai phát càng cường đại hơn Khôi Lôi. Mà Hàn Nam từ đầu tới cuối duy trì lấy một viên khiêm tốn tâm, hắn không chút nào keo kiệt địa phân hưởng lấy kinh nghiệm của mình cùng ký ảo, hy vọng có thể để càng nhiều người hiểu cùng nắm giữ môn thần này kỳ kỹ nghệ. Tại cùng Dương Lan trong lúc nói chuyện với nhau, Hàn Nam kỹ càng giảng thuật mình cùng Khôi Lôi thuật cố sự. Dương Lan nghe được say sưa nghe lảnh, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, cùng Hàn Nam tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Hai người liền khơi lối thuật phát triển tiền cảnh, ứng dụng lĩnh vực cùng khả năng gặp phải khiêu chiến các loại vấn đề triển khai nhiệt liệt thảo luận. Dương Lan cho là, khôi lỗi thuật trong tương lai trong tiên giới sẽ có rộng lớn ứng dụng tiền cảnh. Nó không chỉ có thể dùng cho chiến đấu, thám hiểm các loại lĩnh vực, còn có thể tại trong sinh hoạt hàng ngày phát huy trọng yếu tác dụng. Tỉ như, có thể chế tạo ra có thể trợ giúp mọi người làm việc nhà, chiếu cố lão nhân cùng hài tử khôi lỗi, có thể chế tạo ra có thể tại nguy hiểm trong hoàn cảnh tiến hành làm việc khôi lỗi. Hàn Nam đối với Dương Lan quan điểm biểu thị đồng ý, hắn cũng cho là khôi lỗi thuật có vô hạn tiềm lực chờ đợi mọi người đi đào móc. Nhưng mà, bọn hắn cũng ý thức được Khôi lỗi thuật phát triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một phương diện, chế tác một bộ phẩm chất cao khôi lỗi hình người cần hao phí thời gian dài cùng tính lực, đồng thời còn cần đầu nhập đại lượng tài liệu quý hiếm, đây đối với bình thường người tu hành tới nói là một cái cự đại khiêu chiến. Một phương diện khác, khôi lỗi thuật phát triển cũng có thể sẽ gây nên một số người lo âu và sợ hãi, lo lắng nó sẽ bị dùng cho không đứng đắn công dụng, từ đó đối với tiên giới trật tự tạo thành phá hư. Vì giải quyết những vấn đề này, Dương Lan cùng Hàn Nam quyết định cộng đồng cố gắng. Bọn hắn kế hoạch thành lập một bộ khôi lỗi thuật nghiên cứu hiệp hội, mời trong tiên giới đối với khôi lỗi thuật cảm thấy hứng thú người tu hành gia nhập trong đó. Hiệp hội đem tận sức tại khôi lỗi thuật nghiên cứu cùng phát triển, đồng thời cũng đem tăng cường đối với khôi lỗi thuật quản lý cùng giám sát, bảo đảm nó bị dùng cho đang lúc công dụng ở sau đó thời kỳ. Dương Lan cùng Hàn Nam bắt đầu tích cực chủ bị khôi lỗi thuật nghiên cứu hiệp hội tương quan công việc. Chương 486. Hàn Nam khôi lỗi. Chương 486. Hàn Nam khôi lỗi. Tiến tới, thành nhỏ cái nào đó trong điện, Dương Lan chắp tay sau lưng, chính tinh tế nhìn trước mắt khôi lỗi. Hàn Nam thì tại một bên giải thích, "Dương huynh, bộ khôi lỗi này chính là ta hao phí vô số tâm huyết, trải qua nhiều năm vừa rồi luyện chế mà thành." Nó chất liệu chính là lấy từ tiên giới cực kỳ chân quý linh quáng, cứng gọi không gì sánh được, pháp bảo tầm thường khó mà tổn thương nó mấy may. Dương Lan khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú xem kỹ lấy bộ khôi lỗi này. Chỉ thấy nó thân hình cao lớn, toàn thân tản ra thần bí ánh kim loại, đường cong trôi chảy mà giàu có lực lượng cảm giác. Khôi lỗi chỗ khớp nối thiết kế tinh xảo, hoạt động tự nhiên, phản phất có được sinh mệnh của mình bình thường. Hàn Nam tiếp tục nói, khôi lỗi này không chỉ có chất liệu phi phàm, nó nội bộ cấu tạo càng là tinh diệu tuyệt luân. Ta ở trong đó khảm vào vô số phức tạp trận pháp, khiến cho có thể tự chủ cảm giác hoàn cảnh xung quanh, cũng làm ra tương ứng phản ứng. Mà lại Nó còn có thể hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm tự thân động lực, biện bị năng lực tác chiến cực mạnh. Dương Lan vòng quanh khôi lỗi chậm rãi giạ bước, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lấy nó băng lánh mặt ngoài, nói ra: "Hàn huynh quả nhiên, kỹ nghệ cao siêu, khôi lỗi này nếu có thể đầu nhập chiến đấu, nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn." Hàn Nam trên mặt lộ ra một tia đặc ý, nói ra: "Dương huynh quá khen, bất quá khôi lỗi này trước mắt còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Ta đang vì này buồn rầu, không biết nên như thế nào tăng thêm một bước tính năng của nó." Dương Lan trầm tư một lát, nói ra: "Hàn huynh, theo ý ta, có lẽ có thể tại khôi lỗi hạch tâm trông trận pháp gia nhập một đạo tiên linh chi lực." lấy tăng cường uy lực của nó cùng linh tính. Hàn Nham Nham nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Dương huynh kế này rất hay, chỉ là cái này tiên linh chi lực cực kỳ trân quý, thu hoạch không dễ a." Dương Lan mỉm cười, nói ra, "Hàn huynh đừng nội, ta ngược lại thật ra biết được một chỗ bí cảnh, nghe nói ẩn chứa trong đó phong phú tiên linh chi lực, chỉ là bí cảnh kia nguy hiểm trùng điệp, không biết Hàn huynh có thể có đảm lượng cùng nheo đi tới." Hàn Nham không chút do dự nói ra, "Có Dương huynh làm bạn, còn gì phải sợ." Thế là, hai người quyết định lập tức khởi hành tiến về chỗ bí cảnh kia. Trên đường đi, bọn hắn xuyên qua trùng điệp mây mù, vượt qua vô số tiên sơn rốt cục đi tới bí cảnh lối vào, chỉ gặp lối vào tràn ngập nồng hậu dày đặc sức ngủ, mơ hồ truyền đến trận trận kỳ dị tiếng vang. Dương Lan cùng Hàn Nham liên nhau, hít sâu một hơi, bước vào trong bí cảnh. Vừa mới đi vào, liền có một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Cảnh tượng xung quanh biến ảo khó lường, khi thì xuất hiện hừng hực liên hỏa, khi thì xuất hiện tấu xương hàn băng. Dương Lan cùng Hàn Nham coi thường ứng đối lấy các loại đột phát tình huống, không ngừng xâm nhập bí cảnh. Tại trong một chỗ sân cốc, bọn hắn tao ngộ một đám hung manh tiên thú. Những này tiên thú hình thể to lớn, lực công kích cực mạnh. Dương Lan cùng Hàn Nham thi triển ra riêng phần mình tiên pháp, cùng tiên thú triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen khốc chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui tiên thú, tiếp tục tiến lên. Rốt cục, tại bí cảnh chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một tòa cổ lão động phủ. Trong động phủ tràn ngập nồng đậm tiên linh chi lực. Hàn Nam hưng phấn không thôi, đang chuẩn bị tiến lên thu lấy, lại đột nhiên phát động một đạo cường đại cấm chế. Cấm chế quang mang trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, một cô cường đại lực lượng bắt đầu đè ép thân thể của bọn hắn. Dương Lan quyết định tập nhanh, thi triển ra một môn cường đại tiên pháp, ý đồ đánh vỡ cấm chế. Hàn Nam cũng toàn lực phối hợp, đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng rót vào Dương Lan trong pháp thuật. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, cấm chế rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Bọn hắn thừa cơ tăng lớn cường độ, rốt cục phá vỡ cấm chế, thành công thu hoạch tiên linh chi lực. Mang theo tiên linh chi lực, bọn hắn quay trở về thành nhỏ. Hàn Nham đem nó dung nhập khôi lỗi bên trong, khôi lỗi lập tức bộc phát ra khí tức cường đại, uy lực lại tăng. Nhưng mà, bọn hắn hành động lại đưa tới một chút lòng mang ý đồ xấu người chú ý những người này ngất nghẽ khôi lỗi lực lượng cường đại, âm thầm lập mưu cướp đoạt. Một ngày trong đêm, Dương Lan cùng Hàn Nham ngay tại trong điện nghiên cứu khôi lỗi chức năng mới, đột nhiên một đám bóng đen sầm nhập trong điện. Dương Lan cùng Hàn Nam lập tức cảnh giác lên, cùng những bóng đen này triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Dương Lan phát hiện những người này công pháp quỷ dị, tựa hồ cũng không phải là tiên giới chính thống. Trải qua một phen gian nan chém giết, bọn hắn rốt cục đánh lui bóng đen. Trải qua việc này, Dương Lan cùng Hàn Nam ý thức được, nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình, để ứng đối tương lai khả năng xuất hiện càng nhiều nguy cơ. Bọn hắn quyết định bế quan tu luyện, không ngừng thăm dò cao thâm hơn tiên pháp. Chương 487: Lại đổi khôi lỗi. Chương 487: Lại đổi khôi lỗi. Dương Lan cùng Hàn Nam cộng đồng nghiên cứu khôi lỗi tiến giai chi pháp Dương Hình, bộ khôi lỗi này Ngươi đến lợi bình một chút, có thể có cải tiến chỗ." Hàn Nam chắp tay, khách khí nói đã như vậy, ta liền nói mấy điểm ý nghĩ của ta. Dương Lan mỉm cười, gặp Hàn Nam chân thành tỉnh táo, liền bắt đầu tự thuật khôi lỗi cải tiến chi pháp. Dương Lan đi lên trước, cẩn thận chu đáo lên trước mắt bộ khôi lỗi này, ánh mắt của hắn sắc bén mà chuyên chú, phảng phất muốn đem khôi lỗi này mỗi một chi tiết nhỏ đều xem thấu hàn huynh. Ngươi nhìn khôi lỗi này gấp nối chỗ, mặc dù hoạt động tự nhiên, nhưng chất liệu hơi có vẻ yếu ớt, như gặp cương địch, rất dễ bị hao tổn. Có thể chọn dùng càng thêm cứng cỏi huyền thiết, tiến hành luật chế, tăng cường nó sức chịu nhận. Hàn Nam nghe, liên tiếp bắt đầu bút trong tay nhanh chóng ghi chép Dương Lan nói tới yếu điểm. Dương Lan tiếp tục nói, "Còn nữa, khôi lỗi này động lực hệ tâm, năng lượng chuyển vận không đủ ổn định. Nếu là có thể khảm vào một khối linh thạch thượng phẩm, lại dựa vào tinh diệu trận pháp dẫn đạo, chắc hẳn có thể tăng lên rất nhiều nó bền bỉ tác chiến năng lực." Hàn Nam nhãn nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi tán thán nói, "Dương huynh quả nhiên cao kiến, kể từ đó, khôi lỗi này thực lực nhất định có thể nâng cao một bước." Dương Lan mỉm cười, nói tiếp, "Còn có, khôi lỗi này ngoại hình thiết kế, mặc dù rất có sáng ý, nhưng ở trong thực chiến, nó hình dạng nước không đủ hoàn mỹ, sẽ ảnh hưởng hành động tốc độ cùng tính linh hoạt." không ngại tham khảo phi cầm hình thái đối với nó tiến hành ưu hóa. Hàn Nam suy tư một lát, nói ra, "Dương huynh nói cực phải, chỉ là phi cầm này hình thái thiết kế, còn cần bản bản bạc ký hơn để tránh mất cân bằng." Dương Lan nhẹ gật đầu, nói ra, "Hàn huynh cân nhắc chu toàn, việc này xác thực không thể nóng vội. Mặt khác, khôi lỗi vũ khí phối trí cũng có thể đa dạng hóa. Trừ thường quy đao kiếm, còn có thể tăng thêm một chút công kích từ xa ám khí, như tụ tiễn, phi tiêu loại hình, khiến cho trong chiến đấu càng có năng lực ứng biến." Hàn Nam một bên ghi chép, vừa nói, "Dương huynh ý nghĩ thật là làm cho ta hiểu ra, ta cái này lấy tay cải tiến." Dương Lan vô vô hẳn nham bà bay, nói ra, "Hàn huynh, khôi lỗi chi đạo, bắt đại tinh thông, chúng ta còn cần không ngừng thăm dò." Trong những ngày kế tiếp, Hàn nham dựa theo Dương Lan đề nghị, ngày đêm nghiên cứu đối với khôi lỗi tiến hành toàn phương vị cải tiến. Trải qua hơn xung quanh cố gắng, hoàn toàn mới khôi lỗi rốt cục sinh ra. Bộ khôi lỗi này chỗ khớp nối lóe ra huyền thiết đặc thù quan trạch, động lực hạch tâm ổn định mà cường đại, ngoại hình giống như một cái dương cánh muốn bay hùng lừng, linh động mà uy nghiêm. Vũ khí trang bị cũng phong phú đa dạng, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hàn nham hưng phấn mà tìm tới Dương Lan, nói ra, "Dương huynh, Mau đến xem nhìn cái này cải tiến sau khôi lỗi." Dương Lan bước nhanh đi tới, nhìn thấy khôi lỗi một khắc này, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Hàn huynh, lần này cải tiến, có thể xưng hoàn mỹ." Hàn Nam cười nói, "Cái này đều dựa vào Dương huynh chỉ điểm." Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị. Hai người lẫn nhau, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác chẳng lẽ có biến cố gì? Dương Lan nhíu mày nói ra, "Hàn Nam lắc đầu, mặc kệ như thế nào, trước làm tốt ứng đối chuẩn bị." Vừa dứt lời, một đám người áo đen thần bí xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Những người áo đen này từng cái khí tức cấm trầm. Trong ánh mắt lộ ra sát ý các ngươi là người phương nào? Hàn Nam quát lớn. Người áo đen cũng không trả lời, trực tiếp hướng bọn hắn phát động công kích. Hàn Nam vội vàng điều khiển Khôi Lỗi nên định. Khôi Lỗi tại Hàn Nam chỉ huy bên dưới, động tác nhanh nhẹn, uy lực kinh người. Nhưng người áo đen tựa hồ đã sớm chuẩn bị, phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời, Song Vương Lâm vào thể bí. Dương Lan ở một bên quan sát đến thế cục, đột nhiên hô: "Hàn huynh, chú ý bọn hắn trận pháp." Chương 488. Lão giả hài lòng. Chương 488. Lão giả hài lòng. Hàn Nam nghe vậy, trong lòng hơi động, cẩn thận quan sát người áo đen chô đứng cùng công kích tiếp đấu. Dương Vinh, ta hiểu được. Hàn Nham điều chỉnh khôi lỗi phương thức công kích, chuyên công người áo đen trận pháp điểm yếu. Theo khôi lỗi công kích máy liệt, người áo đen trận pháp dần dần xuất hiện sơ hở. Dương Lan thừa cơ thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang bắn về phía người áo đen. Tại hai người chặt chẽ phối hợp xuống, người áo đen dần dần không địch lại, cuối cùng chạy trối chết nguy hiểm thật. Hàn Nham tùng thở ra một hơi. Dương Lan nói ra, những người áo đen này không rõ lai lịch, chỉ sợ phía sau còn có càng lớn âm mưu. Hàn Nham nhẹ gật đầu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đến tăng cường phòng bị. Khôi lỗi này còn cần tăng thêm một bước để phòng vạn nhất. Trải qua sự kiện lần này, Dương Lan cùng Hàn Nham càng thêm kiên định nghiên cứu khôi lỗi tiến giai chi pháp quyết tâm. Bọn hắn biết rõ, tại cái này tràn ngập vị chi thế giới nguy hiểm bên trong, chỉ có không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ tốt người bên cạnh. Thế là, bọn hắn lại đầu nhập vào khẩn trương nghiên cứu bên trong. Dương Lan đưa ra, có thể tại khôi lỗi nội bộ thiết trí phòng ngự trận pháp, tăng cường bản thân phòng hộ năng lực. Hàn Nham thì nghĩ đến, lợi dụng vật liệu đặc thù, để khôi lỗi có thể hấp thu ngoại giới linh lực, thực hiện bản thân chữa trị. Hai người không ngừng mà giao lưu, thí nghiệm, mỗi một lần thất bại đều không có để bọn hắn nụ chí, ngược lại kích phát bọn hắn càng lớn nỗ lực. Tại một tháng minh tinh hiếm ban đêm, bọn hắn rốt cục nên đón lại một lần trọng đại đột phá. Khối lõi mới không chỉ có có cường đại công kích cùng năng lực phòng ngự, còn có được tự chủ học tập công năng này quả thực là một cái kỳ tích. Hàn Nham kích động đến khó tự kiềm chế, Dương Lan cũng lộ ra nụ cười vui mừng, đây là chúng ta cộng đồng cố gắng thành quả. Nhưng mà, sự thành tựu của bọn hắn đưa tới một chút thế lực nấp ngẽ. Một ngày, một vị thần bí khách tới thăm đi tới chỗ ở của bọn hắn nghe nói hai vị tại khối lõi chi thuật trên có kinh người tạo nghệ, chủ nhân nhà ta cố ý mời hai vị tiến về một lần khách tới thăm nói ra. Dương Lan cùng Hàn Nham liếc nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không biết chủ nhân nhà ngươi là người phương nào." Dương Lan hỏi. Khách tới thăm mỉm cười, đến lúc đó hai vị tự sẽ biết được. Dương Lan cùng Hàn Nham do dự mãi, quyết định cuối cùng đi theo khách tới thăm đi tìm đòi hư thực. Bọn hắn đi tới một tòa to lớn pháo đài, pháo đài chủ nhân là một vị thần bí lão giả người trẻ tuổi. "Tượng gỗ của các ngươi chi thuật để cho ta cảm thấy rất hứng thú." Lão giả chậm rãi nói ra. Dương Lan chắp tay nói, "Không biết tiền bối có gì chỉ giáo?" Lão giả cười cười, "Ta muốn cùng các ngươi hợp tác, đem khôi lỗi chi thuật này phát dương quang đại. Nhưng ở này trước đó, ta muốn khảo nghiệm năng lực của các ngươi." Lão giả đưa ra một cái cực kỳ phức tạp nhiệm vụ, yêu cầu bọn hắn tại trong vòng thời gian quy định chế tạo ra một bộ có thể xuyên qua hiếm ác địa hình khôi lỗi. Dương Lan cùng Hàn Nam không có lùi bước, bọn hắn lập tức đầu nhập vào trong công việc. Trải qua gian khổ cố gắng, rốt cục ở trong kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ. Lão giả hết sức hài lòng, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta hợp tác đồng bạn. Nhưng nhớ kỹ, khôi lỗi chi thuật này không thể dùng tại ta đạo. Dương Lan cùng Hàn Nam trịnh trọng nhẹ gật đầu năm. Dương Lan cùng Hàn Nam tại cái kia phân biệt giáo lộ, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang đối với tương lai mong đợi cùng đối với vị trí tâm thần bất định. Hàn Nam nhìn qua Dương Lan dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong lòng yên lặng cho hắn chúc phúc, mà Dương Lan thì giấu trong lòng kiên định tín niệm, mang theo cái kia trải qua tỉ mỉ cải tiến khối lỗi, bước lên tràn ngập khiêu chiến hành trình. Chương 489. Huấn dạ yêu lang. Chương 489. Huấn dạ yêu lang. Dương Lan một thân một mình hành tẩu tại núi lượn trên đường núi quằn co, bước tiến của nàng kiên định mà hữu lực. Gió nhẹ lướt qua sợi tóc của nàng, lại thổi không tan nàng cái kia khóa chặt lông mày. Nàng biết rõ, phía trước chờ đợi nàng chính là một trận trước nay chưa có khả nghiệm. Trải qua hơn ngày 43 Dương Lan rốt cục đi tới cái kia tiếng tâm lừng lầy huyền dạ u minh. Nơi đây, âm trầm cùng bố, mê vụ tràn ngập, phản phất là bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Trong truyền thuyết, nơi này ẩn dấu đi vô số nguy hiểm cùng lực lượng thần bí, người bình thường các loại bước vào nơi đây, hơn phân nửa là có đi không về. Dương Lan đứng tại huyền dạ u minh lối vào, hít vào một hơi thật dài, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía màn ngai thần bí thô địa, không chút do dự bước vào. Vừa tiến vào trong đó, hoàn cảnh xung quanh liền để Dương Lan cảm thấy một trận kiếm chế. Trong hắc ám, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng vang quỷ dị. Phạm Phất có vô số ánh mắt nhỏ ngó trong bóng tối lấy hắn. Dương Lan cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, trong tay nắm thật chặt điều khiển khôi lôi pháp khí. Theo nàng không ngừng xâm nhập, trung tâm mê vụ càng ngày càng đậm, tầm nhìn cứ thấp. Dương Lan không thể không dựa vào chính mình cảm giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú đến phân rõ phương hướng đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, thỏi liên cuốn áo của hắn bay phất phới. Dương Lan dừng bước lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, một cái bóng đen to lớn từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình to lớn yêu thú trong mê vụ như ẩn như hiện. Đây chính là nàng lần này đến đây tìm kiếm đỉnh gia yêu thú, Huyền Dạ yêu lang. Huyền Dạ yêu lang có được mạnh mẽ dáng người cùng móng đuôi sắc bén, con mắt của nó lấp lóe trong bóng tối lấy u lam qua mang, làm cho người không rét mà run. Dương Lan cấp tốc tỉnh táo lại, hắn biết rõ đối mặt cường đại như vậy đối thủ, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hoàn toàn. Hắn lặng lẽ khởi động khối lỗi, để khối lỗi núp ở một bên trong bóng tối, chờ đợi tốt nhất lúc xuất kích cơ. Huyền Dạ yêu lang tựa hồ đã nhận ra Dương Lan tồn tại, nó chậm rãi hướng phía nàng đi tới, mỗi một bước đều mang áp lực nặng nề khí tức thật mạnh. Tối thiểu có thái ớt sơ kỳ đỉnh phong. Dương Lan song mi nhảy một cái, trong lòng không khỏi siết chặt. Cổ này cảm giác gấp bách mạnh mẽ để hô hấp của hắn đều trở nên có chút gấp rút, nhưng hắn biết rõ giờ phút này tuyệt không thể buông lơi, thế là cố gắng hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình trấn định lại, trong tay Nhược Nguyệt tinh thần kiếm cầm thật chặt, chuôi kiếm kia phảng phất đều muốn bị nàng kảm vào trong lòng bàn tay. Khi Huyền Dạ yêu lang cái kia khổng lồ ma mạnh mẽ thân thể tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, Dương Lan ánh mắt lướt tụ, đồng nhiên điều khiển khôi lỗi phát động công kích. Chỉ gặp khôi lỗi kia phảng phất một đạo thiểm điện, trong nháy mắt từ trong bóng tối xông ra, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Huyền Dạ yêu lang đánh tới. Huyễn Dạ Yêu Lang không hổ là đỉnh giai yêu thú, phản ứng cực kỳ cấp tốc, nó cái kia mạnh mẽ thân thể giống như một đạo như bóng đen nghiêng người lượn lên, nhẹ nhõm tránh đi Khôi Lỗi lang lệ công kích. Khôi Lỗi một kích này thất bại, ở giữa không trùng xẹt qua một đường vòng cung, nhưng nó cũng không có chút nào dừng lại. Khôi Lỗi một kích chưa trúng, cấp tốc điều chỉnh tư thái, lần nữa hướng Huyễn Dạ Yêu Lang khởi xướng tiến công. Lần này, Khôi Lỗi động tác càng hung hiểm hơn, trong tay nó lơi dao lóe ra hàn mang, thẳng bước yêu lang mà đi. Huyễn Dạ Yêu Lang cũng không cam chịu yếu thế, đối mặt Khôi Lỗi công kích lần nữa, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ xương mù màu đen. Sương gói kia trong nháy mắt tràn ngập ra, mang theo một cỗ mùi gay muối cùng tính ăn mòn lực lượng, ý đồ ngăn cản Khôi Lỗi tiến công. Chương 490. Đấu yêu lang. Chương 490. Đấu yêu lang. Dương Lan lập tức tập trung tinh thần, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, linh hoạt thao túng Khôi Lỗi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng chuyên chú, mỗi một cái chỉ lệnh đều chuẩn xác không sai lầm truyền đạt cho Khôi Lỗi. Khôi Lỗi dưới sự chỉ huy của hắn, trong khoảnh khắc, liền phát huy ra nó mạnh mẽ thực lực, cùng Nguyễn Dạ Yêu Lang đánh cho khó phân thắng bại. Vành cuốn, cắt bay đá chạy. Mưa to gió lớn. Trận đấu càng kịch liệt. Khôi Lỗi cùng Huyền Dạ Yêu Lang thân ảnh đan xen vào nhau, để cho người ta không kịp nhìn. Khôi Lỗi mỗi một lần công kích đều mang thanh âm sắc rõ, mà Huyền Dạ Yêu Lang mỗi một lần phản kích đều tràn đầy lực lượng cùng hung ác. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Dương Lan không ngừng mà tìm kiếm lấy Huyền Dạ Yêu Lang sơ hở. Ánh mắt của hắn nhạy cảm mà sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, hắn phát hiện Huyền Dạ Yêu Lang tại liên tục công kích sau, sẽ có ngắn ngủi dừng lại, trong nháy mắt đó phòng ngự của nó sẽ xuất hiện một chút thứ dân. Thế là, Dương Lan bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, điều khiển Khôi Lỗi phát động một lần đòn công kích chí mạng. Khôi Lỗi Phản Phật cảm nhận được Dương Lan quyết tâm, đột nhiên phóng tới Huyền Dạ Yêu Lang, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong tay nó đai vũ khí Lôi Khí Thế một đi không trở lại, trực kích Yêu Lang nửa điểm. Huyền Dạ Yêu Lang muốn chống tránh, nhưng bởi vì vừa mới liên tục công kích, động tác của nó hơi có vẻ chậm chạp. Lần này, nó né tránh không kịp, bị Khôi Lỗi vũ khí chuẩn xác không sai lầm đánh trúng. Cái kia vũ khí sắc bén đâm thật sâu vào Yêu Lang thân thể, Huyền Dạ Yêu Lang phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Tiếng gầm gừ này tại yên tĩnh Huyền Dạ U Minh bên trong quân, quân Phản Phật muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta cơ hội tốt. Dương Lan thừa thắng truy kích, không cho Huyền Dạ Yêu Lang mảy may cơ hội thở dốc. Hắn tiếp tục điều khiển Khôi Lỗi đối với Huyền Dạ Yêu Lang triển khai công kích mãnh liệt. Khôi Lỗi động tác như đồng hành vân lưu nước, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mã hữu lực. Huyền Dạ Yêu Lang mặc dù thụ thương, nhưng nó hung hãn ý nguyên không giảm. Nó ý đồ phản kích, móng vuốt cơ muốn cho Khôi Lỗi tạo thành tổn thương. Nhưng mà, Dương Lan điều khiển tinh diệu Tuyệt Luân, Khôi Lỗi luôn có thể xảo diệu tránh đi yêu lang công kích, cũng cho nó trầm trọng hơn đả kích. Song phương chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, trung quanh thổ địa bị đánh đến mấp mô, cây cối bị bẻ gãy, cắt bay lá chạy. Khôi Lỗi trên thân cũng xuất hiện một chút vết thương, nhưng nó ý nguyên dũng cảm tiến tới trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Huyễn Dạ yêu lang rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, động tác của nó trở nên càng ngày càng chậm chạp, trong mắt hung quang cũng dần dần đàng dạng. Ma Khôi lỗi tại Dương Lan chỉ huy bên dưới, phát khởi sau cùng một vòng công kích. Khôi lỗi như là mạnh mẽ báo săn bình thường, đột nhiên thả người vọt lên, trong tay nó nắm chặt thần bí vũ khí giờ phút này chính lóe ra làm người sợ hai tia sáng chói mắt, phản phất tận chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Chỉ gặp Khôi lỗi kia lấy thế lôi đỉnh và quần, đem trong tay lợi khí không chút lưu tình hướng phía Huyễn Dạ yêu lang hùng hăng đập tới. Cái này thạch phá thiên kinh một kích, nương tụ Dương Lan toàn thân tất cả lực lượng cùng đập nồi dìm thuyền giống như kiên định quyết tâm. Huyễn Dạ Yêu Lang cuối cùng vẫn là khó mà chống cự hung mãnh như vậy lăng lệ thế công, nương theo lấy một tiếng lụt ngạt mà thê thảm tiêu rèn, nó thân thể cao lớn giống như bị trọng truy đánh trúng xương nhạt, ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Nó cái kia đã từng ngự phong lẫm liệt, không ai bị nổi thân thể bây giờ chỉ có thể ở trên mặt đất thống khổ co quắp, mỗi một lần dãy rủa đều lộ ra như vậy vô lực cùng tuyệt vọng. Cũng không lâu lắm, cái này làm cho người sinh ra sợ hãi Huyễn Dạ Yêu Lang liền triệt để đã mất đi sinh cơ, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, tựa như một tòa tĩnh mịch pho tượng. Chương 491 Thiếu nữ. Chương 491 Thiếu nữ. Dương Lan lẳng lặng nhìn trong chú trước mắt đã ngã xuống huyền dạ yêu lang, nội tâm dũng động trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Trên trán của hắn sớm đã hiện đầy mồ hôi mịt, những hạt bóng ánh sáng long lanh mồ hôi như là gãy mất viên trân châu, thuận hắn gương mặt cương nghị chậm rãi trượt xuống. Nhưng mà, cứ việc thân thể mỏi mệt không chịu nổi, hắn tấm kia kiên nghị trên khuôn mặt lại như cũ tách ra một vòng sán lạnh mà tự hào thắng lợi dáng tươi cười thật sự là quá khó khăn. Dương Lan nhẹ giọng nỉ non nói, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Hắn nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi hướng huyền dạ yêu lang di thể, mỗi một bước đều tựa hồ gánh chịu lấy hắn cùng nhau đi tới trải qua gian khổ cùng gặp chắc trở. Khi hắn đi vào huyện Dạ Yêu Lang bên cạnh lúc, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, giơ ra tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve khôi lỗi trên thân những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Những vết thương này chứng kiến bọn hắn cộng đồng chiến đấu kịch liệt cùng tăng tốc, cũng nói bọn hắn vì chiến thắng địch nhân trối bỏ ra to lớn cố gắng. Bốn phía tiếng gió rít gào, cỏ dại trong gió lộn xộn chập chờn. Vừa mới đã trải qua một trận cùng huyện Dạ Yêu Lang chiến đấu kịch liệt, giờ phút này Dương Lan đang chuẩn bị xử lý đầu này Yêu Lang thi thể, lấy thu hoạch vật liệu trân quý. Ngay tại hắn kéo lên ống tay áo, chuẩn bị động thủ thời khắc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cái kia nguyên bản chuyên chú ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng phương xa. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngoài ý muốn, Phản Phật đã nhận ra cái gì không giống bình thường động tĩnh đã thấy, ngoài mấy trăm trượng, một chỗ nhìn như trong hư không bình tĩnh, một vòng nhỏ xíu không gian ba động như gợn sóng thoáng hiện. Cái kia ba động mới đầu cực kỳ yếu ớt, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ sinh ra nhỏ bé gợn sóng, nếu không cẩn thận quan sát, cơ hội khó mà phát giác. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cái này bơi ba động dần dần tăng cường, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó, một cái nhỏ nhắn sinh sắn bóng người không hề có điểm báo trước từ cái kia dần dần mở rộng trong khe không gian rất xuống. Bóng người này nhìn qua cực kỳ yếu đuối. Phảng phất một mảnh lá rụng trên không trung viêu đảng, thân thể của nàng nhẹ nhàng đến như là lông vũ, chậm rãi bay xuống ngân. Dương Lan lông mày nhướng lên, trong lòng dâng lên cảm thấy rất là vực. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng tò mò không mang. Hắn đầu tiên là cẩn thận nhìn lướt qua bốn phía, xác nhận không có mặt khác tiềm ẩn uy hiếp sau, mới thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn tiện tay vung lên, đem viễn dạ yêu lang thi thể thu nhập trong vòng tay chứa vật. Động tác này lộ ra tự nhiên mà vậy, không tốn sức chút nào. Tiếp lấy, hắn suy nghĩ một chút, trong lòng bắt đầu suy tư. Hắn đang suy nghĩ phải chăng hẳn là đi qua xem xét một phen, dù sao cái này đột nhiên bóng người xuất hiện đùa tới hứng thú của hắn. Nhưng cùng lúc, hắn cũng lo lắng có thể sẽ gặp được nguy hiểm gì. Dù sao tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng nơi chưa biết, tùy tiện hành động có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, khả năng này là một đầu sinh mệnh, mà lại từ nó thân hành phán đoán, có lẽ lai lịch không quá đơn giản. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Dương Lan cuối cùng quyết định đi tìm tỏi hư thực. Hắn bước bất tiến lên, thân hình trong gió cấp tốc xuyên thẳng qua, dưới chân bụi đất tùy theo giơ lên. Từ giả dạng đến xem, hẳn là tông môn đệ tử Dương Lan vừa đi vừa thấp giọng tự nói, khi hắn rốt cục đi đến thân ảnh tiểu tiểu kia lúc trước, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Trước mắt người này lại là một thiếu nữ, nàng an tĩnh nằm trên mặt đất, tựa hồ đã đã mất đi ý thức. Thiếu nữ người mặc một bộ ma bào phục sức tông môn, vốn nên nên chỉnh tề mà trang trọng, nhưng bây giờ lại có vẻ rã rưới. Món kia trên phục sức đã từng có khắc cao thâm pháp trận, tản ra quang mang thần bí, nhưng bây giờ lại bị người vi phá hư đến hoàn toàn thay đổi, đã mất đi nguyên bản hiệu lực. Chương 492, Thần Nguyệt. Chương 492, Thần Nguyệt. Mà thiếu nữ tình trạng cơ thể càng là làm cho người lo lắng. Nàng vết thương trầm trì, vết thương rạng khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn quần áo. Nàng khuôn mặt nhỏ kia cũng đầy là vết máu, bùn đất cùng vết máu hỗn hợp lại cùng nhau, che giấu vốn nên có thanh xuân hào quang. Nhưng dù vậy, cẩn thận chu đáo phía dưới, vẫn có thể nhìn ra nàng tựa hồ sinh san đang yêu. Nàng ngũ quan đẹp đẽ tiểu xảo, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, phản phất tại trong lúc ngủ mơ vẫn kinh lịch lấy thống khổ cùng sợ hãi. Môi của nàng khô nứt, đã mất đi huyết sắc, lại như cũng có thể khiến người ta tưởng tượng ra nàng ngày bình thường mỉm cười lúc động lòng người bộ dáng. Dương Lan ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng rũi rằng ngón tay, thăm dò một chút thiếu nữ hơi thở, cảm nhận được yếu ớt hô hấp sau. Trong lòng thoáng thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng đem thiếu nữ đỡ dậy, để nàng tựa ở trong ngực của mình, ý đồ kiểm tra trên người nàng thương thế nghiêm trọng trình độ. Dương Lan ánh mắt tại thiếu nữ trên thân thể cẩn thận dò qua, cau mày. Hắn phát hiện thiếu nữ thương thế không chỉ có đến từ ngoại bộ thương tích, càng có nội thương nghiêm trọng. Kinh mạch của nàng tựa hồ nhận lấy cực lớn trùng kích, khí tức hỗn loạn, nếu không kịp thời cứu chữa, chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Dương Lan hít sâu một hơi, từ trong vòng tay trữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương cùng thảo dược. Hắn trước coi chừng vi thiếu nữ dọn dẹp máu đen trên mặt nạn bùn đất, sau đó đem đan dược nghiền nát, nhẹ nhàng thoa lên trên vết thương của nàng. Thảo dược thanh hương tràn ngập ở trong không khí, Dương Lan động tác nhu hòa mà chuyên chú, phảng phất tại đối đãi một kiện không gì sánh được bảo vật trân quý. Tại vì thiếu nữ xử lý vết thương trong quá trình, Dương Lan trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đế tội cùng là dạng gì nguy hiểm có thể làm cho một cái tông môn đệ tử gặp trọng thương như thế, còn từ không gian thần bí trong cái khe rơi ra ngoài. Phía sau này phải trang ngẩn giấu đi cái gì không muốn người biết âm mưu. Dương Lan quyết định, các loại thiếu nữ sau khi tỉnh lại, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, ánh nắng chiều vẫy vào trên người bọn họ, đem bóng hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Dương Lan lặng lặng canh giữ ở thiếu nữ bên cạnh đang mong đợi nàng có thể sớm ngày thức tỉnh buồn. Thẩm Nguyệt Phảng vất đám chìm tại một trận dài dằng dặc mà hư ảo trong mộng cảnh, tại mộng cảnh kia bên trong, nàng tu vi đại tiến, một đường vượt mọi chông gai, rốt cục tu được đại đạo. Quanh thân linh lực vần quanh, hào quang rực rỡ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có nghiêng trời lệch đất uy lực. Nàng tại đám mây tự do bay lượn, quan sát thế gian và vật, trong lòng tràn đầy vô tận vui sướng cùng thỏa mãn ư một tiếng, Thẩm Nguyệt chậm rãi mở ra một đôi mắt, cái tia sáng tỏ trong đôi mắt mới đầu còn mang theo vài phần mông lung, nhưng rất nhanh liền bị vẻ kinh ngạc sợ chiếm cứ. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua trước mắt lạ lẫm mà tràn ngập khí tức thần bí hoang cảnh, còn có bên cạnh xa lạ kia nhưng lại để nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm thân ảnh. Thẩm Nguyệt Tiếu xinh xinh hỏi, "Tiền bối, là ngài đã cứu ta sao?" Thanh âm thanh tuy êm hai, giống như trong núi thanh tuyền chảy xuôi, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí cùng khó mà che giấu cảm kích. Thẩm Nguyệt làm Hạo Nguyệt phái đệ tử ngoại môn, mặc dù tu vi thấp, nhưng đơn giản cảm ngộ khí tức vẫn có thể làm được. Người trước mắt khí tức mênh mông như vực sâu, sâu không lường được, cái kia cường đại mà nội liễm linh lực ba động, để nàng trong nháy mắt minh bạch. Cái này hiển nhiên là một tên tu vi không biết cao bao nhiêu cao nhân tiền bối ở trước mặt hắn, chính mình Phảng Phật là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé mà hề nhỏ. Dương Lan mỉm cười, nụ cười kiết như gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được áp áp. Hắn thuận miệng nói, "Là ta cứu được ngươi, ta nhìn ngươi bị vết nứt không gian cuốn vào, thế nhưng là gặp phiền phức gì?" Chương 493. Hạ Nguyệt. Chương 493. Hạ Nguyệt. Thẩm Nguyệt nghe nói như thế, hốc mắt trong nháy mắt phía hồng, nước mắt lại trong mắt đỏ quanh, Phảng Phật bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. Nàng chăm chú cắn môi, cố gắng khống chế lại tâm tình của mình. Nhưng run nhẹ nhẹ bờ môi hay là tiết lộ nội tâm của nàng thống khổ cũng không cam lòng. Chầm mặc một lát sau, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Tiền bối, ta vốn là hạ nguyệt phái một cái không, có ý nghĩa đệ tử ngoại môn." Trong môn phái, nhìn bề ngoài bình thản yên tĩnh, trên thực tế lại tràn đầy lục đục với nhau, ngươi lựa ta gạn. Các đệ tử nội môn vì tranh đoạt có hạn tài nguyên tu luyện cùng sư phụ sủng ái, không tiếp sử dụng các loại âm nhu quỷ kế, minh tranh ám đấu, thậm chí không từ thủ đoạn. Mà chúng ta những địa vị này thấp đệ tử ngoại môn, càng là thường thường trở thành bọn hắn tranh đấu vật hy sinh. Nói đến đây, Thần Nguyệt thanh âm mang tới một tia khó mà ức chế run rẩy. Phản phất những cái kia đã từng trải qua bất công công nức hiếp lại lần nữa xông lên đầu, làm nàng cảm thấy sợ hãi cùng bất lực ta một lòng chỉ muốn tu luyện, tăng lên tu vi của mình, chưa bao giờ tham dự qua những phiên tranh kia. Nhưng lại bởi vì một lần cơ hội vô tình, ta phát hiện nội môn một vị sư huynh bí mật. Hắn vì thu hoạch một loại công pháp tu luyện chân quý, vậy mà âm thầm cấu kết môn phái khác đệ tử, ý đồ phản bội sư môn. Thần Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ta vốn định đem việc này cáo tri trưởng môn, nhưng còn chưa tới kịp hành động, liền bị sư huynh kia phát giác. Hắn vô ham ta ăn cắp môn phái bảo vật, dẫn tới đám người đối với miệng ta chu viết phê phán. Ta hết đường chối cãi, ở bên trong môn phái khắp nơi bị người xa lánh cùng chèn ép nói đến đây, Thần Nguyệt nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra ngay tại ta cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta ngoài ý muốn phát hiện một chô di tích thần bí, nghe nói nơi đó có pháp bảo cường đại cùng tu luyện bí tịch. Ta vốn cho rằng đây là ta cơ hội thay đổi số phận, lại không nghĩ rằng, đây là một cái càng lớn mới dập. Thần Nguyệt thanh âm tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ coi ta bước vào di tích một khắc này, phản phất có một cái bàn tay vô hình đem ta nắm chặt, sau đó đột nhiên đem ta kéo vào một cái không gian hắc ám. Ở nơi đó, ta cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trói buộc thân thể của ta, để cho ta không cách nào động đậy. Ta liều mạng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ngay tại ta cảm thấy lúc tuyệt vọng, một đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt ta, trong nháy mắt đem ta cuốn về. Ta cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới có thể gặp được tiền bối ngài xuất thủ cứu giúp. Thẩm Nguyệt nói xong, đã là khóc không thành tiếng. Nước mắt của nàng giống gãy mất tuyến hạt châu một dạng lăn xuống đến, nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên từng đóa từng đóa nước mắt. Dương Lan lặng lặng nghe thở mệt giản thuật, trong lòng không khỏi dâng lên một kia đồng tình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Nguyệt bà bay, an ủi, đã thoát hiểm liền chợt có lại thương tâm. Sau này đường còn rất dài, chỉ cần ngươi thủ vững bản tâm, nhất định có thể có thành tựu thiên âm của hắn trầm thấp mà ôn hòa, giống như là một trận gió xuân phất qua thầm nguyện nội tâm. Thẩm Nguyệt trầm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú Dương Lan, trong ánh mắt để lộ ra một loại không gì sánh được kiên định cùng lòng cảm kích. Nàng nhẹ nhàng nói ra, đa tạ tiền bối dạy bảo, Thẩm Nguyệt định sẽ đem những lời này thật sâu ghi nhớ rõ trong tim nói đi, nàng lau sạch nhẹ nhẹ ngẩn mặt trên má nước mắt, khóe miệng có chút dương lên, thể hiện ra một vòng kiên cường mà nụ cười tự tin. Cứ việc vừa mới đã trải qua một trận sinh tử gập ghỡ, nhưng là Lần này mạo hiểm kinh lịch để nàng càng thêm kiên định chính mình đối với võ đạo chấp nhất truy cầu. Nàng biết rõ, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể tốt hơn bảo hộ chính mình cùng người bên cạnh. Thế là, nàng âm thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng tu luyện, trở thành một tên chân chính tồn tại cường đại. Chương 494. Hai người nói chuyện với nhau. Chương 494. Hai người nói chuyện với nhau bất quá, Hạ Nguyên phái, ta ngược lại thật ra chưa từng từng nghe nói môn phái này danh hảo, hẳn là không phải phụ cận môn phái. Dương Lan hơi nhíu lên lông mày, sờ lên cái cằm, lầm vào trong trầm tư. Hắn ở phía này địa vực cũng coi là du lịch có flow. Đối với xung quanh môn phái lớn nhỏ bao nhiêu đều có chút hiểu rõ, có thể Hạ Nguyệt này phái tên lại là lần đầu nghe nói tiền bối, Hạ Nguyệt phái chỉ là một cái môn phái nhỏ, trong môn tu vi cao nhất người là chúng ta tông môn đại thừa kỳ lão tổ, cũng không có chân tiên tồn tại. Thẩm Nguyệt đôi mắt linh động kia nhìn xem Dương Lan, dồn tàn hồi đáp. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà sáng tỏ, phàm phật có thể xuyên thấu qua linh hồn của con người, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu an tâm, mà lại thanh âm thanh tú dễ nghe, mang theo một chút kính sợ cùng cẩn thận từng ly từng tí đại thừa kỳ Dương Lan nghe xong bó tay rồi, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn không nghĩ tới đối phương chỗ tông môn vậy mà như thế nhỏ yếu, tại Dương Cẩn nhận biết bên trong, ngay cả chân tiên kỳ tu sĩ đều không có tông môn, thật sự là không có ý nghĩa. Phải biết, tại cái này rộng lớn tiên giới trong thế giới, đại thừa kỳ tu sĩ mặc dù cũng coi là một phương tiểu địa vực cường giả, nhưng cùng chân tiên kỳ tu sĩ so sánh, nhưng lại có cách biệt một trời. Chân tiên kỳ tu sĩ, đó là đã siêu thoát ra phàm tục, đột chạm đến tầng thứ cao hơn tồn tại. Bọn hắn có được Hủy Thiên Diệt Địa thần thông, một ý niệm liền có thể di sơn đảo hại, lịch chuyển càn khôn. Mà đại thừa kỳ tu sĩ Cứ việc cũng có được thực lực cường đại, nhưng ở đối mặt chân tiên kỳ tu sĩ lúc, lại cũng chỉ có thể theo không kịp. So sánh với Hạ Nguyệt này phái đại thừa kỳ lão tổ, mặc dù ở bên trong môn phái bị coi là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng ở toàn bộ tu tiên giới đại cách cục bên trong, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Dương Lan không khỏi lẩm nhẩm cảm thấy một tia tức giận, tại dạng này một cái nhỏ yếu trong môn phái, muốn tu hoạch được tầm thứ cao hơn tại nguyên tu luyện cùng chỉ đạo, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Hắn nhìn trước mắt Thẩm Nguyệt, cái này trẻ tuổi mà tràn ngập tinh thần phấn chấn tiểu nữ, mặc dù thân ở môn phái nhỏ, lại như cũng dấu trong lòng đối với tu tiên chấp nhất cùng mộng tưởng. Dương Lan trong lòng hơi động, có lẽ mình có thể cho nàng một chút chỉ điểm cùng trợ giúp Thẩm Nguyệt, ngươi cũng đã biết, con đường tu tiên dài dằng dặc mà gian khổ, một cái môn phái cường đại đối với tu sĩ trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Dương Lan thầm tiếng nói ra. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Tiền bối, ta minh bạch. Nhưng ta xuất thân thấp hèn, có thể đi vào Hạ Nguyệt phái đã là không dễ, cho dù môn phái nhỏ yếu, ta cũng chưa từng bâng tha cố gắng tu luyện quyết tâm." Dương Lan mỉm cười, đối với Thẩm Nguyệt kiên nghị có chút tán thưởng, "Không sai, chỉ cần có kiên định tín niệm, vô luận thân ở nơi nào, đều có cơ hội đột phá bản thân. Nhưng ngươi cũng muốn minh bạch Tu tiên không chỉ là dựa vào tự thân cố gắng, còn cần cơ duyên và thầy tốt bạn hiền." Thẩm Nguyệt nghiêm túc lắng nghe Dương Lan giải bảo, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nàng biết, trước mắt vị tiền bối này, lời nói đối với nàng mà nói là kinh nghiệm quý báu cùng gợi ý Dương Lan nói tiếp, "Ngươi tại Hạo Nguyệt trong phái, chỉ có thể là thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng muốn quảng kết thiện duyên, nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó, gặp được có thể giúp ngươi một chút sức lực quý nhân." Thẩm Nguyệt cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Thẩm Nguyệt tồn thỏa ghi nhớ trong lòng. Dương Lan mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, hy vọng ngươi có thể tại trên con đường tu tiên đi được càng xa chớ có cô phụ chính mình sơ tâm. Bất quá, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Chương 495, kéo ảnh tộc. Chương 495, kéo ảnh tộc. Tại một mảnh mênh mông phía trên đại địa, Dương Lan nhàn định dạo chơi giống như chậm rãi đi tới. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, hắn tay áo tung bay theo gió, hiển thị rõ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Tại bên cạnh hắn, có một vị đẹp đẽ nữ tử làm bạn, nữ tử này chính là Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt thân mang một bộ váy dài màu lam nhạt, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, tựa như một đóa nở rộ thanh liên. Nàng gái kia cứ như thác nước tóc đen tùy ý xắn ở sau gáy, mấy sợi sợi tóc lịm ngậm rủ xuống tại nàng trắng nõn bên mặt, càng tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Giờ phút này, nàng gái kia thanh tĩnh trong hai con ngươi lộ ra một tia kính sợ cùng ngưỡng mộ, đang gắt gao đi theo lấy Dương Lan bộ pháp tiền lối, phía trước chính là phụ cận đặc thủ chủng tộc kéo ảnh tộc bộ lạc, nghe hồn tộc này người, lấy tự thân bóng dáng là thần thông, quỷ dị không gì sánh được. Thẩm Nguyệt có chút ngửa đầu, nhẹ giọng hướng Dương Lan giới thiệu nói. Thanh âm thanh tuy êm hai, giống như trong núi thanh tuyền chảy xuôi, tại cái này điên tính bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt dễ nghe. Dương Lan nghe nói, lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hứng thú. Hắn dừng bước lại, có chút méo cặp mắt lại, nhìn về phía phương xa cái tiết như ẩn như hiện bộ lạc hình dáng, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, nói ra, "A, kẻo ảnh tộc, ha ha, có mấy phần ý tứ thanh nham của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất phẫn chứa lực lượng vô tận." Thẩm Nguyệt nhìn xem Dương Lan cái kia có chút hăng hái thần sắc, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Nàng biết rõ trước mắt vị tiền bối này cường đại cùng thần ý, có thể đi theo ở bên cạnh hắn, là chính mình cơ duyên lớn lao. Nhớ tới cùng Dương Lan quen biết trải qua, Thẩm Nguyệt suy nghĩ không khỏi tung bay. Nhưng vô luận như thế nào, lần kia đằng sau Thẩm Nguyệt liền đối với Dương Lan tràn đầy cảm kích cùng tính ngưỡng, một lòng muốn đi theo hắn, tìm kiếm cao thâm hơn tu hành chi đạo. Dương Lan vốn là Vân Du tứ hải, vô câu vô thúc người, đối với thu đồ đệ sự tình cũng không quá nhiều hứng thú. Nhưng Thẩm Nguyệt chân thành cùng chấp nhất, hay là để hắn động lòng chắc gần. Mặc dù không có chính thức thu nàng làm đồ, nhưng cũng đáp ứng đem Thẩm Nguyệt mang theo trên người, thỉnh thoảng cho một chút chỉ điểm. Trong đoạn thời gian này, Thẩm Nguyệt tu vi có rõ rệt tăng lên. Nàng biết rõ đây hết thảy đều không thể rời bỏ Dương Lan dọc lòng giải bảo, trong lòng đối với Dương Lan kính trọng càng là ngày càng làm sâu sắc. Lúc này Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt tiếp tục hướng phía kéo ảnh tộc bộ lạc tiến lên. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, bộ lạc cảnh tượng cũng càng phát ra rõ ràng. Chỉ gặp cái kia bộ lạc bao quanh lấy một lớp sương khói mờ manh, khiến cho toàn bộ bộ lạc nhìn như mộng như ảo, tràn đầy sát thái thần bí. Trong bộ lạc lối kiến trúc đặc biệt, phần lớn là do tảng đá to lớn cùng chằng kiện vật liệu gỗ dựng mà thành, thu kịch mà không mất phong cách cổ xưa. Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt đi vào bộ lạc lối vào, hai tên thân hình cao lớn kéo hành tộc thủ vệ ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái này hai tên thủ vệ làn da hiện lên màu nâu đen, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng lạnh nhạt người đến người nào. Lại dám xông vào kéo hành tộc bộ lạc? Trong đó một tên thủ vệ sắc mặt âm trầm nhìn xem Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt, quát lớn, trong tay hắn nắm chặt một cây to lớn lang nha độc, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Dương Lan thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói ra, tại hạ Dương Lan, nghe nói kéo ảnh tộc thần thông đặc biệt, chuyến tới đệ bái phòng thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, để lộ ra một loại tự tin và thông dong. Thủ vệ kia trên dưới đánh giá Dương Lan một phen, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn chú ý tới Dương Lan bên cạnh Thẩm Nguyệt, trong lòng không khỏi suy đoán hai người này ý đồ đến. Nhưng mà, khi hắn cảm nhận được Dương Lan trên thân khí tức cường đại kia lúc, trong lòng cũng không dám thất lễ, vội vàng nói Xin chờ một chút, ta đi thông báo tộc trưởng nói xong, hắn quay người hướng trong bộ lạc chạy tới. Chương 496, tiếp tục trong tu hành. Chương 496, tiếp tục trong tu hành. Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bộ lạc này mặc dù quy mô không lớn, nhưng lại có chính mình đặc biệt không khí. Trong bộ lạc lối kiến trúc đơn giản mộc mạc, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nơi xa, có thể nhìn thấy một ít tộc nhân ngay tại bận rộn làm việc, có đang gieo trồng hoa màu, có đang bệnh quần áo. Toàn bộ bộ lạc tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ trở về. Hắn cung kính đối với Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt nói: "Tộc trưởng đồng ý các ngươi đi vào, mời đi theo ta đi." Nói xong, hắn mang theo Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt đi vào bộ lạc. Trên đường đi, Dương Lan cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, đối với kéo ảnh tộc cách sống có càng thâm nhập hiểu rõ. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi đình viện trước. Trong đình viện ngồi một vị lão giả, hắn chính là kéo ảnh tộc tộc trưởng. Tộc trưởng nhìn nghiêm kỉ kha lớn, nhưng ánh mắt sắc bén, để lộ ra một cô uy nghiêm. Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt tiến lên một bước, có chút hành lễ nói: "Gặp qua tộc trưởng." Tộc trưởng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Dương Lan trên thân nói ra, nghe nói ngươi đối với chúng ta kéo ánh tộc cảm thấy hứng thú, không biết có gì muốn làm. Bên này Hưu Lễ, Dương Lan chắp tay đáp lên nói, tộc trưởng khách khí, tại hạ Dương Lan, lần này đến đây, thực là đối với quý tộc thần thông cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể có nhiều biết. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền vị các hạ giới thiệu một hai. Nói, tộc trưởng mang theo Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt đi tới một chỗ trống trải sân bãi. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong đáy mắt, cái bóng của hắn từ dưới chân thoát ly, hóa thành một cái màu đen hình người, hướng phía xa xa một tảng đá lớn công tới. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, cự thạch trong nháy mắt hóa thành một đống đá vụn. Dương Lan thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm tán thưởng cái ảo ảnh tộc thần thông kỳ diệu. Thẩm Nguyệt ở một bên cũng là nhìn chợn mắt hốt hoồm, nàng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế thần thông. Trong thời gian kế tiếp, tộc trưởng lại là Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt phô bày cái ảo ảnh tộc thần thông khác, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tại cùng tộc trưởng giao lưu bên trong, Dương Lan cũng phân hưởng chính mình một chút tu hành tâm đắc cùng kiến giải, để tộc trưởng được kích lợi không nhỏ. Bất tri bất giác, sắp trời dần dần muộn, Dương Lan cùng Thẩm Nguyệt hướng tộc trưởng cáo từ, rời đi kéo ảnh tộc bộ lạc. Tại trên đường trở về, Thẩm Nguyệt hưng phấn mà nói ra, "Tiền bối, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, kéo ảnh tộc thần thông quá lợi hại." Dương Lan khẽ cười nói, "Thế gian vạn vật đều có nó chỗ đặc biệt, con đường tu hành cũng là không ngừng thăm dò cùng quá trình học tập." Thẩm Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng đối với tương lai con đường tu hành tràn đầy chờ mong. Sau đó, Dương Lan mang theo Thẩm Nguyệt tiếp tục bước lên bọn hắn tu hành hành trình. Bọn hắn đi qua núi non sông ngòi, xuyên qua rừng cây sa mạc, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, cũng thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng cảm ngộ bốn. Tại một mảnh thần bí mã cổ lão trong núi rừng, cây cối che trời, cành lá giao thoa, ánh năng khó khăn xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây khe hở, hạ xuống pha tạp qua mảnh. Mảnh rừng núi này ngày bình thường yên tĩnh mà an bình, nhưng giờ phút này lại tràn ngập không khí gần trương cùng nồng đậm mùi máu tanh. Thần nguyệt thân ảnh giữa khu rừng linh hoạt toán loạn lấy, nàng dáng người nhẹ nhàng, như là một cái nhanh nhẹn báo săn. Mỗi một lần di động đều mang quyết nhiên khí thế cùng tinh chuẩn phản đoán. Nàng thân mang một bộ màu lam nhạt trang phục, y liễu mẹ tung bay theo gió, càng lộ ra nàng tư thế hiên ngang. Trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm sắc bén, thân kiếm lóe ra hàn quang, phản phất tại khát vọng chiến đấu. Chương 497, Nguyệt Nhi ma luyện. Chương 497 Nguyệt Nhi ma luyện. Trung quanh là một đám tướng mạo quái dị yêu thú, bọn chúng đầu cá thân sói, thân thể khổng lồ mà cường tráng, đầu cá bên trên cặp kia to lớn mà lồi ra con mắt lóe ra hung ác qua mang, răng sắc bén tử giữ tận trong miệng tử ra, để cho người ta không rét mà run. Thân sói bao trùm lấy một tầng tô giáp màu xám da lông, cơ bắp đường cong tại da lông bên dưới như ẩn như hiện, tràn đầy lực lượng. Thẩm Nguyệt ánh mắt kiên định, không sợ hai chốt nào đón lấy những yêu thú này. Nàng thân hình lượi lên, trong nháy mắt tới gần một đầu yêu thú. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hàn quang xẹt qua, chuẩn xác mà đâm về yêu thú cổ họng. Yêu thú ý đồ tránh né, nhưng thẩm Nguyệt tốc độ quá nhanh. Trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của nó. Yêu thú hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nàng không có chút nào dừng lại, bước chân nhất quyết, lại xông về một đầu khác yêu thú. Con yêu thú này mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng ngực đánh tới. Thẩm Nguyệt nghiêng người né tránh, trường kiếm trong tay thuận thế vung lên, chém vào yêu thú chân trước bên trên. Yêu thú bị đau, động tác trì trệ. Thẩm Nguyệt nắm lấy cơ hội, lần nữa huy kiếm, trực tiếp chém xuống yêu thú đầu lâu. Trong chiến đấu kịch liệt, Thẩm Nguyệt quần áo bị yêu thú lợi trảo phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, nhưng nàng phản phất không có cảm giác được đau đớn bình thường, y nguyên hết sức chăm chú cùng yêu thú chấm giết. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chiến đấu cuồng nhiệt cùng đối với thắng lợi khát vọng. Bên ngoài hơn 10 trượng, Dương Lan chắp tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng, trường bào theo gió nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra hắn suất trần thoát tục. Trên mặt của hắn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào thẩm nguyệt trên thân, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng không sai, Nguyệt Nhi tu vi lại có tiến tiến. Dương Lan nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở cái này liên tính trong núi dừng lại rõ ràng có thể nghe. Hắn hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy thẩm nguyệt thời điểm, khi đó nàng hay là một cái ú mê tiểu nữ. Đối với con đường tu luyện tràn ngập tò mò cùng hứng tới, nhưng lại khuyết thiếu đủ thực lực cùng kinh nghiệm. Nhưng mà, trải qua nhiều năm khắc khổ tu luyện cùng vô số lần chiến đấu ma luyện, Thẩm Nguyệt đã trưởng thành là một tên chiến sĩ xuất sắc. Dương Lan còn nhớ rõ, Thẩm Nguyệt từng tại trong tu luyện gặp được bình cảnh, lâm vào khốn cảnh. Nhưng nàng không hề từ bỏ, mà là không ngừng mà nếm thử cùng thăm dò, cuối cùng đột phá bình cảnh, tu vi nâng cao một bước. Mỗi một lần ngăn trở đều không có đánh ná nàng, ngược lại để nàng trở nên càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Lúc này Thẩm Nguyệt đã liên tục đánh chết nhiều mặt yêu thú, nhưng chúng quanh yêu thú lại như cũng liên tục không ngừng mà vồ tới. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút khí tức của mình, lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Kiếm pháp của nàng càng phát ra lang lệ, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tinh diệu kỳ ảo. Một đầu yêu thú từ phía sau lưng đánh lén, Thẩm Nguyệt phản phất phía sau ngọc tiềm con mắt, cấp tốc về người, trường kiếm vung lên, ngăn trở yêu thú công kích. Sau đó nàng bay lên một cước, đá vào yêu thú phần bụng, đem nó đá bay ra ngoài. Lại có vài đầu yêu thú đồng thời đánh tới, Thẩm Nguyệt thân hình nhảy lên một cái, trên không trung xoay tròn lấy vung ra vài kiếm, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt đem vài đầu yêu thú đánh lui. Nàng sau khi hạ xuống, bước chân không ngừng tiếp tục hướng về yêu thú phóng đi. Tại Thẩm Nguyệt anh dũng chiến đấu bên dưới, yêu thú số lượng dần dần giảm bớt, nhưng nàng cũng cảm thấy mình thể lực đang không ngừng tiêu hao, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nhưng mà, ý chí của nàng nhưng không có chút nào dao động. Dương Lan nhìn xem Thẩm Nguyệt trong chiến đấu biểu hiện, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn biết, Thẩm Nguyệt đã dần dần nắm giữ tiết tấu của chiến đấu cùng kỳ xảo, có thể tại đối mặt đông đảo địch nhân lúc giữ vững tỉnh táo cùng quả quyết. Chương 498. Tiểu thí thân thủ. Chương 498. Tiểu thí thân thủ Nguyệt Nhi, chịu đựng, đây là đối với ngươi một lần khảo nghiệm. Dương Lan ở trong lòng yên lặng nói ra. Thẩm Nguyệt Phượngất nghe được Dương Lan của Vũ, nàng cắn chặt răng, lần nữa bạo phát lực lượng cường đại. Trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, mỗi một kiếm đều mang vô kiên bất tồi khí thế. Rốt cục, cuối cùng một đầu yêu thú ngã xuống thảm tuyệt dưới kiếm. Nàng mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo của nàng, nhưng nàng trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Dương Lan đi lên phía trước, mỉm cười nhìn Thẩm Nguyệt một nhịp, ngươi làm được rất tốt. Trải qua lần chiến đấu này, tu vi của ngươi lại sẽ có đột phá mới. Dương Lan nói ra. Thẩm Nguyệt nhìn xem Dương Lan, trong mắt tràn đầy cảm kích sư phụ, nếu như không phải ngài dạy bảo cùng của Vũ, ta không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Thẩm Nguyệt nói ra. Dương Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Nguyệt bà bay. "Nguyệt Nhi, cố gắng của ngươi cùng Thiên Phú mới là trọng yếu nhất. Nhưng con đường tu luyện dài dằng dặc mà gian khổ, ngươi không thể có chút nao lử lưỡng biếng." Dương Lan nói ra. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định "Sư phụ, ta minh bạch. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng lên tu vi của mình, không phụ phụ kỳ vọng của ngài." Thẩm Nguyệt nói ra. Dương Lan cười cười, sau đó mang theo Thẩm Nguyệt rời đi mảnh rừng núi này. Tại trên đường trở về, Thẩm Nguyệt hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi, trong lòng tràn đầy cảm lộ. Nàng biết Mỗi một lần chiến đấu đều là một lần trưởng thành cơ hội, chỉ có không ngừng mà khiêu chiến chính mình, mới có thể ở trên con đường tu luyện đi được càng xa. Trở lại chỗ ở sau, Thẩm Nguyệt không có nghỉ ngơi, mà là lập tức bắt đầu tu luyện. Nàng muốn đem trong lần chiến đấu này thu hoạch chuyển hóa làm thực lực của mình, là tương lai khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mà Dương Lan thì tại một bên yên lặng thủ hộ lấy nàng, nhìn xem Thẩm Nguyệt như vậy cố gắng, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Hắn tin tưởng, Thẩm Nguyệt trong tương lai nhất định sẽ trở thành một tên kiệt xuất người tu hành, sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Cô sống ngày ngày trôi qua, Thẩm Nguyệt ở trong tu luyện không ngừng tiến bộ. Thanh danh của nàng cũng dần dần tại phụ cận thành trì tu tiên giới tại lên mở, trở thành mọi người trong miệng nhân vật truyền kỳ. Nhưng mà, Thẩm Nguyệt cũng không có vị vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Nàng y nguyên duy trì sơ tâm, không ngừng mà thăm dò tu luyện huyền bí, leo đổi cảnh giới càng cao hơn. Tại một lần tu tiên giới trong tình hội, các phương cao thủ tụ tập. Thẩm Nguyệt lần này đại biểu sư môn xuất chiến, nàng đối mặt đối thủ chính là một vị tại tu tiên giới thành danh đã lâu thâm niên tu sĩ. Người này duy danh truyền xa, thanh danh hiển hách, nó kiếm thuật tạo nghệ càng là đăng phong tạo cực, trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm có thể xưng không gì sánh được phong phú. Tranh tài bắt đầu. Trên trận bầu không khí trong nháy mắt giương cùng bạc kiếm. Thẩm Nguyệt cùng đối thủ lúc này triển khai kinh tâm động vách kịch liệt giao phong. Trong tay đối phương kiếm giống như linh động dao lòng, kiếm thức biến ảo khó lường, cao siêu kiếm pháp làm cho người hoa mắt. Nó mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa công lực thâm hậu cùng tuế nguyệt lắng đọng chiến đấu trí chi tuệ. Nhưng mà, Thẩm Nguyệt không sợ hai chút nào, nàng nương tựa theo chính mình khổ tâm nghiên cứu đoạt được đặc biệt kỹ xảo, cùng cái kiêu kiến cố, ương ngạnh ý chí bất khuất, từ đầu đến cuối cùng đối phương áp chiến, đánh cho khó phân thắng bại. Dưới đại khán giả tiếng lòng căng cứng, từng cái đều vì Thẩm Nguyệt lao một vệt mồ hôi. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài kịch chiến. Thần sắc khẩn trương mà lo nghĩ, mà Dương Lan lại thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt của hắn trầm ổn nhìn chăm chú lên Thẩm Nguyệt, trong lòng đối với nàng tràn đầy tin nghiệm, bởi vì hắn biết rõ Thẩm Nguyệt tiềm lực cùng tư lực, tin tưởng vững chắc nàng nhất định có thể thành công ứng đối lần này gian khổ khiêu chiến. Chương 499, Thẩm Lãng. Chương 499, Thẩm Lãng. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Thẩm Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, đột nhiên thi triển ra chính mình tân lĩnh ngộ một chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Trong chốc lát, kiếm khí như hồng, quang mang vạn trượng, trong nháy mắt phá vỡ dường như có không xong cục diện bế tắc, làm nàng nhất cử lấy được ưu thế. Trận đấu kế tiếp bên trong, Thần Nguyệt thừa thắng xông lên, khí thế như hổ. Cuối cùng, nàng nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật cùng không sợ vũ khí, thành công chiến thắng đối thủ cường đại, thắng được trận đấu này thắng lợi uy hoàng. Một khắc này, toàn trường reo hò sôi động, tiếng gầm như nước thủy triều. Đám người âm thanh ủng hộ vang tận mây xanh, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Thần Nguyệt đứng bình tĩnh ở trên đài, cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng ca ngợi cùng kính ý trong lòng của nàng tràn đầy tự hào chi tình, tràn đầy đối với mình sư tôn lòng cảm kích bốn. Tại một tòa khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục trong đại điện, Dương Lan ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn giáng người thẳng tắp một bộ thanh lịch trưởng bảo gia thân, càng lộ vẻ nó xuất trần thoát tục khí chất. Sắc mặt của hắn bình tĩnh lại nhạt, giống như một dòng sâu không thấy đáy đũ đàm, không có chút rung động nào. Thâm thúy trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng hương, để cho người ta khó mà nắm lấy nội tâm ý tưởng chân thật. Mà đệ tử của hắn thiếu nữ Thẩm Nguyệt đứng bình tĩnh ở một bên, Thẩm Nguyệt thân mang một bộ màu hồng nhạt váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng phi động, tựa như một đóa hoa đảm nở rộ. Nàng dáng người thướt tha, duyên dáng yêu kiều, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bổ giống như rủ xuống tại nàng eo thon ở giữa. Nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ kia mang theo vài phần cung kính cùng chờ mong, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Lan, lại chuyển hướng trong đại điện tiểu niên. Tại trong đại điện, còn có một cái làn da ngăm đen khuôn mặt tiểu niên thông thường, ước chừng 13-14 tuổi. Hắn dáng người hơi có vẻ đơn bạc, trên người quần áo mặc dù chỉnh tề liền lộ ra cổ xưa, cùng cái này hoa lệ đại điện có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn cục súc bất an đứng ở nơi đó, hai tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ, trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương cùng mê mang sự tôn, đây chính là đệ đệ của ta, Thẩm Lãng. Thẩm Nguyệt cung kính mở miệng, thanh âm thanh tuy êm hai, như là trong núi thanh tuyền chảy suối. Nàng ghé không người Nhìn về phía Dương Lan trong ánh mắt tràn đầy kính ý cùng ỉ lại. Dương Lan có chút dương mắt, ánh mắt rơi vào Thẩm Lãng trên thân, ánh mắt kia nhìn như bình thản, lại phản phất có thể thấy rõ hết thảy. Thẩm Lãng cảm nhận được ánh mắt kia, thân thể không khỏi run lên, vô ý thức tối đầu ngẩng đầu lên, "Hải tử?" Dương Lan thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính, phản phất có một loại lực lượng vô hình, để Thẩm Lãng không tự chủ được ngẩng đầu lên. Dương Lan cẩn thận đánh giá Thẩm Lãng, một lát sau chậm rãi nói ra, "Tỷ tỷ ngươi nói ngươi rất có liên can, có thể nguyện theo ta tu hành." Thẩm Lãng bờ môi run nhẹ nhẹ, hắn nhìn một chút tỷ tỷ Thẩm Nguyệt, vừa nhìn về phía Dương Lan, Trong mắt đã có đối với không biết sợ hãi, lại có đối với tương lai vẻ mong đợi. Ta ta không biết thanh âm của hắn mang theo vẻ vui rợi. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng đi tới đệ đệ bên người, Ôn Nu nói: "Lãng Nhi, đi theo sư Tôn tu hành, ngươi liền có thể có được lực lượng cường đại, không hề bị người ức hiếp." Thẩm Lãng cắn môi một cái, nhớ tới từng tại nông thôn bị những hài tử khác khi dễ thời gian, những cái kia chế giễu cùng đánh chửi phảng phất còn tại bên tai quần quần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, "Ta nguyện ý, sư Tôn." Dương Lan khẽ gật đầu, "Nếu như thế, kể từ hôm nay, ngươi chính là môn hạ đệ tử của ta." Thẩm Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng biết, để để vận mệnh từ đây sẽ phát sinh tai biến. Chương 500, cuộc sống mới. Chương 500, cuộc sống mới. Dương Lan đứng dậy, giáp bước đi đến Thẩm Lãng trước người, con đường tu hành tràn ngập gian khổ, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm Lãng nặng nề mà nhẹ gật đầu, sư tôn, ta không sợ chịu khổ. Dương Lan thỏa mãn cười cười, tốt, vậy liền trước theo ta làm quen một chút trong môn này quy củ cùng hoàn cảnh nói đi. Dương Lan dẫn đầu đi ra đại điện, Thẩm Lãng cùng Thẩm Nguyệt theo sát phía sau. Trên đường đi, Thẩm Lãng tọa mờ nhìn quanh bốn phía, chỉ gặp đỉnh đài lầu các sen vào nhau tinh tế, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là, còn có không ít đệ tử tại trong đó xuyên thẳng qua, học luận bản võ nghệ, hoặc tĩnh tâm tu luyện. Dương Lan vừa đi, một bên cho Thẩm Lãng giảng giải môn phái lịch sử cùng quy củ. Bản môn lấy tu tâm làm gốc, công pháp làm phụ. Tâm bất chính thì pháp không thành. Ngươi cần thời khắc ghi nhớ, không thể bởi vì nhất thời chí lợi mà mê thất bản thân. Thẩm Lãng lắng nghe, đem mỗi một chữ đều ghi nhớ trong lòng. Bất tri bất giác, bọn hắn đi tới một chỗ luyện võ tràng. Trên trận, đông đảo đệ tử ngay tại khắc khổ tu luyện, có đang luyện kiếm, có tại vật hí, còn có tại nghiên cứu chân pháp. Dương Lan dừng bước lại, chỉ vào những đệ tử kia nói ra, "Ngươi nhìn, bọn hắn đều là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn mà cố gắng. Ngươi đã nhập môn hạ của ta, liền muốn lấy bọn hắn làm gương, không thể lơ đễng." Thẩm Lãng nhìn xem những cái kia đồ mồ hôi như mưa sư huynh sư tỷ, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình tốt, "Hôm nay trước mang ngươi quen thuộc đến tận đây." Thẩm Nguyệt, ngươi dẫn hắn ở chỗ giảng xếp lại. Dương Lan nói xong, liền quay người rời đi. Thẩm Nguyệt mang theo Thẩm Lãng đi vào một chỗ thanh nhũ tiểu viện, trong phòng bố trí ngắn gọn nhưng ấm áp lắm nhi, về sau ngươi liền ở lại đây. Ngày mai bắt đầu. Ngươi liền muốn chính thức đi theo sư tôn học tập." Thẩm Nguyệt tỉ mỉ là đệ đệ sửa sang lấy giường chiếu ân. Thẩm Lãng ngồi tại bên giường, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Thẩm Nguyệt thấy vậy, cười cười, lại dặn dò vài câu liền rời đi. Ban đêm, Thẩm Lãng nằm ở trên giường, nhìn qua đỉnh đầu màn, suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn, thật lâu không thể vào ngủ ánh trăng xuyên tấu qua song cửa sổ, vậy vào trong phòng trên mặt đất, hình thành từng mảnh từng mảnh ngân bạch của sáng. Hắn lật qua lật lại, trong đầu không ngừng hiện lên ban ngày đủ loại. Cái kia to lớn chướng quan đại điện, ngồi ngay thẳng dương lan sư tôn cái kia uy nghiêm mà sâu không lường được bộ dáng. Còn có tỉ tỉ thở mệt cái kia tràn ngập chờ mong cùng quan tâm ánh mắt, đều như là phim hình ảnh động dạng tại trong đầu của hắn lập đi lặp lại phát ra. Hắn nghĩ tới chính mình từ nay về sau liền muốn đạp vào con đường tu tiên, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn là, Thẩm Lãng sắp mở ra một đoạn tràn ngập thần bí cùng kỳ tích lưữ trình, có cơ hội nắm giữ lực lượng thần kỳ, thoát khỏi đã từng bình thường thậm chí có chút hèn mọn sinh hoạt, khẩn trương là, hắn không biết phía trước chờ đợi hắn sẽ là như thế nào gian nan hiểm trở, chính mình lại có hay không có thể chịu được trên con đường tu tiên trùng điệp khảo nghiệm. Thẩm Lãng nhịn không được ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt rơi vào mảnh kia ánh trăng bên trong. Hắn nhớ tới Tỷ Tỷ từng từng nói với hắn lời nói, "Lãng Nhi, con đường tu tiên mặc dù gian khổ, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng, nhất định có thể có thành tựu tỷ tỷ ở bên trong môn phái một mực khắc khổ cố gắng, có thụ tôn trọng, hắn cũng khát vọng có thể giống tỷ tỷ một dạng, tại trong tiên môn này bộc lộ tài năng thế nhưng là, thế nhưng là ta thật có thể được không?" Thẩm Lãng bỗng nhiên nhẹ giọng tự hỏi, trong lòng không khỏi đánh lên trống. Hắn biết rõ chính mình chưa từng có người tiên phú, cũng không có thâm hậu bối cảnh, có chỉ là một bầu nhiệt huyết cùng kiên định quyết tâm. Chương 501: Tu hành bắt đầu. Chương 501: Tu hành bắt đầu mặc kệ như thế nào Ta cũng không thể để tỷ tỷ thất vọng, không thể để cho sư tôn xem nhẹ. Thẩm Lãng âm thầm nắm chặt nắm đấm, cho mình cổ động. Dạ càng ngày càng sâu, Thẩm Lãng tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn một lần nữa nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, tại đối với tương lai ước mơ bên trong từ từ tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây, bay lả tả rơi vào trong tiểu viện, cho toàn bộ tiểu viện đều rắc lên một tầng ánh sáng màu vàng ấm. Chim chóc tại đầu cành vui sướng ca hát, phản phất tại tỉnh lại cái này ngủ say thế giới. Thẩm Lãng sớm liền tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được cái kia ánh mặt trời ở áp Trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh, hắn cấp tốc đứng dậy, mặc vào chỉnh thể quần áo, dùng thanh thủy sau khi đánh răng rửa mặt xong, đối với tấm gương sửa sang lại chính mình y quan. Nhìn xem trong gương cái kia hơi có vẻ non nớt nhưng ánh mắt kiên định chính mình, thầm lặng hít sâu một hơi, sau đó bước ra cửa phòng. Hắn dọc theo đá xanh lát thành đường mòn, xuyên qua nở rộ lấy hoa tươi vườn hoa, hướng phía Dương Lan vị trí đi đến. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít các sư huynh sư tỷ hoặc tại luyện công buổi sáng, hoặc tại giao lưu tu luyện tâm đắc, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chuyên chú cùng nhiệt tình. Thẩm Lãng trong lòng âm thầm cảm thán, trong tiên môn này quả nhiên là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Không bao lâu, hắn đi tới Dương Lan nơi ở đây là một tòa thanh lũ đình viện, bốn phía trồng đầy tuy trúc, gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng vang xào xạc. Thẩm Lãng đứng ở trước cửa, sửa sang lại một chút tâm tình của mình, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng vào đi trong phòng truyền đến Dương Lan cái kia trầm ổn mà giọng ôn hòa. Thẩm Lãng đẩy cửa vào, chỉ gặp Dương Lan đang ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một quyển sách, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn đệ tử Thẩm Lãng, bái kiến sư tôn. Thẩm Lãng cung cung kính kính hành lễ. Dương Lan để quyển sách trên tay xuống quyển, khẽ gật đầu, "Đứng lên đi, kể từ hôm nay, ngươi liền chính thức bắt đầu tu tiên tu luyện. Con đường tu tiên, đạo ngăn lại dài, cần có kiên định tín niệm cùng không ngừng cố gắng, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng." Thẩm Lãng đứng thẳng lên thân thể, lớn tiếng nói, "Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng, hổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ sư tôn cùng tỷ tỷ kỳ vọng." Dương Lan mỉm cười, "Tốt, vậy vi sư trước kể cho ngươi giảng tu tiên cơ bản thượng thức cùng công pháp nhập môn. Tu tiên giả, cần dẫn tiên địa linh khí nhập thể, luyện hóa linh lực, hội tụ ở đan điền, mà hậu vận dụng linh lực thi triển pháp thuật, tu luyện thần thông." Dương Lan giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Thẩm Lãng nghe được tập trung tinh thần, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Giảng giải hoàn tất sau, Dương Lan đưa cho Thẩm Lãng một bản ố vàng cổ tịch, trên đó viết thanh tâm quyết ba chữ to đây là nhập môn công pháp tu luyện, ngươi cứ dựa theo phía trên khẩu quyết cùng pháp môn tu luyện, có không hiểu chỗ hỏi lại ta." Dương Lan nói ra. Thẩm Lãng tiếp nhận cổ tịch, như nhặt được chí bảo, đa tạ sư tôn. Ngươi qua bên kia trên bổ đoàn tọa hạ, ổn định lại tâm thần, thử nghiệm cảm thụ thiên địa linh khí." Dương Lan chỉ chỉ gian phòng một góc. Thẩm Lãng uy ngôn đi đến bổ đoàn trước, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, dựa theo thanh tâm quyết khẩu quyết bắt đầu tu luyện. Ngay từ đầu, tâm hắn loạn như cỏ, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần, trong đầu luôn luôn không tự chủ được hiện ra các loại tạp niệm vứt bỏ tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Dương Lan thanh âm tại Thẩm Lãng vang lên bên tai, như là thần trung mộ cổ, để hắn tâm thần chấn động là sư tôn thanh âm. Không sai, ta muốn vứt bỏ tạp niệm. Thẩm Lãng nhịn không được hít sâu một hơi. Chương 502, Khách đến thăm. Chương 502, Khách đến thăm. Thẩm Lãng cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại. Thời gian dần qua, hắn phản phất tiến nhập một cái không linh cảnh giới. Cảm giác được chúng bên có từng tia thanh lương khí tức đang du động đây cũng là thiên địa linh khí, thử đưa chúng nó dẫn vào thể nội. Dương Lan nhẹ giọng chỉ đạo. Thẩm Lãng thử nghiệm dựa theo khẩu quyết dẫn đạo những linh khí kia, thế nhưng là những linh khí kia lại luôn không nghe sai khiến, ở bên cạnh hắn rời rạc quanh quần một chỗ, chính là không tiến vào thân thể của hắn. Một lần lại một lần nếm thử, một lần lại một lần thất bại, thẩm Lãng cái trán dần dần toát ra mồ hôi, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Rốt cục, tại trải qua vô số lần cố gắng sau, hắn cảm giác đến có một tia linh khí thuận kinh mạch của hắn chậm rãi tiến nhập thể nội. Thẩm Lãng mừng rỡ trong lòng tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái kia tia linh khí tại thể nội vận hành. Khi cái kia tia linh khí thành công hội tụ đến Daniel lúc, hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm, phản phất mở ra một cánh đại môn mới không sai, sơ quy môn tính, tiếp tục cố gắng. Dương Lan thanh âm truyền đến, mang theo một tia khen ngợi. Thẩm Lãng mở to mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kiên định, sư tôn, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cứ như vậy, Thẩm Lãng tại Dương Lan chỉ đạo bên dưới, bắt đầu hắn gian khổ mà tràn ngập hy vọng tu tiên hành trình. Cô sống ngày ngày trôi qua, Thẩm Lãng mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, trừ tu luyện thành tâm quyết hắn còn học tập các loại pháp thuật cùng trận pháp kiến thức căn bản. Dương Lan đối với hắn yêu cầu nghiêm ngặt, thỉnh thoảng lại cho hắn vạch ra trong tu luyện chỗ thiếu sót, mà Thẩm Lãng cũng khiêm tốn tiếp nhận, sửa đổi không ngừng. Đang tu luyện sau khi, Thẩm Lãng cũng sẽ cùng Tỷ Tỷ Thẩm Nguyệt giao lưu tâm đắc. Thẩm Nguyệt luôn luôn kiên nhẫn giải đáp nghi vấn của hắn, cho hắn cổ vũ cùng duy trì. Tại Tỷ Tỷ trợ giúp bên dưới, Thẩm Lãng tiến bộ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có một lần, Thẩm Lãng đang tu luyện một loại pháp thuật lúc, bởi vì nóng độ, dẫn đến linh lực mất khống chế, kém chút đầu hỏa nhập ma. May mắn Dương Lan kịp thời phát hiện, xuất thủ tương trợ, mới khiến cho hắn biến nguy thành an. Tu tiên quyết không thể chỉ vì cái trước mắt, cần tiến hành theo chất lượng, căn cơ vững chắc mới có thể đi được càng xa." Dương Lan nhắc nhở nói. Thẩm Lãng khất sâu nhận thức được sai lầm của mình, từ đây càng thêm trầm ổn an tâm. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Lãng dần dần thích ứng tu tiên sinh hoạt, tu vi của hắn cũng đang không ngừng đề cao bốn. Thang đến một ngày này, Thẩm Lãng còn tại lúc tu luyện, lại có mấy người đi vào ở ngoài viện chính là chỗ này đi, một tên thiếu nữ áo đỏ mở miệng hỏi, nàng dung mạo xinh đẹp, nhìn tư thế yên nàng, kia biếm tóc đuôi ngựa theo nàng hơi rung nhẹ đầu nhoáng một cái nhoáng một cái, tựa như linh động chim tước. Con mắt của nàng thanh tịnh sáng tỏ, tựa như ngày mùa thu nước hồ. Sóng nước lấp loáng bên trong lộ ra linh động cùng hiếu kỳ. Cái kia ngũ quan xinh xắn tổ hợp lại với nhau, đúng như một bức tỉ mỉ miêu tả bức tranh, mỗi một chỗ đều vừa đúng, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần không sai. Dĩ nhi, vi sư nhiều mặt nghen ngóng, mới tìm được cái kia thẳm lặng chỗ. Nghe nói hắn bái sư tại một tên họ Dương môn hạ, tiến hành tu hành, chính là chỗ này, không cũng có sai bên cạnh tóc trắng lão giả mặt ngựa nhìn trước mắt cánh cổng kim loại, vớt cầm nói, trên mặt cũng không có cái gì đặc tú biểu lộ. Lão giả tóc trắng như tuyết, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, mã quyển mặc dù lộ ra kỳ dị, lại tự có một fan uy nghiêm. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn, phảng phất trải qua vô số mưa gió tang thương, lúc này chính chuyên chú nhìn chăm chú phiến đại môn kia, suy nghĩ tựa hồ trôi hướng xa xôi qua lại. Chương 503, ý đồ đến. Chương 503, ý đồ đến Dĩnh Nhi sư tỷ, muốn ta nói, căn bản không cần để ý tới kia cái gì tầm lãng, liền xem như cũng không cần sư phụ cùng ngươi tự mình đến, có ta cùng Hoàng sư huynh là có thể cao gậy thanh niên áo lam cười nói, trong giọng nói ẩn ẩn có một tia lấy lòng. Thanh niên này dáng người thon dài, áo lam tung bay theo gió, càng lộ vẻ nó dáng người thẳng tắp. Trên mặt của hắn mang theo nụ nọ dáng tươi cười, ánh mắt chăm chú đi theo thiếu nữ áo đỏ. Phản phất nhất cử nhất động của nàng đều có thể khiên động tiếng lòng của hắn Lâm Minh sư đệ nói không sai, Lý sư muội, liền ngay cả sư phụ lần này đều tới, quá cho cái này thẩm lãng sư đổ mặt mũi một thân áo bào trắng thanh niên tuấn tú tu ôn nhuận nói ra, nhìn xem Lý Dĩnh khuôn mặt, trong lòng càng lựa nóng. Cái này thanh niên tuấn tú khí chất nhỏ nhã, áo bào trắng như tuyết, càng nổi bật lên hắn phong độ nhẹ nhàng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với thiếu nữ áo đỏ hâm mộ, cái tia nóng bỏng tình cảm phảng phất muốn từ trong mắt tràn ra đi. Hoàng Đảng, Lâm Minh, hai người các ngươi không cần nói nhiều, lần này Dĩnh nhi là đến từ hôn lấy các ngươi hai cái bối phận còn chưa đủ, dù sao cái kia thẩm lãng sư phụ cũng ở chỗ này, lão phu tới đây cũng là cấp bậc lễ nghĩa đến tóc trắng lão giả mặt ngựa khuôn mặt nghiêm, nói như vậy đạo. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để hai người trẻ tuổi trong nháy mắt im lặng. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ Lý Dĩnh có chút nhíu mày, khẽ cắn bờ môi, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nàng gái kia sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một chút do dự cùng xoắn xuýt, trong lòng thầm nghĩ, cái này từ hôn sự tình, đến tuột cùng nên mở miệng như thế nào mới tốt. Cái kia thẩm lãng cùng ta cũng coi như thừa nhỏ con biết, tuy nói năm gần đây chưa từng gặp mặt, nhưng bây giờ cục diện như vậy, cũng không biết hắn sẽ làm phản ứng gì. Thanh niên áo lam Lâm Minh một mặt không tình nguyện, trong lòng âm thầm cô, cái này thẩm lãng hà đức gì có thể để sư phụ cùng sư tỷ coi trọng như vậy, ta cũng không tin hắn có thể có chỗ gì hơn người, nhưng trở ngại sư phụ uy nghiêm, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là hung hăng trừng mắt liếc cái kia phiến đóng chặt cánh cổng kim loại. Hoàng Đãng thì khe khẽ lắc đầu, không nói gì nữa, bất quá trong lòng lại âm thầm quyết tâm, nếu là kia cái gì thẩm lãng không biết tốt xấu, không thể nói trước phải thật tốt giáo huấn đối phương một phen. Tóc trắng lão giả mặt ngựa lặng lặng đứng lặng ở trước cửa, thần sắc nghiêm túc trang trọng. Ánh mắt của hắn trầm ổn, hướng phía Lâm Minh có chút giao hiệu, giao hiệu nó tiến đến góc cửa, dù sao, cho dù ý đồ đến là tủ, nên có cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải phải có. Về phần Lý Dĩnh, Hoàng Đãng thì là đứng bình tĩnh tại tóc trắng lão giả mặt ngựa sau lưng, tựa như hai góc gan tĩnh cây cối, không nói một lời. Lý Dĩnh đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, không biết đang suy tư điều gì, Hoàng Đãng thì sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Dĩnh, tựa hồ đang ước đoán tâm tư của nàng. Lâm Minh thấy thế, tay phải nắm thật chặt quyền, năm đấm kia bợ vì dùng sức mà khớp nối trắng bệ. Hắn trừng mắt lúc trước phiến nhìn như phổ thông cửa lớn, hừ nhẹ một tiếng, mang theo một chút bất mãn cùng khinh thường, bỗng nhiên hung hăng gõ mấy lần đùng đùng đùng. Thanh thúy mà vang dội tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt đột đột. Bất quá, ngay tại Lâm Minh nắm đấm đụng phải cửa lớn trong giây mắt, trong lòng của hắn không khỏi hơi kinh hãi. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, cửa này trình độ cứng cấp vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Quá cứng. Trong chốc lát, một cơn bén nhọn đau đớn từ năm đấm truyền khắp cánh tay trên mặt của hắn không tự chủ được lộ ra đau đớn thần sắc, cơ bắp có chút run rẩy. Cũng may hắn đưa lưng về phía đám người, vừa rồi không ngờ nhìn thấy hắn như vậy quẫn bách bối rối. Chương 504, khiêu khích cùng đối thoại. Chương 504, khiêu khích cùng đối thoại. Lâm Minh cố chịu đựng đau đớn, có chút nhẹ nhàng thở ra, cố gắng điều chỉnh bộ mặt biểu lộ, sau đó xoay người lại, giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đi trở về. Nhưng mà, cái tiết run nhẹ nhẹ bước chân cùng trên trán mồ hôi mịt, nhưng vẫn là ẩn ẩn để lộ ra hắn vừa mới trải qua ngoại ý muốn. Một lát sau, trong môn truyền đến một trận tiếng bước chân, kẹt kẹt một tiếng Cửa từ từ mở ra, một cái tuổi trẻ gã sai vật nhô đầu ra, còn buồn ngủ mà nhìn xem ngoài cửa đám người, hỏi: "Các ngươi tìm ai?" Hoàng đang thấy vậy, có chút chắp tay, nhưng trên mặt mang theo vẻ nạo như nói: "Thẩm Lãng là ở chỗ này đi." Người đi nói cho hắn biết một tiếng, liền nói có cố nhân tới thăm. Gã sai vật rủi rủi con mắt, trên dưới đánh giá một phen đám người, mắt thấy mấy người tựa hồ có chút nạo khí, cũng biết mình làm không được chủ, nói ra: "Xin mời các vị chờ một lát, ta cái này đi thông báo nói xong, liền vội vàng chạy hướng vào phía trong viện." Không bao lâu, Thẩm Lãng đi theo gã sai vật vội vàng chạy đến. Tư bộ của hắn hơi có vẻ vội vàng. Trên trán còn mang theo mấy quả bóng ánh mồ hồi, hiển nhiên là một đường đi nhanh mà đến. Nhìn thấy ngoài cửa đám người, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thần tình kia phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Lý cô nương, sao ngươi lại tới đây? Còn có mấy vị này là thầm lặng một bên chắp tay hành lễ, một bên vội vàng hỏi. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt nhanh chóng đảo qua, mang theo tìm kiếm cùng nghi hoặc ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Lý Dĩnh trên thân, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng nghi hoặc, kinh hỉ như là trong đêm tối lưu tình, lóe lên một cái rồi biến mất, mà nghi hoặc lại như là vụ, thật lâu không tiêu tan nàng sao lại tới đây? Nhiều năm như vậy không thấy, càng đẹp Thẩm Lãng trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lý Dĩnh khẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Lãng một chút, ánh mắt kia hình như có tiên luôn và ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Tóc trắng lão giả mặt ngượng khẽ hước cằm, trên mặt biểu lộ nghiêm túc mà trang trọng, nói ra, "Thẩm Lãng, lão phu chính là Bá Thiên môn môn chủ La Tiên, lần này tới, có việc cùng sư phụ ngươi thương nghị lão giả Thanh Âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm tại hạ hoàng đảng." Hoàng đảng tiến về phía trước một bước, có chút chấp tay. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng khiêm tốn Lâm Minh, nhìn thấy Thẩm Lãng quăng tới ánh mắt, Lâm Minh ngẩng cao lên đầu. Tôi không tiên nhận địa đại vừa nói. Trên mặt của hắn mang theo một tia ngạo mạn cùng khinh thường, tựa hồ đối với Thẩm Lãng cũng không chấp nhận. Thẩm Lãng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không có để ý Lâm Minh cái kia tiêu ngạo thái độ, chỉ là đang nghe người trước mắt chính là Lý Dĩnh sư phụ lúc, vội vàng cùng kính nói ra, nguyên lai là La môn chủ, nếu là cùng sư phụ thương nghị, mấy vị kia liền mời đến đi ngự khí của hắn thành khẩn, sắc mặt mang theo vài phần câu nệ. Dù sao, đây chính là Lý Dĩnh sư tôn. Lý Dĩnh một mực nhìn chăm chú lên Thẩm Lãng, ánh mắt phức tạp, há to miệng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, lại cuối cùng muốn nói lại thôi, chỉ là khẽ khẽ thở dài. Lâm Minh ở một bên khinh thường cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, "Hừ, Thẩm Lãng, ngươi ở chỗ này trải qua nhìn vẫn rất dễ chịu thôi, chẳng lẽ quên thân phận của mình?" Lời của hắn tràn đầy khiêu khích cùng trào phúng. Thẩm Lãng nghe nói, nhíu mày, trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia không vui, hai tay cũng không tự giác nắm chặt, nhưng hắn hay là hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, không, có ngay tại chỗ phát tác. Nơi này chủ nhân chân chính chính là sư tôn của mình Dương Lan, bây giờ khách tới, còn chưa tới phiên Thẩm Lãng làm chủ. Chương 505. Thứ hôn. Chương 505. Thứ hôn. Hoàng đang thấy thế, thế. Vội vàng bày ra một bộ đại sư huynh diễn xuất, nghiêm mặt nói rằng, "Lâm Minh, không được vô lễ, thậm sư đệ chưa có cùng hắn xọ so đo." Trong giọng nói của hắn mang theo một chút trách cứ. Cái này một bộ dáng, cũng là khiến Thẩm Lãng có chút lau mắt mà nhìn Hoàng sư huynh, "Mời." Thẩm Lãng cố gắng bình phục tâm tình, cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng đám người sau đó tiến vào trong viện, chỉ thấy trong đình viện hoa cỏ phồn thịnh, đường mòn thanh nhũ bọn hắn xuyên qua đình viện, đi vào chính sảnh. Chính sảnh rộng rãi sáng tỏ, bố trí trang nhã đám người dựa theo chủ khách phân chia theo thứ tự ngồi xuống, mà giờ khắc này bầu không khí lại có vẻ có chút nút ngặt cùng xấu hổ. Trong sảnh an tĩnh dường như có thể nghe thấy kim châm rơi xuống đất thanh âm. Mọi người đều trầm mặc không nói, vẻ mặt khác nhau. Thẩm Lãng hơi trầm ngâm, ánh mắt đảo qua đám người, sau đó phân phó gã sai vật dâng trà, cũng nhường tốc độ nhanh đi thông bẩm Dương làn cùng Thẩm Nguyệt. Tiếp lấy hắn nhìn về phía La Thiên, ngữ khí cung kính nói rằng: "La môn chủ, lần này đến đây, thật là có cái gì chuyện quan trọng?" La Thiên ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái nải ngắn ngủi yên tĩnh, chậm rãi nói rằng: "Thẩm Lãng tiểu hữu, lão phu lần này đến đây, một là thăm viếng ngươi, nhìn xem ngươi tại cái này tu hành cùng sinh hoạt tình trạng, hai là có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói." Chuyện này Sư phụ ngươi ở đây tốt nhất, bất quá, trước với ngươi nói cũng là có thể." Thanh âm của hắn trầm thấp mà chậm chạp, mang theo vài phần chần chờ. Thẩm Lãng trong lòng càng thêm nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nói rằng, "Là môn chủ thịnh giảng, Thẩm Lãng rửa tai lắng nghe." La Thiên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lý Dĩnh, khẽ thở dài một cái, rồi mới lên tiếng dính nhi lần này tới, "Là vì năm đó ngươi cùng nàng việc hồ nước." Lời của hắn vừa ra, bầu không khí trong sảnh trong nháy mắt biến càng thêm nặng trĩu. Một khối vô hình cứ tịch đặt ở Thẩm Lãng trái tim hồ nước. Thẩm Lãng nghe được hai chữ này, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng hình như có kinh lôi nổ vàng. Dường như đoán được sắp đến kết quả, ánh mắt của hắn vội vàng nhìn về phía Lý Dĩnh. Chỉ thấy nàng này hai con ngươi sáng tỏ như sao, thân sắc bình tĩnh như nước, liền như thế không có chút nào gợn sóng xem tới. Lâm Minh ở một bên âm dương quái khí nói rằng: "Thẩm Lãng, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bây giờ là thân phận như thế nào địa vị, chỉ bằng ngươi, cũng xứng được chúng ta như hoa như ngọc, thiên phú xuất chúng Lý sư mỗi sao? Ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng." Lời nói chênh chua, tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu. Thẩm Lãng vốn là đối Lâm Minh cực kỳ bất mãn, nghe đến đó trợn mắt tròn xoe, trừng mắt Lâm Minh, lớn tiếng nói: "Lâm Minh, ngươi không nên quá phận!" ta cùng lý dĩ chuyện, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, phẫn nộ cảm xúc cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hoàng đang vội vàng nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ Lâm Minh nói hay lắm, tất cả mọi người lánh tĩnh một chút, có chuyện nói rõ ràng. Chớ có như vậy dương cung bạc kiếm, tổn thương hòa khí. Hắn nhìn như đang quên hiểu, kỳ thực trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. La Thiên khoát tay áo, ra hiệu Lâm Minh yên tĩnh, Lâm Minh lập tức đã ngừng lại âm thanh. La Thiên nhìn xem Thẩm Lãng, ngữ khí trầm trọng nói nói, Thẩm Lãng, dĩ nhiên nàng bây giờ tâm ý đã quyết, mong muốn giải trừ môn này hơn được ý của ngươi như nào? Việc này lão phu cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ mong ngươi có thể hiểu được dĩ nhĩ ý nghĩ." Thẩm Lãng trầm mặc hồi lâu, thời gian tại thời khắc này nương kết. Sau một lát, Thẩm Lãng mới chậm rãi mở miệng nói ra đã lý cô nương vô ý, hôn ước này giải trừ chính là. Thanh âm hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng tất lạc, giống như là mấy chữ này hao hết hắn tất cả khí lực. Chương 506: Dương Lan Nhiên thân. Chương 506: Dương Lan Nhiên thân. Lý Dĩ nghe được Thẩm Lãng lời nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt của nàng lóe lên một tia vẻ hối nãy. Nàng vốn cho là chính mình đủ hung hăng tâm. Có thể giờ phút này, nhìn thấy Thẩm Lãng bộ dáng, lại có chút không đành lòng đồng thời. Nàng kia trong đôi mắt mỹ lệ, giờ phút này tràn đầy phức tạp cảm xúc. Bất quá vẫn là hít sâu một hơi, sắc mặt kiên định nói, "Thẩm Lãng, thần xin lỗi." Thanh âm run rẩy nhẹ nhẹ, hình như có tiên ngôn vạn ngữ xương mắc tại cổ họng ở giữa. Thẩm Lãng cười khổ lắc đầu, nói rằng, "Không sao, chỉ nguyện lý cô nương ngày sau có thể được đền bù mong muốn." Nụ cười này tràn đầy cảm giác, kia nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi giờ phút này cũng biến thành ám đạm vô quang đúng lúc này. Một cái to mà tràn ngập thanh âm nghiêm nghiêm, từ trong trong nội viện truyền đến là ai muốn giải trừ đồ nhi ta hồ đốc. Thanh âm này như lôi đình giống như tại trong sảnh độ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tất hưởng. Chỉ thấy một cái thanh niên áo bào đen sải bước đi đến, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt hành phấn, quanh thân tản ra khí thế cường đại, chính là Thẩm Lãng sư phụ Dương Lan. Mà một gã mỹ mạo thiếu nữ đi theo sau người, không phải Thẩm Nguyệt lại là người nào? Dương Lan mắt sáng như đốc, lạnh lùng nhìn xem đám người, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, lạnh nhạt nói: "Chư vị hôm nay đến đây, như thế lấn đổ nhi ta, làm ta không tổn tại sao?" Mặc dù Dương Lan ngữ khí vô cùng bình thản, có thể thầm ngụy trong lòng tính tưởng, chính mình sư tôn đã tức giận. La Thiên đánh giá Dương Lan, trong lòng kinh nghi không chừng, lập tức đứng dậy nói rằng: "Các hạ chính là Thẩm Lãng sư tôn Dương đạo hữu a." Các hạ chợt có tức giận, việc này đúng là Dĩnh Nhi chú ý, lão phu cũng là bất đắc dĩ đến đây. Dương Lan liếc mắt nhìn hắn, nói rằng: "Hừ, năm đó hôn ước là trưởng bối hai bên quyết định, bây giờ nói giải trừ liền giải trừ, làm ta đổ nhi là cái gì?" Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến khẩn trương lên năm. Thẩm Lãng nghe được Dương Lan kia kiên định mà tràn ngập ủng hộ lời nói sau, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một dòng nước ấm, cảm động chi tình lộ rõ trên mặt sư tôn như thế ủng hộ ta. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng không khỏi đứng thẳng lên sống lưng hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói đại sư Tôn Ta lên tiếng, "Vậy ta liền muốn hỏi Minh Bạch, Lý Dĩnh, ngươi vì sao muốn tự hôn? Ngươi ta ở giữa hôn ước chính là các trưởng bối tỷ mị ước định, từ chúng ta tuổi nhỏ lúc liền đã định số dưới, nhiều năm qua một mực bị coi là hai nhà chuyện quan trọng. Việc này, tỷ tỷ của ta cũng biết." Thẩm Nguyệt cũng là nhìn chằm chằm Lý Dĩnh. Ma Hoàng đã cùng Lâm Minh nhìn thấy Thẩm Nguyệt mỹ lệ dung nhan, có một chút mê người. Bất quá, bọn hắn coi như sách tính tưởng, biết đối phương không phải mình có thể mơ ước. Lý Dĩnh nghe xong hắn lần này nói từ, như lông mày đôi mi thanh tú có hơi hơi nhíu, trong ánh mắt toát ra một chút chần chờ. Dường như nội tâm đang tiến hành kịch liệt rẽ rựa. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lấp loé không yên, dường như tại cân nhắc đáp lại ra sao. La Thiên xem như Lý Dĩnh sư phụ, tự nhiên không tiện mở miệng. Hắn biết rõ việc này có chút khó giải quyết, một cái xử lý bất đường, liền có thể có thể ảnh hưởng giữa các môn phái quan hệ. Hơn nữa, La Thiên mơ hồ cảm giác, Dương Lan không phải một nhân vật đơn giản. Thế là, hắn cho Hoàng Đãng cùng Lâm Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn ra mặt tương đối. Hoàng Đãng luôn luôn tự nhận là là đại sư huynh, lúc này lại lựa chọn trầm mặc trong lòng của hắn mặc dù đối lý dính cố ý, nhưng ở loại trường hợp này, vẫn là muốn bảo trì chính mình ổn trọng hình tượng. Lâm Minh thấy thế, lập tức minh bạch sư phụ ý đồ. Hắn từ trước đến nay không giữ mồm giữ miệng, lúc này càng là không hề cố kỵ trực tiếp mở miệng nói hử. Lý sư tỷ chính là tiên chi tiểu nữ, thiên phú xuất chúng, dung mạo như thiên tiên tiên. Ngươi một cái người phàm bình thường, đã không tiên phú hơn người, lại không có gia thế hiển hách, làm sao có thể cùng Lý sư tỷ xứng đôi? Cũng chỉ có chúng ta đại sư huynh mới cùng Lý sư tỷ là lương phối đại sư huynh phong độ nhẹ nhàng, tu vi cao thâm, cùng Lý sư tỷ đó mới là trời đất tạo nên một đôi. Lời vừa nói ra, Hoàng Đãng trong lòng âm thầm đắc ý, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ dạng vừa giận vẻ mặt. Chương 507. Tất cả những bằng sư tôn làm chủ. Chương 507. Tất cả những bằng sư tôn làm chủ Lâm sư đệ không thể nói bậy. Hoàng Đãng một bộ vẻ không vui, nhưng hắn kia có chút dương lên khóe miệng, cùng trong mắt lóe lên một tia mừng thầm. Lại bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Bây giờ Hoàng Đãng trong lòng thật là hài lòng thật sự, ước gì Lâm Minh nói thêm mấy câu nữa, để cho Thẩm Lãng biết khó mà lui. Thẩm Lãng nghe xong, lập tức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, trên mặt cũng dâng lên một vẻ tức giận, nói rằng ngươi, ngươi thật là nghĩ như vậy? ta cùng Lý Dĩnh thở nhỏ liền có hư lực, cái này há lại ngươi có thể tùy ý chửi tới." Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Trái lại Dương Lan, lúc này vậy mà bình tĩnh lại, hai tay của hắn ôm ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Dù sao đối phương mấy người tu vi trong mắt hắn không đáng giá nhất tới, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này, nhìn xem Thẩm Lãng xử lý như thế nào cái này khó giải quyết cục diện. Hắn tin tưởng Thẩm Lãng trải qua những năm này lịch luyện, hẳn là có năng lực ứng đối trường hợp như vậy. Lúc này, bầu không khí càng thêm căng trương. Lý Dĩnh trầm mặc như trước không nói, trong lòng xoắn xuýt càng thêm sâu nặng. Mà Thẩm Lãng thị căm tức nhìn Lâm Minh cùng Hoàng Đãng, chờ đợi bọn hắn tiến một bước đáp lại. Lâm Minh lại không chút nào bị Thẩm Lãng vẫn nộ hù dọa ngược, ngược lại càng thêm phách lối nói ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Ngươi xem một chút chính ngươi, có điểm nào nhất có thể xứng với lý sư tỷ? Đừng có lại si tâm vọng tưởng. Thẩm Lãng cắn răng, cố nén xong đi lên đánh Lâm Minh một trận nỗi kích động, quay đầu nhìn về phía Lý Dĩnh, thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm Lý Dĩnh, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta nhiều năm tình nghĩa, cũng bởi vì những này có lẽ có lý do mà tan thành mây khói? Lý Dĩnh ngẩng đầu, ánh mắt cùng Thẩm Lãng giao hội, Trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, muốn nói lại thôi đúng lúc này, một mực trầm mặc La Thiên cuối cùng mở miệng, trầm lặng, việc này quả thật có chút khó xử. Nhưng tình cảm sự tình, không thể cưỡng cầu. Lý Dĩnh nàng bây giờ có ý nghĩ của mình, ngươi cũng nên lý giải. Trầm Lãng cười lạnh một tiếng, nói rằng, lý giải? Ta cùng Lý Dĩnh thở nhỏ con biết, hôn ước cũng là trưởng bối định ra, bây giờ thay đổi bất thường, cái này khiến ta như thế nào lý giải? La Thiên sầm mặt lại, nói rằng, Trầm Lãng, chớ có chấp mê bất độ. Ta cũng là vì ngươi tốt, lấy điều kiện của ngươi, xác thực không xứng với Lý Dĩnh. Trầm Lãng giận quá thành cười, không xứng với một cái không sướng mũi. Chẳng lẽ thế gian này tình cảm cũng chỉ nhìn thân phận địa vị cùng tu vi thiên phú? Thẩm Nguyệt lúc này nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói rằng, Đệ đệ, nhất định không thể hành sự lỗ mãng. Tỉnh táo lại, thật tốt suy nghĩ suy nghĩ nên như thế nào giải quyết mới là. Nàng cân nhắc tới Dương Lan ở đây, hi vọng đệ đệ của mình có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Thẩm Lãng hít vào một hơi thật dài, dốc hết toàn lực cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động, nói rằng tốt, nếu là dạng này, Lý Dĩnh, ta chỉ chỉnh trọng hỏi ngươi một câu, ngươi đối với ta là không còn còn cũng có dù là một tơ một hào tình nghĩa? Lý Dĩnh thân thể nhịn không được run lên, Trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia khó mà che giấu vẻ thống khổ, cuối cùng vẫn chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nói thầm lặng, "Thật xin lỗi." Thẩm Lãng nghe được ba chữ này, khí lực toàn thân trong phút chốc đều bị triệt để rút đi, lão đạo liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mọi người ở đây đều coi là Thẩm Lãng sẽ như vậy hoàn toàn từ bỏ thời điểm, hắn lại đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu tốt. "Tốt, tốt." Thẩm Lãng liên tiếp nói ba chữ tốt mặc dù bây giờ ta cũng đúng ngươi hoàn toàn hết hy vọng, nhưng là ngươi như vậy xem như lại là có nhục sư tôn ta uy nghiêm. Tất cả toàn bằng sư tôn ngài tới làm chủ. Thẩm Lãng xoay người, cung kính quỳ lạy tại Dương Lan trước người. Chương 508, thế giới này không đáng. Chương 508, thế giới này không đáng. Hoàng Đãng giờ phút này nội tâm như cuồng phong tứ ngược mà biển, rối rối tới cực điểm. Tại trước người hắn, liền như thế thẳng tắp lặng lặng nằm một người, bộ dáng kia, nói sắt thực, là một bộ hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, băng lãnh cứng ngắc thi thể. Mà người này, lại là Lâm Minh chết. Hoàng Đãng bờ môi run rẩy, vô cùng gian nan nuốt nước miếng một cái, kia vết hở nhấp nho thanh âm. Tại cái này liên tính bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Kỳ thật, hắn sợ hãi cũng không phải là vẹn vẹn nguồn gốc từ Lâm Minh sinh mệnh tạm biến. Chân chính làm hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy, sợ hãi tới cốt tủy chỗ sâu môn nhân. La Lâm Minh vừa mới ngay tại trước mắt của hắn, bị Dương Lan dứt khoát một kích trong nháy mắt giết sát. Nhưng mà, chính mình một mực tôn sùng vô cùng, coi là dựa vào sư tôn La Thiên ở đằng kia trong chớp mắt, lại không chút nào có thể làm ra phản ứng, như bị định trụ thân hình đồng dạng chẳng lẽ, chẳng lẽ sư tôn lại không phải Dương Lan đối thủ? Không, không có khả năng. Ý nghĩ này một khi tại hoàng đảng trong lòng dâng lên, tựa như điên cuồng sinh trưởng dây leo, trăm chú quấn chặt lấy suy nghĩ của hắn, ý nghĩ này là đáng sợ như vậy, như thế làm cho người khó có thể tin đến mức hắn liền tại trong đầu. Suy tư nhiều một lát đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. La Thiên giờ phút này nội tâm, giống như như như sóng to gió lớn chập trùng không ngừng, thấp thỏm lo âu cảm xúc tràn ngập hắn mỗi một cây thần kinh. Ngay tại vừa rồi, La Thiên còn lòng tin chân đấy, chuẩn bị bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, nói lên vài câu tự cho là có thể trấn trụ cảnh tượng, hiển lộ rõ ràng uy phong lời nói. Nhưng mà, ngay tại kia chớp mắt trong ngáy mắt, trước mắt chỉ là linh quang chợt lóe lên. Ngay sau đó chính mình có chút coi trọng đồ đệ Lâm mình, liền không giải thích được thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thậm chí liền hôm một tiếng sau cùng Jên Dĩ cũng không ngừng phát ra, trong nháy mắt liền không có nửa điểm âm thanh. Mà chính mình, thế mà ở đằng kia thời khắc mấu chốt, căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng người này thực lực, chỉ sợ không dưới ta không, thậm chí còn muốn hơi thắng ta mấy phần. La Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng phảng phất có vô số đầu băng lạnh rắn đang bò đi, mồ hôi lạnh không bị khống chế không ngừng chảy ra. Trong nháy mắt liền đem quần áo của hắn thấm ướt, chăm chú dáng trên lưng, mang đến một hồi làm cho người khó chịu lạnh bướt. Về phần Lý Dĩnh, giờ phút này cả người như là bị hóa đá đồng dạng. Ngơ ngác nhìn qua Lâm Minh thi thể, Ánh mắt trống rỗng vô thần đầu góc của nàng trông rỗng, hoàn toàn không biết làm sao, căn bản không biết rõ kế tiếp nên như thế nào ứng đối biến cố bất thình lình sư tôn. Thầm lặng, tại hơi sững sờ về sau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng mê mang, không khỏi đem tràn ngập xin giúp đỡ ý vị ánh mắt chuyển hướng tỉ tỉ của mình Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt bỏ mặc, vẫn như cũng là Trầm Mặc Đồ Nhi, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm vi sư tính tình sao? Dương Lan khệ miệng lạnh lùng câu lên một vệt cười, nụ cười kia làm cho người không rét mà run. Trong ánh mắt của hắn lộ ra lạnh lẽo hàn ý ta từ trước đến nay tụ nhất không được người khác khiêu khích, nhất là này một đám yếu đuối như con kiến hôi ra hỏa, liền cảnh giới tiên nhân đều không thể đạt tới, như thế hèn mọn nhỏ bé, thế giới này. Dương Lan có chút nửa đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa, trong lòng dâng lên một hồi thất vọng cùng khinh thường. Hắn nghĩ tới chính mình trải qua vô số gặp chật trợ, tu được cái này một thân bản lĩnh thông thiên tri địa, nhưng tại thế gian này, lại luôn gặp phải những này không biết tự lượng sức mình hạng giá áo túi cơm trùng quy là không đáng ta hao tổn nhiều tâm trí. Dương Lan thanh âm, mang theo thật sâu chán ghét mà vứt bỏ cùng khinh miệt. Hắn cảm thấy mình tựa như là đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong, hết thảy xung quanh đều là như thế ngu muội cùng vô tri. Chương 509, khẩu suất của ngôn. Chương 509, khẩu suất của ngôn sư Tôn dạy phải. Lời vừa nói ra, Thẩm Lãng lập tức càng thêm cung kính, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán áp sát vào trên mặt đất. Trong lòng của hắn tràn đầy đối Dương Lan kính sợ cùng sùng bái. Hắn giờ phút này, cảm thấy mình là như thế nhỏ bé, mà Dương Lan chính là kia cao cao tại thượng thiên thần. Chỉ cần có thể đi theo tại Dương Lan bên người, dù chỉ là học được một tơ một hào, cũng đủ làm cho chính mình được lợi trung thân. Thế là, trầm lặng ngẩng đầu, dùng vô cùng thành kính ánh mắt nhìn về phía Dương Lan ánh mắt kia không có một tia tạm nghiệm, chỉ có thuần túy sùng bái khẩu suất cùng luôn. La Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bị kích thích lửa giận. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước mắt cái này Dương Lan mặc dù nhìn như khí thế bức người, nhưng mình cũng không phải chỉ là hư danh. Nhiều năm qua tung hoành tu tiên giới, trải qua vô số mưa gió, to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số kể. Tôi gặp địch thủ, danh hảo của mình tại phụ cận tu tiên giới, cũng là nổi tiếng tồn tại. La Thiên Tuyệt không tin tưởng, mình sẽ ở cái này không có danh tiếng gì địa phương lật ra thuyền để cho mình một thế uy danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệ sứ tồn, người này tất nhiên đang hư trương thanh thế. Hoàng Đãng cố gắng đè xuống trong lòng vừa mới dâng lên kinh hãi, cố giả bộ trấn định nói: "Giờ phút này sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt vừa mới, khẳng định là đối phương thừa dịp sư phụ không chú ý, đánh lén sư đệ, tuyệt đối là dạng này." Hoàng Đãng ở trong lòng không ngừng tự nói với mình như vậy, ý đồ dùng cái này đến tiêu trừ nội tâm sợ hãi, hắn nắm chặt năm đấm. Cho tới nay, La Thiên tại Đông Đảo đệ tử trong mắt đều là siêu tuyệt tồn tại hắc hắc, mấy người các ngươi, thật sự là không biết sống chết, sư tôn ta chính là chân tiên hàng thế, mấy người các ngươi hiện tại quỳ xuống đến, dập đầu nhận lầm, có lẽ sư tôn lão nhân gia ông ta lòng từ bi, sẽ giữ lại các ngươi một mạng, nếu không, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được các ngươi. Thẩm Lãng còn quỳ trên mặt đất, thoáng ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng chảo phúng. Hắn liếc mắt nhìn nhìn về phía La Tiên mấy người. Dương Lăng thì chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn qua nơi xa, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, dường như thế gian này mọi thứ đều không cách nào nhập mắt của hắn. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ lại lộ ra một loại khó nói lên lời tích liêu. Thẩm Nguyệt lúc này bưng một chén linh trà đưa lên. Hoàng Đãng lúc này giật ngực, dường như cảm thấy có sư tôn làm hổ thuẫn, chính mình lại có lực lượng. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, quát lớn lời này chính là ta muốn nói. Giết sư lệ ta, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, chớ có chờ ta sư tôn ra tay, khi đó các ngươi hối hận cũng không kịp. Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giả ra hung ác bộ dáng. Mắt thấy Dương Lan, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Lãng không hề lay động, Hoàng Đãng hơi trầm lại, càng là lên giọng các ngươi chớ có không biết tốt xấu. Sư tôn ta lợi hại há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Trán của hắn nổi gân xanh, có vẻ hơi tức hỗn hện. Một độ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng các ngươi, các ngươi đừng lại ầm ĩ. Lý Dĩnh trong lòng có chút không biết rõ làm sao bây giờ, nàng vốn là một cái bình thường tiểu nữ, ngày bình thường bị hoàng đảng bọn người nâng lên trời, nơi nào thấy qua cái trận thế này. Nhất là, sư đệ của mình còn vô thanh vô tức chết tại nơi này. Lý Dĩnh môi anh đào đều có chút run rẩy, nguyên bản gương mặt đỏ thắm cũng có chút có chút trắng bệ. Trước khi tới, nàng nhưng chưa hề nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện như vậy. Chương 510, chia tám truyện, sao băng Chương 510, chia tam truyện, Sa băng. Nơi đây không thích hợp độ pháp, không bằng hai người chúng ta đi bên ngoài luận bàn một phen. Dương Lan đứng chắp tay, chợt nhuyễn miệng cười tốt, lão phu đang có ý này. La Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ gật đầu. Thần Nguyệt, Thẩm Lãng, Hoàng Đãng cùng Lý Dĩnh thấy thế, nhìn nhau một cái, vẻ mặt không giống nhau. Lý Dĩnh nắm chặt ống tay áo đầu ngón tay có chút trắng bệ, Thẩm Lãng như có điều suy nghĩ vướt về bên Hồng Ngọc Bộ. Hoàng Đãng thĩ cúi đầu che lại đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất ầm đạm. Dương Lan đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, khóe miệng ý cười sâu mấy phần năm. Tiểu viện trên đất chống Hàn Phong được khai. La Thiên áo bảo không gió mà bay, lòng bàn tay ngưng tụ ra ba cái huyết sắc phù văn. Kia phù văn vừa mới hiện thế, quanh mình của cây lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo tàn lụi Dương đạo hữu, đây là lão phu lĩnh hội trăm năm huyết sắc thực cốt chú có thể chớ nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. La Thiên tràn đầy tự tin vút vút sợi râu. Dương Lan quanh thân nổi lên vàng nhạt tinh quang, dưới chân gạch xanh hiện ra huyền ảo tinh đồ. Hắn đưa tay điểm nhẹ hư không, chín đạo sao trời xiển xích tự thiên khung rủ xuống, dưới ánh mặt trời chói sả ra thất thải quang choáng La đạo hữu quá lo lắng, xin chỉ giáo a. Tốt. Dương đạo hữu cẩn thận. La Thiên quát lên một tiếng lớn. Huyết Sát Phụ văn hóa thành ba đầu xương giao đánh giết mà đến. Kia đầu thường luôn giữ tựận dị thường, há miệng liền phun ra tinh ăn mòn hắc vụ. Quan chiến Lý Dĩnh Kinh hô lui lại, lại bị thẩm lãng lấy linh lực vòng bảo hộ bảo vệ. Chỉ có Hoàng Đãng không lùi mà tiến tới, mượn hắc vụ che lớp bọc nát trong tay áo đưa tìm mục giản. Điều trùng tiểu kỵ. Dương Lan cười khẽ, sao trời xiển xích sen lẫn thành mạng. Xương giao đụng vào tinh vong sắt na, lạnh như băng tuyết gặp liệt dương giống như tan dã làm sao lại. Không nên coi thường lão phụ. La Thiên con ngươi đột nhiên co lại, cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết, khô héo cỏ cây bên trong đống nhiên chui ra vô số huyết sắc dây leo. Phệ linh máu dây leo. Cái lão quỷ này thế mà tu luyện cấm thuật." Thẩm Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm nói. Hoàng đã nghe vậy toàn thân rung động, thầm mắng lão già này lại tảng lấy như thế át chủ bài, như thật bị Dương Lan chèn giết, mình cùng Huyền Minh tông kế hoạch chẳng phải là nguy rồi bốn. Máu dây leo như vận sống giống như vận bẹo quấn quanh, mặt đất vỡ ra mấy đạo khe hở, dâng trào suối máu trên không trung ngưng tụ thành chín quả đầu lâu. La Thiên khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, quan tầm lên, có thể bức lão phu vận dụng đốt trợ huyết ngục quyết ngươi đủ để kiêu ngạo. Dương Lan vẻ mặt không thay đổi, nhếch miệng lên một vệt vẻ trào phúng, hai tay kết xuất thiên luân lớn. Màn trời bỗng nhiên mờ tối, 36 ngôi sao hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, trong đó ba viên bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi triệt tâm chuyển, sao băng. Ba đạo sáng chói ánh sáng trụ ẩm vang rơi xuống, suối máu khô lâu phát ra thế lương rít lên không có khả năng. Ngươi vừa mới tu vi bất quá hóa thần la thiên thất khiếu rướm máu, dưới chân pháp trận từng khúc băng liệt, sắc mặt lại biến, tựa như là gặp cảnh tượng khó tin đến lúc cuối cùng một đạo tinh huy xuyên qua hắn đang điên lúc, dương lan bỗng nhiên biến chiều, sao trời xiển xích hóa thành nhu hỏa tinh quang kén đêm lão giả bao quả đạo hưu tu hành không dễ, làm gì để ý khí chi tranh hao tổn đạo cơ. Dương Lan đầu ngón tay điểm tại tinh quang kén bên trên, tinh thuần tinh thần chi lực chậm rãi chữa trị La Thiên tổn hại kinh mạch. Lý Dĩnh rốt cuộc kìm nén không được xông về phía trước, lại bị thẩm lặng gắt gao giữ chặt. Hoàng đãng nhìn chằm chằm đoàn kia tinh kén, ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Huyền Minh tông muốn hắn bảo đảm lưỡng bại câu thương, bây giờ La Thiên trọng thương chưa chết, Dương Lan càng là lông tóc không tổn hao gì bốn. Nghĩ đến đây chỗ, hắn lặng lẽ lui trí âm ảnh bên trong, đang muốn thôi động bí pháp đưa tin, đương nhiên đối đầu Dương Lan giống như cười mà không phải cười, ánh mắt hoàng sư điệt tựa hổ đối với tinh tượng rất có nghiên cứu. Dương Lan giống như vô ý mở miệng, đầu ngón tay tinh mang tại Hoàng Đãng bên trấn phát họa ra bắt đầu đồ án. Mọi người tại đây đều không phát giác, kia Tinh Văn đang lặng yên phòng ngẩn một loại nào đó âm tà chấn động đang lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến chấn thiên kinh minh. Chương 511. Có thể từng nghe nói sao trời tiên quân. Chương 511. Có thể từng nghe nói sao trời tiên quân. Chân trời. Bảy đạo bóng đen đạp trên cốt tru phá không mà đến. Người cầm đầu mang theo có khắc minh hà đường vân mặt nạ đồng xanh không nghĩ tới La trưởng lão như vậy không nên việc. Khang khan tiếng nói lôi cuốn lấy đại thừa kỳ uy áp, đã như vậy, cái này Tiền Tinh môn gi chỉ luyện từ ta Huyền Minh tông tu nhận. Dương Lan ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệnh hoàng đảng, nhếch miệng lên cười lạnh. Hắn sớm tại ngày đấy hoàng đảng vô ý lộ ra La Thiên hành tung lúc liền sinh lòng cảnh giác, vừa rồi đấu pháp lúc âm thầm gieo xuống tinh dấu vết nhớ, giờ phút này ngay tại Huyền Minh tông trên thân mọi người nổi lên ánh sáng nhạt chư vị tới đến cũng là thời điểm. Dương Lan tiến lên trước một bước, trong tay áo bay ra 72 đạo tinh phù, bất quá muốn làm ngư ông, còn cần hỏi qua Dương Mộ Chu Thiên tính đấu trợ. Cương Phong vòng quanh Minh Hà mũi tanh đập vào mặt, Huyền Minh tông bảy người dưới chân cốt chu nổi lên u lam lân hỏa. Cầm đầu mặt nạ đồng xanh người đưa tay lăng không ấn xuống, toàn bộ đất trống nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng, liền thẩm lãng nguyên anh kỳ hộ thể linh quang đều kết xuất xương hoa. Duy chỉ có Dương Lan tay áo phiêu diêu như thượng, trong mắt lưu chuyển lên tinh hà cái bóng. Các hạ cũng là giỏi tính toán. Dương Lan đầu ngón tay tinh phù hóa thành lưu quang không xuống đất mạch, 72 đạo tình trụ phóng lên tận trời, đem huyền minh đám người vây ở trong trận, đáng tiếc cái này ngự ông, không phải ai đều có thể làm. Mặt nạ đồng xanh người bỗng nhiên kêu rên lui lại, mặt nạ trong cái khe chảy ra máu đen. Trong trận tinh quang chiếu rọi xuống, quanh thân hiện ra lít nha lít nhít vết nứt màu vàng lỏng. Chính là Dương Lan lúc trước trùng tại Hoàng Đãng trên người tinh dấu vết nhớ, giờ phút này lại như ôn dịch giống như tại Huyền Minh tông tu sĩ thể nội lan tràn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi đeo mặt nạ gạo thét bóp nát bên hông ngọc bội, minh hạ nước trống rống hiện lên. Trong nước trồi lên ngàn vạn oan hồn, lại tại chạm đến tinh quang trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Dương Lan đạp trên tinh quỹ lăng không mà lên, loạn tóc không gió mà bay. Giờ phút này, hắn không che giấu nữa khí tức, một sợi tiên giới đặc lưu hỗn nguyên chi khí tự thiên linh tràn ra. La Thiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, thể nội chưa khỏi hàn kinh mạch, lại cái này uy áp hạ tự hành vận chuyển chu thiên. La đạo hữu có thể từng nghe tới. Sao trời tiên quân?" Dương Lan cười khẽ, lòng bàn tay hiển hiện nửa viên tàn phá ngọc khê. Tiêu Ngọc Khê nhìn như bình thường, nhưng khi mặt ngoài pha tạm huyết văn sáng lên lúc, cả tòa tinh đấu đại trận bỗng nhiên cùng cựu Thiên Tinh Thần cộng minh. Mặt đất chấn động kịch liệt, phía tích chô sâu truyền đến cổ lao trùng vang đội sột cột cung điện ở giữa hiện lên hư ảo lầu các, mái hiên treo dị sét tinh linh đây mới thật sự là Thiên Tinh môn di chỉ, vừa rồi đám người chỗ bất quá là bên ngoài huyết trận. Hoàng đang bỗng nhiên bạo khởi, thế ra ba cái khắc lấy huyền minh đồ đằng xương đinh đâm về lý dĩnh hậu tâm. Hắn đoán chắc giờ phút này đám người lực chú ý đều tại trên đại trận lại không phát hiện cái bóng của mình đã sớm bị Tinh Huy đóng ở trên mặt đất. Lốt, xương đứng tại khoảng cách lý dĩnh 3 tấc chúa nổ thành một mịt. Dương Lan thậm chí không quay đầu lại, chỉ là bấm tay nhẹ nhẹ, Hoàng Đãng tựa như bị sét đánh giống như quỷ giảm xuống đất. Trong cơ thể hắn hiện ra giống mạng nện tinh văn, mỗi một đạo đều kết nối lấy huyền mình tu sĩ trên người vết rách. Huyền Minh tông cũng là bỏ được bỏ tiền bốn. Dương Lan liếc mắt thống khổ cột mình Hoàng Đãng, liền, minh chủ Khôi Lỗ kia, loại này cấm thuật cũng dám dùng tại trên người ngươi. Dứt lời Tinh Văn tăng giọng, Bảy tên huyền minh tu sĩ đồng thời tê thảm, trong cơ thể của bọn họ khôi lõi kia lại bị sinh sinh rút ra, ở trong trận ngừng tụ thành một đầu sơn hắc giao long. Mặt nạ đồng xanh người rốt cục lộ ra chân dung đúng là 300 năm trước vẫn là huyết hà lão tổ. Chỉ có điều giờ phút này hắn nửa gương mặt bỏ đầy minh trùng, hiển nhiên đã biến thành khối lõi. Giao long gầm thét náo về phía tinh trận lỗ hồng, lại bị bỗng nhiên hiện thân La Thiên ngăn lại. Chương 512. Thiên quân. Chương 512. Thiên quân. Lão phu thiếu tiên quân đại nhân một cái mạng. La Thiên tiêu đốt tinh huyết thôi động bản mệnh pháp bảo, cựu u huyết liên tại tinh huy quán chú hóa thành sắc kim. Nhưng món nợ này, nên cùng Huyền Minh tông tính toán rõ ràng. Hắn giờ phút này, đâu còn không rõ ràng, chúng Huyền Minh tông gian kế. Khó trách, Huyền Minh tông đối với mình đồ đệ hôn sự, như vậy tích cực. La Thiên giờ phút này hận đến nghiến răng, huyết giao động vào kim liên sát na, thiên tinh môn di chỉ hoàn toàn hiện hình. Dương Lan trong tay ngọc khê bay vào gì chỉ hẻm, 72 tinh quan hư ảnh tự phế khư đứng lên, hướng phía hắn không mình hành lễ. Mên Mông tiên giới ký ức tràn vào thức hải, hắn rốt cuộc minh bạch cỗ này thân thân tại sao lại bị phế đi hạ giới. Ngàn vạn năm trước, Sao trời tiên quân cùng mình chủ tại giới này giao thủ, lưu lại tiên ma chi khí sắp dựng dục ra hỗn độn tiếp mắt. Thì ra là thế. Dương Lan thở dài, hồn nguyên chi khí hoàn toàn phong tĩnh. Tính đấu đại trận hóa thành thông thiên của sáng, đem hết giao tính cả huyền minh tu sĩ toàn bộ luyện hóa. Hoàng đăng trên người khôi lỗi kia tiêu tàn sau, nam dạm trên mặt đất khóc ròng ròng, bọn hắn bắt ta tam túc duy nhất tôn nhi, tam túc đã từng nuôi lớn ta, ta thật sự là. Sư huynh. Lý Dĩnh đang muốn tiến lên ngưng, lại bị Thẩm Lãng giữ chặt đám người nín hơi nhìn xem Dương Lan đi hướng gì chỉ tới đan, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa sao thiên liên. Khi hắn chạm đến chính giữa tế đàn tinh quý lúc, Cửu Thiên chi thượng bỗng nhiên truyền đến tiếng xích đứt đoạn thanh âm. Chẳng lẽ là, muốn mở ra giới diện khác mở ra miệng? La Thiên trong lòng chấn kinh. Hắn mặc dù cũng không tu luyện đến tiên nhân cảnh giới, nhưng trong môn phái vẫn luôn có này phương diện truyền thừa. Thiên quân chấm đã. La Thiên bỗng nhiên kinh hô, nếu là hoàn toàn mở ra dị chỉ, giới này không chịu nổi tiên ma chi khí đối sông. Dương Lan ngoái nhìn cười một tiếng, nụ cười kia trong mang theo tiên quân quan sát trần thế thương xót. La đạo hữu có thể nguyện cùng bốn quân trung phó trận này tiên phản cơ. Dứt lời khe chọc tinh quý, thời không bỗng nhiên ngừng tiếp. Di chỉ chỗ sâu mở ra một cái hỗn độn chi nhãn, trong con mắt tỏa ra tiên giới nơi nào đó huyết chiến tàn ảnh. Nơi đó, dường như có một cái khắc Dương Lan đang cùng vạn trượng minh mà chiến giết. Hỗn độn kiếp mắt phát ra uy mang dĩ lên, cả tòa di chỉ bắt đầu sụp đổ. Dương Lan phân thân xuất hiện dạng nước, lại đem cuối cùng một đạo hỗn nguyên chi khí rót vào La Thiên mi tâm, thay ta bảo vệ trăm năm. Lập tức hóa thành tinh quang tiêu tán, chỉ còn dư âm tại mọi người bên tai quanh quẩn. Sao trời chi hướng, cướp mắt mới là tân sinh. Thẩm Lãng bỗng nhiên phát hiện trong tay nhiều một quyển tinh thần đồ ghi chép, Lý Dĩnh cổ tay ở giữa hiện hiện tin nhắn, liền trọng thương hoàng đảng đều cảm giác linh đại thanh minh chỉ có La Thiên đối với lòng bàn tay xoay tròn hơn nguyên tinh loại cởi khổ. Trong năm, Thiên Quân đại nhân a, lão nhân gia ngài đây là coi trọng ta. Di chỉ hoàn toàn chìm vào địa mạch sắt na, đã người bị truyền tống đến bên ngoài vạn dặm núi hoang. Chân trời lưu lại tinh ngân chậm rãi tụ thành tám chữ to, chính là chiêu sao trời công trung cực tâm quyết tiên phàm không giới, nhất nghiệm tinh hỏa. Lên chín tầng mây lôi âm mênh mông. Tiên giới sao băng biển sâu chỗ, sao trời tiên quân bản tôn mở ra hai con ngươi. Chính là Dương Lan không nghi ngờ gì. Trước ngực hắn lơ lửng vạn tinh quý vỡ ra một đạo tế văn, một cái khắc phân thân ký ức như thủy triều vọt tới. Sớm đại nhiều năm trước, Dương Lan liền khôi phục tất cả tu vi, hơn nữa thực lực tiến thêm một bước, đột phá tiên quân cảnh giới, đi tới tiên giới đỉnh phong đồng thời, lợi dụng phân thân của mình hạ giới. Cảm ngộ rất nhiều đại đạo ẩn ý nhưng mà, dù là tới tiên quân cảnh giới, đứng ở tiên giới đỉnh phong, vẫn không thể tránh mở ngươi lựa ta gạt. Tiên giới chi lớn, bình thường chân tiên dù là hao phí trăm văn năm, ngàn vạn năm đều đi không hết. Liên xếp như tiên quân, cũng chỉ có thể mượn nhờ tiên giới siêu cấp truyền tống trận, cùng tự thân cường đại tu vi, đến phụ cận tiên vực. Không kéo chính là, Dương Lan liền gặp một cái khó giải quyết địch nhân. Song Vương giao thủ phía dưới, Diễn phần mình thân phụ thương thế, hắn suy nghĩ phía dưới điều động văn thần hạ giới. Một phương diện khôi phục nhanh chóng tu vi, một phương diện khác tìm hiểu địch nhân tại hạ giới tình báo. Hỗn độn kết mắt, minh chủ quả nhiên tại vùng vây giấy chết. Dương Lan bấm tay nhẹ nhẹ, một loạt hiện ra tinh mang tinh huyết rơi vào hư không, liền nhuận buồn quân nhìn xem, vạn cờ này đến tột cùng chôn nhiều ít tám tử. Chương 513. Sao trời chiếu lệ. Chương 513. Sao trời chiếu lệ. Trên núi hoang. La Thiên lòng bàn tay hôn nguyên tinh loại, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thương khung xé mở một vết nứt, huyết vũ mưa như chút nước bên trong hiện hiện trăm trượng tinh chiếu, tiên giới cổ truyện như lợi kiếm đâm vào đám người thứ hại sao trời chiếu lệnh. Hiện có Huyền Minh định nói, đánh cấp thiên cơ, phàm chu thủ người, ban thưởng tình tùy tẩy mạch một lần, thu tuần tinh sứ vị cách. Theo bọn phản nghịch người, người, tinh hỏa đốt hồn, không vào luân hồi. Thẩm Lãng trong tay tinh thần đồ ghi chép không gió mà bay, hóa thành lưu quang không có vào mi tâm. Quanh người hắn lỗ chân lông chạy ra màu đèn tạp chất, phía sau mơ hồ hiện hiện bắt đầu hư ảnh. Về phần Thẩm Nguyệt, thì lại như là tiên tử, Bạch Di tung bay, tu vi càng là thẳng tới chân tiên cảnh giới. Đây là Trực tiếp đột phá bình cảnh. Lý Dĩnh Kinh hô lui lại hai bước, khó có thể tin. Ngay sau đó, cổ tay ở giữa tinh ấn bỗng nhiên hóa thành xiềng xích, đem ý đồ chạy trốn Hoàng đang trói chặt. Thiên quân thủ đoạn cao cường. La Thiên cười khổ áp chế thể nội sao động tinh loại, đây là muốn buộc toàn bộ tiên vực xếp hàng a. Thông qua vừa mới thân nghiệm, tất cả mọi người biết được trong đó nhân quả. Thiên quân chiến đấu, dù là kéo lên toàn bộ tiên vực, đều không thể cải biến cái này một chuyện tình. Cùng lúc đó, khoảng cách thẳm lãng chờ nhân số ngàn vạn giặm bên ngoài Huyền Minh tông cấm địa, 12 ngọn hồn đang bỗng nhiên giật cắt. Ngùi ngay ngắn trong huyết trì minh chủ hóa thân mở ra tinh hồng hai mắt, trong ao hiện hiện hạ giới tinh chiếu hình ảnh. Sao trời lão nhi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ vô cục? Hóa thân bộc nát trong tay khô lâu, ao nước ngược dòng thành thác nước, lại hiện thế sẽ mở minh hà lỗ hồng. Ngay tại núi hoang điều tức đám người, đột nhiên nghe được quỷ khóc sói gào. Chỉ thấy chân trời rủ xuống bất tỉnh hoàng hà nước, những nơi đi qua cỏ cây đều mục nát. Trong nước sông có vô số bạch cốt cánh tay giò ra, chụp vào lý dính cổ tay ở giữa tinh ấn. Cẩn thận. Thẩm Lãng chập chỉ thành kiếm, bắt đầu kiếm khí quét ngang mà qua, lại chỉ ở minh hà bên trên kích thích một chút gợn sóng. La tiên tế ra huyết liên lại phát hiện ngày xưa hung thần pháp bảo giờ phút này run lẩy bẩy. Minh Hạ chỗ sâu hiện hiện quang tài lớn bằng đồng tao, tản ra làm hắn thần hồn run sợ khí tức, lùi ra phía sau. Dương Lan thanh âm bỗng nhiên tự tình chiếu bên trong truyền ra. Giọt kia xuyên việt tiên phàm bình thường tinh huyết hóa thành hư ảnh, đưa tay chính là tiên giới bí pháp tinh khung trấn ngủ. Ngôi sao đầy trời hình chiếu hóa thành lồng giam, càng đem toàn bộ Minh Hạ sinh sinh ép về hư không. Nạp quang tài đồng âm vang nộ tung, đi ra đúng là vốn nên vẫn là Huyền Bình tông đợi thứ nhất tông chủ, Úy Minh Tử. Nhưng hai mắt trống rỗng, thiên linh cắm 3 cây minh sừng đình, hiển nhiên đã thành khối lỗi. 300 phần 5 Sao trời tiên quân vẫn là như vậy thích xen vào chuyện của người khác? U Minh Tử thanh âm trùng điệp lấy Minh Chủ cười lạnh, ngươi cho rằng những này sâu kiến chịu đựng nội tinh chiếu nhân quả? Dương Lan hư ảnh cười khẽ, tinh chiếu văn tự bỗng nhiên cách quyển mã ra, ở đỉnh đầu mọi người kết thành chu thiên tinh đấu kiếm trận. Bổn quân chưa từng cực lòng người, chỉ tính tiên cơ. Trong kiếm trận hạ xuống 72 đạo tinh mang, tinh chuẩn đâm vào ở đây người mạnh môn, đã chịu tinh thủy tẩy mạch, liền cùng Huyền Minh không chết không thôi. Hoàng đãng bỗng nhiên tiêu thảm, thể nội trui ra bảy đầu minh trùng. Tinh hỏa theo trùng thi đốt hướng hư không, lại chiếu rọi ra ba vạn dặm bên ngoài nơi nào đó mà thất. Tútt Antonio đang bị khóa tại huyết trận bên trong, ngực cắm cùng U Minh Tử giống nhau Minh Sương Đình. Cứu, cứu hắn. Lô Hẹ. Hoàng Đãng thất khiếu chảy máu vẫn dễ dàng rựa lấy chỉ hướng tinh màn, vẻ mặt đi bại. Lý Dĩnh một đôi mắt to nhìn xem Hoàng Đãng tạm trạng, không biết làm sao, cổ tay ở giữa xiềng xích bỗng nhiên mềm hóa, hóa thành tinh cầu đâm vào huyết trận. Dương Lan Hư ảnh thừa cơ bắn vào một hạt tinh loại, toàn bộ mật thất trong nháy mắt bị tinh quang chôn vùi. Chương 514. Chấn. Chương 514. Chấn. U Minh Tử rốt cục biến sắc, sau lưng hiện hiện lục đạo luân hồi hư ảnh. Ngươi dám hủy ta ám tử? Minh Hà lần nữa cuốn ngược, lần này lại lôi cuốn lấy vô số Hán linh, đúng là trực tiếp hiến tế bảy tòa pháp nhân thành trì. Ngươi đã phạm tiên giới thất luật. Dương Lan Hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực ba phần, sao trời tiên quân bản tôn cách thời không hạ xuống nửa thành nguy áp. Tinh chiếu giấy lên không màu chi hỏa, bị hiến tế đoán linh tại trong ngọn lửa đoàn tụ hỗn phách. Tinh hỏa có thể đốt tội nghiệp, cũng có thể chiếu luân hồi. Tiên quân hư ảnh nhị tay kết ấn, bầu trời đêm bỗng nhiên sáng như ban ngày. Bảy đại tinh cung đồng thời bắn ra cổ sáng, tại Minh Hà bên trên khắc ra to lớn tiên giới tụ ký tự, chấn. U Minh Tử Khôi lỗi thân thể bắt đầu run rụt, lại phát ra điên cuồng cười to. Ngươi bảo vệ được phương này tiên vực, bảo vệ được tất cả tiên vực sao? Minh chủ đại nhân sống đã. Lời còn chưa dứt, quan tài đồng dũng nhiên tự bạo, kinh khủng sóng xung kích càng đem tinh chiếu xé rách một góc. Bụi mù tan hết, đám người giật mình núi hoang đã thành cửa sâu. Thẩm Nguyệt trên thân ẩn hiện lôi điện chi quang, Thẩm Lãng bắt đầu kiếm khí tự chủ hộ thể, Lý Dĩnh cổ tay ở giữa tinh nấn hóa thành chiến giáp, liền hoàng đãn đều cảm giác thể nội nhiều một sợi tinh nguyên chi lực. Chỉ có La Thiên nhìn chằm chằm lòng bàn tay tinh loại, ánh mắt phức tạp như gặp quỷ mị. Tinh loại bên trong hiện hiện tiên giới hình tượng. Sao trời tiên quân bản tôn vạn tình quý bên trên? lại có 365 điểm sáng đồng thời sáng lên đối ứng 365 hạ giới ngay tại bộ phát minh hà chi loạn. Đây mới thật sự là tinh chiếu." La Tiên tự lẩm bẩm. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền ra gông xiềng đứt gãy thanh âm, lĩnh trệ ngàn năm cảnh giới lại bắt đầu rung động. Vực sâu dưới đáy truyền đến cổ lão kiếm minh, một thanh khắc ley tinh văn kiếm gãy phá đất mà lên, thẳng vào trong tay. Dương Lan hư ảnh đã nhạt như sương mù, thanh âm lại rõ ràng lọt vào tai. "La đạo hữu, kiếm này tên trạm cấp từng chu 12 minh tướng." Dứt lời hoàn toàn tiêu tán, chỉ có một sợi tinh hỏa rơi vào vực sâu, chiếu sáng dưới đáy lít nhá lít nhít huyền minh đế đan. Sau băng dãy núi xương sớm bọc lấy đất khô cằn kỳ tức, Lý Dĩnh ngồi xổm ở bên dòng suối hoán tẩy băng vải, huyết sắc tại nước lạnh bên trong choáng mờ thành hình mạng lệnh. Nàng cổ tay ở giữa tinh ấn bỗng nhiên lập lòe, mặt nước cái bóng bên trong hiện ra Dương Lan Bế quan ngoại động phủ cấm chế đường vân. Tần kia vàng nhạt kết giới đã 3 ngày không động, liền xương sớm đều không thể tại mặt ngoài dừng lại. Lý sư mọi lại tại dùng tinh ấn nhìn lén Dương Tiên Bối. Thẩm Cao giọng âm từ phía sau truyền đến, cả kinh nàng đổ nhào chậu gỗ. Thanh niên kiếm tu cười nhạt lên nhuốm máu vải, đầu ngón tay bắt đầu kiếm khí lưu chuyển ở giữa vết bẩn tận thời, yên tâm, La trưởng lão dùng khuy thiên kính thăm dò qua. Dương Tiễn bối hồn đang so chúng ta cộng lại đều sáng. Hơn tháng trước, trận đại chiến kia vết tích vẫn nhìn thấy mà dần mình. Vực sâu biên giới tầng nham thạch, hiện ra quỷ dị lưu ly hóa. Ngỗ Nhiên có minh hỏa tản hơi thở như hắc xạ thoát ra, lại bị La Thiên bảy ra huyết liên trận, luyện thành khói xanh. Hoàng Đãng ôn hôn Mê Hải Đồng ngồi quỳ chân tại trận nhãn bên cạnh, con xuống bóng lưng so mới gặp lúc giản mua 50 tuổi. Hoàng sư huynh, uống chút trà sâm a, Lý Dĩnh Bưng lấy chén sành đến gần, tinh ấn bỗng nhiên phóng. Trong ngược hắn Hải Đồng mi tâm hiện lên minh văn, thoáng qua liền mất. Đả tạ. Hoàng Đãng tiếng nói khàn khàn như đá sợi cùng nhíu mày tiếp chén lúc lộ ra cổ tay ở giữa khóa hình mỏ hứ động, Thinh Linh tinh chiếu lưu lại trường trì ân ký. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dục ngầu đáy mắt nổi lên dị quang, "Lý sư muội, cái kia nhận tinh hỏa phần tận mật thất lúc, ngươi có thể từng trông thấy cái gì?" Thẩm Lãng vò kiếm lặng yên không một tiếng động chống đỡ hoàng đang phần gãy, La trưởng lão nói qua, tại Dương Tiễn bối xuất có trước. Lời còn chưa dứt, vực sâu dưới đáy truyền đến ánh minh. 72 tinh trụ tàn ảnh bỗng nhiên cụ hiện, ngưng tụ thành nửa cuốn tàn phá tinh độ lơ lửng không trung. Chương 515, Thiên tinh môn chiêm tinh ghi chép. Chương 515, Thiên tinh môn chiêm tinh ghi chép. La Thiên Ngự kiếm mà tới. Trong tay Trạm Cấp kiếm phát ra réo rắt kiếm minh đã từng hung ác nham hiểm lão giả giờ phút này đạo bảo nghiêm sương, hai đầu lông mày lại có mấy phần khí thế xuất trận. Tinh độ chỗ bày ra xác nhận tiên tinh môn luyện khí phường gì chỉ, chư vị có thể nguyện theo lão phu tìm đòi. Thẩm Lãng kiếm khí đảo qua tinh độ, bắt đầu thất tốc dần dần sáng lên, đông bắc 30 dặm, địa mạch khác thường. Lý Dĩnh cổ tay ở giữa tinh ấn có chút nóng lên, trong thoáng chốc nghe thấy nữ tử ngâm sướng tinh quyết tàn hưởng. Hoàng đang đem hài đồng trói ở trên lưng, yên lặng nắm lên đem minh thổ chứa vào túi ra. Xuyên qua lưu ly hóa hẻm núi, đám người bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Nửa tòa sơn phong bị chỉnh tề gọn đi, mặt cắt chỗ khảm nạm nước cỡ trăm cỗ thanh đồng tinh quý. Vành răng ở giữa kẹp lấy chưa thối giữa hủ lá bửa. Càn quỷ dị chính là, tất cả tinh quý kim đồng hộ đều dừng ở, đại hùng, vị. Đây là Thiên Tinh môn sau cùng chiêm tinh ký chép. La Thiên Vân trấn một đạo sâu đạt hơn trượng vết kiếm, nhiều năm trước trận kia thai kiếp, bọn hắn đã sớm đoán được. Lý Dĩnh bỗng nhiên lảo đảo đỡ lấy vết đá, tinh ấn bắn ra huyết tượng. Thanh bảo các tu sĩ ngay tại điền quổng thảo dỡ tinh quý hạch tâm, có người tiêu khóc, sư tôn không thể, lại bị ngay ngực đâm xuyên. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại một cái rơi xuống huyết sắc tinh hạch bên trên. Cùng Dương Lan từng biểu hiện ra Ngọc Khê Đường Vân không có sai biệt. Thẩm Lãng kiếm khí bổ ra phủ đùi cửa đá. Mùi nấm mốc bên trong hỏa với kỵ dị đàn hương. Luyện khí trong phòng trưng bày nước cờ trăm vị chưa hoàn thành tinh khôi, mi tâm đều khảm vỡ vụn tinh thạch. Hoàng Đãng đương nhiên kêu rên quỷ xuống đất, hắn tôn nhi ngực minh văn cùng nào đó tôn tinh khôi sinh ra của mình. Đừng động. La Thiên vung tay áo bố trí xuống cấm chế, những này tinh khôi thể nội phong tồn lấy oan hồn. Trảm cấp kiếm cảm ứng được minh khí, tự động ra khỏi vỏ lửa tốc, thân kiếm hiện hiện tinh văn lại cùng tinh khôi tinh thạch đồng nguyên. Lý Dĩnh tinh nhắn bỗng nhiên thoát ly khống chế, hóa thành lưu quang rớt vào một tôn nữ tính tinh khôi. Tôi lối đôi mắt sáng lên xanh thẳm tinh quang, trong miệng truyền ra máy móc giống như cậu ngữ, kiểm trách tới tinh tụy huyết mạch, truyền thừa danh sách khởi động. Tinh khôi lòng bàn tay hiện hiện hư ảnh. 300 năm trước Thiên Tinh môn trong chủ điện, các trưởng lão đang đem huyết sắc tinh hạch khảm vào trận pháp đột nhiên mặt vỡ ra hỗn độn chỉ nhãn. Thủ tọa trưởng lão Thiên Linh lóe ra minh trùng, quay người đem tinh hạch đâm vào bên cạnh đệ tử lỗ ngực. Thì ra Thiên Tinh môn không phải bị uy bợ ngoại địch, thầm lặng kiếm khí khói động, bọn hắn sớm đã bị minh chủ ăn mòn. Hoàng đảng đùng nhiên bạo khởi, dùng minh thổ bóp chế giao gam đâm về Tinh Khôi. Lã Thiên sớm có đoán trước giống như trong nháy mắt đánh bay hư khí, chẳng cấp kiếm gác ở cần cổ hắn. Quả nhiên còn có minh chủ lưu lại cường ngầm. "Diệt tôn nhi ta a." Hoàng đãng chán nản ngã xuống đất, 3 ngày trước tinh hỏa đốt chết lúc, minh chủ tại hắn thần hồn chồng kết nổ. Giờ phút này sợ là đã trông thấy nơi đầy cảnh tượng. Vực sâu phương hướng bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Dương Lan bế quan chỗ tinh huy bay thẳng cửu tiêu đám người bên hồng ngọc bài đồng thời hiện hiện đưa tin. Nhanh mang tinh khôi hạch tâm đến quan tinh đài. Thẩm Lãng huy kiếm phá vỡ tinh khôi lực ngực, lấy ra tinh thạch lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Rõ ràng là tu sĩ Nguyên Anh lại hoặc tinh huyết luyện chế tạp vật. Lý Dĩnh Jun giãy nâng lên tinh hạch, tinh ấn tới tiếp xúc Xana, đại lượng ký ức tràn vào. Thì ra thiên tinh môn sớm biết đại kiếp sắp tới, là đối kháng minh chủ ăn mòn, bọn hắn đem chính mình luyện thành tinh khô. Những cái kia kêu, kêu khóc bị giết đệ tử, kỳ thực là chủ động hiến tế thủ tinh nhân. Đạo tâm bị long đồng a. La Thiên bỗng nhiên cắt vỡ bàn tay, lấy máu làm mực tại tinh hạch bên trên vẽ bùa, chàng cấp kiếm nói cho ta, những này Nguyên Anh bị mình khí ô nhiễm trước, đều là tự nguyện binh giải dũ sĩ. Chương 516. Một vị thút dẫn. Chương 516. Một vị thút dẫn. Hoàng Đãng vẫn vẹn tia máu ánh mắt bỗng nhiên bắn ra tinh quang, khô gầy như tuổi bản tay hóa thành tàn ảnh. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, viên kia phong ấn huyền minh tông ngàn năm khí vận vũ minh tinh thạch đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Ta bộ này thân thể tàn phế, liền làm là chủ tội. Kinh khủng uy áp giống như là biển gầm quét sạch quan tinh đại. Hắn thế mà lập tức liên phá mấy cái cảnh giới. Kinh khủng như vậy. 72 căn bản long ngọc trụ, ứng thanh vỡ vụn. Hoàng Đãng rách rơi áo bào phòng lên như bượm, chân trủi trên giá hiện ra lít nha lít nhít minh văn. Trên lưng hắn hải đồng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản hắc bạch phân minh con người, hóa thành hai vùng minh hà vòm xoáy. Trong tâm nguyên hình như có trăm vạn oan hồn tiêu khóc, chính là giờ phút này, hoàng đang gào thét xé mỡ trước ngực ra thịt, ba ngày trước vùi sâu vào tim minh tổ phong ấn, nổi lên thanh quang. Kia nâng lấy tự hoàng quyển chỗ sâu tức nướng, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt hóa thành dây leo xiển xích, cuốn quanh hải đồng quanh thân. Quan tinh đại mặt đất hiện ra bắt đầu nuốt minh trận, chính là Dương Lan đêm qua âm thầm bày ra chuẩn bị ở sau. Không biết nhiều ít ngàn vạn dặm bên ngoài sao băng dãy núi chủ phòng. Dương Lan hơi mở thân ảnh đang lăng không pháp họa tinh quỷ, nửa viên tinh hạch hiện ra màu lưu ly li vầng sáng, cùng lơ lửng ở bên hết sắc tinh hạch tàn phiến cộng minh rung động. Lâm Hoàng đang thể nội nổi điên minh khí bị bắt đầu trận pháp pháp chế lúc, hai cái tinh hạch rốt cục hoàn thành dung hợp. Còn kém một vị thúc dẫn. Dương Lan thanh âm dường như theo tuyến cổ truyền đến đưa tay ở giữa 72 phong địa mạch chi khí phóng lên tận trời ở Sa Quan tinh đài Hoàng Đãng, đột nhiên tất khiếu phát quang, u minh tinh thạch lôi cuốn lấy vết sắc minh khí phá vỡ thiên linh, hóa thành lưu tinh thẳng rơi trụ phòng. Ngay tại La hài đồng gia cố phong ấn thẩm lãng con người đột nhiên có lại. Trong huyết quang, rõ ràng bọc lấy Hoàng Đãng một nửa nguyên thần. Tinh hạch dung hợp sắt na. Cả tòa sao băng dãy núi vang lên long ngâm tự mình. 72 đạo tinh quan hư ảnh tự vực sâu bốc lên cầm trong tay các loại tinh khí kết thành chu thiên tinh thần đại trận. Dương Lan hư ảnh càng thêm trong suốt đầu ngón tay lại ngưng ra một đám khiêu động tinh hỏa, quang mang kia lại so 3 ngày trước ôn hòa rất nhiều. Đây là tôi tâm hỏa, có thể đốt tận các ngươi thể nội minh động. Lý Dĩnh cái thứ nhất tiến lên, cổ tay trắng không có vào tinh hỏa lúc toàn thân khịch chấn. Trong thoáng chốc nàng trông thấy thân mang thanh hoàng vũ y nữ tử tại tinh hải bên trong ngó nhìn, trong tay xách theo ngọn dập tắt mệnh hồn đèn. Chớ có giẫm lên vết xe đổ. Tiếng thở dài đó chưa rơi, Lý Dĩnh cổ tay ở giữa đã thêm ra một đạo tinh mang ấn ký, thể nội dây dưa nhiều năm hàn độc như xuân tuyết tán dã. Thẩm Lãng kiếm khí cùng tinh hỏa chạm nhau lốc Bắc Đẩu Kiếm ảnh bỗng nhiên nhiễm lên mạc vàng chi sắc. Hắn trông thấy chính mình đứng tại núi Thây Biển Máu phía trên, kiếm trong tay phong đối diện toàn thân đẫm máu lý dĩnh. Chỗ chuôi kiếm bắt đầu thất tinh vị trí, thình lình khảm nạm lấy Hoàng Đãng Tôn Nhi Mi tâm bong ra từng màng mảnh minh văn mạnh vỡ. Nhất khiến người kinh dị chính là Hoàng Đãng trong ngực Hải Đồng. Làm tinh hỏa phát qua hắn mi tâm minh văn lúc, ngủ say 3 ngày khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên hiện hiện vẻ thống khổ. Một sợi hắc khí tự thiên linh xuất ra, lại tại chạm đến tinh huy lúc hóa thành khói xanh. Hoàng Đãng che kín vết máu ngón tay run nhẹ nhẹ, hoàn toàn chưa tỉnh Hải Đồng trong tay áo chừa xuống nửa khối Huyền Minh lệnh bài. Viên kia vốn nên tại 3 ngày trước liền biến thành cho Tàn Tông chủ tín vật, giờ phút này đang hiện ra quỷ dị huyết quang. Chiến trường chân chính không ở chỗ này chỗ. Dương Lan nhìn về phía tiên giới phương hướng, phân thân tại nắng sớm bên trong bắt đầu tiêu tán, minh chủ trả lại tinh tế điển chôn xuống sát chiêu, xa so với các ngươi thấy. Lời còn chưa dứt, chủ phong bỗng nhiên hạ xuống cự trọng lôi kiếp. Chờ đám người xông vào quan tinh đại lục, chỉ thấy trên bản đá lặng lặng nằm quyển sao trời tơ lụa. La thiên triển khai cái này quyển lấy thiên hà là trải qua, tinh xa là vĩ dịch thành công pháp, chúc cơ thiên khuất dạo đầu bắt tự liền làm hắn khí huyết cuồn cuộn, nạp tinh nhập hiệu, hóa thần là mạnh là chưa sao trời công cả bộ. Lý Dĩnh đầu ngón tay mơn trớn hóa thần tiên tinh độ, các ngươi nhìn chỗ này chú giải, còn có một nơi này. Kia là luyện hư kỳ, hợp thể kỳ thậm chí đại thừa kỳ tinh yếu tầng đắc. Thẩm Lãng kiếm khí bỗng nhiên khoáy động như nước thủy triều đông bắc phương bầu trời đêm đang rủ xuống ngàn đạo tinh mang, đã từng tiên tinh môn phế tích tại Tinh Vũ bên trong hiện hiện hư ảnh độ nát thế lương ở giữa phiêu dãng hơi mở tu sĩ tàn hồn. Bọn hắn ngâm tụng tinh quyết tiếng vang xuyên việt thời không mà đến. Tại Lý Dĩnh cổ tay ở giữa ấn ký bên trên kích thích bọn sóng. Chương 517. Đấu ở lại kiếu ý. Chương 517 Đỗ ở lại Kiếm Ý Hoàng đang ôm hài đồng quý gối trong ánh sao, lão lệ nhỏ xuống tại hài đồng mỹ tâm. Hắn không nhìn thấy, viên kia trợ xuống Huyền Minh lệnh bài ngay tại hấp thu tinh vũ. Mặt sau hiện ra minh chủ pháp tướng, càng không hay biết cảm giác trong ngực thân thể nhoi nhỏ bên trong, hai đạo ý thức ngay tại tranh đoạt chủ đạo. Một đạo là ngây thơ đứa bé, một đạo khác thì mang theo minh hà đặc hữu mục nát khí tức, làm luồn thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây lúc, thẩm lãng mũi kiếm đông niên chỉ hướng đông nam. Nơi đó, chỉ thấy ngàn dặm bên ngoài tầng mây bên trong, mơ hồ có thanh đồng chiến truyền hình dáng hiện hiện. Núi Tẩu Phò Tượng, rõ ràng là minh chủ ba đầu sáu tay pháp tướng. Lý Dĩnh cổ tay ở giữa ấn ký bỗng nhiên nóng rực, huyễn tượng bên trong kia ngọn mệnh hồn đèn bỗng nhiên sáng lên, chiếu ra thanh bảo nữ tử mi tâm một chút chu sa. Tinh hỏa tôi trầm tâm, có thể chiếu tam rơi ám. Dương Lan lưu tại tơ lụa nơi hẻo lánh chữ nhỏ nổi lên kim quang, đám người lúc này mới phát hiện công pháp Ngũ Thiên cuối cùng đều giấu giếm tinh đồ. Lam La Thiên lấy chân nguyên phát họa ra chốc cơ thiên tinh đồ lúc, hư không lại hiện ra thông hướng nơi nào đó bí cảnh tọa độ. Ma Thẩm Lãng kiếm khí dẫn động bắt đầu hư ảnh bên trong, mơ hồ có thể thấy được ba cái huyết sắc sao trời ngày tại tới gần. Sao băng dãy núi lòng đất bỗng nhiên truyền đến anh mình, 72 tinh quan hư ảnh lại lần nữa hiện ra. Lần này trong tay bọn họ tinh khuý toàn bộ chỉ hướng đông bắc, tại màn trời bên trên bắn ra đếm ngược. Khoảng cách Cựu Tinh Liên Châu về Tinh Thế Điện, còn lại 80 Cựu Thiên Năm. Bầu trời đêm nổi lên vảy cá trạng tim bàn, Lý Dĩnh ngồi quỳ chân tại Quan Tinh Đài Di chỉ thanh ngọc gạch bên trên đầu ngón tay vướt ve trong khe gạch tân sinh huỳnh thảo. Những này tại đất khô cằn bên trong chui ra trồi non hiện ra u lam tinh quang, mỗi khi gió đêm phát qua. Thượng Như tinh hà rơi xuống đất giống như dáng dấp yêu điệu. Nan cổ tay ở giữa tinh ấn bỗng nhiên nóng lên, phản chiếu đầy đất huỳnh thảo không rõ mà bay. Lại gạch đá bên trên liều ra nửa khuyết không trọn vẹn tinh quyết. Khảm Ly đổi chỗ, đấu chuyển trời nghiêng thở cao giọng âm theo đoạn chủ hộ truyền đến, kiếm khí đẩy ra dây leo lộ ra pha tạp tinh độ, cái này nên là thiên tinh môn vệ tinh chính hỏi Tản Thiên. Lý Dĩnh vừa muốn đứng dậy, đột nhiên lão đạo đỡ lấy vết đá. Tinh ấn bên trong tuân gia hình tượng ngừng nàng ngắt thở. Trong vạn năm trước tối nay, vô số thiên tinh môn đệ tử quý gói nơi đây ngắm nhìn bầu trời. Bọn hắn mi tâm lóe lên tinh văn, trong miệng ngầm tụng chính là trên mặt đất hiện hiện tán quyết. Lam mê hoặc tinh xẹt qua tử vi vi lúc, tất cả mọi người tinh văn bỗng nhiên bạo liệt, huyết vụng ngưng tụ thành cột sáng đâm về hỗn độn kia mắt. Lý Sư Muội, Thẩm Lãng bắt đầu kiếm khí, hóa thành ánh sáng nhu hỏa nâng nàng hạ xuống thân hình. Thanh niên kiếm tu phát hiện, những cái kia bị ép con huỳnh thảo, lại nữ tử dưới là bẫy, tạo thành tối nghĩa chuẩn văn, cực kỳ giống Dương Lan Lưu lại tinh đấu trận đồ. Ngoài 30 rằm tạm thời trong động phủ, Hoàng đã ngay tại cho một gã trẻ nhỏ uống thuốc. Hai đồng đỗng nhiên mở mắt, trong con mắt lưu chuyển minh hà hư ảnh, cầm chén thuốc đông thành băng đống. Ta nhớ ra rồi. Non nứt tiếng nói bọc lấy u minh tiếng vọng, thế điển ngày ấy, nhớ ký đem ta hiến cho tinh hỏa. Hoàng đã ngọc trong tay môi răng rắc vỡ vụt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai đồng chỗ cổ mới hiện hiện Minh Văn. Kia Đường Vân, ngay tại thôn phệ Dương Lan Lưu lại tinh loại phong ấn. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng xe gió, La Thiên Ngự kiếm lướ qua lúc bỏ ra một cái ngọc giản. Bên trong ghi lại tôi tâm hỏa dị thường chấn động. Thẩm Lãng tại Tinh rừng địa lĩnh hội kiếm ý đã có 7 ngày. 72 khối tàn trên tấm bia tinh ngân kiếm tiêu, trong mắt hắn dần dần cùng bắt đầu bệ thức giao hòa. Tối nay khi hắn lấy kiếm khí phăng hóa, thiên toàn, vị tinh quý lục. Trong lực chiêm sao trời công hóa thần tiên bỗng nhiên không gió mà bay, trang sách ở giữa bay xuống kim phấn trên không trung ngưng tụ thành một thanh hư huyễn kiếm bảnh. Đây là tiên rơi đấu ở lại kiếm ý. Thẩm Lãng Thái Dương chảy ra mồ hôi lạnh, hắn phát hiện chính mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Chương 518, Hỗn Thiên Tinh Quá Trận. Chương 518, Hỗn Thiên Tinh Quá Trận. Kiếm khí tự phát vận chuyển Chu Thiên. Trong đan điền nguyên anh lại phủ thêm tinh quang chiến giáp. Làm mũi kiếm chạm đến tiên toàn tinh vị lúc, toàn bộ rừng bia bỗng nhiên đảo ngược. Tinh không tại dưới chân lưu chuyển, hắn trông thấy một, chính mình, khắc ngay tại tiên giới cùng mình tướng trăm giết. Trong hiện thực rừng bia chấn động kịch liệt. Các giữ ở ngoại vi lý dĩnh hoàng sợ phát hiện, thẩm lãng nhục thân ngay tại trong xuất hóa. Nan cổ tay ở giữa tinh ấn bộc phát ra trước nay chưa từng có cường quang, hóa thành xiềng xích cuốn lấy thanh niên sắp tiêu tán mắt cá chân. Hai cỗ lực lượng căng thẳng lúc, Quan tinh đại di chỉ phương hướng truyền đến Sa Sam Tiên Trung, kia là Dương Lan Bế quan động phủ lưu lại cấm chế tại của mình. Tỉnh lại, La Thiên huyết liên nhập vào rừng địa trận nhãn, chẳng cấp kiếm dẫn động tinh huy bộ ra huyễn cảnh. Thẩm Lãng rơi xuống trên mặt đất, ống tay áo bay xuống kim phấn hiện ra một nhóm tiên giới chứa truyện kiếm cốt đã thành, về tình thế bên trên, nên chém minh sứ. Vực sâu biên giới Minh thổ bỗng nhiên hở ra lỗ mổ, Hoàng Đặng cầm hái thuốc quốc tay có chút phát run. 3 ngày trước hắn ở chỗ này phát hiện có thể áp chế Minh Văn Du hình thạo, tối nay lại đào ra một bộ quan tài đồng. Nắp quan tài trên có khắc tinh văn cùng minh hạ sẽ lấn chính là tiên tinh môn luyện khí phường bên trong thấy qua cấm kỵ phù lục. Giang Dác, nắp quan tài tự hành trượt ra nửa tấc, tuân ra không phải thi khí, mà là tinh thuần tinh thần chi lực. Hoàng Đãng trong lực tôn nhi bỗng nhiên tránh thoát ấu tiểu thân thể bộ phát ra kinh người uy áp, năm ngón tay như câu chuột vào trong quan. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão nhân đem tôi tâm hỏa phù dán tại hai đồng phía sau lưng, minh văn cùng tinh hỏa sen lẫn phát ra từ từ thanh vang. Trong quan tài bay ra một cái không chọn vẹn tinh quý huyễn tâm, mặt ngoài huyết văn cùng dương lan dung hợp tinh hạch nguyên. Hai đồng phát ra không thuộc về loài người gào thét. Vực sâu dưới đáy bỗng nhiên rỗ ra minh hạ xuất tu. La Thiên kịp thời đỡ tới, chàng cấp kiếm chặt đứt xúc tu trong ngáy mắt, Tinh Quỹ Hạch Tâm bỗng nhiên không có vào Hoàng Đãng Mi Tâm. Thì ra là thế. Hoàng Đãng lão đảo quỳ xuống đất. Trong mắt lưu chuyển qua trong 300 năm tinh tựu biển thiên. Hắn trông thấy mình ôm lấy Tôn Nhi quỷ gối huyền minh tông thế đàn, càng trông thấy hỗn độn kiếp trong mắt Dương Lan bản tôn cùng Minh chủ chẳng có hình tượng đến lúc cuối cùng một tia tinh mang tiêu tan lúc, hắn run rẩy xé mở vào áo. Nước hiện hiện cùng Tinh Quỹ Hạch Tâm giống nhau đường vân. Về tinh tế đêm trước, đám người tề tụ quan tinh đài gì chỉ, thẩm lãng kiếm khí đã nhiễm lên tinh mang. Lý Dĩnh có thể thông qua tinh ấn cảm giác trong mười giảm tinh lực lưu động, Liên Hoàng Đãng đều dường như biến thành người khác. Hắn không còn cón cóng xuống sợ hãi, mà là dùng minh thủ tại tế đàn bốn phía khắc họa lấy cổ lão tinh trận. Đây là hồn tiên tinh khóa trận có thể phòng minh chủ tham dò. Hoàng Đãng đầu ngón tay rớm máu, mỗi một bút đều dẫn tới địa mạch chấn động. Ba ngày trước Tinh Quý Hạch Tâm để cho ta nhớ tới, Thiên Tinh môn năm đó là lấy tế điện làm môi như. Hắn đương nhiên im lặng, bởi vì La Tiên đang dùng trạm cấp kiếm chống mở chính giữa tế đàn hốt tối. Hốt tối bên trong lặng lặng nằm một tôn ba cấp tinh khôi, dung mạo cùng Lý Dĩnh giống nhau đến bảy phần. Làm tinh ấn quang mang chiếu vào tinh khôi mi tâm lúc, Toàn bộ sao băng dãy núi Huỳnh Thảo đồng thời phát sáng. Trên không trung liều ra hoàn chỉnh về tinh chín hỏi. Thẩm Lãng kiếm khí không bị khống chế đâm về tinh khôi, lại tại chạm đến trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Tinh khôi lòng bàn tay hiện hiện. Rõ ràng là đấu ở lại kiếm ý hoàn chỉnh truyền thừa. Ngày mai tế điện, chúng ta đều là quân cờ. La Thiên bỗng nhiên bóc nát đự tìm mộ phủ. Vực sâu phương hướng dâng lên hỗn độn khí tức ngưng tụ thành dương lan hư ảnh, nhưng chấp cờ người, chưa hẳn chỉ có tiên minh hai phe. Lúc nửa đêm, Lý Dĩnh tại tạm thời động phủ chỉnh lý tế điện pháp khí lúc, phát hiện tinh khôi bên hông có dấu vết tối. Bên trong tơ lụa ghi lại làm cho người sởn hết cả gai ốc trận tướng. Về tinh tế điện cần lấy tinh túy huyết mạch làm dẫn, mà thiên tinh môn năm đó, chính là dùng phương pháp này, đem hỗn độn trước mắt phong ấn tại đường niệm thánh nữ thể nội. Thánh nữ chân dung, cùng nàng cổ tay ở giữa tinh ấn hiện hóa nữ tử. Giống nhau như lúc. Chương 519. Nhỏ Linh Nhi, ngươi không nên tới. Chương 519. Nhỏ Linh Nhi, ngươi không nên tới. Thẩm Lãng tại rừng địa chỗ sâu tìm tới khối nghịch khắc tán địa. Bi văn biểu hiện, chừa sao trời công tại thành tiên sau còn có, cấp biến tam truyện. Khi hắn vận chuyển mới ngộ kiếm ý lúc, bầu trời đêm bắt đầu dũng nhiên ảm đạm hay vào đó là chưa từng thấy qua lạ lẫm tinh cung. Hoàng đang trong ngực hài đồng, lại nói mê bên trong nhị non tiên giới cậu ngữ. La Thiên dùng trảm cấp kiếm khắc lục lục phát hiện, những cái kia phát âm có thể cùng vực sâu lưu lại hỗn độn khí tức cộng hưởng. Khi hắn nếm thử mô phòng cái nào đó âm tiết lúc, tế đàn phương hướng tinh khôi bỗng nhiên mở mắt. Trong con mắt chiếu ra minh chủ hóa thân nhẹ răng cười. Luôn thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây lúc, 72 tinh trụ tự vực sâu răng lên. Lý Dĩnh tinh ấn hóa thành lưu quang chiến giáp. Thẩm Lãng kiếm khí cấu kết bắt đầu. Hoàng đang đem tôn nhi chói ở sau lưng bước vào tinh trận. La Thiên cầm trong tay trảm cấp kiếm đứng ở trận nhãn thân kiếm phản chiếu màn trời bên trên. Mê Hoặc Tinh đang chậm rãi tới gần Tử Vi Viện. Giờ đã đến, lão nhân huy kiếm chặt đứt cuối cùng một cây minh khí xiển xích. Toàn bộ tế đàn bắt đầu xoay tròn. Tinh Khôi lơ lửng tại trận tâm, Lý Dĩnh Chung thấy 300 năm trước thánh nữ hư ảnh đối với mình gật đầu mỉm cười. Lam Mê Hoặc Tinh quang đầu nhập trận nhãn sát na, tất cả mọi người nghe thấy được hỗn độn kiếp mắt thở dài. Thanh âm kia, lại cùng Dương Lan có 8 phần tương tự. Vực sâu dưới đáy bỗng nhiên vỡ ra tung đạo, Minh Hà lôi cuốn lấy liền mình tông tu sĩ mãnh liệt mà ra. Cầm đầu U Minh Tử Khôi lỗi cầm trong tay Tình Quý Tản Tiễn, mặt ngoài huyết văn cùng hoàng đã ngực ẩn ký của mình chầm lặng kiếm khí ra tay trước, lại tại trạm đến tinh quỷ lúc bị hút vào hư không. Nơi đó, Dương Lan bạn tôn ngay tại tinh hải bên trong cùng vạn trượng minh mà chiến giết. "Tế phẩm quý vị." U Minh Tử gào thét chụp vào Lý Dĩnh, tinh hô đột nhiên bộc phát ra tiên uy áp đám người lúc này mới giật mình, còn thôi lỗi này thể nội phong ấn đúng là sao trời tiền quân một sợi bản nguyên tinh hỏa. Minh Hà chọc lãng tại khoảng cách tế đàn 3 trượng chỗ bỗng nhiên nguyết, hư không vỡ ra một đạo màu lưu ly li khe hở. Chấm phần quần áo thiếu nữ chân trần đạp tinh mà ra, bên hung trung bạc nhẹ vang lên liền chấn vỡ ngàn vạn minh hồn. Nàng đầu ngón tay quấn quanh tinh hà xo so Dương Lan càng sẵn trói. Lại tại đối đầu U Minh Tử thủ bên trong tinh quỷ tản phiến lúc dỗng nhiên ảm đạm. Sư phụ tinh hoạch, há lại các ngươi bản tiểu chi vật có thể đụng. Thiếu nữ tiếng nói thanh lãnh như ngọc vỡ, đưa tay ở giữa chín đạo tinh khóa vòng ở U Minh Tử quanh thân yếu huyệt. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ nàng mi tâm phủ động đại thừa tinh văn lại cùng hỗn độn kiếp mắt cùng chớp liên tiếp nhấp nháy. Lý Dĩnh tinh ngân chiến giáp dỗng nhiên giải thể, hóa thành lưu quang tuấn hướng thiếu nữ. Thẩm Lãng bắt đầu kiếm khí không nhận khống địa phát ra thần phục giống như khế thê, liền La Thiên trong tay chạm cước kiếm cũng hơi phát run. Chỉ có hoàng đãng trên lưng hải đồng dỗng nhiên hét lên, Minh Văn tăng vọt ở giữa tránh thoát chói buộc lại bị thiếu nữ một ánh mắt định giữa không trung. Tiểu Linh Nhi, bước sâu trong thông đạo truyền đến Dương Lan bản tôn tự giải. Ngươi không đến tới. Thiếu nữ thân hình lẫm nhẹ, tinh vòng suýt nữa tán loạn. Nàng cắn chót lưỡi bước về đáy mắt thủy quang, trở tay tế ra bản bệnh tinh bản. "Sư phụ, năm đó đem ta ném ở Vạn Tinh Ao lúc nói, tu không đến đại thừa đừng đến với ta, bây giờ ta tinh quý đã thành, ngươi còn muốn trốn đến khi nào?" Tinh bản chiếu ra trong hư không đang cùng minh chủ hóa thân chém giết sao trời tiền quân ngực tinh giáp vỡ vụn, máu tươi ở tại thiếu nữ hư ảnh bên trên. Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên kêu rên, khoe miệng tràn ra huyết châu lại hiện ra tim mang Nàng cùng Dương Lan nhân quả liên lụy, đã đến tổn thương hồn trung cảm giác tình trạng. U Minh tử thừa cơ tránh thoát tinh vòng, tinh quỷ tản phiến thẳng đến Tiểu Linh Nhi hậu tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng đang trước ngực tinh văn bộ phát ra hỗn độn khí tức, càng đem tản phiến hút vào thể nội. "Lao già ngươi!" U Minh tử vừa kinh vừa sợ, đã thấy lao nhân thất khiếu chảy máu cười nói, "Tinh quỷ, vốn chính là ta thiên tinh môn, trấn phái chi vật." Tiểu Linh Nhi thừa cơ bóc nát cần cổ khuyên hai ngọc. Tình sa ngưng tụ thành Dương Lan năm đó bộ dáng hư ảnh. Kia viên tượng khẽ vuốt nàng đỉnh đầu động tác cùng năm đó Tiên Quân tại Vạn Tinh bên cạnh Rao dạy bảo đệ tử lúc không khác nhau chút nào